Hứa Thịnh thấy cảnh này về sau, trong đầu suy đoán lập tức liền biến thành hiện thực, trong lòng của hắn bắt đầu lưng phấn lên, sau một khắc trực tiếp hướng phía Trịnh Quang Minh đổi theo. Trịnh Quang Minh đích thật là cảm ứng được thực lực của mình không đủ, vì phòng ngừa bị tự mình để mắt tới, hắn lựa chọn chạy trốn. Trận này khảo hạch bên trong có thể sẽ tồn tại hợp tác tình huống, nhưng là đối Hứa Thịnh tới nói, Trịnh Quang Minh tuyệt đối không tại cái này hợp tác danh sách các loại, Trịnh Quang Minh thường ngày những cái kia trong truyền thuyết, rất nhiều chính là cùng hắn cùng một chỗ tổ đội người tao ngộ cũng rất không may một loại, dạng này người hay là trực tiếp đem đào thải ra khỏi đi để cho người ta an tâm. Hắn khẳng định cảm nhận được ta đang đổi hắn, trên đường đi hẳn là sẽ gặp được hắn bày ra chướng ngại. Đuổi một đoạn thời gian về sau, Hứa Thịnh trong lòng đã nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Liên Liên chính hắn cũng tại từng cái vị trí chuẩn bị một chút phòng ngự thủ đoạn, nếu như thực lực không phải chênh lệnh quá lớn, hẳn là cũng không có vấn đề gì, dù là thực lực chênh lệnh một cấp, hắn cũng có nằm chắc tại những này phòng ngự thủ đoạn hiệp trợ phía dưới toàn thân trở ra. Nội tâm của hắn cảm thấy dù cho có người bởi vì một ít kỳ ngộ nhường thực lực mức độ lớn tăng lên vượt qua hắn, nhưng nhiều lắm là cũng liền một cấp, không có khả năng lập tức liền vượt qua hai cấp. Liên Liên trước mặt chỉnh quan minh Hắn tin tưởng cái sau cũng chỉ là so với mình kém mấy tháng tiến độ, nếu như mình gặp được hắn thời gian chậm một chút nữa, như vậy song phương vẫn là chỉ có thể xa xa nhìn một chút liền lý khai. Hứa Thịnh, không nên ép ta. Hứa Thịnh đẳng cấp cao hơn, cho nên tốc độ còn nhanh hơn Trịnh Quang Minh một bậc, là cảm nhận được Hứa Thịnh đuổi theo về sau, Trịnh Quang Minh biểu lộ trở nên có chút dữ tận. Hắn hiện tại nội tâm ngoại trừ bất an bên ngoài, càng nhiều là không cam tâm, dựa vào cái gì tự mình một mực cố gắng như vậy thăng cấp còn không bằng Hứa Thịnh. Hứa Thịnh có thể nhìn thấy hắn lưu lại vết tích, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Hứa Thịnh lưu lại vết tích. Rõ ràng Hứa Thịnh vẫn ở tự mình phụ cận, cho nên hắn vẫn luôn muốn thăng cấp nhanh chóng, trong đầu vô số lần mặc sức tưởng tượng qua gặp lại Hứa Thịnh lúc thực lực vượt qua Hứa Thịnh, nhường hắn đem Hứa Thịnh truy sát thành chó nhà có tang. Thế nhưng là ai nghĩ đến hiện thực lại là vừa vận tương phản, hiện tại hắn bị Hứa Thịnh đuổi theo liền đầu cũng không dám quay về. Nhưng cho dù là dạng này, giữa hai người cự ly còn tại không ngừng rút ngắn, dựa theo trước mắt loại này xu thế, khả năng hắn còn chưa tới nơi tự mình dự đoán chuẩn bị những cái kia địa phương, liền sẽ bị Hứa Thịnh kịp. Nếu như vậy sự tình phát sinh, dù là hắn đem trên thân cất giấu vật phẩm toàn bộ dùng ra, cũng là đại khái dẫn đầu sẽ bị hứa thịnh đảo thải ra khỏi cục hắn tuyệt không thể nhường chuyện như vậy xuất hiện chương 534 đào thải Trịnh Quang Minh hai người một đuổi một chạy rất nhanh liền lướt qua hơn 10 dòng cự ly lớn như thế cự ly vượt qua rốt cục nhường bọn hắn gặp những người khác một cái năm thứ ba đại học học sinh mới vừa chuẩn bị tiến về tự mình thường xuyên đi xa nơi nhưng là đột nhiên cảm thấy cách đó không xa có cực lớn động tinh chuyển đến hắn tỏ m lựa chọn ẩn tàng thân hình tiến đến điều tra sau đó thấy rõ tình huống hắn hai mắt liềnừ lớn đây là chínhnh Quang Minh chínhnh Quang Minh tại bị truy sát Hắn thật sâu hút một hơi, đến cùng là ai có thể đối kịp Trịnh Quang Minh? Chẳng lẽ là hắn trêu chọc không nên trêu chọc quái vật. Rất nhanh, hắn liền thấy đằng sau đuổi theo đạo thân ảnh kia, hai người cách xa nhau cự ly rất gần, trước mặt Trịnh Quang Minh chỉ cần có chút dừng lại đều sẽ bị lập tức đuổi kịp. Hứa Thịnh, người này ngạc nhiên, sau đó hắn liền cảm nhận được một loại cực hạn hưng phấn, trong mắt cũng lộ ra tia sáng kỳ dị. Hứa Thịnh đang đuổi giết Trịnh Quang Minh. Thật mạnh, Hứa Thịnh thật mạnh khí tức, hồ muốn so tự mình cao hơn ra hai cấp. Chết không được, chết không được Trịnh Quang Minh sẽ bị đuổi theo như là chó nhà có tang sức lực so hứa thịnh yếu một bậc, chính diện đối chiến căn bản không có bất luận cái gì cơ hội. Người này nghĩ nghĩ về sau, đem thân hình của mình nhận tàng càng thêm tốt, hắn không muốn để cho trong hai người bất luận kẻ nào phát hiện tự mình, hắn không muốn tự nhiên đâm ngang. Bất quá chỉ là tin tức này đã đầy đủ làm hắn vui mừng. Cuối cùng trận này truy đổi chiến kết quả bỏ mặc ra sao dạng, với hắn mà nói đều là chuyện tốt, hoặc là Trịnh Quang Minh dạng này một cái địch nhân cường đại trực tiếp bị đào thải, hoặc là chính là bị hắn chạy thoát, sau đó cùng hứa thịnh kết tụ, hai người lẫn nhau tìm phiền phải. Có thể nói tại sau khi đi vào phần lớn người ở trong lòng chờ đợi chuyện xuất hiện, hơn nữa còn là tại sớm như vậy thời gian bên trong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đến bây giờ hẳn là vẫn chưa có người nào bị đào thải rơi. Nếu như Trịnh Quang Minh cái thứ nhất bị đào thải vậy liền quá có ý thức. Trong lòng của hắn âm thầm mơ mỏi, đương nhiên tốt nhất tình huống là hứa thịnh bên trong Trịnh Quang Minh trước kia bày ra cạm bẫy, hai người cùng nhau đào thải, vậy dạng này hắn cơ hội liền lớn rất nhiều. Cho nên nói lần này thiên tứ bảo vật khảo hạch dạng gì khả năng cũng có, không giống như là bản nguyên tháp khảo hạch lúc, kết quả căn bản là chú không ai có thể dung chuyển Hứa Thịnh vị trí. Tại món này thiên tứ bảo vật khảo hạch bên trong, cho dù là bản thân thực lực cường đại, Thiên Tư ưu Việt cũng có thể là tao ngộ các loại tình huống bị sớm đào thải, lại càng không cần phải nói còn có thể mấy người liên hợp lại, dù cho ngươi một người cường đại, cũng rất khó đồng thời giải quyết mấy người. Nếu như không phải hiện tại không liên lạc được những người khác, hắn cũng muốn đem cái tin tức tốt này chuyển ra ngoài. Trên đường đi, Hứa Thịnh cũng không có công phu phát giác những người khác khí thức, hiện tại hắn tất cả mục tiêu đều là đem Trịnh Quang Minh đào thải ra khỏi cục. Hắn để ý cũng không phải là ngươi Thiên Phú có bao nhiêu cường đại mà lại ưu tiên đem những tâm tư đó âm u người cho đào thải, dạng này ở phía sau quá trình khảo hạch cũng không cần lo lắng bị âm. Hứa Thịnh, ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi. Phía trước Trịnh Quang Minh cảm giác tự mình cùng Hứa Thịnh cự ly bất quá vài trăm mét, không khỏi có chút cuồng loạn kêu to lên. Cái này Thiên Tứ bảo vật hắn nguyên bản cũng là có rất lớn hy vọng lấy được, đằng sau hắn ở trong không gian này nhiều lắm là gặp lại một hai kiện Thiên Tứ bảo vật, mỗi một lần cơ hội cũng đầy đủ trân quý. Nguyên bản hắn tại phát giác được cái này khảo hạch quy tắc về sau, đã cảm thấy kinh hỉ, dựa theo hắn tư tưởng, thực lực của mình có thể cấp tốc tăng trưởng. Đi qua hơn 20 năm tăng lên cũng nghiệm chứng hắn tư tưởng, thế nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính là, Hứa Thịnh thực lực tăng lên tốc độ vì sao lại vượt qua chính mình. Không nên uổng phí nước miếng, ta lần này chắc chắn đào thải ngươi. Hứa Thịnh không nhúc nhích chút nào, lúc này Trịnh Quang Minh vậy mà đều đã bắt đầu sử dụng ngôn ngữ, nếu như thay cái góc độ nghĩ, hắn loại này đều đã là chủ động yếu thế, chứng minh hắn biện pháp cơ bản không nhiều, như vậy cơ hội càng là không thể bỏ qua. Vây phần cái gì không chết không thôi. Trừ phi từ bỏ cái này thiên tứ bảo vật, không phải vậy chỉ cần ở phía sau cạnh tranh bên trong thắng qua hắn. Hắn đều sẽ có ý nghĩ như vậy, cho nên thời gian sớm tối cũng không phải là vấn đề. Trình Quang Minh nghe được hứa thịnh về sau, trong mắt toán độc sâu hơn, cho tới nay đều là hắn tại vừa ngoại như mèo đuổi theo con chuột trêu đùa địch nhân, nào có qua bị người đuổi giết thành như vậy tình huống. Không phải liền là ỷ vào thực lực của người cao hơn ta một cấp sao? Nếu như ngươi lại cho ta mấy tháng thời gian, ta nhất định phải đưa ngươi chết. Hắn ở trong lòng gào thét lớn, giờ khác này phiền muộn đã đạt đến cực điểm, nhưng bỏ mạc trong đầu hắn có ý nghĩ gì, chân hắn trên động tắc căn bản cũng không dám đình chỉ. Liên cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, Hắn ánh mắt xéo qua đã có thể nhìn thấy Hứa Thịnh cách mình càng gần, mắt thấy liền chỉ còn lại có 2-300m, gần như vậy cự ly, cơ hồ có thể nói là hai người cũng gián. Theo bản năng trong lòng của hắn liền sinh ra sợ hãi, sau đó lại liều mạng nghiền ép ra một tia lực lượng, để cho mình tốc độ tăng lên một chút, vẫn như trước không bằng Hứa Thịnh tốc độ, hai người cự ly còn tại không ngừng kéo đứt. Một cấp chênh lệch rõ ràng rất nhỏ, nhưng là tại cái này thời điểm, mang tới thực lực sai biệt lại là giống như là trời. Nếu như đổi lại là những người khác, cho dù là hai cấp, Trình Quang Minh cũng có chạy trốn hy vọng. Hắn một đường bố trí những cái kia ngăn cản đều có thể trợ giúp hắn thay đổi cục diện, thế nhưng là tại Hứa Thịnh trước mặt, cho dù là một cấp, cái này một cấp cũng gần như không thể vượt qua. Trịnh Quang Minh tại quá khứ mấy năm bày ra những cạm bẫy kia chi địa hoàn toàn chính xác đối Hứa Thịnh tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng đều là vấn đề nhỏ, cái chỉ hoàn hắn mấy giây thời gian liền bị hắn giải quyết, hắn luôn luôn có thể xa xa tô vẽ lấy Trịnh Quang Minh, nhường cái sau chạy trốn hy vọng thất bại. Theo giải quyết cạm bẫy tăng nhiều, hắn cũng cảm nhận được phía trước Trịnh Quang Minh trên thân xuất hiện một chút vội vàng dao động tâm tình. Trình Quang Minh sử dụng một chút pháp tác công kích với hắn mà nói càng là không có bao nhiêu lớn tác dụng, hắn phòng hộ pháp tác tại phe tấn công mặt mặc dù năng lực kém một chút, nhưng là tại đối mặt dạng này tình huống thời điểm, lại là có thể để cho hắn cơ hồ không bị ảnh hưởng, Chính Quang Minh phát ra tất cả pháp tác công kích cũng bị hắn thủy thuần trừ khử tại vô hình. Toàn bộ rừng rậm rất lớn, tại gặp được đệ nhất nhân về sau, lại qua gần trăm dặm cự ly, mới có người thứ hai thấy được trận này truy đuổi chiến, người này kinh ngạc cùng phía trước người kia cơ hồ không có sai biệt, đầu tiên là kinh ngạc không thể tin được, sau đó chính là mừng thầm hưng phấn. Đương nhiên hắn cũng không thể tránh khỏi là hứa thịnh thực lực mà lo lắng, chỉ là ngắn như vậy thời gian liền đã kéo ra cùng bọn hắn chiến lệnh, như vậy chờ thời gian tiếp tục gia tăng, lẫn nhau chiến lệnh nên bao nhiêu lớn, chỉ có thể nói không hổ là hứa thịnh, nhân tộc đệ nhất thiên tài. Càng ngày càng nhiều người thấy được trận này truy đuổi chiến. Tổng cộng 45 người, toàn bộ tại cái này trong rừng rậm, dù cho lẫn nhau cũng phân chia tại mấy chục vạn mét vuông km khu vực bên trong, nhưng theo truy đổi thời gian tăng trưởng, vẫn là có rất nhiều người đều nhìn thấy. Dù sao bọn hắn hiện tại mỗi người đẳng cấp cũng có mười mấy cấp, năng lực nhận biết đã rất mạnh cho dù là vài trăm mét bên ngoài động tĩnh đều có thể chênh lệnh, cho nên chỉ cần tiếp cận đến phụ cận liền nhất định có thể phát giác được. Trong quá trình này không phải không trong lòng người có ý niệm sinh ra, muốn thừa dịp cái này cơ hội, nhìn xem cuối cùng có thể hay không đem Hứa Thịnh cũng cho đào thải, nhưng khi bọn hắn phát giác được Hứa Thịnh, cơ hồ không có bao nhiêu hào tổn trạng thái lúc, từ bỏ cái này đáng sợ ý nghĩ. Bọn hắn tại may mắn tự mình không có ngông cuồng xuất thủ, nếu như vừa rồi ra ngoài ngăn trở Hứa Thịnh, chính Quang Minh sẽ không bị đào thải không nói, cái thứ nhất bị đào thải còn có thể sẽ là chính mình. Hứa Thịnh thực tế quá cường đại. Vẫn là có cơ hội, chỉ cần nhóm chúng ta hoàn thành trên tay nhiệm vụ này, vẫn là có hy vọng bật lại. Đúng vậy a. Nào đó một chỗ có 3 người tập hợp một chỗ, bọn hắn là một tiểu đội người, thông qua các loại biện pháp hội tụ đến cùng một chỗ, liên hợp lại hoàn thành đi săn. Bọn hắn có đặc thù liên lạc biện pháp, bất quá tại cái này trong rừng rậm nhận lấy cực lớn áp chế, theo tốn 10 năm gần đây mới tập hợp một chỗ, 5 người còn chỉ có 3 cái tìm được lẫn nhau, còn lại 2 cái còn cảm giác không đến khí tước. 3 người tụ họp cùng một chỗ ưu thế tự nhiên rõ ràng, nếu như là đồng dạng đẳng cấp, quyền chủ động cơ hội cũng tại bọn hắn nơi này. Chưa cái đó ra, ba người còn có thể đánh thực lực mạnh hơn quái vật chủ ý, lấy được kinh nghiệm cũng nhiều hơn, tăng lên hiệu suất nhưng so sánh một mình càng nhanh, hơi có chút thưởng thức biết rõ, tại vong du bên trong, tổ đội thăng cấp tốc độ so một mình nhanh hơn nhiều. Nhất là một ít người pháp tắc cùng nắm giữ năng lực không thích hợp nhanh chóng thanh quái, tỉ như nói hứa thịnh, pháp tắc của hắn chi lực tại thanh quái phương diện liền không có cái gì đặc thù tăng thêm, nếu như hắn có chính là hỏa chi đại đạo bên trong tiêu đốt pháp tắc, như vậy một đạo lực lượng pháp tắc ra ngoài, liền có thể đem địch nhân tiêu đốt mất đi đại bộ phận thực lực. Ngoại trừ hỏa chi đại đạo bên ngoài, Các loại cường điệu tổn thương pháp tác nhiều vô số kể, những người này ở đây luyện cấp trên cũng có ưu thế của mình. Rốt cục, đang hành động nơi nào đó đổi núi lúc, Trịnh Quang Minh hao hết sau cùng lực ý, hắn chuẩn bị các loại cạm bẫy đã từ lâu tiêu hao hầu như không còn. Hắn chỉ có thể không cam lòng dừng thân hình, thở mạnh. Hứa Thịnh đi vào trước mặt của hắn, không có nói nhiều, trực tiếp một đạo thủy chi pháp tác liền đánh ra. Hắn thủy chi pháp tác tại Trịnh Quang Minh lực lượng toàn thịnh lúc cơ bản không có bao nhiêu lớn ảnh hưởng, nhưng là hiện tại cái sau đã không có bao nhiêu thực lực, chỗ tại công kích này ra đời mệnh trực tiếp bị chém tới hơn phân nữa. "Thư Thịnh, thu này ta nhớ kỹ." Trịnh Quang Minh gần giọng nói. Đau đớn trên thân thể căn bản không có nhường lông mày của hắn có chút phản kết, hắn hiện tại đau nhất chính là tâm, sớm như vậy liền bị đào thải bị loại, nhường hắn cực kỳ đau lòng. "Ừm." Hứa Thịnh nhàn nhạt lên tiếng, vẫn không có bất luận cái gì nói nhiều ý tứ, hắn không có cái gì tại giải quyết địch nhân lúc vẫn phí lời thói quen, tự mình cùng Trịnh Quang Minh sự tỉnh cũng là hắn lựa chọn. Theo cuối cùng bịch một tiếng bạc hưởng, Trịnh Quang Minh tại mảnh không gian này vết tích triệt để bị hắn xóa đi. Cái thứ nhất đào thải người đã xuất hiện, những người khác nắm chặt thời gian. Tranh thủ sống suốt thời gian càng dài. Trên bầu trời đột nhiên có hùng vĩ thanh âm vang lên. Hứa Thịnh có chút ngoài ý muốn lại còn có thông báo, nhìn như vậy đến Trịnh Quang Minh thật đúng là cái thứ nhất bị đào thải. Xem ra lựa chọn của ta không sai, sớm như vậy liền giải quyết một cái có uy hiếp đối thủ. Hứa Thịnh trên mặt tươi cười, hắn hướng chu vi nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp theo chỗ này ly khai. Chương 535, đám người chấn kinh. Ngay tại bảo vật chi linh thông tri thanh âm vang lên một mấy mắt, còn lại tất cả mọi người bị chấn động mạnh. Trước đó phát hiện truy kích những người kia không nói trước, Trước đó không người biết cơ hội phản ứng cũng không có sai biệt chừng lớn hai mắt miệng đại trương mở đây là một cái ngoài bọn hắn dự kiến thông chi thông chi xuất hiện đồng thời tất cả mọi người nghĩ thông suốt một điểm mỗi một lần đào thải đều là có thông báo nói cách khác Trịnh Quang Minh là cái thứ nhất bị đào thải mà lại bảo vật chi Linh trong giọng nói cũng xác nhận điểm này không ai cảm thấy Trịnh Quang Minh sẽ ở sơ kỳ liền bị đào thải trong lòng bọn họ ý nghĩ là như Trịnh Quang Minh dạng này người đều là bọn hắn thu hoạch được thiên tứ bảo vật trên đường khó dây dưa nhất mấy cái đối thủ một trong tỉnh táo lại về sau phản ứng đầu tiên chính là kinh hủ Một kẻ địch như vậy bị loại đối bọn hắn tới nói tự nhiên là chưa tốt. Đương nhiên hiện tại trong đầu của bọn họ cũng không khỏi xuất hiện một cái nghi vấn, chỉ quang minh đến cùng là chọc tới quái vật gì, mới có thể ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Bảo vật chi linh thiết trí các loại cửa hại cho tới nay cũng rất rõ ràng, tất nhiên sẽ tao ngộ chẳng cảnh, đều không phải là tình huống tuyệt vọng, thiệt ở tìm kiếm liền nhất định có thể tìm tới sinh cơ, những cái kia có cường đại quái vật tồn tại địa phương cũng sẽ không cưỡng chế là đối phó, cho nên tại bọn hắn xem ra, chỉ quang minh sở dĩ sớm như vậy liền bị đạo thải khẳng định là đánh những cái kia thực lực mình còn đủ không đến quái vật chú ý, sau đó đùa lửa thiêu thân, bị làm chết rồi. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút cười trên nỗi đau của người khác, dù sao trong lòng bọn họ mặc dù có ý tưởng nhưng là căn bản sẽ không đi làm như thế, đối với tự thân nhận biết vẫn là phải có, đồng thời khuyên bảo tự mình, tuyệt đối không thể giống Trịnh Quang Minh dạng này, tự tìm đường chết. Không có người nghĩ tới, Trịnh Quang Minh nhưng thật ra là bị người đào thải. Kỳ thật đây mới là người bình thường ý nghĩ, đang ở bọn hán vị trí Cho dù là gặp được người cũng sẽ không như thế nhanh liền phát sinh tranh chấp, bọn hắn đi qua cũng hoặc nhiều hoặc ít đụng phải những người khác, nhưng là phát hiện lẫn nhau thực lực cũng không kém nhiều, cho nên kết quả sau cùng chính là lẫn nhau ăn ý rời xa. Nếu như thực lực dựa vào sau người còn có bị đào thải khả năng, nhưng là Trịnh Quan Minh, ai có thể đào thải hắn? Nếu là thật hướng cái này góc độ suy nghĩ, đạt được Hứa Thịnh cái kết luận này cũng cũng khó, nhưng là tất cả mọi người căn bản ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ, Hứa Thịnh hoàn toàn chính xác có khả năng thắng qua Trịnh Quan Minh, nhưng cái này chỉ là có khả năng. Lại càng không cần phải nói nào có trùng hợp như vậy sự tình, hai người nhanh như vậy liền gặp được cùng một chỗ. Xác suất này không sai biệt lắm tương đương với trận chung kết vòng bán kết tại Hải tuyển trận đầu liền vào rồi, người bình thường cũng sẽ không muốn điên cuồng như vậy sự tình a. Trịnh Quang Minh quả nhiên bị đào thải, hắn vẫn không thể nào cải biến kết quả. Cái thứ nhất phát hiện Hứa Thịnh truy kích Trịnh Quang Minh trong lòng người một thời gian có chút im lặng, mặc dù hắn biết rõ kết quả như vậy khả năng càng lớn, nhưng khi thật phát hiện lúc vẫn là làm hắn trong lòng một trận cảm giác nói không ra lời, ngược lại không phải vì Trịnh Quang Minh tức hận, mà là nếu như đem Trịnh Quang Minh vị trí đổi thành tự mình cuối cùng có thể thay đổi kết quả sao? Đáp án tự nhiên là không thể, nếu như mình bị hứa thịnh đuổi kịp, căn bản không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Tại nguyên chỗ đứng một trận về sau, trên mặt hắn hiển hiện kiên định thân sắc, sau đó từ bỏ hôm nay đi săn kế hoạch, hướng tự mình vẫn muốn đi cũng không dám đi cái kia địa phương đi. Rõ ràng là chuyện tốt ta lại là cao hứng không nổi a. Ai, vì cái gì vừa vặt lần này tiên tứ bảo vật liền bị hứa thịnh phát hiện, có hắn làm đối thủ áp lực quá lớn. Chớ nhóm chúng ta tiểu đội tề tiểu, dù cho đụng phải hắn cũng sẽ không có vấn đề, cũng bị ưu tâm. Tu tập cùng một chỗ ba người trên mặt biểu lộ đều có chút tương tự ưu sầu, người là giỏi về liên tưởng sinh vật, tại kết quả cuối cùng sau khi xuất hiện, bọn hắn đều tựa hồ nhìn thấy mình bị đào thải một màn kia. Ta quá xui xẻo, hai lần cũng gặp Hứa Thịnh. Tâm tình rất hệ bại tự nhiên vẫn là những cái kia đồng dạng tham dự bản nguyên tháp tranh đoạt người, vì cái gì tự mình muốn cùng dạng này yêu nghiệt cạnh tranh, cơ hội không có bất luận cái gì cơ hội a. Không có người liệu sẽ nhận chỉnh quang minh cường đại, mà như thế cường đại người tại gặp được Hứa Thịnh sau căn bản liền hoàn thủ cơ hội cũng không có, bọn hắn càng thêm không có khả năng làm tốt hơn rồi. Hứa Thịnh khảo hạch không gian bên ngoài hư không, một đạo hào quang lóe lên, chính quang minh thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Lúc này hắn toàn thân bao phủ kinh khủng khí thức, trạng thái toàn thịnh 93 pháp tắc lĩnh ngộ độ nhường trung quanh hư không cũng ẩn ẩn có chút đổ sụt, trái tim của hắn chỗ tiểu thế giới càng là không gì sánh được sáng tỏ, đi theo tâm tình của hắn ba động đang không ngừng lóe ra. Ý thức của hắn còn còn sót lại tại khảo hạch không gian bên trong một khắc cuối cùng, hắn nguyên lai tưởng rằng Hứa Thịnh sẽ nói với Hứa Thịnh ra cái gì, nhưng là kết quả cuối cùng lại là liền mảy may cũng chưa hề nói, cứ như vậy đem tự mình đóng lại. Hắn cảm nhận được một loại không nhìn Loại này không nhìn thậm chí một thời gian siêu việt hắn bị đào thải thống khổ, đây là đối với hắn nhân cách, tôn nghiêm một loại lăng nhục. Giờ này khắc này, hắn duy nhất ý nghĩ là đánh vỡ Hứa Thịnh tiểu thế giới, nhưng hắn tiếp nhận mình lúc này thống khổ, ngay cả như vậy, hắn cũng không nghĩ tới giết chết Hứa Thịnh. Giống nhau Hứa Thịnh ở kiếp trước, dù là hai người có lớn hơn nữa thủ, cũng cơ hồ không có giết người ý nghĩ, luật pháp kiện toàn làm cho tất cả mọi người cũng không muốn tiếp nhận hậu quả của việc làm như vậy, như thế bất quá là ngọc thạch câu phần thôi, một thế này địa cầu, có chí thánh tồn tại phương diện này càng thêm hoàn thiện, cho dù là tiên điên cũng tuyệt đối không dám khiêu chiến trí thánh uy tín. Mặc dù Trịnh Quang Minh trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, hắn không thể vọt thẳng đi vào đem Hứa Thịnh cũng đào thải, nhưng là hắn biết mình căn bản không cách nào tiến bảo. Lưu tại nơi này chờ đợi Hứa Thịnh ý nghĩ cũng chỉ là xuất hiện một nháy mắt liền bị hắn khu trục, khảo hạch thời gian còn không biết muốn tiếp tục bao lâu, hắn căn bản không có khả năng ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu thời gian. Sau đó gặp nhau, hoặc là ở phía sau ngẫu như gặp, hoặc là chính là ra thiên tứ bí cảnh. Hắn không muốn thừa nhận chính là, nếu như Hứa Thịnh tại lần này cạnh tranh bên trong lại đạt được thiên tứ bảo vật như vậy pháp tắc của hắn linh ngộ độ rất có thể sẽ cái sau vượt cái trước, mà ra thiên tứ bí cảnh, hứa thịnh tăng lên tốc độ cũng sẽ vượt xa chính mình. Cho nên rất có thể thù này là báo không được. Hắn chưa từng có một khắc như thế lúc như vậy thống khổ qua, rõ ràng biết mình kẻ thù là ở chỗ này, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Về phần theo địa cầu phương diện dựa thế, hắn cũng không có khả năng mượn qua hứa thịnh. Ánh mắt bên trong lẫn lẫn có bi ai xuất hiện, chẳng lẽ chuyện này thật sự muốn tính như vậy sao? Không. Hắn ở trong lòng giấu giận. Một lúc lâu sau, hắn tất cả cảm xúc cũng bị lại, theo mảnh này hư không rời đi khảo hành không gian, bắt ngát rừng rậm. Hứa Thịnh hao tốn mấy ngày thời gian về tới tự mình trước đó vị trí. Hắn ở chỗ này còn để lại đại lượng bố trí, lại hoàn cảnh xung quanh cũng xác minh, tất cả không có khả năng bỏ xuống nhiều như vậy ưu thế, lựa chọn cái khác địa phương tiến hành tìm tòi. Lần này trở về bởi vì là không nhanh không chậm, cho nên trên đường hắn cũng đã nhận ra những người khác khí tức. Nhưng hắn nhịn không được cười lên chính là những cái kia bị hắn phát giác khí tức người, tại trước tiên liền như là con thỏ con bị giật mình điên cùng chạy trốn, hắn còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, người liền đã không thấy. Khoa trương nhất chính là có một lần hắn cảm nhận được một đạo khí tức ngoài ra bên ngoài một đạo quái vật khí tức đang đan xen, quái vật khí tức rõ ràng đều đã suy yếu tới cực điểm, nhưng là tại hắn sau khi xuất hiện, người kia khí tức lại là lập tức trở nên hỗn loạn, sau đó căn bản không quản phía sau quái vật khí tức, trực tiếp có càng liên chạy. Ta hiện tại giống như là thai nạn chí nguyên, ai nhìn thấy ta đều chỉ muốn chạy. Hứa Thịnh Tiêu thiếu, trong lòng cũng không có quá để ý. Hắn cũng biết mình truy kích Trịnh Quang Minh hành vi hoàn toàn chính xác khiến cái này người hù dọa, đổi lại là tự mình cũng sợ hãi một người như vậy đột nhiên đem mục tiêu nhắm chuẩn chính mình. Đương nhiên hắn sẽ không như thế làm là được, nói như vậy chỉ cần không phải loại kia nhường hắn đã nhận ra nguy hiểm mục tiêu, hắn cũng sẽ không cố ý đi quản, chỉ có tại chọc tới trên đầu thời điểm mới có thể thuận tay trừ bỏ. Liên Liên chính hứa thịnh cũng không có phát hiện, tại bản nguyên pháp xác định tư chất của mình là thuộc về đỉnh cấp về sau, cả người hắn từ trong đến tràn ra ngoài ra một loại tự tin. Trước kia, hắn cho là mình thực lực cơ bản đều là vạn vật đồng giá mang tới, nếu như vạn vật đồng giá thức tỉnh tại một người khác trên thân, đối phương cũng có thể làm được cùng tự mình không kém nhiều sự tình, mặc dù tận lực không có hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng là dạng này nhận biết lại là một mự cận ẩn tồn tại. Hiện tại minh xác tư chất của mình về sau, dạng này ẩn tàng ý nghĩ đã hoàn toàn biến mất, hắn biết do dù cho trên người mình không có vạn vật đồng giá, tự mình vẫn như cũ có thể tại cái này trên địa cầu sinh hoạt rất tốt. Bất quá không thể loại trừ những người khác lại bởi vì lần này sự tình liên hợp lại. Hứa Thịnh rất nhanh lại nghĩ tới một cái khả năng, tự mình truy kích Trịnh Quang Minh sự tình khẳng định sẽ để cho một ít người sinh ra cảm giác nguy cơ, đương ra ngay từ đầu chính là tiểu đội người tiến vào không nói, những cái kia giải giác người cũng sẽ đem lực lượng ngưng tụ bất quá đây cũng là ngay từ đầu liền có thể dự liệu được, dù cho không có hắn lần này hành vi, kẻ yếu muốn thắng qua cường giả phương pháp cũng chỉ có đem lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Hứa Thịnh đương nhiên sẽ không cho là mình là kẻ yếu, tự mình cho tới nay kiếm khuyết cũng chính là thời gian mà thôi, tại cái này tiền tứ bí cảnh bên trong, cái này khiếm khuyết thời gian dần dần bị bổ sung, cho dù là như Hình Vương, Trình Quang Minh bọn người, với hắn mà nói kỳ thật cũng chỉ là kẻ yếu. Hắn trong người đồng lứa đã sớm không có đối thủ, hiện tại bất quá là tìm kiếm vượt qua cao hơn ngọn núi. Giống Một đầu giống như sói giống như hổ sinh vật đột nhiên xuất hiện trước mặt Hứa Thịnh, hướng hắn gầm thét một tiếng, đánh ngay Hứa Thịnh mạch suy nghĩ. Hứa Thịnh nhìn xem cái này cơ hội, ánh mắt bên trong thoáng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này ra hỏa là biết mình không có đồ ăn, cố ý đưa tới cửa sau. Phía sau kết quả cũng đã rất bình thường, đầu này loại thú căn bản không có bao nhiêu lớn năng lực phản kháng liền bị Hứa Thịnh đánh giết, sau đó Hứa Thịnh đưa nó trên thân tốt nhất vị trí thịt gỡ xuống, đỡ lấy một cái giá nướng bắt đầu nướng. Thăng làm phàm tục sinh mệnh cũng có chỗ tốt, tối thiểu nhất ăn uống chi dục có thể thỏa mãn, bản thể trạng thái dưới Đối với những này đồ vật cơ bản đã cách biệt, còn lâu mới có được như bây giờ sáng khoái. Đang nướng, hứa thịnh bỗng nhiên cảm giác được chung quanh có từng đạo hú quang sáng lên. Hắn lướt qua, sau đó không còn để ý, chờ trên tay cái này chân sau nướng xong về sau, liền ăn như gió cuốn bắt đầu. chương 536, LV18. Có gió đang xoay quanh. Trong không khí có mùi tanh tửi mùi tại phiêu đáng. Một loại nào đó làm cho người run sợ không khí ngay tại trong lúc vô hình triệt thai. Đống lửa trước, một đạo bóng người đang sắc mặt như thường gặm trong tay thì nướng không để ý chút nào cùng chung quanh nhìn mình trầm trầm u quang càng ngày càng nhiều. Đại khái đến một cái, u quang số lượng đã vượt qua trăm đạo. Rốt cục, giống như là đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, tại hứa thịnh bên cạnh phía sau vị trí, đông nhiên vang lên một tiếng gào âm thanh. Trong chốc lát, tất cả u quang vị trí cũng biến hóa. Siêu, siêu, siêu. Liên tiếp không ngừng tiếng xé gió. Lúc này những cái u quang chân thực diện mạo mới chính thức hiện hiện ra, rõ ràng là từng đầu cùng hứa thịnh ăn đầu này dã thú đồng dạng loại thú. Cái này loại thú hiển nhiên là kiểu quần cư sinh vật là hứa thịnh đưa chúng nó bên trong một trong số đó giết chết về sau, hắn khí tức liền bị nhớ kỹ, lần này dã thu đem hắn coi là kẻ thù, mục đích liền muốn đem hắn cắn xé giết chết. Một cái thực lực tới nói, bọn hắn cùng hứa thịnh thực lực sai biệt cực lớn, hứa thịnh hiện tại là cấp 17, những sinh vật này một cái đẳng cấp đều là cấp 15, một chọi một gặp gỡ chỉ là bị nghiền ép, dù cho hiện tại bọn chúng số lượng chừng 5 60 đầu, mang cho hứa thịnh áp lực cũng tại đối phó phạm vi bên trong, mặc dù tại cảm thụ của bọn nó bên trong, hứa thịnh khí thế cũng không phải là cường đại khó mà chống cự. Có thể những sinh vật này làm sao có thể nghĩ đến Như hứa thịnh dạng này thực lực bị phong ấn nhân tộc, bản thân các phương diện kinh nghiệm đều không phải là phạm tục sinh mệnh năng đủ tưởng tượng. Giết chết bọn chúng hẳn là có thể đem ta thanh điểm kinh nghiệm tăng lên gần một nửa. Hứa thịnh đại khái đánh giá một chút, cuối cùng cho ra một cái làm hắn hơi mừng rỡ kết luận. Nói như vậy, muốn tìm thích hợp con mồi cũng không dễ dàng, giống lần này chủ động đưa tới cửa càng là hiếm thấy, nếu để cho một mình hắn đi tìm, còn không biết do phải hao phí bao nhiêu công phu, cũng không biết rõ có phải hay không bảo vật chi linh cố ý thiết trí, trong cánh rừng rậm này sinh vật cũng cực kỳ cảnh giác, một khi phát hiện thực lực không bằng bọn hắn Liên Thiện cấp tốc chạy trốn, Hứa Thịnh quá khứ 20 năm đi săn kiếp sống bên trong, đại bộ phận thời gian đi săn đều là tay không mà về. Những này dã thú lưu tại trung quanh mùi thực tế Thiên Minh hiện, lại thêm hắn giác quan cực kỳ linh nhuyễn, bọn chúng hơi chút dị động liền bị hắn phát hiện, cho nên hắn ở chỗ này giữ lại tình huống cũng là đang chờ bọn chúng chủ động công kích. Lúc này vừa vận đạt thành hắn muốn, là bầy dã thú này bên trong người dẫn đầu lựa chọn đối với hắn xuất thủ về sau, như vậy giữa lẫn nhau vị trí liền triệt để phát sinh biến hóa. Hứa Thịnh tùy ý hướng bên phải đánh ra một quyền, trùng hợp né qua theo bên trái cắn tới một đầu dã thú. Sau đó nắm đấm đem bên kia dã thú đầu lâu xuyên qua. Còn thứ nhất, Hứa Thịnh ở trong lòng nhớ số, tổng cộng 58 đầu giống như sói giống như hổ dã thú, hiện tại còn thừa lại 57 đầu. Gào, lại một cái đồng bạn tử vong khiến cái này dã thú cũng trở nên điên cuồng lên, bọn chúng nhãn thần dần dần trở nên bỏ bừng, từ bỏ tất cả phòng ngự, không muốn sống hướng Hứa Thịnh tiến công. Hứa Thịnh biểu lộ không thay đổi, cục diện như vậy với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Một tầng màu lam dòng nước theo hắn bên ngoài thân xuất hiện, dần dần trở thành một cái vòng phòng hộ đem hắn bảo hộ ở bên trong. Những này giá thú tại muốn cắn đến hứa thịnh trong ngày mắt thế công liền toàn bộ được bảo hộ chá ngăn trở không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào cấp 17 đẳng cấp nhường hứa Thịnh có thể dùng lực lượng pháp tắc đã cực kỳ không yếu bằng những ngày giá thú công kích muốn phá phòng cần không ngắn thời gian mà ở trong quá trình này đã đầy đủ nhường hắn đem bọn này loại thú số lượng cắt giảm đến cực thấp trình độ theo đoàn thể tập tính nhìn lại cái này giống như sói giống như hổ sinh vật hẳn là hơn loại sói chỉ bất quá hắn đơn thể tổ chất phương diện có một chút hổ đã tính để bọn chúng tại să ngồi bên trongẳng có tính nguy hiếp nhưng là người đánh chết một đầu Hhổ lang Thu được 3200 điểm kinh nghiệm. Hứa Thịnh nắm đấm so với chúng nó hơn có tính uy hiếp, dù là cái gì phòng hộ biện pháp cũng không làm, chỉ cần đánh tới bọn chúng trên đầu, liền có thể trực tiếp tạo thành bọn chúng tử vong. 58 đầu hổ lang cho điểm kinh nghiệm là gần 20 vạn, cái này tại hắn bây giờ mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm tới nói, chỉ là một phần rất nhỏ, đằng sau muốn tiếp tục thăng cấp nhanh chóng, cũng không có lần này đơn giản như vậy. Vẹn vẹn cấp 17 thăng 18 cấp liền cần mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm, có thể nghĩ đến đằng sau chờ đến trăm cấp về sau, nên một cái cỡ nào to lớn con số kinh khủng. Bất quá Hứa Thịnh cũng coi là bị vạn vật đồng giá rèn luyện quen thuộc, động một tí vạn dược số lượng, hắn đoán chừng cái này điểm kinh nghiệm cũng đại khái dẫn đầu sẽ không như thế kinh khủng. Mặt khác hắn cũng phát hiện, giết chết cao hơn cường độ loại thú cùng quái vật, điểm kinh nghiệm tăng lên cũng không có nhiều như vậy, cho dù là cùng tự mình cùng đẳng cấp sinh vật, muốn tăng lên một cấp cũng cần càng ngày càng nhiều. Bảo vật chi linh thiết chí có vấn đề, nếu như đây là một cái chân thực trò chơi, Đoán chừng liền cái này độ khó đã khuyên lui phần lớn người. Hứa Thịnh ở trong lòng nghĩ đến, hắn tiếp trước mặc dù không phải trọng độ trò chơi người chơi, Nhưng mà một chút nổi tiếng đại tác cũng vẫn là chơi qua, những cái kia trò chơi không hề nghi ngờ cũng tại có thể chơi tính trên làm được cực hạn, cùng hắn so sánh, hiện tại chỗ cái thế giới này, ngoại trừ là toàn bộ tin tức thức, cái khác không có chút nào chỗ thích hợp. Cuối cùng, thứ thỉnh cứ như vậy vừa nghĩ, một bên đêm còn lại tất cả hồ lang cũng giết chết, cấp 17 thanh điểm kinh nghiệm cũng tới đến 10 cái này quan khẩu. Hơn nửa ngày thời gian liền tăng lên nhiều như vậy, nếu như một mực là cái này hiệu suất, như vậy tăng lên một cấp cũng chính là 10 ngày nửa tháng thời gian. Thế nhưng là quái vật cùng loại thú là sẽ chạy. Như thường tình huống dưới bọn chúng cảm nhận được mục tiêu tính uy hiếp liền sẽ kẹp lấy cái đuôi chạy trốn, mà những cái kia thực lực yếu mặc dù cảm giác không thấy tính uy hiếp, nhưng là có kinh nghiệm trừng phạt cơ chế, giết lại nhiều cũng cơ bản không có bao nhiêu tăng lên. Trên mặt đất tất cả đều là hổ lang thi thể, Hứa Thịnh nghĩ nghĩ về sau, từ bỏ làm mấy chân mang lên ý nghĩ, hơi chút tu chỉnh về sau, liền lại lên đường rồi. Đem trước để dành tới mấy cái nhiệm vụ hoàn thành rơi, Hứa Thịnh điểm kinh nghiệm cũng tới đến 50% trở lên, mà thời gian là bỏ ra 5 tháng. Loại này tăng lên tốc độ thực tế quá chậm, cũng tức là nói Hắn hiện tại cùng 5 tháng trước, thực lực không có biến hóa. Bọn hắn không giống như là những cái kia vong du bên trong người chơi, thời gian giải ra kiểu gì cũng sẽ nhiều chút kỹ năng, nhiều chút trang bị, bọn hắn bởi vì là thực lực bị phong ấn nguyên nhân, phương diện kỹ xảo vốn là đã không cách nào lại tăng lên, cho dù là đi qua lại giáng dấp thời gian, đẳng cấp không thay đổi, thực lực cũng liền không thay đổi. Nếu như là cái này thời điểm gặp được Trịnh Quang Minh, như vậy kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là hai người tối lui, 5 tháng thời gian đầy đủ nhường Trịnh Quang Minh đẳng cấp tăng lên, cho nên vận khí là cực kỳ trọng yếu sự tình. Hiện tại hẳn là có mấy người tiến vào cấp 17. Hứa Thịnh đại khái đoán chừng lưới, trình quang minh trình độ nên tính là cực cao, những người còn lại nhiều lắm là cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm cấp bậc, đằng sau cũng có chậm một tháng cũng 2 năm tiến độ. Những cái kia rất rựa vào sau người cũng không phải không có cơ hội, theo thang cấp độ khó càng lúc càng lớn, bọn hắn cũng là có khả năng chậm rãi đuổi theo tới. Mà lại căn cứ mọi người nguyên bản thực lực khác biệt, tại cùng một đẳng cấp chiến lực cũng có biến hóa rất nhỏ, đại thể chính là trong chiến đấu ai hơn có thể có quyền chủ động. Hứa Thịnh trước đó trải qua bản nguyên tháp rèn luyện, đã cơ bản tướng tất cả bỏ sót cũng cho đền bù. Tại cùng đẳng cấp chiến đấu bên trong, rất khó có người theo kịp hắn. Không có nhiệm vụ về sau, Hứa Thịnh chỉ có thể thông qua phổ thông đi săn ra tăng điểm kinh nghiệm, lại qua 9 tháng, theo một điểm cuối cùng điểm kinh nghiệm bù đắp, hắn đẳng cấp rốt cục lần nữa tăng lên, đi tới 10 tăng cấp. Cấp 17 thời điểm hắn, một giây đồng hồ đại khái có thể chạy 100m tự ly, hiện tại trực tiếp tăng lên tới 130m, lên nhảy độ cao cũng thay đổi thành hơn 30m, trừ cái đó ra lực lượng pháp tắc lần nữa tăng lên một chút, nếu như là những này, những cái kia hộ lang công kích nó, cho dù là đứng đấy bất động, bọn chúng cũng không có khả năng phá phòng tiếp tục tăng lên đẳng cấp cần thời gian hẳn là tại 3 năm còn trường. Ta hiện tại dẫn trước người khác biên độ hẳn là cũng tại nửa năm trở lên, có thể dựa theo kế hoạch đến đào thải người. Đi qua hơn một năm bên trong, cũng chưa từng xuất hiện cái thứ hai đào thải người, hiển nhiên tất cả mọi người khá là cẩn thận, một phương diện đang cật lực tăng lên thực lực của mình, một phương diện không đồng ý người khác phát hiện chính mình. Hứa thịnh cho rằng bên trong khẳng định có Trịnh Quang Minh đào thải nhân tố tại, rất nhiều nguyên bản ngoe nghe muốn động người khẳng định nghĩ đến liền Trịnh Quang Minh đều sẽ bị đào thải, kia bọn hắn bị đào thải tỉ lệ cũng không nhỏ. Hoa thời gian đuổi theo người khác Sau đó đem người khác đào thải tại giai đoạn trước xem như một cái phí sức không có kết quả tốt sự tình dù sao đào thải người khác không có chỗ tốt gì chỉ có thể để cho mình giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh nhưng là người tại ít đối thủ cạnh tranh thời điểm những người khác cũng thiếu nhưng là người tốn hao thời gian người khác nhưng không có tốn hao trong lúc vô hình ưu thế liền giảm bớt cho nên trong này có mấy cái lấy hay bỏ vấn đề nếu như thiết lập đào thải người khác sẽ có chỗ tốt lời nói cục diện chắc chắn sẽ không như thế hài hòa hứa Thịnh suy đoán đây cũng là bảo vật chi linh cố tình làm hứa Thịnh S dĩ muốn đào thải người khác Là bởi vì hắn nghĩ hết lượng tiết kiệm thời gian, 20 năm trôi qua, hắn đã phát hiện tự mình bản thể thực lực ở trong quá trình này sẽ không tăng lên bao nhiêu, không giống như là tại bản nguyên tháp bên trong, tốn hao thời gian đều là có giá trị, nếu như tại trong này hao tốn mấy trăm năm một ngàn năm thời gian, như vậy hoàn toàn chỉ là lãng phí. Bên kia hẳn là có một người tại. Hắn đem ánh mắt xem hướng mô một chỗ, trước đó mấy tháng đi săn, nhường hắn phát hiện một chút vết tích, biết được phụ cận cái này khu vực còn có những người khác tồn tại, cho nên người này bị hắn định vì mục tiêu thứ nhất bất quá liên tiếp với ngày, Giác tỉnh cũng không có tìm được mảy may vết tích, trong lòng của hắn có thể khẳng định không phải không người tại, mà là người kia đã có một loại nào đó cảm giác nguy hiểm. Tựa như hiện tại nếu có một ít sinh vật nhắm ngay tự mình, trong lòng của hắn cũng sẽ dâng lên nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, sẽ sớm làm ra chênh lẽ. Có chút phiền phức. Tự mình dẫn trước biên độ là có hạn, hắn cũng không có khả năng ở phương diện này chậm trễ quá lâu, tâm lý của hắn danh giới cuối cùng là một tháng thời gian, nếu như một tháng thời gian còn không có bất luận cái gì thu hoạch, liền từ bỏ kế hoạch lần này. Một tháng rất nhanh liền đi qua. Cuối cùng Hứa Thịnh vẫn không thể nào tìm tới tại bên cạnh mình người này. Kế hoạch thiết định rất tốt, nhưng là hợp thành công thi hành một lần đều không thể làm được, liền đã tuyên cáo thất bại. Chương 537, rừng rậm bên ngoài, nguy hiểm thật. Một cái nào đó bí mật trong sân động, một cái có vụn vật tóc dài người trẻ tuổi quay trước ngực. Tại một tháng trước đó, hắn đột nhiên cảm thấy một loại nào đó cực kỳ khủng bố tồn tại để mắt tới xem tự mình, hắn lúc ấy cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền để xuống trong tay sự tính bắt đầu điên cuồng chạy trốn, trên đường đi hắn tối thiểu nhất chạy mấy ngàn km, kém một chút đã đến rừng giới chỗ bắt ngát rừng rậm, mấy chục vạn mét vuông km diện tích, tại mọi người đẳng cấp còn thấp thời điểm có vẻ to lớn, nhưng ở bọn hắn hiện tại cũng là mười mấy cấp hiện tại, đã sớm thời gian ngắn liền có thể vượt qua, sở dĩ tất cả mọi người hiện tại cũng còn tại trong rừng rậm, là bởi vì rừng rậm biên giới có bình chứng, bỏ mặc bọn hắn dùng phương pháp gì cũng không cách nào thông qua bình phong này ra ngoài. Như là trong game online tường không khí, nơi đó chính là địa đồ biên giới. Đương nhiên tất cả mọi người trong lòng cũng suy đoán, hẳn là muốn đẳng cấp tăng lên tới cái nào đó trình độ về sau, khả năng ly khai. Ngay từ đầu bọn hắn tưởng rằng mười cấp Có thể kết quả chứng minh cái này kết luận là sai lầm, bây giờ nhìn rất có thể là 20 cấp. Cho nên hiện tại phần lớn người mục tiêu đều là cấp tốc tăng lên tới 20 cấp, ly khai vùng rừng rậm này, đi xem một chút bên ngoài có cái gì, dù sao đến bọn hắn bây giờ tại hợp cách trình độ, trong rừng rậm mặc dù còn có thể tiếp tục thăng cấp, nhưng là thăng cấp độ khó đã càng ngày càng cao. Tại cảm ứng được nguy hiểm tựa hồ từ từ đi xa về sau, người trẻ tuổi này rốt cục có thể lòng một hơi, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám trở lại trước đó vị trí, hắn tại cái này trong sơn động do dự một đoạn thời gian về sau, cuối cùng cắn răng rốn một phương hướng nào đó mà đi. Hắn quyết định muốn cùng người tổ đội, trước đó lo lắng hai người cùng một chỗ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ lên cấp, hiện tại xem ra, nếu như mình lại tiếp tục một người, rất có thể cũng chống đỡ không đến cấp 20 liền bị đào thải bị loại. Trịnh Quang Minh ví dụ là ở chỗ này, hắn đều sẽ bị đào thải, nếu như chính mình bị đào thải cũng không phải cái gì không thể nào sự tình Tại Hứa Thịnh không biết đến tình huống dưới, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tổ đội, mặc dù thời gian đã qua 2 năm, nhưng là Trịnh Quang Minh đào thải mang tới ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục, còn lại 44 người, ngoại trừ Hứa Thịnh không có tổ đội ý nghĩa. Còn lại 43 người đại bộ phận cũng có khuynh hướng cùng những người khác cùng một chỗ. Lại trên lệch lại trênh lệch đối tổ đội là không bài xích. Những người này ý nghĩ cũng rất đơn giản, bỏ mặc kết quả sau cùng như thế nào, tối thiểu nhất đem giai đoạn trước trước vừa qua. Mà lại rất nhiều người cho rằng những cái kia mạnh hơn người hẳn là cũng có khuynh hướng một mình một người, dạng này tự mình cùng người khác tổ đội, gặp cũng càng có ưu thế, những người này căn bản không nghĩ tới, bởi vì Trịnh Quang Minh nhân tố, cho dù là trước kia có thực lực ưu thế người, lúc này đều đã bắt đầu tìm đồng đội. Giống như vậy cường cường liên thủ, sẽ là tất cả mọi người to lớn uy hiếp cho dù là có thực lực ưu thế hứa thịnh, tại gặp được những này tổ hợp lúc cũng sẽ có lấy một chút áp lực. Tự nhiên, loại này tình huống cũng sẽ ngược lại bức những cái kia thực lực càng người yếu hơn tiếp tục liên hợp lại, thẳng đến cuối cùng đạt thành cân bằng. Cuối cùng sẽ hình thành mấy cố lực lượng, mỗi cố lực lượng tổng lượng không kém nhiều, nhưng là trong đó nhân số cấu thành lại khác. Nhân tộc là giỏi về hợp tác một chủng tộc, mà lại đang đi học lúc liền đã bị dạy bảo phương diện này kiến thức, cho nên tại loại này tình huống dưới liên hợp lại quả thực là quá như thường bất quá. Xác định tự mình không cách nào cấp tốc đào thải người khác về sau, Hứa Thịnh lần nữa đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào luyện cấp bên trong, tại toàn thân của hắn tâm đầu nhập dưới, tăng cấp tốc độ cuối cùng lá sơ lực nhanh hơn một chút. 18 tháng 19, 19 tháng 20, cần điểm kinh nghiệm số lượng càng thêm to lớn, cuối cùng hắn trọn vẹn phát phí hết 12 năm mới khiến cho hắn đẳng cấp đi tới 20 cấp, lúc này cách hắn tiến vào mảnh này bắt ngát rừng rậm đã dài đến 35 năm. 35 năm thời gian một mực tại trong cánh rừng rậm này, nếu như đổi lại là phàm tục nhân tộc, đã sớm điên cùng hơn, nhưng là đối với Hứa Thịnh bọn hắn sớm như vậy đã thành thói quen người cô độc tới nói, cũng chính là đạo mắt sự tỉnh. Ngươi đẳng cấp đã tăng lên tới 20 cấp, không gian phong tỏa đã giải trừ, hiện tại ngươi có thể tiến về rừng rậm bên ngoài. Tức thời, bảo vật chi linh thanh âm xuất hiện lần nữa tại Hứa Thịnh trong tai. Trước mắt của hắn xuất hiện một cái màu trắng hư tuyến, một mực kéo dài đến chân trời. Không nghĩ tới là loại phương thức này. Hứa Thịnh hơi có chút ngoài ý muốn nhìn bầu trời một cái, loại này dẫn dắt phương thức tại quá khứ mấy chục năm bên trong cũng không có xuất hiện qua, nhưng hoàn toàn chính xác thuận tiện rất nhiều. Chẳng lẽ lại là nó nghe được trong lòng mình thanh âm. Nghĩ như thế về sau, Hứa Thịnh lại cảm thấy không có khả năng, nếu như cưỡng ép theo dõi lời nói cho dù là bán thánh đẳng cấp cũng sẽ bị bọn hắn cảm ứng được, có lẽ là một ít người tự nói để nó hiểu được đi. Hứa Thịnh đem cái này không quan hệ ý nghĩ dứt bỏ, hắn dọc theo cái này hư tuyến một đường tiến lên. Trên đường đi hắn lại cảm nhận được một chút nhân tộc khí tức, nhưng là những cái kia khí tức không đợi hắn phản ứng, liền đã như bị kinh hái thổi tránh đi. Hứa Thịnh ngược lại là không có cảm thấy cái gì vô tội các loại, dù sao lúc trước hắn đích thật là có đem người khác trước đào thải ý nghĩ, chỉ bất quá kết quả sau cùng nói cho hắn biết đường này không thông. Bất quá theo những người này phản ứng trên cũng có thể xác định cái này hư tuyến chỉ có mình có thể nhìn thấy. Người khác hẳn là sẽ tại đến 20 cấp về sau nhận dẫn dắt, về phần bọn hắn cùng tự mình muốn đi địa phương có phải hay không một cái liền không biết rõ. Gần nửa ngày sau, Hứa Thịnh đã đi tới rừng rậm bên dưới, thường ngày nơi này tồn tại tường không khí, tay tại chạm đến thời điểm liền sẽ bị ngăn cản càng ra, nhưng là lúc này tại hắn trong mắt, nào đó một chỗ vậy mà xuất hiện một cái chân thực đường mòn, tựa hồ dọc theo nó liền có thể ra ngoài. Hứa Thịnh con mắt có chút híp híp, sau đó bước lên cái này đường mòn, là thân thể của mình đến trước kia tường không khí vị trí lúc, đã từng cảm thụ qua trở ngại không còn lại xuất hiện qua. Hắn cứ như vậy bước ra rừng rậm. Chưa từng xuất hiện theo dữ liệu như là thế giới biến ảo đồng dạng công thức, tại bước ra rừng rậm phạm vi bên trong lúc, bước kế tiếp vẫn như cũng là an cấp. Hắn hơi kinh ngạc lần nữa, phát hiện sau lưng vẫn là chân thực rừng rậm. Con đường này một mực chính là tồn tại, Hứa thịnh lập tức minh bạch. Phía trước, như trước vẫn là cây cối, nhưng lúc này đã không thể được xưng là rừng rậm. Cây cối phân bố rất thưa thớt, đến vài trăm mét bên ngoài lúc, đã chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai khoảng. Mà tại càng xa vị trí, tựa hồ có bóng đen to lớn tồn tại, không phải một ít loài thú mà là một loại nào đó công trình kiến trúc. Tới mang theo tới, còn có quen thuộc nào đó khí thế. Cảm nhận được khí cơ này về sau, Hứa Thịnh trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Quả nhiên, ra rừng rậm sau liền có thể có càng nhiều thăng cấp cơ hội. Rừng rậm đang không ngừng rút lui, Hứa Thịnh bên trong phía trước bóng đen càng ngày càng gần, đáng tiếc hắn theo rừng rậm đi ra một màn này không ai nhìn thấy, không phải vậy lại sẽ khiến một mảnh sợ hãi thán phục, bây giờ còn đang trong rừng rầm người, tiến độ nhanh nhất bất quá cũng mới 18 cấp, thế nhưng là Hứa Thịnh hiện tại đã là 20 cấp. Hai cấp chính lệnh cho dù là những người khác 4 5 người liên hợp lại cũng rất khó là Hứa Thịnh đối thủ. Theo cự ly bóng đen càng ngày càng gần, toàn cảnh của nó cũng xuất hiện tại Hứa Thịnh đạt được trước mắt. Đây là một tòa thành thị, cao lớn tường vây đứng thẳng lấy, chống cự lấy khả năng đến hung mãnh địch nhân. Trên tường thành loáng thoáng có cái bóng đang hành động, kia là thủ vệ tại cảnh giác nhìn xem. Bất quá khi Hứa Thịnh đến dưới tường thành lúc, mới phát hiện cùng mình nghĩ không đồng dạng, những thủ vệ này không phải hắn trong tưởng tượng quen thuộc bộ dáng. Đây là từng cái ngoại hình như là dã thú sinh vật, mỗi một cái diện mạo cũng không tương đồng, hình thể ở giữa chênh lệch cũng cực lớn cùng chúng nó so sánh, tựa hồ mình mới là bên trong vùng không gian này dị loại. Không đợi hứa Thịnh mở miệng, hắn liền nghe đến trên tường thành có sắc nhọn tiếng còi văng lên, sau một khắc vô số mũi tên liền như là như trời mưa hướng hắn bao trùm mà tới. Một tầng thủy thuần tại hứa Thịnh đỉnh đầu triển khai, mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng là hứa Thịnh hay là kịp phản ứng. Tốt ra hỏa, bảo vật chi linh cái này không theo lẽ thường ra bài à, người khác đổi địa đồ về sau cũng có đoạn thích hướng thời gian, đến nó nơi này mới vừa ra chính là cho làm đầu đến một vậy, đổi lại là phổ thông sinh vật, đoán chừng cái này một cái liền phải trực tiếp bị diệt. Đối cứng lấy những công kích này, Hứa Thịnh rất nhanh tới dưới tường thành, lúc này hắn mới phát hiện thành này tưởng so với hắn tưởng tượng còn cao hơn, chừng hơn 100m, lấy hắn hiện tại nhảy vật lực cũng không cách nào một lần nhảy tới. Tựa hồ là chuyên môn vì đối phó ta mà thành lập. Ý nghĩ như vậy lóe lên một cái rồi biến mất, dù sao đều là bạo vật vật chi linh sáng tạo ra thế giới, dạng gì tình huống đều thuộc về như thường. Cái này cách hắn đã có thể nhìn thấy trên tường thành những quái vật kia thủ vệ trên mặt sợ hãi, rất hiển nhiên bọn chúng là biết mình tồn tại, hoặc là nói mình loại này sinh vật tồn tại. Toàn thành này tường ở chỗ này, mục đích cũng chính là vì chống cự chính mình. Bất quá, vẫn là yếu đi a. Lúc này những công kích này chỉ có thể nói hơi trở ngại hành động, căn bản không cách nào làm cho hắn dừng bước không tiến. Có lẽ những người khác đối mặt lúc lại có phiền phức, nhưng là hắn đã đem lực lượng pháp tắc các phương diện đến bù ngàn vạn, đối mặt trường hợp như vậy thực tế quá mức đơn giản. Cho nên hắn cứ như vậy đối cứng lấy công kích, một bên mấy lần tại trên tường thành ngự lực, sau đó lên tường thành. Akma, Akma đi lên, nhanh giết chết hắn. Giết chết Akma. Thế giới lập tức trở nên huyên náo bắt đầu là đạp lên đầu thành giờ khắc này, Hứa Thịnh nghe được các loại hoàng sợ tiếng la cùng cố giả bộ chấn định trấn an. Hứa Thịnh có nhiều thú vị nhìn những quái vật này một cái, tựa hồ tại trận này trong trò chơi, nhân loại cùng quái vật vị trí hoàn toàn đổi đến đây. Hắn còn có lúc rỗi rãi nhìn một chút trong thành, hắn phát hiện nơi này tựa hồ là một cái quân trấn, ngoại trừ phía sau liên tục không ngừng sông tới quân đội bên ngoài, nơi này vẫn tồn tại quái bình thường ít càng thêm ít. Đại khái tới nói, những này quân đội đơn binh tố chất hẳn là cũng tại cấp 15 trở lên, tiểu đội trưởng là 16 cấp, trung đội trưởng là cấp 17, đại đội trưởng là 18 cấp. 19 cấp cùng 20 cấp quái vật cũng tồn tại, nhưng là cộng lại vẫn chưa tới 10 cái, là thuộc về cấp lãnh đạo cấp. Hứa Thịnh nhìn thấy bọn hắn bị đại lượng quái vật sĩ binh bao quanh, một bên tại phía sau sợ hãi nhìn xem hắn, một bên đang cật lực chỉ huy. "Không có gì hay." Hứa Thịnh nói nhỏ một câu, "Bảo vật chi linh thiết trí vòng này lễ bây giờ không có ý nghĩa, lấy thực lực của hắn bây giờ sau khi ra ngoài bỏ mặt là vô song cắt cỏ tôi, cái này cả một cái thành trì cũng chỉ là một cái cung cấp kinh nghiệm địa phương." Chương 538, Chấn sát bảo vật chi linh. Mặt trời lẫn ánh chiều tà dưới. Một tòa tàn phá thành tại Diễm Hỏa bên trong tiêu đốt lên. Một đạo xào sạc thân ảnh ngồi tại trên đầu thành, hai chân của hắn ngửa lơ lửng giữa không trung, đầu lâu có chút buông xuống, tựa hầu ngay tại suy nghĩ cái gì thâm thúy sự tình. Hứa Thịnh hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Mới đầu khi nhìn đến tòa này, quân trấn cùng dù cho e ngại cũng chưa từng lui lại quái vật quân đội lúc, hắn chỉ là coi là tất cả đều là bảo vật chi linh bán thành phẩm. Nhưng theo chết tại hắn trong tay quái vật số lượng tăng nhiều, hắn dần dần phẩm ra một loại hoàn toàn khác biệt ý vị. Mặc dù hắn không có cùng những quái vật này giao lưu, Nhưng lại hắn có thể nhìn thấy bọn chúng ánh mắt bên trong sau cùng một màn kia kiên định, tựa hồ tại bọn chúng góc độ bọn chúng mới là kẻ yếu, bọn chúng là bởi vì hắn tồn tại mà bị ép đứng ra. Trong thành kỳ thật còn có chút quái vật tồn tại, bất quá tất cả đều là không có chiến lực quái bình thường, bọn chúng tại chỗ ở của mình là sẽ sắt phát run, chờ đợi vận mệnh sau cùng phản quyết. Ta biết rõ ngươi đang nhìn, ra đi." Hứa Thịnh đột nhiên nói một câu. Trước kia có chút cái đầu cúi thấp, cũng thay đổi thành nhìn thẳng, trước mặt là không khí, nhưng hắn lại là biết rõ nơi đó sẽ có cái nào đó tồn tại đến. Dần dần Có ánh sáng nhạt xuất hiện. Ánh sáng nhạt ngưng tụ thành một cái đường cong, sau đó đường cong khuyết trương tăng đến bóng người. Một cái trung niên văn sĩ bộ dáng người xuất hiện tại Hứa Thịnh trước mắt. So ta tưởng tượng sớm hơn một chút. Nó âm thanh ảnh rất thuần hậu, tựa hồ là loại kim ngực có khe danh đại nho. Hứa Thịnh nhìn trước mắt trung niên văn sĩ, nhưng trong lòng thì mỉm cười một cái, hắn hiện tại trong lòng rốt cục có thể hoàn toàn khẳng định, bảo vật này chi linh, cái mông có chút vài. Cho nên trước mắt mảnh thế giới này là chân thật tồn tại qua, trước đây cũng có một vị nào đó theo chúng như là ác ma sinh vật xuất hiện qua. Kết luận rất tốt đặt được. Đo Thịnh dù sao gặp quá nhiều thế giới hưng thịnh tiêu vong, bảo vật chi linh cùng nhân tộc chơi thủ đoạn này thật sự là cấp quá thấp. Bất quá cũng không thể trách nó, bảo vật chi linh nói cho cùng cũng chính là một cái đồ vật, cũng không cần đưa chúng nó nghĩ đến cỡ nào cao đại thượng, trước mắt bảo vật chi linh mặc dù nhìn qua giống như là rất cơ trí bộ dạng, bất quá bên trong kỳ thật vẫn là ngây thơ như vậy. Trừ cái đó ra, Thứa Thịnh bản thân cũng là thoáng có chút bất mãn, bảo vật này chi linh thiết trí đồ vật có chút không biết mùi vị, cuối cùng làm ra cái này thằng cấp hệ thống cũng cùng tứ bất tượng, thuần túy là lãng phí thời gian. Trước kia xuất hiện những cái kia trời ban bảo vật cũng nhất định phù hợp hai đầu quy luật trong đó một cái. Đầu thứ nhất, hao phí thời gian ngắn. Đầu thứ hai, hao phí thời gian dài, nhưng là tại quá trình bên trong xe đối với tham dự khảo hạch người đưa đến tăng thêm tác dụng. Mặc dù đến bây giờ khảo hạch bắt đầu mới trôi qua không đến 40 năm, nhưng nhìn trước mắt cái này tình huống, toàn bộ khảo hạch cũng bất quá là mới vừa mở cái đầu, cuối cùng kéo dài thời gian khả năng cần mấy ngàn năm, mà dựa theo loại này từng bước giải phong thực lực hình thức, cũng không có khả năng đối bọn hắn bao nhiêu lớn tăng lên, cho nên theo dễ mà nói, lần này khảo hạch chính là không cần thiết. Trung niên văn sĩ bộ dáng bảo vật chi linh hít một hơi, ta tại cái này trong bí cảnh thấy qua quá nhiều thế giới sinh diệt, cái thế giới này là ta đã từng cảm giác phi thường đáng tiếc một cái, nguyên bản nó dựng dục ra sinh mệnh có cực lớn tiềm lực, thế nhưng là cuối cùng cũng là bị không thể đối kháng cho hủy diệt. Hứa Thịnh nhãn thần hơi trở nên lạnh một cái, nhưng là hắn không có vội vã nói chuyện, hắn biết rõ lấy trung niên văn sĩ hiện nay bày ra hình tượng, đằng sau tuyệt đối còn sẽ có hành động mới. Như hắn sở liệu, trung niên văn sĩ dùng tay tại trước mặt nhẹ nhàng vung lên, một hình ảnh xuất hiện tại Hứa Thịnh trước mắt. Nói là hình ảnh không chính xác, Hẳn là nào đó đoạn lịch sử tái diễn. Cảnh vật bên trong hứa thịnh rất quen thuộc, chính là hắn hiện tại đạp trên thành thị, mấy ngàn quái vật sĩ binh tại ngăn cản lấy một cái bóng đen to lớn. Bóng đen này chợt nhìn toàn thân bao phủ sợ hãi khí tức, nhưng là đến đằng sau tại pháp quyết hắn là một cái nhân loại, một vị sử dụng pháp thiên tượng điệu nhân loại. Tu sĩ tu hành pháp môn rất nhiều, mà tại khác biệt hoàn cảnh bên trong, cụ thể tiến lên tuyến đường cũng có biến hóa, tỉ như pháp thiên tượng địa loại này, chính là đền bù tu sĩ cùng hình thể to lớn địch nhân chiến đấu chỗ thiếu sót, mà hồn thắc nhân tộc bên này lại là không cần, theo cảnh giới tăng trưởng thì triển ra tương tự năng lực liền cùng bản thân đồng dạng. Chỉ từ cho thấy đoạn lịch sử này tới nói, nhân loại không hề nghi ngờ là tại ác phía kia, thủ thành quái vật sĩ binh thì là người bị tấn công, bọn chúng quá đáng thương, cần bị thông cảm. Nhưng là cùng một sự kiện tại khác biệt góc độ đến với mình, cuối cùng cho thấy hình dạng lại là hoàn toàn khác biệt, nếu như góc nhìn là đặt ở nhân tộc bên này, có lẽ hắn là khai cương khoách thổ dũng sĩ, có lẽ hắn là vì báo thù rửa hận người báo thù, chỉ là một đoạn ngắn lịch sử tái diễn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là liền chỉ từ một đoạn này trên tấm hình đã xác nhận hứa thị suy đoán. Bảo vật này chi linh cái mông làm ai? Tiêm thức một chút cho rằng là rất khó che giấu, Hứa Thịnh tin tưởng nếu như lần này ở chỗ này chính là bản thánh trở lên nhân vật, bảo vật chi linh căn vốn không dám làm ra chuyện như vậy, hiện tại chẳng qua là tự cao bản thân lực lượng mạnh hơn, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Cung trường học công kỳ tin tức nhất trí, khác biệt trời ban bảo vật đối đại nhân tộc thái độ khác biệt. Hứa Thịnh vô ý thức nghĩ đến bản nguyên tháp, quả nhiên vẫn là bản nguyên tháp cái này tồn tại rất bất lo, bọn chúng mới không quan tâm ngươi là chủng tộc gì, chỉ cần phù hợp tự thân yêu cầu là được. Nhìn thấy không? Các người nhân tộc luôn luôn mang đến phá hư, chỗ đến đều là sinh linh đồ thánh. Trung niên văn sĩ lắc đầu thở dài, trong lời nói không chút nào che giấu tự mình chân thực ý nghĩ. Nếu như là trước đó còn tính là có chỗ thu liễm lời nói, như vậy hiện tại còn kém Trần chủi nói ta nói thẳng nhân tộc. Có thể dù cho nó lại thế nào chán ghét nhân tộc thì sao? Tình cảnh của nó quyết định nó chỉ có thể phụ thuộc vào nhân tộc, trừ phi nó nguyện ý vĩnh viễn đang ngủ say. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ai còn nói qua, bảo vật chi linh liền đại biểu trời ban bảo vật. Trời ban bảo vật là trời ban bảo vật, bảo vật chi linh là bảo vật chi linh. Cái trước mới là bản thể, cái sau bất quá là một loại nào đó hậu thiên đạn sinh ra ý thức, nếu như đem trời ban bảo vật xem là một cái siêu máy tính, như vậy bảo vật chi linh bất quá là một đoạn sai lầm chương trình thôi. Chương trình sai lầm, kia tự nhiên xóa bỏ là được rồi, thẳng đến ổn dưỡng ra một đoạn hợp ý chương trình. Về phần bảo vật này, chi linh hiện nay hành động, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Đối phương vậy mà toan ảnh hưởng hắn nhận biết, đương nhiên vẫn là câu nói kia, nó chỉ sợ dĩ dám như thế không có sợ hãi, hoàn toàn là bởi vì nó cảm thấy mình thực lực mạnh hơn, để nó đứng ở thế bất bại rất nói nhiều căn bản nhiều không cần phải nói ra, Song phương chỉ là cùng nhìn nhau một cái, liền có thể đại khái minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì. Ta biết rõ các ngươi nhân tộc tư duy luôn luôn rất khó dao động, nhưng ta cuối cùng sẽ cải biến các ngươi. Hứa Thịnh chú ý tới đối phương nói là các ngươi mà không phải ngươi, cái này khiến hắn giống như là nghe được trên thế giới này buồn cười nhất sự tình. Nhìn xem đối phương ẩn ẩn bắt đầu trở nên hư hào thân ảnh, một mực treo ở trên mặt hắn nở nụ cười trào phúng bỗng nhiên thu liễm, hắn lạnh lùng nói một câu, ta để ngươi đi rồi sao? Bảo Vật Chi Linh sững sờ, sau đó giống như là nghe được một loại nào đó buồn cười. Triêu Tức nhìn xem Hứa Thịnh, ta đã biết rõ ngươi là nhân tộc đệ nhất thiên tài, nhưng cái này lại như thế nào? Ngươi cuối cùng chỉ là một cái người nhỏ yếu. Nó sợ dĩ nguyện ý ra, hoàn toàn là bởi vì trước mặt cái này nhân tộc thân phận, nếu như là đổi lại những người khác, nó căn bản liền trò chuyện ý tứ cũng sẽ không có. Tồn tại thời gian thực tế quá lâu, nó đã sớm xem thấu nhân tộc cái này tộc quần, bọn chúng chính là hoắc loạn đại ngôn tử, nếu như cái này tộc quần có thể biến mất, như vậy Hoàn Vũ liền có thể lại đồng. Nó vẫn cho rằng tự mình là hòa bình chủ nghĩa giả, hết thảy nhiễu loạn hòa bình nhân tố cũng hẳn là bị xóa đi cũng chính là Hứa Thịnh không biết do nó suy nghĩ, không phải vậy khẳng định phải chế rêu nó cái này hết ngồi lại giếng, bởi vì chưa bao giờ đi ra thiên tứ bí cảnh, cho nên nó căn bản không biết được nhân tộc cường đại, coi là nhân tộc dù cho mạnh hơn cũng bất quá là so với mình hơi mạnh hơn một chủ. Thậm chí tại nó trong mắt, phía ngoài càng lớn thế giới cũng chính là như thế, nếu như mình có thể ra ngoài, quyết định có thể cấp tốc đem lý niệm của mình quán triệt ra ngoài. Thật sao? Hứa Thịnh lạnh lùng cười lên, nhãn thần không có chút nào nhiệt độ. Như thế không biết sống chết tồn tại, hắn tựa hồ thật đúng là chưa từng gặp qua, càng là cường đại người. Càng là biết nhân tộc cường đại, cũng chỉ có bảo vật này Chi Linh mới dám như thế. Một tấm cái trận giấy chậm rãi từ trên người hắn trôi nổi ra, vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn trước mặt bảo vật Chi Linh lực chú ý. Cái này, đây là cái gì? Bảo vật Chi Linh trên mặt lộ ra sợ hãi. Nó thiếu thốn nhận biết để nó chưa từng cảm ứng qua cùng loại tồn tại, càng thêm mấu chốt chính là, nó căn bản không biết do trước mặt nhân tộc trên người có như vậy một kiện vật phẩm. Thật đáng buồn. Hứa Thịnh không vui không buồn nhìn xem trước mặt cái này kẻ đáng thương, nó chưa từng gặp qua hoàn vũ rộng lớn sẽ chỉ dùng nó kia nhỏ hẹp ánh mắt đối xử toàn bộ thế giới. Cái chặn giấy hai hướng hắn một mực khắc có thể sử dụng, nó đẳng cấp cũng so những ngày này ban thưởng bảo vật mạnh hơn, sở dĩ một mực vô dụng, hoàn toàn là bởi vì đây là không được cho phép, dù cho nó dùng cái chặn giấy hai hướng cưỡng ép trấn áp trời ban bảo vật đem thu hồi được, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị cái khác tham dự khảo hạch người báo cáo, cuối cùng muốn giao ra trời ban bảo vật không nói, bản thân còn đem gặp nghiêm khắc trừng phạt. Đương nhiên, cái trận giấy hai hướng vận dụng cũng không chỉ là đơn giản như vậy, theo hắn thực lực tăng lên, cũng có thể làm được hơi tinh tế một điểm khống chế. Hiện tại hắn cần phải làm là đem trước mặt cái này bảo vật chi linh trấn ép nghiền nát. nhường trời ban bảo vật ở vào giống như bản nguyên tháp ngây thơ trạng thái, dạng này nó còn có thể dựa theo cơ bản quy tắc tiến hành khảo hạch, nhưng là lại sẽ không dùng loại kia thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến cải biến suy nghĩ của bọn hắn. Lúc trước hắn một mực cảm giác được một loại nào đó như có như không cảm giác kỳ quái, bây giờ trở về nghĩ một cái, dựa theo tự mình bình thường tính cách cũng sẽ không để hắn làm ra trực tiếp truy sát Trịnh Quang Minh cử động, lại càng không cần phải nói đằng sau chuẩn bị săn giết những người khác. Là bảo vật này chi linh tận lực ảnh hưởng muốn nhường nhân tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau, loại ảnh hưởng này cực kỳ nhỏ, tất cả mọi người sẽ cho rằng là tự mình bình thường biến hóa trong lòng, căn bản không có hướng phương diện khác muốn. Không. Trung niên văn sĩ khắp khuôn mặt trên sợ hãi, theo cái chặn giấy hai hướng dần dần tới gần, nó cả người cũng đang dãy rủa. Có thể tất cả đều là tốn công vô ích, theo một tiếng hét thảm, nó hết thể tồn tại vết tích hoàn toàn biến mất. Chương 539, một đôi 37. Ngay tại bảo vật chi linh bị chấn sát một cái mắt, trong rừng rậm còn lại 43 người cũng kinh nghi bất định xem hướng cái nào đó phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác có một loại nào đó cực kỳ kỳ lạ biến hóa sinh ra. 43 người đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật, bọn hắn có thể cảm nhận được một loại nào đó đổ vật theo trong thân thể mình bị kéo ra, tựa hồ có cái gì phát sinh biến hóa, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng không thay đổi. Cái này làm cho bọn hắn thật sâu mê hoặc. Dương Dận bên ngoài, quân trấn. Hứa Thịnh đem cái chặn giấy hai hướng thu hồi trong cơ thể của mình. Cùng ta dự liệu, dù cho đưa nó chân sát, cũng sẽ không để mảnh không gian này có cái gì dị biến. Đương nhiên hắn cũng nghĩ qua kết quả xấu nhất, đó chính là tất cả mọi người bị bài xích ra ngoài khảo hạch lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bây giờ khảo hạch bắt đầu cũng không đến 40 năm, điểm ấy thời gian còn có thể chỉ hoãn lên. Hắn ly khai tòa này cơn chấn, hướng phía trước bước đi. Tại hắn sau khi đi, những cái kia còn sống sót bên trong quái bình thường nhóm cũng lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại biểu lộ, nhưng nếu như nhìn kỹ, mỗi cái quái trong mắt cũng có thấu xương tử hận, cừu hận này dù cho đi qua ước và năm, cũng khó có thể ma diệt. Mấy năm thời gian trôi qua rất nhanh. Có đại rừng giẫm 43 người lần lượt cũng đạt đến 20 cấp, mỗi người bị dẫn dắt cửa ra vào cũng khác nhau. Nhưng là tại bọn hắn tiến lên con đường là cái kia đấu cá như thế một tòa thành trì. Bất quá cùng hứa thịnh khác biệt chính là, những này thành trì lại là không có cái gì dẫn dắt tính, đồng thời cũng sẽ không còn bảo vật chi linh tồn tại. Càng làm cho một số người ẩn ẩn có chút kỳ quái là, bọn hắn cảm giác được bảo vật chi linh thân trên tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, trở nên có chút máy móc, không giống như là trước đó, như vậy có thành thục linh trí cảm giác. Chỉ chớp mắt, lại qua đời 3 năm. Rốt cục, cái thứ hai đào thải người xuất hiện. Tất cả mọi người cũng đồng thời nghe được cái này thông tri. Cái này khiến tất cả mọi người chấn động trong lòng, sau đó càng thêm liều mạng dâng lên cấp tới. Lại có người đào thải. Lúc này Hứa Thịnh đi tại một tòa bên trong tòa thành lớn, xung quanh đều là các loại hình dạng sinh vật, nhưng như trước kia khác biệt chính là, lúc này những sinh vật này bên trong lại không ít đều là nhân loại. Hơn mấu chốt đối phương là những này nhân loại sẽ không thay đổi thành quái vật, bọn hắn chính là người bình thường, không phải một ít sinh vật khủng bố một loại khác trạng thái. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, ngay từ đầu tiến vào cái này khảo hạch không gian gặp phải người biến quái vật sự tình cũng đã là cái kia trung niên sĩ bảo vật Chi Linh Âm thầm bố trí. Tại nó trong lòng nhân tộc đều là như thế một bộ quái vật bộ dạng, là khuôn mặt đáng ghét. Mà khác Hứa Thịnh tại thành thị này bên trong cũng không hoàn toàn là cần đồ sát, hắn có thể vận dụng các loại phương thức đi tăng lên kinh nghiệm, không chỉ lại thông qua giết chóc mới có thể thu được điểm kinh nghiệm. Thậm chí hắn nếu mà muốn, hắn có thể kéo một chi quân đội, tiến hành thế giới chinh phạt. Cái này sự tình hắn có thể làm rất tốt, dù sao hắn chính là một bước như vậy bước đem hồn thắc nhân tộc phát triển, nhưng là không cần thiết, hiện tại hắn cần phải làm chính là Theo nhân tộc góc độ đến xem, đây là một cái quái vật quốc gia. Vạn ước mấy cấp quái vật sinh hoạt ở quốc gia này bên trong cái này còn chỉ là trí tuệ loại này không có thức tỉnh ra trí tuệ vô trí loại này số lượng càng thêm to lớn bọn chúng sinh tồn ở toàn bộ thế giới từng cái góc độ cùng hắn so sánh nhân tộc số lượng ít đại khái chỉ có mấy ngàn vạn tiểu thành rất ít có thể nhìn thấy nhân tộc chỉ có cỡ lớn thành hình mới có đại lượng nhân loại tụ thẩp nếu như hứa Th thịnh trước đây trùng sinh tại cái thế giới này đoán chừng trước tiên liền sẽ hủ chết trung quanh đều là các loại giữ tận kinh khủngương mặt ban đêm đi ngủ nằm mơ đều là ác Ngộ mấy năm thời gian hắn đẳng cấp cũng lần nữa tăng lên hai cấp đi tới 22 cấp. Thăng cấp cần thời gian càng nhiều, cho dù hắn thông qua các loại phương thức tăng trưởng đẳng cấp, cũng chỉ có thể làm được hiện nay cái này tình trạng. Hắn không có lựa chọn tranh bá tuyến đường, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không, cuối cùng sẽ có người lựa chọn loại này phương thức quân thuộc. Không ngoài sở liệu, vẹn vẹn 10 năm qua đi, hắn liền nghe đến nghe đồn, phương nam cái nào đó tiểu thành phát sinh biến đổi lớn, nơi đó lãnh chúa đổi thành một cái nhân tộc. Nhân tộc mặc dù có thể chính đại ánh sáng đi ở quốc gia này bên trong, nhưng là chân chính có địa vị nhân tộc vẫn là không có xuất hiện qua, phương nam xuất hiện một cái nhân tộc lãnh chúa. Tin tức này vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn rất nhiều nhân loại. Sau đó tựa như là phản ứng dây chuyển, lần lượt có 12 tòa thành đều phát sinh tương tự tình huống, nhân tộc trở thành lãnh chúa, đồng thời tại gia tộc xác nhập, thôn tính chung quanh thế lực. Ngay từ đầu, tất cả nhân loại đều cho rằng cái này 12 cái nhân loại lãnh chúa là ở vào mặt trận thống nhất, nhưng là theo thời gian rời đổi, bọn hắn phát hiện cái này 12 cái nhân loại lãnh chúa ở giữa cũng sẽ phát sinh công phạt, cái này khiến bọn hắn thất vọng, không ít người ngừng bước chân, về tới tự mình đã từng nơi ở. Thậm chí còn có cấp tiến người mang to, nhân loại lực lượng vốn là nhỏ yếu vì cái gì còn muốn tiến hành bên trong hao tổn. Đối với cái này thanh âm, tất cả càn kinh học sinh cũng không thèm để ý chút nào, tại bọn hắn xem ra đây bất quá là bọn hắn đặt thành mục đích một cái phương thức, bọn hắn căn bản không nghĩ tới cái gì tăng lên nhân tộc địa vị một loại, hoàn toàn là vì xúc tích lực lượng, để cho mình thực lực trở nên càng mạnh. Hết thể cũng là vì thắng qua những người khác, thu hoạch được sau cùng chỗ tốt. Cái thế giới này nguyên tắc dân nhóm cùng hứa thị bọn người có một cái to lớn cái đức, song phương là khác biệt thế giới người, ý nghĩ tử vừa mới bắt đầu liền không khả năng nhấc chí. Quái vật quốc gia bắt đầu rung chuyển. Trước kia không bị bọn quái vật để ý nhân loại các lãnh chúa thực lực như thổi hơi bóng mở rộng, bọn hắn đều có kỳ lạ ma lực, có thể thu phục người bên cạnh, bỏ mặc là nhân loại cũng tốt, quái vật cũng được, cuối cùng đều sẽ bị bọn hắn thu nạp vào thế lực của mình bên trong. Quái vật quốc gia là có vương đỉnh, chỉ bất quá vương đỉnh đối với toàn bộ quốc gia lực khống chế có hạn, chế độ cùng loại chế độ phân đất phong hầu, rất nhiều lãnh chúa đất phong bọn chúng không có quá nhiều quyền quản hạn hạn. Nhân loại lãnh thổ còn nhỏ lúc bọn chúng không có cảm rất gì, chờ nhân loại lãnh thổ làm lớn ra gấp mấy chục lần về sau, vương đỉnh bên trong hệ thống trị trong nháy mắt liền luống Bọn chúng phái ra quân đội chuẩn bị trấn áp, nhưng là cuối cùng hoàng sợ phát hiện, chỉ là ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, thực lực của đối phương liền đã so với mình không kém bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, đã từng lấy là 12 vị nhân loại lãnh chúa là lẫn nhau đối địch bọn chúng, chờ phát sinh chiến tranh lúc, bọn hắn lại sẽ liên hợp đến cùng một chỗ, cho bọn chúng đón đầu thông kích. Bây giờ còn đang quái vật này, trong quốc gia tham gia người tham gia khảo hạch có 43 người, ngoại trừ lựa chọn tranh bá lộ tuyến 12 người bên ngoài, cái khác 31 người đều là thông qua cái khác phương thức để cao là thực lực, trong đó thực lực cao nhất là Hứa Thỉnh. Hắn hiện tại cấp bậc là 33 cấp, cũng là một cái duy nhất trên 30 cấp. Dựa theo quái vật quốc gia hệ thống sức mạnh tới nói, 30 cấp kỳ thật đã chính là đỉnh điểm, bọn chúng hiện có người mạnh nhất cũng chỉ là 30 cấp, nói cách khác hứa thịnh cá nhân thực lực đã vô địch. Nhưng dù sao quái vật quốc gia số lượng bảy ở kia, hắn cũng không có khả năng một người tùy tâm sử dụng. Đúng lúc này, một cái có chút làm cho hứa thịnh kinh ngạc nhưng lại chuyện hợp tình hợp lý phát sinh, hắn tao ngộ tập kích. Tập kích hắn đối tượng tự nhiên không phải người khác, mà là cái khác tham dự khảo hỏi người. Đối phương cũng không phải một người, mà là một cái năm người tiểu đội đồng thời đẳng cấp cũng đạt đến 30 cấp kỹ thuật các ngươi làm như vậy không quá sáng suốt hứa Thịnh nhìn xem đối diện 5 người trong giọng nói không có bao nhiêu không vui ý tứ nhóm chúng ta biết rõ nhưng là thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh không thể chờ đợi thêm nữa nếu như cho ngươi thêm mấy chục năm thời gian nhóm chúng ta đem không có bất luận cái gì cơ hội 5 người tiểu đội đội trưởng có nhiều đáng chắc nói bọn hắn kỹ thuật đã ưu tập hứa Thịnh tin tức rất lâu nhất là tại so sánh hứa thịnh thực lực tiến bộ về sau bọn hắn càng thêm ngồi không yên rõ ràng theo thời gian tăng trưởng mỗi một cấp tăng lên độ khó sẽ bị lớn lẫn nhau ở giữa trên lệch cũng hẳn là cực hạn tại một cấp bên trong. Nhưng là bọn hắn cùng Hứa Thịnh đẳng cấp trên lệch càng lúc càng lớn, hiện tại đã là ba cấp, nếu như lại cho cái mấy trăm năm thời gian, nói không chừng Hứa Thịnh nhấc tay liền có thể giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Bọn hắn muốn thu hoạch được trời ban bảo vật, vì thế cho dù là kiên trì cũng muốn gian đến thử một cái. Hứa Thịnh gật gật đầu, không nói gì thêm. Chiến đấu hết sức căng thẳng. 6 người thực lực đều là ở vào cái quái vật này quốc gia đỉnh, dựa theo quái vật quốc gia phân chia, đều đã là truyền kỳ phía trên, bán thần đẳng cấp. Bọn hắn động thủ dư ba đêm chung quanh mấy chục km đại địa phá hư không còn hình dáng, cho dù là cách mấy trăm km cũng có thể nghe được kia tiếng vang to lớn. Còn lại 37 người tự nhiên cũng phát hiện chuyện này, bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cũng dùng phương pháp của mình đi tìm hiểu kết quả của cuộc chiến đấu này. Chiến trường trung lương nhất, Hứa Thịnh bị 5 người bao quanh, thừa nhận các loại năng lượng xâm nhập. Trong đó đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là 5 người nắm giữ pháp tác lực lượng, đây là bọn hắn lực lượng cá bản. Mặc dù sao Hứa Thịnh thực lực cao hơn ra cấp 3, dù cho 5 người này phối hợp ăn ý, nhưng cuối cùng thế công vẫn là bị hắn từng cái hóa đi nhóm chúng ta thua thời khắc cuối cùng 5 người tiểu đội đội trưởng thở dài một hơi sau đó thản nhiên nhìn xem hứa thịnh lực lượng pháp tác hướng mình đánh tới đem thân thể của mình bao khỏa. thứ ba vị đào thải người xuất hiện vị thứ tư đào thải người xuất hiện vị thứ 7 đào thải người xuất hiện liên tục 5 âm thanh thông báo tất cả mọi người biết rõ trận này đại chiến kết quả là khói bùi tán đi cơ hồ lông tóc không hao tổn hứa thịnh từ đó xuất hiện một màn này làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc không nói gì mà tại cái này về sau 12 cái nhân loại lãnh chúa thái độ khác thường, không còn lẫn nhau đối địch, mà là đem lực lượng thống hợp lại cùng nhau. Trừ cái đó ra, còn lại 25 người cũng đều bắt đầu tụ tập đến cái này 12 người chung quanh, mơ hồ, 37 người vậy mà tụ tập thành một cái chính thể. Hiển nhiên, dù cho không có thông qua bàn bạc, bọn hắn đã đặt thành một cái chung nhận thức, trước tập trung lực lượng đem Hứa Thịnh đào thải. Trước đó bọn hắn mặc dù biết rõ Hứa Thịnh uy hiếp lớn, nhưng là còn không có bước tiết đến trình độ như vậy. Thế nhưng là là năm người tiểu đội bị Hứa Thịnh đào thải về sau, bọn hắn đã nhận thức được trước mắt tình cảnh. Lúc này còn muốn thử nghiệm thu hoạch được trời ban bảo vật, bọn hắn duy nhất cơ hội chính là trước đem hứa thịnh đào thải. Cái này thời gian không thể kéo dài quá lâu, theo thời gian kéo dài, hứa thịnh có thực lực ưu thế đem càng lớn, kia thời điểm dù cho khảo hạch không có cuối cùng kết thúc, kết quả cũng là đã được quyết định từ lâu. Chương 540, thảo hứa liên minh. Tạm thời hợp tác đạt thành. Từ bài danh phía trên mấy người liên hợp, thực lực mạnh yếu không đồng nhất 37 người tạo thành mất thăng bằng cố liên minh. Danh tự cũng phi thường trực tiếp, thảo hứa liên minh. Không có cái gì lẻo lẻo, sáng loáng đem mục đích bày ra tới. Không phải mọi người không hiểu cái gì kế sách, mà là không cần thiết đồng thời cũng coi nhẹ. Chung quy cái này chỉ là một trận khảo hạch, bọn hắn 3018 ba người cũng chỉ là tại cái này khảo hạch không gian bên trong đối địch, là sau khi đi ra ngoài, chạm mặt về sau nói không chừng còn có thể hợp tác. Nhất là bây giờ bọn hắn đem Hứa Thịnh coi là đối thủ cạnh tranh, trong lòng cái thứ nhất liền muốn đem trừ bỏ, nhưng là ở bên ngoài đụng phải về sau, có thể có cơ hội hợp tác tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Tất cả thảo hứa liên minh cái tên này tại 37 người ở giữa lưu truyền ra, cái thế giới này tổ dân căn bản không minh bạch bọn hắn bố trí. Căn tinh học sinh thực lực bây giờ mặc dù cái giải phong không có không có ý nghĩa một bộ phận, nhưng là ở cái thế giới này sinh mệnh có trí tuệ trong mắt, vẫn như cũng là như là thần ma, thậm chí có xa xôi địa phương hông muội chủng tộc đã đem bọn hắn xem như thần linh đến sùng bái, loại này sùng bái lực lượng mặc dù cùng cấp thấp cũng rất thấp hiệu, nhưng nếu là có thể mấy ngàn trên vạn năm tích lũy, thật đúng là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một vị cái gọi là thần linh. Không bài trừ cái thế giới này đã trở thành thần linh sinh vật bên trong có cùng loại tồn tại. Dựa theo quái vật trong quốc gia truyền ngôn, hiện tại là thần ẩn niên đại. Chư thần bởi vì một loại nào đó nguyên nhân nhau nhau lâm vào ngủ say, hắn nhóm không quan tâm hạ giới biến hóa. Dựa theo bình thường quy luật phát triển, thần linh nhất định là sẽ độ phải, nói không chừng các loại cấp đến nhất định hạn độ về sau, muốn tiếp tục thăng cấp liền phải săn giết những loài thần linh. Trong mắt tất cả mọi người, thần linh cũng bất quá là cao cấp quái mà thôi, cùng hiện tại những quái vật này đế quốc quái bình thường ở giữa cũng không có gì khác biệt. Trong khi nó 37 người đạt thành hợp tác về sau, hứa thịnh cơ hội lập tức liền đã biết được. 37 người bên trong có 12 người đều là lãnh chúa, thủ hạ có đại lượng quái vật quân đội. Những quái vật này quân đội động tính không cách nào che giấu, hắn chỉ cần hơi dùng linh thức quét qua, liền có thể đạt được đại lượng tin tức. Đối với giờ khác này, hắn đã từ lâu có đoán trước. Hắn khi nhìn đến 5 người kia tiểu đội xuất hiện một máy mắt, liền đã suy tính ra đủ loại kết quả. Tự mình thua, trực tiếp thua trận trận này khảo hạch. Tự mình thắng, những người khác lại bởi vì áp lực cực lớn tụ hợp bắt đầu, trước đem hắn đào thải. Tất cả bất luận kết quả như thế nào, hắn bên này đều là tuyệt đối chuyện xấu. Đây chính là cái gọi là cây có ngọc thành rừng rõ, vẫn thổi bật dễ. Lại hoặc là nói là súng bắn chim đầu đàn. Đội vị suy nghĩ một cái, nếu như Hứa Thịnh tại tham dự khảo hạch bên trong gặp một cái xa mạnh hơn chính mình, tiến bộ còn nhanh hơn chính mình người, trừ phi không muốn thắng, không phải vậy cùng người khác liên hợp là nhất định. Tựa như là Tam Quốc lúc, Tôn Lưu liên hợp kháng tào, kẻ yếu vì đối kháng cường giả chỉ có thể đem lực lượng tụ hợp đến cùng một chỗ. Lại hướng phía trước còn có 18 lộ chư hầu thảo đồng, đương nhiên Hứa Thịnh không phải động trác, không phải cái sau so hư hỏng như vậy chuyện làm tận, người người có thể chu diện. Thảo Hứa liên minh. Thật có ý tứ. Bất quá càng là cảm thấy mình không phải động trác, lại càng là nghe được không muốn nghe đến. Nghe tới thảo hứa liên minh cái danh này lúc, Hứa Thịnh Nghịn không được cười lên. Cuối cùng cũng chỉ là cười trừ, lấy hắn hiện tại trải qua tự nhiên cũng sẽ không để ý những sự tình này. Sau đó hắn muốn ứng đối chính là 37 người liên minh. Chỉ từ trên lực lượng luận, hắn hiện tại tự nhiên là ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng là cũng không ý vị hắn không có chiến thắng khả năng. Hắn cũng có một cái ưu thế cực lớn, độc thân một người, không có vướng bận. Chỉ cần hắn muốn tránh, cái khác 37 người chỉ có thể đi theo hắn phía sau cái mông ăn thiệt tỏi, gần như không có khả năng bị bọn hắn vây quanh. Lúc ấy hắn dĩ không có lựa chọn phát triển thế lực cũng là ý thức được thế lực tức là tự mình trợ lực, cũng sẽ trở thành tự mình giằng buộc, tựa như hiện tại hắn nếu có cái thế lực, trừ phi bỏ xuống bỏ mặc, không phải vậy cuối cùng khó tránh khỏi sẽ bị thế lực làm bó tay bó chân. Cá nhân hắn thực lực chiếm cư ưu thế, người khác bắt hắn không có biện pháp, nhưng là thủ hạ những người kêu lại sẽ không. Cho nên từ hướng này tôi nói, không có phát triển thế lực mới là chuyện chính xác nhất. Sau đó mấy tháng, 12 cái lãnh chúa bắt đầu đem thế lực của mình nối liền cùng một chỗ, xem bọn hắn ý tứ, đã có tự lập ra một quốc gia tư thế. Quái vật quốc gia vương đỉnh tự nhiên không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Bọn chúng phái ra đại quân trấn áp, nhưng là kết quả sau cùng lại là thảm bại, bị bọn chúng dựa vào kỳ vọng cao vương bại quân đội bị nhất cử đánh tan, chính diện cái giữ vững được không đến một tháng liền bị đánh tan, từ đó quái vật quốc gia Lâm vào phân loạn chi tranh, Vương đỉnh đối toàn bộ quốc gia khống chế lại lần nữa suy yếu, cơ hội chỉ có thể quản lý tự mình chung quanh mấy cái thành. Rất nhiều có dã tâm người cũng mượn cái này cơ hội nhau nhau độc lập, một thời gian vậy mà xuất hiện mười mấy cái quốc gia. Cục diện như vậy tự nhiên cũng có cản kinh học sinh âm trầm tôi động, còn lại 25 người ở trong đó phát huy tác dụng rất lớn, bọn hắn năng lực đều không tương đồng có là đảm nhiệm tung hoành ra, trợ giúp những cái kia dạ tâm người tung hoàng ngang, dọc, có luôn luôn mê hoặc người khác, để bọn chúng lật đổ hết thảy trước mắt, còn có thành lập giáo phái, hóa thân thần linh, chuyển ba giáo nghĩa phổ biến chiến tranh. Dùng một cái không tốt từ hình dùng, đó chính là toàn bộ quái vật quốc gia tại thảo hứa liên minh 37 người trọc gẻo dưới, trực tiếp trở nên chứng khí mù mịt. Lúc đầu đại bộ phận quái vật còn có thể bình ổn sinh hoạt, nhưng là bởi vì nhân tộc đến, để bọn chúng an ổn sinh hoạt không còn. Hứa Thịnh nhìn thấy khắp nơi phân loạn thế giới, không khỏi nghĩ đến đã từng nhìn thấy những hình ảnh kia. Bảo vật chi linh tự nhiên là tâm hắn đang chết, nhưng là nó biểu hiện ra một chút hình ảnh đích thật là chân thực. Nếu như bây giờ là có một cái nhân loại quốc gia bị mười mấy cái ma đầu làm loạn, vậy hắn hiện tại tuyệt đối sẽ phẫn nộ tới cực điểm. Hứa thỉnh cứ như vậy đi tại quái vật quốc gia bên trong, hắn một đường đi qua, cho dù là cùng bọn quái vật gặp thoáng qua cũng không có bất luận cái gì quái có thể phát hiện hắn. Thực lực sai biệt quá lớn, trừ phi là bị những người khác trực tiếp gặp được, không phải vậy hắn không có khả năng bị phát hiện. Cho nên lần này tranh đấu vẫn là nhân tộc bản thân đấu tranh. Dù cho kia 12 người đem giới trướng thế lực phát triển như thế nào lớn mạnh lại như thế nào đương nhiên nếu như không phải là bởi vì hắn tồn tại những cái kia lựa chọn tranh bán người có thể sẽ bởi vì thế lực khổng lồm mà thu được càng nhiều nhiệm vụ thực lực tốc độ tăng lên phương diện có bổ trợ càng đi về phía sau ưu thế của bọn hắn sẽ càng lúc càng lớn một mình một người người mặc dù có thể đổiổ theo tiến độ nhưng là bản thân phải chú ý phương diện càng nhiều sẽ hơi ở vào yếu thế bên trong nhưng là hiện tại đây hết thể cũng không tồn tại bọn hắn liên hợp cùng một chỗ muốn tiếp tục đi tới đích chỉ có thể đem hứa thịnh trướcoải Phữa Thịnh bên này cũng vô cùng đơn giản, duy nhất một lần đem 37 người cũng cho Đào thải, vậy hắn liền có thể cuối cùng thu hoạch được trận này khảo hạch thắng lợi. Nếu như nhanh chóng lời nói, nói không chừng trận này khảo hạch sẽ sáng tạo thời gian ngắn nhất ghi chép, có thể tiết kiệm ra đại lượng thời gian. Chương 541, bao vây chặt đánh, không có phát hiện, không có bất luận cái gì manh mối, tìm không thấy. Một chỗ trong đại điện, 37 người tụ tập ở đây, bọn hắn trao đổi lấy gần đây có được tin tức. 37 người bên trong đại bộ phận lực lượng ba động cũng rất yếu, cái này chứng minh tới đều không phải là bản thể chỉ là một bộ hóa thân. Cách 37 người hợp tác sư đã qua 5 năm thời gian, tăng lên nhanh người đẳng cấp thăng lên một cấp, tăng lên chậm người, còn tại ban đầu đẳng cấp không hề động, cái này khiến trong lòng bọn họ càng phát ra lo lắng, dựa theo hứa thịnh trước đó tốc độ lên cấp, hiện tại đẳng cấp hẳn là lại tăng lên một cấp, nếu có kỳ ngộ gì, tăng lên hai cấp cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Không thể kéo, thời gian đứng tại cái kia một bên, kéo đến muộn, phần thắng của chúng ta càng nhỏ. 37 người bên trong người dẫn đầu, tại trong 100 người xếp hạng thứ 6 người ngưng nói: Hắn cũng là lần này tham dự khảo hạch người bên trong gần với Trịnh Quang Minh người. Trước kia hắn cho là mình có không nhỏ khả năng thu hoạch được trời ban bảo vật, nhưng khi biết rõ Trịnh Quang Minh là bị Hứa Thịnh đào thải về sau, ý tưởng này liền đã dần dần cải biến, lại biết được Hứa Thịnh tăng lên tốc độ về sau, càng là cơ hồ dập tắt, hắn đối với mình ta nhận biết cực kỳ rõ ràng, biết được tiếp tục như vậy tất cả mọi người bất quá là Hứa Thịnh bổ chạy. Nếu như đem trước 5 người tiểu đội xem thành một người, thực lực của bọn nó kỳ thật hơn Trịnh Quang Minh là ở vào cùng một cái cấp độ, cho dù là hắn gặp gỡ cũng rất khó thắng lợi, chỉ có như vậy tiểu đội vẫn như cũng là bị Hứa Thịnh chính diện đánh tan. Nhìn như vậy đến, lần này tham dự khảo hạch vô cùng có sức cạnh tranh người, đã bị Hứa Thịnh đào thải hai phe. Bản thân hắn thực lực mặc dù không yếu, nhưng là cùng Trịnh Quang Minh bọn người so sánh liền muốn kém không ít, chính vì vậy, hắn cũng là trước tiên xác định muốn đem những người khác lực lượng liên hợp lại. Đã 5 người lực lượng không đủ, vậy liền dứt khoát đem tất cả mọi người lực lượng cũng ngưng tụ. Hắn ngay từ đầu không có cảm thấy có thể trực tiếp đem còn lại 37 người kéo qua, hắn coi là nhiều lắm là sẽ có một nửa người nhận chính cùng, ít nói không chừng chỉ có 10 cái. Nhưng kết quả cuối cùng hiển nhiên là mọi người đều bị hứa thịnh bày ra áp chế lực cho kinh đến, minh bạch chỉ có liên hợp mới là đường ra duy nhất. Cái này đến cùng ai cũng biết rõ, nhưng mấu chốt là bây giờ căn bản tìm không thấy hắn. Những quái vật kia căn bản không có năng lực phát hiện hắn, mà nhóm chúng ta mặc dù có thể phát hiện, nhưng là 37 người đặt ở toàn bộ quái vật trong quốc gia liền cùng mò kim đáy biển đồng dạng. Một vị vóc người nóng bỏng nữ tính nói, tình tình của nàng hiển nhiên không phải quá tốt, giọng nói rất hướng. Bị nàng vừa mở đầu, những người khác cũng đều nhao nhao nói đến. Đi qua mấy năm, Ai không phải đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tìm kiếm hứa thịnh trên thân nhưng là kết quả sau cùng lại là không có bất luận cái gì thu hồi được hứa Thịnh tựa như là biến mất tại trên thế giới này bọn hắn liền cái đuôi cũng bắt không được có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại có loại cảm giác hứa thịnh một mực tại nhìn chăm chú vào bọn hắn thậm chí nhất cử nhất động của bọn họ cũng bị hứa thịnh xem ở trong mắt loại này địch ở trong tối ta ở ngoài sáng cảm giác cực kỳ làm cho người không thoải mái liền liền lúc nghỉ ngơi đều có chút bất an cũng đừng che giấu ta biết rõ các ngươi cũng có một ít thủ đoạn cuối cùng Xem hạng thứ 6 đoạn hành ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, hắn Sở Dĩ nói như vậy, là bởi vì bản thân hắn cũng có thủ đoạn không dùng ra, sở dĩ vô dụng, đương nhiên là bởi vì sử dụng đại giới quá mức cao. Hắn có là tạm thời tiêu hao lực lượng pháp tắc năng lực, có thể nhường chiến lực của hắn tại thời gian ngắn có thể thu được tăng lên cực lớn, bất quá sau đó hắn đem rơi vào một cái thực lực suy yếu kỷ, dựa theo hiện tại quy tắc. Cũng chính là hắn sau khi dùng xong đẳng cấp sau đó hạng. Thủ đoạn như vậy tự nhiên là dùng để mạng, không đến cuối cùng trước mắt căn bản không có khả năng dùng đến, nếu như hắn quá sớm dùng đến cho dù là đem hứa thịnh đào thải, bản thân hắn cũng có rất lớn khả năng bị đã mất đi thống nhất mục tiêu những người khác công kích, dạng này tự mình bất quá là vì người khác làm áo cưới. Lời này vừa nói ra, ở đây biểu tình của tất cả mọi người cũng trở nên trở nên tế nhị. Có người biểu lộ là bất động thân sắc, tựa hồ không có quan hệ gì với mình đồng dạng. Có thì là một bộ khó coi biểu lộ, giống như là trong lòng mình chỗ sâu nhất bí mật bị truyền thuyết. Có thì là cực kỳ không được tự nhiên, nhìn quanh khoảng trường dạ bộ như không yên lòng bộ dáng. Đủ loại đủ loại, giờ khắc này có thể nói là chúng sinh muôn màu. Loạn Hành nhìn thấy những người khác biểu hiện tại trong lòng mỉm cười một cái, nhưng hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu hiện, cũng không có tiếp tục nói chuyện, hắn biết rõ cuối cùng sẽ vừa nóng nói chuyện, mình bây giờ cần phải làm là yên tĩnh chờ đợi. Quả nhiên, hiện trường cái trầm mặc mấy chục giây, liền có một thanh âm vang lên. Thủ đoạn hoàn toàn chính xác có, nhưng là năng lực của ta không cách nào đang tìm kiếm hứa thịnh trong chuyện này có bất kỳ trợ giúp nào. Người này giọng nói vô cùng là không quan trọng, nếu như lắng nghe, bên trong còn có một phen cười trên nỗi đau của người khác ý vị, dù sao chỉ cần xuất lực không phải mình đó chính là tốt nhất. Về phần có nên hay không dạng này, bản thân hắn cũng không có nói sai lời nói, hắn áp đáy hòm thủ đoạn hoàn toàn chính xác không cách nào phát huy được tác dụng. Thử, đánh ngược lại là tính toán thật hay. Muốn cho ta dùng đến có không phải không được, các người nhất định phải cho ta đi ngủ. Một cái biểu lộ âm lánh nam sinh đứng dậy, hắn hiển nhiên là bất mãn cục diện bây giờ, lời của hắn cũng rất rõ ràng, chính là hắn có thể có phương pháp đặc thù đem Hứa Thịnh tìm ra. Mỗi người tính cách đều là khác biệt, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người không nguyện ý đứng ra, nhưng cũng có người muốn nhanh chóng giải quyết Hứa Thịnh cái phiền bãi này, đương nhiên phía bên mình cũng không thể ăn thiệt Như vậy cuối cùng điều hòa một cái, cho tự mình đền bù là được. Trương Tô nói không sai, thủ đoạn của chúng ta có thể dùng ra, nhưng nhất định phải thu hoạch được các ngươi những người này đền bù. Lại là một người đứng dậy, hắn ý tứ cùng phía trước Trương Tô đồng dạng. Đằng sau lại có 5 người đứng ra, bọn hắn tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng là biết được tự mình phải dùng xuất thủ đoạn. 37 người bên trong có 7 người có thể truy tung, cái này xác suất đã không thấp, điểm này làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Còn lại 30 người trong lòng rõ ràng chính mình không có khả năng ở bên cạnh liền phải lợi, cho nên cuối cùng một thương thảo sau xác định đền bù. 37 người mục tiêu lần nữa đạt thành nhất trí. Loại cảm giác này, có người tìm tới ta. Đang đi tại nơi nào đó trong làng Hứa Thịnh giật mình, hắn hướng sau lưng cái nào đó vị trí nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái ánh mắt tại liên tiếp từ mình, hắn ý đồ đem cái này sợi tơ chặt đứt, nhưng bất luận hắn dùng loại phương pháp nào, cái này sợi tơ cũng cùng hắn nối liền cùng một chỗ. Nghĩ nghĩ lại, hắn có thể cảm nhận được sợi tơ đầu kia có một đôi mắt tại chính nhìn xem, có chút quen thuộc, một chút hồi tưởng sau Hứa Thịnh liền nghĩ tới nãy đôi con người chủ nhân. Rốt cuộc quyết định sao? Loại thủ đoạn này đối với hắn Tiêu Hao cũng không nhỏ. Nguyện ý cái này thời điểm dùng đến, cũng không biết do những người khác cho hắn bao nhiêu đền bù. Hứa Thịnh Ý niệm chuyển động phía dưới, liền đã hướng minh bạch rất nhiều chuyện, năng lực như vậy hắn ngay từ đầu liền rõ ràng mỗi người cũng có, đây coi như là tại lực lượng pháp tắc tu luyện tới nào đó một giai đoạn sau tự nhiên có kỹ năng. Liền như là hiện tại hắn, cũng có thể cưỡng ép tiêu hao lực lượng pháp tắc vận dụng xuất thủ đoạn, đại giới là để cho mình đẳng cấp lập tức rất xuống 28 cấp. Lấy hắn hiện tại đẳng cấp, dạng này đại giới có thể nói là cực kỳ thảm trọng. Nhưng chính là bởi vì đại giới cao như thế, cuối cùng phát huy ra uy lực mới mạnh hơn có được càng nhiều lật bản khả năng. Hứa Thịnh ý niệm còn tại chuyển động, đột nhiên lại có một loại bị theo dõi cảm giác. Hắn theo bản năng hướng trên trời nhìn lại, mây trên trời lúc này tựa hồ chậm rãi ngưng tụ thành một khuôn mặt. Hứa Thịnh hít sâu một hơi, loại thứ hai. Hắn ngừng bước chân, chậm rãi chờ đợi. Trái tim bỗng nhiên vừa rút, bên hai tim có đập âm thanh chuyển đến, thời gian dần qua cùng mình tiếng tim đập trùng hợp. Loại thứ ba. Ngay sau đó, loại thứ tư, loại thứ năm, loại thứ sáu, thứ bảy loại này đều tới. Bảy xuất thủ, mỗi người mục đích đều là xác định ta vị trí, nếu như là một người Cho dù là ba, bốn người, vẫn như cũng không có khả năng vạn toàn xác định ta vị trí, nhưng là bây giờ là 7 người liên hợp lại dò xét. Cuối cùng quyết chiến muốn tới. Đương nhiên cái này chỉ là hứa thịnh quyết chiến, nếu như là hắn thắng lợi, trận này khảo hạch liền như vậy kết thúc, vẫn như cũng là hắn thu được trời ban bảo vật. Nếu như hắn thua, như vậy cái này kiện thứ hai trời ban bảo vật liền không có hắn chuyện gì. Hứa thịnh tự nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết, mặc dù là bị trong đó năng lực cho khóa chặt, nhưng hắn vẫn tại tìm kiếm đem thoát khỏi phương pháp. Các loại nếm thử phía dưới, hắn thành công tiêu trừ một loại theo dõi năng lực. Trên người lực lượng chỉ còn lại 6 cố. Cũng liền vào lúc này, hắn cảm giác được một loại cường đại uy hiếp cách mình càng ngày càng gần. Hắn 10 điểm rõ ràng, đây là cái khác 37 người tụ hợp cùng một chỗ tới tìm hắn. Lại tốn mấy tháng thời gian, hắn đem thứ nhị trung truy tung năng lực tiêu trừ, nhưng lúc này hắn đã cảm nhận được kia 37 người đã đến chung quanh hắn. Hắn thế cục vẫn như cũ còn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm, bọn hắn mặc dù có thể đem phạm vi cực hạn tại rất nhỏ trong vòng luật quân, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn ngăn chặn. Ngay tại loại này một phương ẩn núp một phương tìm kiếm quá trình bên trong, Hứa Thịnh trầm rãi lại phá vỡ trên người ba cỗ Truy Tung, lúc này trên thân còn thừa lại chỉ có hai cỗ truy tung năng lực. Một loại chính là cái thứ nhất xuất hiện đầu kia Sợi Tơ, nó cực kỳ phiền phức, bỏ mặc Hứa Thịnh dùng cái gì biện pháp cũng không cách nào đem làm gãy, cái thứ hai chính là nhịp tim đồng bộ, đối phương năng lực cực kỳ quỷ dị, bỏ mặc hắn làm sao động tác, Đông Huy cùng tự mình bảo trì đồng bộ, dùng cái này đến khóa chặt tự mình vị trí. Sợi Tơ là rất làm cho Hứa Thịnh nhức đầu một hạng năng lực, nó không chỉ có làm sao cũng làm không ngừng, mà lại tại vị trí dẫn dắt trên phi thường rõ ràng, bất luận Hứa Thịnh đến cái gì địa phương. Nó đều có thể một mực giận rát. Liên tục hơn một năm thời gian, Hứa Thịnh cứ như vậy bị 37 người Tô vẽ, nguy hiểm nhất thời điểm là mình bị phát hiện, hắn phí hết cực lớn lực khí mới đưa bọn hắn hết ra. Đùng, đùng đùng, đùng. Kiêu như có như không tiếng tim đập rốt cục bị Hứa Thịnh cho che giấu, đối phương cũng không cách nào lại truy tung Hứa Thịnh vị trí, hiện ở trên người hắn vẫn tồn tại truy tung năng lực chỉ còn lại một loại, chỉ cần đem cái này sợi tơ giải quyết, hắn liền có thể thoát ly vòng vây của bọn hắn. Nhưng cuối cùng kết quả là Hứa Thịnh một bước, Khi hắn nhìn thấy theo từng cái phương hướng đi tới 37 nói bóng người lúc, hắn biết được tự mình tiến vào bọn hắn trước đó thiết trí tốt trong cảm ấy. chương 542, gặp mặt mở lớn. Hứa thịnh, người chạy không thoát. Từ phía 4 phương 8 hướng đều là chúng ta người, người đã bị bị đoàn đoàn bao vây. Có thể tại nhóm chúng ta 37 người truy tung phía dưới kiên trì lâu như vậy, ngươi không hổ nhân tộc đệ nhất tiên tài chi danh. Mỗi người cũng đang nói khác biệt lời nói, có là cười lạnh, có người thì mang theo một chút cảm thán, hơn có chút vẫn là kỳ quái tiếc hận. Ở vào vòng vây Trung ương nhất Hứa Thịnh từ hôm một thời gian biến thành cực kỳ đáng thương bé thọ trắng chỉ chờ bọn hắn sung lên liền sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi c cụ nhưng giờ này khác này dù cho không thể tại bọn hắn vây quanh tự mình trước đó đem cuối cùng một đạo truy tung tiêu trừ nhưng hứa Thịnh biểu lộ vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy che giấu mình tung tích là bảo đảm mình đã có ưu thế mà bây giờ bất quá là ưu thế không có bị đối diện tranh thủ đến hắn vẫn như cũng còn có chiến thắng khả năng cấp 4ênnh lệch không đủ để nhường hắn ở chính diện chiến đấu thượng tướng cái khác 37 người cho đào thải nhưng cũng không cần đem đối diện xem đến cớ nào đoàn kết Liên Cung thường ngày vô số lần, dù cho Minh Bạch muốn trước đem hắn đào thải, mỗi người cũng đều sẽ trong bóng tối làm động tác nhỏ. Dù là chỉ là một chút nhỏ xíu ưu thế, nói không chừng liền có thể nhường bọn hắn ở phía sau tranh đoạt bên trong lấy được dẫn trước, nếu quả như thật thuận lợi đem hắn cho đào thải. Cho nên đây là hứa thịnh lực chú ý tập trung một cái điểm, tại cái này phía trên có thể làm làmưu đồ lớn. Đạt được thắng lợi không phải chỉ có cắm đầu buồn bực nào bên trên, rất nhiều sách lược sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Hẳn là hắn. Hứa thịnh đem ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng một cái biểu lộ âm lãnh nam tính, nếu như hắn nhớ không lầm, Hắn là Trư Tô, tại tất cả mọi người xếp hạng bên trong xếp tại thứ 11 vị trí, phi thường cao. Cũng khó trách hắn truy tung phương pháp khó như vậy giải quyết, hắn dù cho đem một phần 3 ba tinh lực hoa tại phía trên vẫn là để hắn cho dính chặn. Nếu như là một đối một tình huống giới, hắn khẳng định đã sớm đem tránh thoát, đáng tiếc đối diện cũng không cùng hắn như thế đến, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều là muốn đem nhiều người ưu thế phát triển tới cực điểm. Song Phương cũng không có quá nhiều giao lưu. Phạm tục Sinh vật ở giữa giao động tâm trí ngôn ngữ thế công tại bọn hắn cấp độ này tới nói không có bất kỳ chỗ dùng nào, hiện tại cục diện này chính là so tài xem hư thực. Hứa Thịnh bản thân thực lực trong tất cả mọi người cũng không tính mạnh nhất, nhưng là bởi vì cái này khảo hạch quy tắc tính đạt thủ, nhường hắn có được bị người khó mà với tới lực lượng. Chủ yếu hơn là hắn tiến bộ tốc độ quá nhanh, đã cao hơn bọn hắn mấy cái lựa cấp. Đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh, nếu như những người này có thể tại thăng cấp trên đuổi theo Hứa Thịnh tiến độ, như vậy cho dù là không có cái này trời ban bạo vật, chờ sau khi rời khỏi đây bọn hắn cũng nhất định sẽ tại năm này cấp bên trong vọt tới cực cao thứ tự, nói không chừng liền trước mấy đều có thể tranh một cái. Theo Hứa Thịnh đem vạn vật đồng giá mở ra sau khi, Liên từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể rút ngắn cùng hắn chiến lệnh, mỗi người chỉ cần bị hắn siêu việt, liền sẽ bị kéo càng ngày càng mở, đã từng đối thủ hiện tại cũng chỉ có thể xa xa nhìn hắn bóng lưng. Và anh, mấy chục mai hỏa cầu theo thiên nhị kiện, mỗi một mai đường kính cũng vượt qua 20m, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong cũng bị hỏa cầu này cho bao phủ, đem Hứa Thịnh tất cả khả năng tránh né phương hướng cũng phong tỏa. Như vậy cường đại thế công tự nhiên là tiêu hao lực lượng có được, 37 người bên trong một vị nữ sinh sắc mặt trong lúc đó trở nên tái nhợt, nàng vị trí cái kia vị trí, cho Hứa Thịnh mang tới áp lực đột nhiên biến nhẹ. Nếu như nhìn kỹ, bao quát trương tô ở bên trong 7 người khác sắc mặt cũng cùng những người khác khác biệt, khí thế của bọn hắn cũng có vẻ rất là hồi bại, thực lực tựa hồ đã thấp xuống rất nhiều. Nhưng là xa so với bọn hắn mới vừa sử dụng lực lượng lúc trạng thái tốt, những người khác cho đền bù hiệu quả phi thường không tệ. Đi lên chính là mở lớn, cũng không đùa với người hoa gì bên trong sức tưởng tượng, đoạn hành các loại 37 người mục tiêu chính là rất rõ ràng, căn bản không keo kiệt lực lượng tiêu hao, chính là muốn hoàn toàn đem Hứa Thịnh đảo thải ra khỏi cục. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Hứa Thịnh biểu hiện làm cho tất cả mọi người cũng chấn kinh. Trên thân thể của hắn có một tầng lam nhạt quang mang hiện hiện, viễn siêu đoạn hành bọn người dự tính thủy chi bản nguyên lực lượng bao khởi trên đó, sau đó cứ như vậy nhẹ nhõm theo bản này hỏa cầu hành tạc khu vực xuyên qua. Trên mặt mỗi người cũng lộ ra thần sắc không dám tin, nhất là sử dụng ra một chiêu này nữ sinh, càng là trực tiếp thất thần, nàng hoàn toàn chính không thể tin được bỏ ra lớn như thế đại giới công kích vậy mà liền như thế bị hứa thịnh nhẹ nhõm hóa giải. Các ngươi cũng nhìn thấy, nhóm chúng ta trước đó vẫn là xem nhẹ hắn, cũng đừng nghĩ lấy lưu thủ, dựa theo kế hoạch tới. Đoạn hành trọng, hắn hiện tại tạm thời giữ chức 37 người người dẫn đầu. Mọi người mặc dù không ai phục ai, nhưng cũng biết rõ loại này thời điểm cần một cái thống nhất thanh âm, cũng liền tạm thời thừa nhận Đoạn hành lãnh đạo vị trí. Đương nhiên đem Đoạn hành xem thành là minh chủ cũng chưa hẳn không thể, liền cùng Tam Quốc lúc viên điệu, ở mọi phương diện lãnh đạo đám người. Mà những người khác cũng cùng những cái kia phạt động trát chư hầu, trên mặt phục tùng Đoạn hành, trong lòng lại là đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Dựa theo đám người an bài tốt, nếu như đợt công kích thứ nhất không có đạt hiệu quả, lần tiếp theo liền từ ba người đồng thời xuất thủ, chống lên thế công nhường hứa thịnh không cách nào thở dốc. Người người quần ba phương hướng đi ra ba người, Bọn hắn lẫn nhau gật đầu ra hiệu về sau, sau một khắc bắt đầu tiêu hao lực lượng của mình. Trong nháy mắt, bị bọn hắn nhắm chuẩn Hứa Thịnh liền cảm nhận được ba loại bản nguyên lưu động phi tức. Đại địa đang chấn động, hắn một cái đứng không vững, lào đảo một cái. Sau đó không gian chung quanh trở nên hỗn trệ, tốc độ của hắn lập tức so trước đó chậm mấy lần. Lại sau đó một loại phong cấm lực lượng hướng hắn vào tới, muốn đem hắn lực lượng chói buộc chặt, không đồng ý hắn dùng ra bất kỳ pháp tắc. Đoạn Hành bọn người ánh mắt sáng rực nhìn xem, loại kỹ năng này tổ hợp đã là cực kỳ cường đại, cho dù là Hứa Thịnh thực lực bây giờ cao hơn mấy người bọn hắn cấp độ cũng sẽ bị trói buộc một đoạn thời gian, mà lúc này chính là bọn hắn những người khác xuất thủ thời điểm. Hứa Thịnh khẽ chau mày, thật sự là hắn cảm nhận được phong tỏa lực lượng, có hơi phiền toái. Trong lòng của hắn hiện lên một ý nghĩ như vậy, sau một khắc lách mình tránh né oanh tới công kích. Lại sau đó, lực lượng của hắn một trận xung kích, kia cô trói buộc pháp tắc của hắn lực lượng trực tiếp bị xung phá. Phốc. Ngoài mấy chút thước, một cái gương mặt trắng bệnh nữ sinh trực tiếp phun ra một ngụm máu, sau đó bỏ mặc người quanh kinh hãi ánh mắt, trực tiếp khuynh chân ngồi xuống điều tức. Vậy mà cái giữ vững được tám hơi thở. Đoạn hành thật sâu hút một hơi. Cái này có thể chỉ là bọn hắn nguyên kế hoạch 1/3 ba không đến. Quả nhiên hiện tại tìm tới là chính xác, có thể trợn hắn trong mắt kiên định lại là sâu hơn. Như thế cường đại Hứa Thịnh, không có chút nào thời gian cho bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Hứa Thịnh thực lực tốc độ tăng lên vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, hiện tại chính là bọn hắn sau cùng cơ hội. Những người khác cũng rất nhanh nghĩ minh bạch điểm này, trong lúc nhất thời, rất nhiều lúc đầu trong lòng còn có tâm tư nhỏ, lập tức liền đem những này không nên có ý niệm cho thu hồi. Chương 543, lòng biết rõ hộ tác. Cho tới bây giờ, đã có 11 người tiêu hao lực lượng. Còn lại 26 người cũng đều tiến vào vận sức chờ phát động trạng thái. Hứa Thỉnh cuối cùng vẫn là nhận được tổ hợp 3 người kỵ ảnh hưởng, bản thân bị tiêu hao không ít lực lượng, nhường hắn tình trạng có chỗ trượt. Thế nhưng là so với đối diện lại mất đi 3 cái chiến lực kết quả tới nói, đây là đáng giá. Bất quá hắn cũng rõ ràng đây coi như là đối phương đối với hắn giai đoạn trước thăm dò. Đằng sau hẳn là những người khác cùng nhau xuất thủ, dạng này hắn chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không theo trong khe hẹp tìm kiếm được một con đường sống. Cho nên trận này đại chiến định sẽ không tiếp tục bao lâu, Song Vương cũng sẽ không rơi vào thời gian dài dằng co rằng co. Đi lên chính là đem hết toàn lực. Tựa như cao thủ phân thắng bại ngay tại qua trong giây lát, hắn cùng cái này 37 người thắng bại cũng chính là tại cái này rất ngắn thời gian bên trong. Bầu trời chợt tối lại, đây là ám chi bản nguyên người tại độc thủ. Xát na lại biến thành quang mang chói mắt, quang ám giao thế phía dưới, cơ hồ đốt mù cặp mắt của hắn, đồng thời đối linh hồn cũng sinh ra thiêu đốt. Lại sau đó, đâu đâu cũng có thanh âm xuất hiện, như là ma âm rốt vào thai mà vào. Còn có, 27 bên trong hoàn toàn khác biệt thế công, trong nháy mắt này, Thịnh thật ổn đến tử vong khí tức. Cao hơn mấy cấp đẳng cấp cũng không có mang cho hắn nghiền ép thực lực, tại tất cả mọi người tiêu hao lực lượng tình huống dưới, hắn cơ hồ bị chèn ép không thể động đậy. Nhưng cơ hồ cuối cùng chỉ là cơ hồ, Hứa Thịnh tại mình đẩy thương tích về sau vẫn là động. Giờ khác này, hắn lựa chọn phương thức giống nhau, tiêu hao lực lượng. Đã từng ấm áp lam sắc quang mang lúc này trở nên chói mắt, quang mang này như là chữa trị chi quang, xuất hiện một sát na Hứa Thịnh toàn thân trên giới thương thế liền bắt đầu phi tốc chuyển biến tốt đẹp. Trước kia tần trước khi chết vong thân thể tại lực lượng này tới nhuyễn phía dưới cấp tốc nặng nán sức sống, nhưng hắn khôi phục động đậy năng lực rốt cục đem hắn dồn đến một bước này. Đoạn Hành trong lòng run lên, hiện tại song phương đều đã đem lực lượng lớn nhất sử dụng ra, mà lại cũng không có làm cái gì âm như quý kế, cuối cùng thắng bại như thế nào, đều đã không quan hệ ân oán cá nhân. Về phần ngoại vi những cái kia phạm tục sinh mệnh, cũng chỉ có thể là bài trí cùng bối cảnh vẽ lên, bọn chúng số lượng dù cho tới lại nhiều, cũng sẽ không đối trận này đại chiến có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí bọn chúng cũng không cách nào tới gần, bỏ mặc là đây một dạng công kích, cũng có thể làm cho số trăm vạn quân đội trực tiếp bị giết chết. Những cái kia phàm tục quân đội vốn là bọn chúng dùng để trinh phạt sử dụng. Nếu như đợi chút nữa có thể đem Hứa Thịnh đào thải ra khỏi cục, như vậy đằng sau liền còn có sử dụng cơ hội, nếu như cuối cùng Hứa Thịnh chống thời gian so bọn hắn càng dài, vậy thì cái gì cũng không cần đến. Hạng 8 đào thải người xuất hiện. Đúng lúc này, thông tri âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng giật mình hướng chung quanh nhìn lại, xem rốt cục là ai bị đào thải. Có trong lòng người thậm chí không thể tránh khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ thuận lợi như vậy, như thế khối liền đem Hứa Thịnh cho đào thải. Rất hiển nhiên, Hứa Thịnh cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đảo thải, lúc này bị đảo thải rơi chính là ngay từ đầu phóng hỏa cầu công kích nữ sinh. Hứa Thịnh đang tìm đến một cái thích hợp cơ hội sau trực tiếp cận thân đem giết chết, nàng cũng trực tiếp bị đưa ra khảo hạch không gian. Hứa Thịnh nguyên bản đẳng cấp liền cao tới cấp 35, hiện tại lại ở vào thực lực tăng phúc trạng thái, bất cứ người nào bị hắn đơn độc để mắt tới cũng có bị đào thải phong hiểm, cho dù là đoạn hành những người này bị Hứa Thịnh liếc tới, có thể chống đỡ đi xuống xác suất cũng sẽ không vượt qua 3 ba thành. Mà cái này ngay từ đầu liền vận dụng thế công nữ sinh, thực lực của nàng vừa vận tiến vào suy yếu kỳ, thế là bị Hứa Thịnh bóp lấy điểm tìm tới, sau đó đào thải. Hiện tại biến thành một đôi 36. Phải tăng tốc tốc độ không thể có mảy may trì hoãn. Hứa Thịnh cảm ứng đến trong cơ thể lực lượng, hắn bởi vì lĩnh ngộ là phòng hộ phát tắc, cho nên tự mình tại không bị thương cùng không bị công kích đến tình huống dưới, năng lượng tiêu hao tương đối ít, treo chống thời gian rõ rệt. Chỉ khi nào bị công kích đến, mình có thể tiếp tục hiện nay trạng thái thời gian lại không ngừng giảm bớt. Dựa theo hiện nay loại này tiến độ, hắn đại khái có thể chống đỡ thất thập 8 phút, mà nếu như một mực bị tấn kích, khả năng cuối cùng 10 phút thời gian cũng treo chống không đến. Nếu như hắn lựa chọn đem pháp tắc lực lượng dùng công kích phương thức thả ra ngoài, cái này cùng bản thân có thể kiên trì bao lâu không có đóng. Cái cùng phát ra cường độ có quan hệ, nếu như hắn liền muốn đem công kích lớn nhất, như vậy một nháy mắt liền có thể đem tất cả lực lượng cũng dùng ra, để cho mình rơi vào vẻ ngoài trạng thái, trước đó nữ sinh này chọn lựa chính là loại phương thức này. Tất cả nàng tiến vào trạng thái hư nhược thời gian cực nhanh, người khác tối thiểu nhất cũng còn có mấy phút thời gian. Hứa Thịnh một mực liền nhìn chằm chằm nàng, cho nên trong nháy mắt liền là công. Nữ sinh này mặc dù đã có đề phòng, nhưng nội tâm không khỏi hay là bởi vì những người khác tồn tại mà có chút thư giãn, trong lòng nàng cũng không tin Hứa Thịnh có thể tại mọi người vây quét lấy cưỡng ép đưa nàng đánh giết. Nhưng sự thật chính là như vậy phát sinh, nàng tại không cam lòng bên trong bị đào thải, rõ ràng nàng đã nghĩ kỹ đằng sau làm như thế nào cùng những người khác cạnh tranh, đồng thời đã bố trí một chút thủ đoạn, nhưng là hiện tại đã toàn bộ không chỗ hữu dụng. Đoạn hành bọn người mặc dù không dám nói nhất định có thể thắng qua Hứa Thịnh, nhưng là bọn hắn đối đã tụ tập lại lực lượng vẫn là còn có lòng tin, cho rằng đánh bại Hứa Thịnh có rất lớn khả năng. Theo người đầu tiên bị Hứa Thịnh đào thải, người phía sau cũng bắt đầu tăng cường cảnh giác. Nhưng là Hứa Thịnh mạnh thực lực bày ở kia, cao hơn cấp 5 trở lên đẳng cấp chiến lệnh, trở thành hắn chỗ dựa lớn nhất, dù là bản thân đã bị công kích thủng trăm ngàn lỗ, vẫn là đang không ngừng công kích những người khác. Thời gian ngắn bên trong, liền liên tục có 8 người bị hắn đào thải. Ban đầu 37 người hiện tại chỉ còn lại 29 người. Ngay từ đầu Hứa Thịnh đối cái này tiến độ coi như hài lòng, nhưng là rất nhanh hắn liền đột nhiên ý thức được, nói không chừng mình có thể có cái này thành quả, hoàn toàn là những người khác đổ nước nguyên nhân. Là, chắc không được theo vừa rồi bắt đầu liền một mực có một loại cảm giác quỷ dị, hiện tại mới nghĩ minh bạch, nguyên lai like những người kia là vì mượn nhờ tay của mình giảm bất đối thủ cạnh tranh. Hứa Thịnh phi thường rõ ràng chính mình hiện tại trạng thái Mặc dù vẫn như cũ rất mạnh, có thể tại một đối một tình huống dưới cấp tốc đào thải mục tiêu, nhưng là thực lực của hắn bây giờ dù sao đã tiêu hao hơn phân nửa, đằng sau sẽ càng ngày càng suy yếu. Như thế xem ra, có lẽ có một số người lực lượng còn không có sử dụng xong toàn bộ. Hứa Thịnh tâm tình trở nên ngưng trọng mấy phần, loại này suy đoán là vô cùng có khả năng, hiện tại mặc dù nhìn như hắn đang không ngừng đem người đào thải, nhưng cũng chỉ là bị bỏ mặc ra quốc. Có thể cho dù là ý thức được điểm này, Hứa Thịnh vẫn như cũ không thể dừng tay. Đây là Dương Hưu, cũng là Song Vương lòng biết rõ một lần tất. Đối phương tuyệt đối mình đã thắng. Cho nên muốn giảm bớt đối thủ, Hứa Thịnh cảm thấy mình còn có thắng lợi hy vọng, cho nên sẽ không bỏ rơi. 10 phút trôi qua, lại là 5 người bị Hứa Thịnh đào thải, bây giờ còn đang trên trận chỉ còn lại 25 người. Đã bị đào thải 13 người bên trong, không thiếu có thực lực khá cao. Chương 544, cuối cùng 8 phần 50 giây. Khi thấy xếp hạng thứ 17 người kia bị đào thải về sau, một mực biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay đoạn hành biểu lộ có biến hóa. Người này đào thải mặc dù là hắn nguyện ý gặp đến, nhưng căn bản không nằm trong dự đoán của hắn. Người này tại lần này liên minh bọn họ bên trong thực lực đủ để xếp tại thứ ba. Nếu như là một đối một tình huống dưới, hắn phần thắng cũng chính là hơi cao, chỉ có như vậy một người, tại bị Hứa Thịnh nhắm vào về sau, cho dù là dùng ra tất cả vô liếng, nhưng là cuối cùng vẫn khó thoát đào thải kết cục. Đoan Hành tự nhiên cảm nhận được đến nồng hậu dày đặc nguy hiểm, đã Hứa Thịnh có thể đào thải người kia, liền nhất định cũng có thể đào thải tự mình, chỉ cần mình bị Hứa Thịnh để mắt tới, rất khó vùng thoát khỏi. Có thể hết lần này tới lần khác lúc trước hắn biểu hiện quá mức rõ ràng, mà lại bản thân tại tất cả mọi người xếp hạng bên trong cũng là mạnh nhất. Tại Trịnh Quang Minh đào thải sau, tự nhiên liền sẽ hấp dẫn hứa thịnh lực chú ý. Hết thệ hết thệ cũng cho thấy mình bây giờ cảm thấy không thể ngoi đầu lên, lựa chọn cuối cùng chính là nuốt ở phía sau mặt. Thế nhưng là hắn vừa mới bắt đầu sinh ý nghĩ như vậy, liền cảm nhận được vài đôi con mắt nhìn lại, trên mặt mỗi người cũng treo nhìn không thấu cao thâm nụ cười. Đoạn hành biểu lộ ở trong nháy mắt này trở nên cứng ngắc, hắn ở trong lòng hít một hơi, sau đó từ bỏ trước đó ý nghĩ. Hắn hiện tại không có khả năng nhường người khác cho hắn làm bia đỡ đạn, rất rõ ràng bên cạnh hắn trong phạm vi nhất định cũng không có người, chỉ cần hắn hơi có tới gần ý tứ Những người khác liền sẽ bất động thanh sắc kéo ra cự ly. Mỗi người ý nghĩ đều là nhất trí, hắn muốn lưu đến cuối cùng, người khác cũng tự nhiên muốn đem hắn cái này uy hiếp cho đào thải tốt nhất cuối cùng chính chỉ còn lại một người. Trường hợp như vậy tự nhiên cũng chỉ là tưởng tượng, nhưng bạn nhất liền thành công đây. Ngẫm tưởng vẫn là phải có, hoàn vũ chi lớn, bất luận cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh. Đoạn Hành, hiện tại còn không thể đào thải hắn. Hứa Thịnh theo chỗ đứng trên đã phát hiện đối diện 24 người hiện tại đại khái ý nghĩ, hắn tự nhiên không có khả năng nhượng hợp bọn hắn tâm ý, có Đoạn Hành tồn tại. Những người khác sẽ nhớ biện pháp làm phá tử một khi đoạn hành bị hắn đào thải như vậy những người khác lực ngừng tụ sẽ hơi trở nên mạnh một chút dù sao liền lúc này tình huống mặc dù tất cả bị tự mình để mắt tới người cuối cùng cũng bị hắn đào thải nhưng là còn lại thời gian đã không phải rất dư d nói không chừng cuối cùng còn kém như vậy một chút trung quanh lực lượng pháp tắc Lạng Yên lại trở nên nồng nặng một chút đây đều là nhằm vào hắn mà đến công kích vẫn là có người ý nghĩ là đem hắn trước đào thải có lẽ là tính cách tương đối thẳng cũng có thể là là đối đằng sau hơn có lòng tin Ttóm lại hiện tại xuất thủ cũng là vì xác định ưu thế của mình Một đạo thủy triều tại Hứa Thịnh trước người xuất hiện, theo ý niệm của hắn chuyển động, cái này thủy triều hướng phía trước quét sạch mà đi. Thủy triều hình thành tốc độ quá nhanh, mà lại xuất thủ không hề có điểm báo trước, cho nên khi tức liền có mấy người bị Hứa Thịnh cho cầm cố lại. Là bị giam cầm một nháy mắt, những người này cũng hoàng sợ phát hiện, tự mình vậy mà không cách nào dùng ra bất luận cái gì năng lực, cũng không cách nào động đậy, bọn hắn liều mạng rẽ rựa mới có được một tia tránh thoát khả năng. Thế nhưng là cái này ánh dạng đông tụệ hồ phóng đại hơi muộn một chút. Mấy đạo lại lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành trường mâu hướng bọn hắn chọc vào đến, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên đau xót. Sau một khắc trước mắt đã trở nên hợp hạ ám người thứ 21 đào thải người xuất hiện thứ 22 vị đào thải người xuất hiện thứ 27 vị đào thải người xuất hiện tại lần này hứa Thịnh xuất thủ bên trong lại là 7 người bị đào thải hiện tại trên trận còn đứng lấy người chỉ còn lại có 10 thằng cái còn lại 17 người mặc dù còn đứng nhưng là lúc này đã không có bất kỳ hương phấn chi ý như vậy trên mặt còn lưu lại vừa rồi chân kinh nhất là mấy cái trước kia liền ở vào bên trong phạm vi công kích bởi vì Phúc Trí tâm linh vừa trốn mà tránh đi bị trói một người càng là mặt mũi tràn đẩy kiếp sau quăng đời còn lại Hắn bây giờ lại đã có thể dùng ra loại thủ đoạn này. May mắn liên lụy phạm vi không phải rất rộng, không phải vậy nhóm chúng ta có thể sẽ trong nháy mắt bị hắn đoản diện. 37 người chỉ còn lại 17 cái, đã bị hắn đào thải còn hơn một nữa. Tất cả mọi người lão Hải Thanh Vân đều hiện lên lấy đủ loại ý nghĩ. Càng là tiếp xúc hứa thịnh, càng là có thể cảm giác được hắn kinh khủng cùng yêu nghiệt. Cho thấy thực lực hoàn toàn chính xác không tính là gì, nhưng là tại trước mắt giai đoạn này, không thua gì người khác còn đang vì tấn như bán thánh đau khổ dây rựa, hắn đã trở thành thánh nhân. Chuyển đổi một cái chính là loại này ý niệm. Đáng tiếc Hứa Thịnh trên mặt có tiếc hận thân sắc, mặc dù biết rõ kết quả này đã coi như là không tệ, nhưng là hiện tại còn thừa lại đối thủ vẫn như cũ nhiều, hắn như thường vẫn là áp lực to lớn. Vừa rồi loại công kích này tiêu hao hắn không ít lực lượng, nhưng hắn trước kia có thể cầm tục thời gian thấp xuống không ít, đến bây giờ đã chỉ có thể lại tiếp tục trạng thái này 21 phút. Trận này đại chiến bất quá là vừa qua khỏi đi hơn nửa giờ, cho dù là phàm nhân ở giữa, điểm ấy thời gian cũng là nháy mắt đã qua, nhưng chính là ngắn như vậy thời gian, Hứa Thịnh đám người đại chiến đã tiến vào gay cấn. Mẫu chốt là đoạn hành bọn người căn bản không dám tránh đi Hứa Thịnh danh tiếng chỉ cần bọn hắn hơi có tránh né ý tứ, Hứa Thịnh liền sẽ phá vây mà ra, đến lúc đó lấy Hứa Thịnh tốc độ, bọn hắn tại thời gian ngắn bên trong căn bản đuổi theo không lên. Có được truy tung năng lực 7 người, hiện tại đã bị đào thải 6 người, chỉ còn lại cuối cùng một người còn tại đau khổ kiên trì, nhưng là tất cả mọi người biết do hắn đã bị Hứa Thịnh chú ý tới, chỉ cần có chút cơ hội liền sẽ ra tay đem giết chết. Từ một điểm này bọn hắn cũng có thể nhìn ra, Hứa Thịnh vẫn như cũ còn đang vì tự mình tìm được lui, cũng không phải là nhất định liền muốn tại lần này cùng chết, tìm kiếm được cơ hội vẫn là sẽ đi ra ngoài trước tăng thực lực lên. Nếu để cho Hứa Thịnh chậm qua một hơi, đến lúc đó lấy bọn hắn hiện tại nhân số, căn bản chính là bị Hứa Thịnh chém rưa thái rau giải quyết. Cho nên Hứa Thịnh có đường lui, bọn hắn lại là không có đường lui. Thu hồi trong lòng tâm tư nhỏ đi, chỉ cần hơi có chút lưu thủ, khả năng liền sẽ bị Hứa Thịnh tìm kiếm được cơ hội. Loại này thời điểm vẫn là đoạn hành mở miệng. Theo nhân số giảm bớt, phần lớn người trong lòng đã đối với hắn chẳng phải coi trọng, nhưng ở cái này trước mắt, không có tốt hơn biện pháp tình huống dưới cũng chỉ có thể nghe hắn nói tới. Còn lại 17 người rốt cục buông xuống tất cả tâm tư nhỏ, đem thực lực tập trung lại. Trong lúc nhất thời, Cho Hứa Thịnh mang tới áp lực so ngay từ đầu còn muốn lớn mấy lần. Hắn hít sâu một hơi, sớm biết rõ là nhân số đào thải đến số lượng nhất định về sau, những người khác liền sẽ bị ép ngưng tụ, nhân loại chính là như vậy một loại sinh vật. Tiếp tục thời gian còn thừa lại 16 phút thời điểm, Hứa Thịnh lần nữa đào thải một người. 15 phân 13 giây, đối thủ còn lại 15 người. 13 phân 9 giây, cái cuối cùng có được truy tung năng lực người bị hắn cẩn sát, hắn cũng bỏ ra đại giới, tiếp tục thời gian hạ thấp 11 phút. Cuối cùng 10 phút, Hứa Thịnh ngo hẹp gặp nhau dũng giả thắng, đào thải chạm mặt tới 3 người. Thứ 8 phân 50 giây, trên trận còn đứng lấy người chỉ còn lại 10 người. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lùi. Kẻ hen bất tải, tuổi vừa mới 19 để cử độc. Chương 545, hiến tế hết thảy, toàn diện. 9 đôi 1, một cái xếp hạng 10 vị trí đầu, một cái xếp hạng trước 20, ba cái xếp hạng 21 đến 50, bốn cái xếp hạng 51 đến 100. Phân bố coi như bình quân. Theo số liệu này trên cũng có thể nhìn ra, bị hứa thịnh đào thải người căn bản cùng bản thể xếp hạng không quan hệ. Đơn giản tới nói chính là, ai bị để mắt tới ai liền xui xẻo. Duy nhất xếp hạng 10 vị trí đầu dĩ nhiên chính là Đoạn Hành. Hắn vẫn như cũ còn đứng ở trên trận, bản thân ngoại trừ tiêu hao không nhỏ bên ngoài, cái khác cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên hắn không phải vận khí tốt, cũng không phải bởi vì Hứa Thịnh không cách nào giải quyết, mà là đơn thuần Hứa Thịnh tận lực không có đối nàng động thủ. Đoạn Hành ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng đợi đến nhân số chỉ còn lại 15 người lúc, rõ ràng Hứa Thịnh đã có cơ hội cưỡng ép đào thải hắn lại không động lúc, hắn đã tỉnh táo lại. Một khắc này hắn cũng không biết mình tâm tình là như thế nào. May mắn, khuất núm. Không cam lòng. Có lẽ cũng có nhưng là cuối cùng cũng hóa thành trong lòng thở dài một tiếng. Hứa thịnh, ngươi nhất định là không thắng được, vì sao còn muốn đoạn con đường của chúng ta đâu. Cái này thời điểm, xếp hạng 99 một người bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hứa thịnh cùng người này vẫn là rất có duyên, dù sao bọn hắn thứ hạng là sắp bên. Về phần người này vì cái gì còn không có đào thải, cũng không phải hắn tận lực đổ nước, mà là cái này ra hỏa phi thường cho nhắn, căn bản không cho nó nhắm chuẩn mấy lần, hắn đã từng đem định vì mục tiêu, thế nhưng là mới vừa xuất thủ liền bị cái sau cảm ứng được Sau đó sửng sốt bị hắn trái tránh phải dấu chuẩn mất, cuối cùng đành phải lựa chọn hắn phụ cận một người công kích, đem một bộ mang đi. Hứa Thịnh liếc người này một cái, cái sau bị dọa đến đầu co rụt lại. Hắn nhưng không có cái gì năm thứ ba đại học học trưởng giác ngộ, trong lòng đã sớm đem Hứa Thịnh coi là không thể trêu chọc thiên tài, là loại kia nhất định hất ra tất cả mọi người tồn tại, không thể không nói, hắn tại bản thân nhận biết phương diện này vẫn là rất rõ ràng, cũng có thể nhận rõ hiện thực, không lừa mình dối người. Lời nói bên trong tự nhiên là có tan dã hắn đấu chí mục đích. Lúc này tình cảnh, đích thật là chỗ hắn tại không nhỏ thế yếu. Dù sao sau cùng 9 người cơ hồ tại phối hợp trên đã không gì sánh được căn ý, mỗi một lần công kích cũng cùng tập luyện vô số lần, mỗi lần đều có thể cho hắn tạo thành phiến phức rất lớn. Ít người cũng có ít người chỗ tốt, cản trở không tồn tại, có thể đem lực lượng vận đến một chỗ. Lúc này Hứa Thịnh căn bản không có khả năng lại như trước đó đồng dạng nhặt nhạnh chỗ tốt đánh giết người nào đó, vô luận hắn muốn đào thải ai, tại xuất thủ thời điểm cũng sẽ nhận những người khác tập kích. Ngoại trừ đoạn hành cùng xếp hạng rất đuôi người này bên ngoài, Hứa Thịnh theo 7 người khác bên trong tuyển chọn một cái. Có thể tồn lưu đến bây giờ ngoại trừ vận khí không tệ bên ngoài, Bản thân chạy trốn công phu cũng là nhất lưu, dù là hứa thịnh tiêu hao đại lượng năng lượng, cuối cùng cũng bỏ ra hơn một phút đồng hồ mới đem tiêu diệt. Lúc này trên trận còn thừa lại người chỉ còn lại có 9 cái. 7 điểm lựa phải giải quyết 8 cái đối thủ, cũng chính là một phút phải giải quyết một cái, cái này khiêu chiến cực lớn. Hứa thịnh hiện tại bản thể trạng thái coi như tốt đẹp, cũng chính là thanh máu vẫn còn khỏe mạnh đây, nhưng là thanh mạn nạ đã thấy đáy. Các loại trước mắt đại chiêu tiếp tục thời gian kết thúc, hắn đem biến thành một cái động tác, bị đối diện tùy tiện truy. Lúc này Còn tự lại 8 người tự nhiên không nguyện ý tự mình trở thành hứa thịnh nhắm chuẩn mục tiêu, nhưng là bọn hắn lại không dám có cái gì lôi kéo nhau chân sau động tác, cho nên rất nhanh lựa chọn thống nhất phương thức, nghiền ép thân thể của mình, đem công kích độ chấn động lần nữa tăng lên. Lại tốn 5 phút thời gian, hứa thịnh đào thải 4 người, hiện tại trên trận chỉ còn lại 5 người. Hứa thịnh, có thể đào thải nhiều người như vậy, ngươi thật đủ để kiêu ngạo. Xếp hạng 27 một người trầm mặt sau mở miệng, lòng đang tâm tình của hắn đã buông lòng không ít, hắn có thể đại khái cảm giác được hứa thịnh còn có thể kiên trì bao lâu, hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Trận này đại chiến thắng lợi không có gì bất ngờ xảy ra đã đến bọn hắn bên này. Có thể thân là còn sót lại 4 người một trong, bản thân hắn cũng tương đối thỏa mãn, đương nhiên nếu như sau cùng thời gian bên trong Hứa Thịnh có thể đem đoạn hành cũng cho đào thải, như vậy tự mình thu hoạch được trời ban bảo vật liền ổn. Hai người khác xếp hạng một cái là thất thập tam, một cái là 100, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, dù là hai người kia liên hợp lại, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn tin tưởng hắn cũng có thể đem bọn hắn đồng loạt đào thải Người cũng đáng được kiêu ngạo, có thể cái này thời điểm mới đạt lại. Hứa Thịnh tiếng nói vừa dứt, người này biểu lộ liền có biến. Có thể hắn vừa định di động, lại là không nghĩ tới dưới lòng bàn chân biến thành vũng nước, nước của hắn chân tại xuống vào trong nước một nháy mắt, liền bị trói lại. Một cỗ chấn nhiếp linh hồn khí tức tại sau lưng xuất hiện. Không. Hắn hoảng sợ hô to, nhưng là căn bản không có mấy may tác dụng, theo hứa thịnh tay tại cổ của hắn sẽ qua, trước mắt hắn hết thể ánh sáng đều biến mất. Cuối cùng 113 giây, còn thừa đối thủ ba người. Ngu xuẩn, cái này thời điểm lại còn dám mở miệng. Xếp hạng thất thập tam người này một bên cảnh giác đồng thời, một bên lại có chút ít trào phúng. Hắn đương nhiên biết rõ đối phương điểm xuất phát là vì lãng phí hứa thịnh thời gian, nhưng là không nghĩ tới lại là nhường hứa thịnh đem đầu mâu nhắm ngay hắn, hoàn toàn là rời lên tảng đá nện chân của mình. Có thể ý niệm này mới xuất hiện một cái mắt, hắn biểu lộ liền cứng ngắc ở, hắn cảm nhận được mình bị khóa chặt. Ta không thể bị đào thải, chỉ cần lại kiên trì một hồi liền có thể. Ý tưởng này chỉ ở trong đầu hiện hiện, khi hắn cũng không quay đầu lại liền chạy chạy lúc, hết thể đã chú định. Bành. Trên trận còn thừa lại ba người. Hứa Thịnh, Đoạn Hành, cùng ngược lại một hình, ba người tại ba cái vị đứng ngững. Ta còn có 57 giây. Nhưng đoạn hành cùng ngược lại một huynh không nghĩ tới chính là giờ khác này hứa thịnh vậy mà chủ động mở miệng. 56. Hứa thịnh nhẹ dọn đến. Lúc này lại không có người có thể giúp ngược lại một huynh ngăn cản. Cho dù hắn chân nhắn như bùng thu, lúc này một thân năng lực cũng không cách nào phát huy ra. Hắn cũng chân chính lần thứ nhất cảm nhận được trực diện hứa thịnh kinh khủng. 55, 54, 37, 29. Đây là ngược lại một huynh còn có ý thức lúc nghe được cuối cùng thanh âm. Cuối cùng 28 giây, lúc này trên trận cái đứng đấy hứa thịnh cùng đoạn hành Đoàn Hành lúc này có hoàng hốt cảm giác, khát vọng sự tình vậy mà thật phát sinh, vậy mà thật chỉ còn lại có cái cuối cùng. Mặc dù Hứa Thịnh còn có thể sống thêm động 28 giây, nhưng là hắn không cảm thấy tự mình liền nửa phút cũng không chịu đựng được. Hứa Thịnh, cảm ơn ngươi là ta bình định hết thể trở ngại. Giờ khắc này, Đoàn Hành ở trong lòng nhẹ nói một câu, sau đó, lực lượng cuối cùng bộc phát. Trong chốc lát, Vô tận Liệt diễm bốc lên, hướng Hứa Thịnh quét sạch mà đi. Có thể chợt, Đoàn Hành trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên. Giờ khắc này, hắn vậy mà nhìn thấy Hứa Thịnh trên mặt sững sờ một chút. Sau đó lộ ra một cái nhường hắn có chút bất an nụ cười. Là đem một người tất cả lực lượng, bao quát tuổi thọ của hắn, tinh thần, tín niệm toàn bộ rút khô, sẽ đàn sinh ra như thế nào một phen cảnh tượng. Lúc này, tại ác chiến lâu như thế về sau, trước đó tại bản nguyên tháp bên trong vượt qua hơn 3000 năm rốt cục trở thành sau cùng nội tình, nhường hứa thịnh có được một kích cuối cùng lực lượng, như là thạch phá thiên kinh. Tất cả thiêu đốt hỏa diễm cũng ngưng trệ tại giữa không trùng, những cái kia hư ảo thiêu đốt chi hoa đang lặng lặng tỏa ra. Sau một khắc, nhạt màu lam thủy tinh linh khẽ mà qua, bọn chúng liền từ hư ảo biến thành hư vô. Biến mất không thấy gì nữa phúcc đoạn hành linh hồn một nháy mắt bị thương nặng trong miệng phun ra tiên huyết khí tức cũng phảiải đến thực hạn. một vòng cười khổ tại hắn khỏe miệng xuất hiện trong tầm mắt chỗ là hứa Thịnh dùng ra cuối cùng lực lượng phát tắc nếu như chống đỡ hắn chính là sau cùng bên thắng. đáng tiếc hắn không có chống đỡ cách đăng hứa Thịnh Lào đảo một cái đùi phải nửa cong quỳ trên mặt đất nhưng sau đó hắn cắn quay hàm c ép nhường chân đứng thẳng đứng ở đại địa bên trên thân thể y nguyên sứngsướngng đưa mắt chung quanh trong tầm mắt chỗ đã lại vô để người a Đang, Hứa Thịnh trên mặt lần nữa hiện lên một vòng cười khẽ. Hắn lúc này cảm giác đầu não cực độ u ám, tựa hồ tựa hồ cũng khả năng chết đi. Vừa rồi sau cùng hư thế, nhường hắn đem hết thệ cũng thiếu đốt, hiện tại cho dù là một cái con chuột hướng về thân thể hắn va ba chạm, cũng có thể đem hắn đụng đổ trên mặt đất. Một giây, 2 giây, 10 giây, trong tưởng tượng truyền tống một mực không đến, Hứa Thịnh rốt cục chống đỡ không nổi, hướng trên mặt đất quằn đi. Ý thức lưu lại một khắc cuối cùng, hắn rốt cục nhịn không được, ở trong lòng mắng một câu, Đắc Nương. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tải, tôi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 546, Vạn giới châu, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Trong tưởng tượng mặt cùng mặt đất tiếp xúc cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Là ý thức sắp biến mất trước một giây, Hứa Thịnh cảm giác được đã từng bị phong ấn những cái kia đồ vật toàn bộ đều trở về. Lực lượng phát tắc, sinh mệnh lực, cùng tiểu thế giới liên hệ. Lại vừa mở mắt, Thứa Thịnh phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh không gian thu hẹp bên trong. Trước mặt, một quả hiện ra từ quang hạt châu ngay tại không trung nhẹ nhàng trôi nổi. Hứa Thịnh kế dừng một phân giây, tay liền đã chạm đi lên. Sau đó hắn liền được đại lượng tin tức. Vạn giới châu, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Khẩu khí này thật là lớn. Hứa Thịnh lắc đầu bật cười, Vạn giới châu bất quá là bán thánh cấp độ vật phẩm, nhiều lắm thì tương đối tiếp cận chuẩn thánh, mặc dù xem như một cái không tệ bảo vật, nhưng là nói cái gì chiếu rọi chư thiên vạn giới lại là căn bản không thể nào sự tình. Vạn giới châu bỗng nhiên chấn động. Ta nói có lỗi sao? Cái này hoàn vũ lưa tốt, không phải trước mắt ngươi nhìn thấy cái này một mảnh nhỏ hẹp không gian, rất nhanh liền sẽ biết rõ. Cái này Vạn giới châu bảo vật chi linh bị hắn dùng cái trận giấy hai hướng nghiền nát về sau, Hiện tại đã trở về mông muội trạng thái, đằng sau sẽ theo thời gian chuyển dời đàn sinh ra mới linh trí. Đương nhiên hiện tại vạn giới châu đã bị hắn đạt được, về sau sẽ hình thành như thế nào linh trí cũng nhìn hắn hướng phương diện kia dẫn dắt. Tiểu thế giới cùng hồn thác nhân tộc bên kia hắn mắt nhìn liền không để ý, thời gian bất quá mới trôi qua mấy chục năm, ngắn như vậy thời gian cũng không thể có biến hóa gì, hồn thác nhân tộc vẫn là tại lặng từng bước mạnh lên. Cho nên hứa thịnh không có bao nhiêu trí hoãn, trực tiếp lựa chọn cùng vạn giới châu dung hợp. Như thường tình huống dưới, toàn bộ khảo hạch quá trình hẳn là sẽ tiếp tục mấy ngàn năm, liền giống như bạn nguyên pháp sẽ từ từ gia tăng lẫn nhau ở giữa phù hợp, nhưng là bởi vì hắn trở thành đầu mâu mưu nhân, cái này khảo hạch vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Cũng liền đưa đến hắn cùng vạn giới châu trực tiếp độ dung hợp cơ hồ là không, tiếp xuống thời gian bên trong hắn phải hao phí đại lượng thời gian khả năng cùng vạn giới châu dung hợp. Bất quá cũng có tin tức tốt, đó chính là hắn có thể một bên tăng lên pháp tắc lĩnh ngộ độ, một bên nhường vạn giới châu dung hợp tự thân. Rất nhanh, theo vạn giới châu tản ra một đạo khí tức, hứa hẹn chính thức đưa nó dung hợp với bản thân. Trong chốc lát, ý thức tựa hồ tại vô tận thế giới bên trong lưu chuyển. Hắn như là cao cao tại thượng tạo thế chủ, người đứng xem từng cái thế giới xuất hiện, sau đó tiêu vong. Trong đó cũng đang bao hàm bọn hắn trước đó trải qua cái thế giới này. Nghiêm chỉnh mà nói cái này chỉ là phi thường phổ thông một cái thế giới, không ở ngoài bản thổ chủng tộc tao ngộ đại địch sau đó bị diệt vong cố sự, tại toàn bộ hoàn vũ bên trong, mỗi một cái trong nháy mắt như thế thế giới, biến mất số lượng không biết hàng hà sa số. Cho nên Hứa Thịnh trong lòng cũng không có bao nhiêu xúc động. Bất quá hắn vẫn là biết do vì cái gì đáng tiền cái kia trung niên văn sĩ bộ dáng bảo vật chi linh sẽ ẩn ẩn đối nhân tộc sinh ra để ý. Cuối bởi là phần lớn thế giới di vong, cuối cùng nguyên nhân đều là nhân tộc đưa tới. Hứa Thịnh ngay từ đầu cũng có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền muốn minh bạch, đây là tại Thiên Tứ Bí cảnh bên trong, nhân tộc đứng tại chuỗi thức an đỉnh cao nhất, xuất hiện dạng này tình huống không thể bình thường hơn được. 500 năm ung dung đi qua. Theo khảo hạch không gian bên trong đảo thải ra khỏi tới đoạn hành bọn người đã sớm rời đi, mỗi người cũng phi thường rõ ràng, Hứa Thịnh sẽ ở bên trong dừng lại thật lâu, bọn hắn tại nơi này trở lấy cũng không có ý nghĩa. Trọng yếu nhất chính là, dù cho bọn hắn ở chỗ này thì phải làm thế nào đây? Không có gì bất ngờ xảy ra, là Hứa Thịnh sau khi ra ngoài, hắn pháp tắc lính ngộ độ xe siêu việt tất cả mọi người, liền xem như nhảy lên trở thành đệ nhất cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Càng ngày càng nhiều người biết do Hứa Thịnh tại khảo hạch bên trong đủ loại biểu hiện, lúc này chính là sợ hãi thần phục. Trên lệnh quá xa, ghen ghét không dùng, dù sao kia là nhân tộc đệ nhất thiên tài. Chỗ sâu tò̉ nào đó tinh không trong dãy núi Khang Tố sau khi nghe được, liền lên lộ ra tần nhã nụ cười, bộ dáng này cùng với nàng tính cách rất không đáp lời, nhất là cùng với nàng mới vừa nhìn thấy Hứa Thịnh lúc biểu hiện không đồng dạng. Nếu như nói tiến vào tiên tứ bí cảnh gần vạn năm qua, ai biến hóa là lớn nhất, kia không thể nghi ngờ là Khang Tố. Bởi vì thấy qua cao nhất ngọn núi, cho nên trên đường đi tất cả ngọn núi cũng biến thành ngọn núi nhỏ, liên quan tới một số người âm thầm phân cao thấp nàng thật cảm thấy rất không có ý tứ. Thường thường có canh gà nói, nếu như tư chất không bằng người khác, vậy chỉ dùng gấp bội cố gắng vượt qua bọn hắn. Nhưng nếu như những cái kêu bản thân tư chất liền mạnh hơn ngươi người, cố gắng trình độ còn không thể so với người yếu đâu. Trên lệch lạc như thế nào cũng rút ngắn không được. Nhưng cái này không có nghĩa là Khang Tố từ bỏ. Nàng đã đem ánh mắt suy nghĩ càng thêm xa xôi tương lai, tự mình khả năng không cách nào trở thành chân thánh, cực thánh đẳng đại nhân vật, nhưng tiến vào thánh cảnh, thậm chí lấy nhìn xem, cao thánh cảnh giới vẫn là có không nhỏ hy vọng. Tương lai còn dài, ai cũng không biết mình có thể đi tới một bước nào. Hy vọng ngươi có thể đi càng xa. Cuối cùng lưu lại một tiếng chúc phúc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt núi cao nguy nga. Nơi này chính là thuộc về nàng cơ duyên, trời ban bảo vật đích thật là thiên tứ bí cảnh bên trong lớn nhất kỳ ngộ không sai, nhưng ở cấp nơi vẫn như có khả năng có một ít hơi yếu một chút cơ duyên. Toàn này tinh không cự sơn bên trong, bao hàm cơ duyên cũng không tính cường đại, nhưng là hiếm thấy cùng với nàng phù hợp, nàng có thể cảm giác được bên trong có nào đó dạng đồ vật tại ẩn ẩn cùng tự mình hô ứng. Nàng cũng là tại rất xa vị trí liền nghe đến cái này hô ứng, mới chậm rãi đến nơi này. Có đúng không? Hắn lại đạt được một cái trời ban bảo vật. Ngay tại kiệt lực đem pháp tắc lĩnh nộ độ hướng 94% tăng lên, Hình Vương nghe được tin tức này về sau, hơi chầm mặt một cái, sau đó trên mặt lộ ra thoải mái ý cười. Có lẽ các loại vị tiên niên đệ sau khi ra ngoài, tự mình cái này pháp tắc đệ nhất tên tuổi liền khó giữ được đi nhưng cái này lại sao dạng đây. Haha, ha, cái thứ nhất đem Trịnh Quang Minh cho đào thải, làm cho gọn gần vào, ta sớm nhìn xem ra họa khó chịu. Một bên khác Nam Thanh Điền lại là không có bao nhiêu lớn cảm giác, dù sao hắn là hy vọng Hứa Thịnh càng mạnh càng tốt, cho dù là ngày mai liền nghe nghe Hứa Thịnh trở thành thánh nhân, hắn cũng chỉ sẽ liều mạng ở phía sau vô tay. Lẫn nhau tự nhiên vị trí, nhưng hắn chỉ muốn yên lặng đi theo Hứa Thịnh đằng sau, lưng tựa đại thụ tốt hang mát, hắn liền đợi đến Hứa Thịnh trưởng thành đây. Nam Thanh Điền tính cách hoàn toàn chính xác có chút cá ướm cũng xưa nay không cùng bị người tranh cái này tranh kia. Dạng này người đồng dạng làm bằng hữu đều là lựa chọn rất tốt. Đương nhiên Nam Thanh Điền dù sao cũng là tư chất không tầm thường, tại cái này thiên tứ bí cảnh bên trong, hắn dù cho lại thế nào lười nhác, cũng sẽ có thuộc về hắn kỳ ngộ, tựa như hiện tại, hắn liền ở vào một chỗ hắc động khu vực bên trong, tại trong này pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ lấy một loại nguyên siêu bình thường tốc độ tăng lên, nơi này là thuộc về hắn tuyệt hào luyện cấp khu vực. Mỗi người cũng có tự mình kỳ ngộ, trời ban bảo vật rất khó được, đạt được liền có thể để cho mình thực lực lớn lớn tiến lên trước một bước, nhưng nó cũng không phải là toàn bộ, cho dù là tư chất hạng chót cũng cuối cùng có thể gặp được thuộc về mình tài nguyên. Mảnh này tinh không, vô hạn rộng lớn, có vô cùng thế giới đang diễn hóa giao thế, diễn lại sinh mệnh phân kích. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hen bất tải, tuổi ở vừa mới 19 để cử độc. Chương 547, pháp tác lính ngộ độ, 96%. Chuyên môn không gian. Hứa thịnh trước mặt vạn giới châu đã chỉ còn lại một điểm cuối cùng đường cong liền toàn bộ dung nhập vào trong thân thể hắn. Vạn giới châu dung hợp chính là thật dung hợp. Không giống như là bạn nguyên háp, Song Vương đặt tới phù hợp liền xem như nhận chủ. Vạn giới châu cùng hứa thịnh tương đương với tại một cái khác chiều không gian hòa thành một thể, hứa thịnh có thể sử dụng ra cái trước đủ loại năng lực. Tỷ như nói tạo dựng tương tự lịch luyện không gian chính là lại đơn giản không đủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể lấy đã từng được chứng kiến những thế giới kia làm bản gốc hình thành một cái lịch luyện thế giới. Về phần nhằm vào ai? Thực lực yếu nhân tộc có thể, con dân cũng có thể. So với theo vạn vật đồng giá bên trong hối bó những cái kia đồ vật, loại này từ bản thân hắn sáng tạo ra lịch luyện hoàn cảnh là hoàn toàn khả khống, hơn chốt chính là không tiêu hao hư hỏa, cũng chính là tại lúc này Hứa Thịnh cảm giác được tòa nào đó thắp thân thắp run dậy. Cái này tiểu gia hỏa đang bày tỏ tự mình không vui vẻ. Tại nó ngây thơ trong ý thức, nguyên bản liền nó cùng Hứa Thịnh rất tốt, nhưng bây giờ lại là tới một cái khách không ngợi mà đến. Hơn mâu chốt chính là cái này khách không ngợi mà đến lực lượng còn cùng tự mình không sai biệt lắm, dù cho nó muốn xuất thủ giáo hơn nó cũng làm không được. Hứa Thịnh có chút lắc đầu bật cười, không nghĩ tới cái này bản nguyên tháp lại còn sẽ ăn một món khác trời ban bảo vật giấm. Đương nhiên nếu là cho một ít mâu tính tràn lan người đến xem cũng là chuyện rất bình thường, linh trí còn không hoàn toàn trời ban bảo vật liền cùng con của mình cũng kém không nhiều. Nguyên lai like trong nhà chỉ có tự mình một cái, tự nhiên là độc chiếm ân sủng, nhưng bây giờ có thêm một cái, nhưng cái kia ân sủng có thể muốn bị phân đi ra một chút, không cao hứng cũng là rất bình thường sự tình. 673 năm, thời gian chỉ có bản nguyên thấp một phần 5 nhiều một chút, phi thường không tệ. Hứa Thịnh cũng có thể phán đọc cụ thể đi qua bao lâu thời gian, đối với hiện tại kết quả này phi thường hài lòng. Bất quá dưới mắt còn chỉ là hí. Ý nhục rất nhanh liền tới. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Vạn Giới Châu đã run một cái, ý là có thể. Hứa Thịnh hơi thúc giục một cái Vạn Giới Châu, sau đó đại lượng pháp tắc cảm ngộ liền hướng hắn vọt tới. Cùng bản nguyên thắp tăng lên phương thức khác biệt, Vạn Giới Châu là đem đã từng ghi chép lại những thế giới kia, thủy chi bản nguyên cũng chiếu rõ ra, trong chấp nhoáng này bày ở Hứa Thịnh trước mặt thủy chi bản nguyên có thể xưng vô cùng vô tận, hắn muốn làm chính là tại những này thủy chi bản nguyên bên trong tuyển chọn tự mình mình có thể lĩnh ngộ, dễ dàng nhất lĩnh ngộ. Cái này không phải, cái này khó khăn. Cái này vừa vặn Hứa Thịnh chọn lựa sau khi phát hiện một cái thích hợp, trong lòng có chút mừng rỡ, sau đó ý niệm tiếp xúc cái này thủy trì bản nguyên. Lựa chọn hoàn toàn chính xác, Hứa Thịnh pháp tắc lĩnh ngộ độ bắt đầu phi tốc tiến bộ. Rất nhanh thời gian liền vượt qua 92%, hướng 93% mà đi. Nhưng hiển nhiên hiện tại tăng lên tốc độ kém xa trước đó. Là pháp tắc linh ngộ độ đến 90% về sau, Hứa Thịnh mới biết rõ cái gì gọi là khó khăn. Quá khứ những cái kia đã từng gặp phải nan đề, hiện tại xem ra liền cùng trò trẻ con, nếu như không phải có vạn giới châu chiếu rọi bản nguyên chi năng, dựa theo hắn bình thường tu luyện chỉ có thể lấy mải nước công phu đi chậm rãi đem pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên. Nhưng cuối cùng cái giờ này vẫn là vừa tới, là thời gian trôi qua 300 năm lúc, Hứa Thịnh pháp tắc lĩnh ngộ độ đạt tới 94%. Lại 273 năm, pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ đạt tới 95%. Là toàn bộ tăng lên quá trình kết thúc, vạn giới châu tạm thời không cách nào ngừng cung cấp trợ giúp lúc, Hứa Thịnh đã tại cái này chuyên môn không gian bên trong chờ đợi vượt qua 2000 năm. Lúc này Hứa Thịnh nhìn chính một cái các hạng tin tức. Thánh nhân giao diện, người sử dụng, Hứa Thịnh, Tôn Huy, Thông Thiên, pháp tắc. 96, 27%, đạo quả, không, bản nguyên, nước, 85 vạn điểm, đạo trường, chưa thu hoạch được, giới vực, chưa mở, giáo phái, đoạn, con dân, hồn thác nhân tộc, hương hỏa, 59.000 tỷ, công đức, lẻ, cự ly phòng hộ pháp tác viên mãn chỉ còn lại 3, 73%, có thể nói đã là gần trong găng tốc, nhưng là hứa thịnh lại nhìn một cái hồn thác nhân tộc tình huống, thật vất và bọn hắn thực lực đuổi theo tới một chút, hiện tại lại bị quăng mở. Tạm thời bọn hắn thực lực là cùng chính không lên tăng lên cũng là trời ban bảo vật đối con dân yêu cầu không cao không phải vậy hắn thật đúng là không nhất định có thể thu được món này trời ban bảo vật có thể đem mảnh không gian này thu hồi đi hứa Thịnh ở trong ý thức nói một tiếng sau đó tại trong thức Hải của hắn nhẹ nhàng trôi nổi lấy vạn giới châu liền nhẹ nhàng thái động mảnh này chuyên môn không gian hết thể liền biến mất lập tức hứa Thịnh liền trở về thiên tứ bí cảnh bên trong lúc này hắn lại nhìn chung quanh phát hiện tự mình vị trí tựa hồ từ đầu tới đôi liền không biến hoa qua nếu như không phải hắn biết do phát sinh hết thể đều là thật thật muốn hoài nghi là một giấc Ngộ mộ. Cái này thiên địa, trở nên càng thêm thích hợp tu hành. Hôn thác bộ lạc bên trong, dẫn Yên Lặng nhìn xem bầu trời, cảm thụ được dù cho bất động cũng đang hoàn hô nhảy cẫng linh khí, biết được tiếp xuống thời gian bên trong, hôn thác nhân tộc mạnh lên tốc độ lại muốn tăng lên trên diện rộng. Gần nhất đã qua vài năm, trong tộc thiên tài tầng tầng lớp lớp, có được tư chất tu luyện linh căn người nhiều vô số kể. Ngay từ đầu tu sĩ còn bị cho rằng là hiếm thấy chức nghiệp, nhưng đến lúc sau, rất nhiều người dù cho có tu hành tư cách cũng sẽ không lựa chọn bước lên tu sĩ con đường, ngược lại lựa chọn càng thêm coi trọng thẳng thắn mà làm võ giả chi đạo. Hoàn toàn chính xác, tu sĩ thanh tâm quả dục không phải người bình thường có thể chịu được, nhất là mười mấy tuổi hơn 20 tuổi thanh thiếu nên bọn, càng là khó mà dứt bỏ thế gian đủ loại, cho nên rất nhiều tu sĩ khi nhìn đến có thượng giai tư chất mẩm tiên làm thế nào cũng không tu tiên lúc, chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Thực lực đề cao mang đến dạ tâm mở rộng. Sau đó trong vòng trăm năm, hôn thác nhân tộc thực lực đúng như là cùng dự đoán trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng bất luận là tu sĩ bên trong vẫn là võ giả bên trong, cũng xuất hiện thường ngày chưa bao giờ xuất hiện qua dạ tâm lớn người, trong đó tối thượng người vậy mà Miu Toàn đem giận cùng Khung Viên giết chết. Thay thế bọn hắn vị trí. Thực lực của những người này mặc dù không có đến hợp thể cùng võ tôn cảnh, nhưng là cũng có võ tông hậu kỳ cùng mình chiếu hậu kỳ thực lực, đã được cho cực kỳ cường đại. Càng làm giận cùng khuôn viên nghi ngờ là, những người này bọn hắn thường ngày hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn thấy qua, nhưng là vẫn luôn rất bình thường, làm sao cũng không nghĩ ra bọn hắn lúc này vậy mà lại biến thành lần này bộ ráng. Vì thế hai người còn cố ý tụ thủ một lần, lẫn nhau trao đổi ý kiến. Lấy hai người cảnh giới bây giờ, trên tiểu thế giới đã sớm mở ra thế giới thuộc về mình, lẫn nhau ở giữa dù nhìn xem rất gần Nhưng kỳ thật nếu như không có chủ nhân đồng ý, bọn hắn căn bản không cách nào tiến vào. Mặt khác, tại tự mình sáng tạo thế giới bên trong, bọn hắn thực lực còn sẽ có trên phạm vi lớn tăng thêm. Haha, ha, cái này vị trí cũng không phải tốt như vậy ngồi, muốn hay thế ta, trước biểu hiện ra đầy đủ tư cách đi. Khuôn viên đứng tại những cái kia giã tâm người trước mặt, thần sắc uy nghiêm nói, sau đó theo hành hình quan ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị đao phủ nhóm đem quỷ dạp trên đất giá tầm đám người toàn bộ tiêu đầu. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hen bất tài, tôi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 548 đều là người quen biết cũ. Nhoáng một cái 3000 năm qua đi. Cái này 3000 năm thời gian bên trong, hứa thịnh pháp tắc lĩnh nộ độ tăng trưởng cũng không nhiều, hắn càng nhiều vẫn là tại để cho mình hoàn toàn thích hướng hiện tại pháp tắc lĩnh nộ độ. Hồn xác nhân tộc thực lực tự nhiên cùng không lên hắn pháp tắc tăng lên tốc độ, bất qua dưới mắt dẫn đầu trận cùng Khương Viên mấy người cũng rốt cục tiến vào hợp thể hậu kỳ cùng võ tôn hậu kỳ. Tính toán thời gian, tuần tự cũng đi qua 56000 năm, loại tốc độ này tại pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ ra chỉ dưới, cũng không tính là thật nhanh. Đi qua 3000 năm nếu như nói phát sinh lớn nhất sự tình là cái gì? Đó chính là thứ ba kiện trời ban bảo vật bị người thu được. Không phải xếp hạng hàng đầu hình vương bọn người, mà là một cái xếp hạng tại hơn 70 tên nữ sinh. Nữ sinh này tại thu hoạch được trời ban bảo vật sau pháp tắc lính mộ độ tăng vọng, hiện tại chỉnh thể pháp tắc lính mộ độ cũng tiếp cận 95%, trực tiếp nhảy lên trở thành 10 vị trí đầu tồn tại. Mà về phần hứa thịnh, hiện tại hắn đã là hoàn toàn xứng đáng pháp tắc lính mộ độ để nhất nhân. Dù là hồn thắc nhân tộc thực lực còn muốn kém một chút, nhưng nếu quả như thật giao chiến bắt đầu, hắn cũng sẽ không hư bất luận cái gì một người Bất quá cũng là là liên tục hai kiện trời ban bảo vật hết sạch hứa thị phí vận, tiếp xuống cái này 3000 năm hắn cũng không còn tìm tới cái gì ra dáng cơ duyên. Nhỏ cơ duyên ngược lại là có một ít, nếu như là hắn vừa mới tiến đến vậy sẽ gặp được đoán chừng sẽ rất phân chấn, nhưng là lúc này lại là liền gân gà cũng tính toán không lên, đã là hoàn toàn vô dụng. Dù sao hắn bây giờ cách trở thành bán thánh cũng chỉ có sau cùng một bước nhỏ, còn có thể đối với hắn hiện tại có tác dụng cơ duyên hoặc là bán thánh trở lên, hoặc là chính là cấp cao nhất những cái kia châm đối với thánh đạo người cơ duyên. Thiên tứ bí cảnh bên trong, bán thánh trở lên cơ duyên chính là trời ban bảo vật. Nói một cách khác, hiện tại ngoại trừ trời ban bảo vận, chỉ có cực thiểu số cơ duyên còn có thể đối hứa thịnh có tác dụng, cho nên cuối cùng quyền hành một phen về sau, Hứa Thịnh cảm thấy những cái kia cơ duyên cuối cùng mang tới tăng lên không có lợi, trực tiếp từ bỏ. Cho tới bây giờ, tại Thiên Tứ Bí cảnh bên trong đã đợi gần 1 vạn 5000 năm, mặc dù trong đó có 8000 năm thời gian cũng dùng tại bản nguyên tháp cùng vạn giới châu bên trên, nhưng còn lại thời gian cũng đầy đủ đem Thiên Tứ Bí cảnh đại bộ phận cũng đặt chân, cũng cùng tất cả mọi người gặp được. Bất quá nhường Hứa Thịnh hơi có chút kỳ quái là, vậy mà không còn cùng Khang Tố gặp được, cùng người khác giao lưu lúc cũng đều nói không có nghe được nàng tin tức. Cái này tự nhiên chỉ có hai loại khả năng, gặp được nguy hiểm hoặc là có cơ duyên. Nhân tộc tại Thiên Tứ Bí cảnh bên trong an toàn còn có thể đảm đoàn, đã nhiều năm như vậy cũng chưa nghe nói qua cũng ai tại trong này mất mạng, cho nên Khang Tố hẳn là gặp một loại nào đó cơ duyên. Nói như vậy, hao phí thời gian càng lâu cơ duyên đối tự thân đề cao càng lớn, hứa thị ngược lại là hy vọng Khang Tố sau khi ra ngoài pháp tắc lĩnh nộ độ có thể tăng lên trên diện rộng. Khang Tố bên ngoài người đại bộ phận cũng gặp được mấy lần, như Huỳnh Vương cùng Nam Thanh Điển hai người, liền lại gặp được hai ba lần chỉ bất quá không có xích lại gần chào hỏi, chỉ là ý thức tiếp xúc sau ba động một cái, xem như lên tiếng chào. Đương nhiên cũng gặp phải Trịnh Quan Minh, cái này ra hỏa ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là muốn báo thủ, nhưng khi cảm nhận được Hứa Thịnh pháp tắc linh nộ độ sau lập tức tỉnh ngòi, lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Thực lực của hai bên hiện tại đã đổi đến đây, Hứa Thịnh trước đó có thể tại vạn giới châu khảo hạch không gian bên trong được hắn, bây giờ tại cái này tiền tứ bí cảnh bên trong cũng như thường có thể làm được. Dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, Hứa Thịnh muốn đem pháp tắc linh nộ độ tăng lên tới 100% tối thiểu nhất cũng muốn lấy vạn năm làm đơn vị. Cho nên hiện tại nhanh nhất làm phép là trực tiếp tìm kiếm được thứ ba kiện trời ban bảo vật. Mỗi một kiện trời ban bảo vật đều có thể tăng lên trên diện rộng người sở hữu pháp tắc linh nộ độ, dù cho Hứa Thịnh hiện tại pháp tắc độ đã rất cao, nhưng thứ ba kiện hẳn là cũng có thể để cho pháp tắc của hắn linh nộ độ đạt tới trăm. Lúc này hắn dùng 3000 năm đi tiêu hóa vạn giới châu mang tới tăng lên, cũng kém không nhiều có thể lần nữa thu hoạch được thứ ba kiện. Về phần Thiên Tư Bí cảnh bên trong tối cao cái từng thu được hai kiện trời ban bảo vật ly chép. Ly chép xuất hiện mục đích đúng là vì để cho người phá vỡ. Hứa Thịnh cùng nhau đi tới, vẫn luôn đang đánh phá ghi chép. Hiện tại lại nhiều một cái trời ban bảo vật thu hoạch được ghi chép cũng căn bản không tính là gì. Bất quá trời ban bảo vật cũng không nhất định liền có thể đạt thủ, tựa như kia thứ 3 kiện trời ban bảo vật, kia hơn 70 tên nữ sinh sửng sốt tại những người khác vây quét bên trong thu hoạch được, cái này độ khó nhưng là muốn so với hắn đánh hơn nhiều. Hai kiện trời ban bảo vật thu hoạch được có thể nói từ vừa mới bắt đầu chính là tại nghiền ép người khác, không có bất luận người nào tiến độ có thể cùng hắn so sánh, hắn mặc dù không có tham gia thứ 3 kiện trời ban bảo vật tranh đoạn, nhưng là chỉ dựa vào tưởng tượng liền biết rõ cái này trời ban bảo vật cạnh tranh nên có bao nhiêu kịch liệt. Nhoạng một cái, lại qua 1 ngàn hơn 300 năm. Đông Nhiên Hứa Thịnh đạt được một tin tức, thứ tư kiện trời ban bảo vật đã tại 500 năm trước xuất hiện, 37 người tham gia tranh đoạn. Khi biết cái tin này, đồng thời Hứa Thịnh liền không nhịn được lắc đầu cười khổ, cục diện này là hắn không muốn gặp nhất, trời ban bảo vật xuất hiện tự mình lại không tại phạm vi bên trong không thể tham gia. Nếu như ngay cả tham gia cơ hội cũng không có, vậy hắn khẳng định không cách nào thu hồi được, cũng liền căn bản không có khả năng đánh vỡ ghi chép. Lần này cạnh tranh nghe nói Hình Vương cũng tham gia đi vào, không hề nghi ngờ hắn là những người khắc mạnh mẽ nhất đối thủ, nhưng hắn cơ hội cũng chỉ là hơi lớn người phía sau cũng không kém hắn rất nhiều. Sau đó lại qua hơn 800 năm, cũng chính là Hứa Thịnh theo vạn giới châu chuyên môn không gian ra 5100 năm sau, hắn rốt cục lần nữa gặp một lần tiên tứ bị bảo vật xuất hiện. Đây cũng là xuất hiện thứ 5 kiện trời ban bảo vật. Phạm vi bao phủ cực lớn, cơ hồ vượt qua một nửa trời ban bảo vật khu vực, là Hứa Thịnh lúc chạy đến, đã có 32 người ở chỗ này, đằng sau lại lục tục ngoe ngoe tới 21 mươi người. Nói cách khác món này trời ban bảo vật khoảng chừng 54 người tham gia tranh đoạt. Lại thêm còn chưa kết thúc thứ tư kiện trời ban bảo vật tranh đoạt. Lúc này toàn bộ thiên tứ bí cảnh bên trong, chỉ có chỉ là 9 người bởi vì đủ loại nguyên nhân không có tham dự vào trời ban bảo vật tranh đoạt bên trong. Hứa Thịnh cũng nhìn thấy người quen biết cũ, Nam Thanh Điển, Trịnh Quan Minh, Phi Vân tiểu đội. Vẫn không có nhìn thấy Khang tố cái bóng, hiện tại đã cơ bản có thể khẳng định nàng là có tự mình cơ duyên, Hứa Thịnh trên mặt tươi cười. Đằng sau lại một nhìn kỹ, hoặc không chỉ có là mấy cái người quen biết cũ, những người khác bên trong cũng có tương đương một bộ phận đã từng quen biết, có hơn 20 người đều là cùng một chỗ tranh đoạt qua vạn giới châu. Nói một cách khác, trước đây đều là hắn tự tay đạo tại cùng hắn tâm tình nhẹ nhõm không nói, những người này nhìn thấy hậu tâm hắn tình đều là chìm xuống, không muốn nhìn thấy nhất hình ảnh xuất hiện, Hứa Thịnh cái này ra hỏa vậy mà lại tại. Thậm chí có giới người ý thức cũng xuất hiện không muốn lãng phí thời gian ý nghĩ, nhưng cuối cùng thứ ba kiện bảo vật tranh đoạt nhường bọn hắn lại cháy lên lòng tin, nói không chừng cười đến cuối cùng chính là mình đâu. Hứa Thịnh là mạnh, nhưng là hắn đã thu được hai kiện trời ban bảo vật, hảo vận sẽ không vẫn đứng tại hắn bên này. Chương 549, đang đỉnh là thắng. Các người nói, các người nhận biết nó. Ý thức chiều không gian bên trong, Hứa Thịnh đang cùng bản nguyên tháp cùng vạn giới châu giao lưu. Có thể nhìn thấy vô biên vô tận thế giới màu trắng bên trong, có từ một tòa thông thiên triệt địa tháp cao đứng sừng sững, thân tháp bị vô tận bản nguyên khí tức bao phủ. Trên bầu trời, một quả như là tinh cầu trong suốt hạt châu lẳng lặng xoay tròn, mỗi thời mươi khắp tựa hồ cũng có ức vạn thế giới ân chiếu trong đó. Cái này tức là bản nguyên tháp cùng vạn giới châu bản thể, bọn chúng trước đó biểu hiện ra bộ dáng chỉ là tại hứa thịnh trước mặt, tại phàm tục sinh vật trước mặt bọn chúng cho thấy chính là lần này bộ dáng. Liền như là những cái kia sáng thế trong truyền thuyết, sáng thế chủ tùy tiện tụ tập một chút thiên địa hạt bụi nhỏ, liền xuất hiện quả tinh cầu. Bản Nguyên Tháp cùng Vạn Giới Châu hiện tại ý thức cũng không hoàn toàn, Hứa Thịnh biết được tin tức liền cùng ý ý lìa nha nha, lấy về phần hắn hoàn toàn không thể xác định. Nếu như Vạn Giới Châu cùng Bản Nguyên Tháp biết rõ trước mắt cái này trời ban bảo vật chân thân, không hề nghi ngờ với hắn mà nói là trợ rút lớn. Nhưng cuối cùng hắn thất vọng, Bản Nguyên Tháp cùng Vạn Giới Châu mặc dù khẳng định lời nói, nhưng là bọn chúng biểu thị trước đó đều là cùng loại ngủ say trạng thái, chỉ có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại, đối với đối phương năng lực lại là hoàn toàn không rõ ràng. Hứa Thịnh có chút bất đắc dĩ, cái này thật đúng là cùng mang theo đứa bé đi ra ngoài chơi. Sau đó đứa bé nửa đường gặp được bạn học, vui vẻ lôi kéo ngươi nói đồng dạng. Hắn tình này tự ba động không thích hợp, chẳng lẽ là hắn có cái gì đặc thù luật được. Giờ này khắc này, cơ hội tất cả mọi người đang chú ý Hứa Thịnh, không chú ý cũng không có khả năng, cho nên hắn dù là lại rất nhỏ biến hóa cũng không có khả năng giấu giếm được người khác. Hứa Thịnh cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên dứt khoát cũng không nhiều ẩn tàng. Dù sao cạnh tranh là chủ định, tự mình cũng không có khả năng bởi vì cái gì không nên có cảm xúc liền từ bỏ một cái trời ban bảo vật. Tại, mặc dù hắn mạnh lên là ta muốn thấy đến, nhưng lại trời ban bảo vật ta cũng muốn a. Nam Thanh Điền lúc này ở trong lòng thở dài một cái, trước đó lãng phí hơn 3000 năm hắn còn nhớ ước khắc sâu, cuối cùng kia kinh khủng chiến lệ cũng là vô số lần làm hắn nhớ lại. Hiện tại lần nữa gặp Hứa Thịnh, tự nhiên là áp lực như núi, cũng không biết mình vận khí là tốt hay xấu, cái gặp được hai lần trời ban bảo vật mở ra, còn hai lần cũng cùng Hứa Thịnh đụng phải. Mạnh lên ai không muốn a? Hắn cũng là có mơ ước, cho nên hắn đã quyết định, lần này nhất định phải hết sức tranh thủ, liền hơn 70 tên đều có thể chiến thắng trước mấy người thu hoạch được trời ban bảo vật, tự mình làm sao lại không có thắng được hy vọng đâu. Cái kia, Hứa Thịnh Nếu như có thể mà nói, đi vào nhóm chúng ta có thể hợp tác. Nam Thanh Điển cũng là nghe nói hứa thịnh kiện thứ hai trời ban bảo vật sự tình, hắn đánh giá một cái, tự mình bỏ mặc như thế nào cũng muốn đứng ở bên phía hắn, cho nên hắn nghĩ nghĩ sau nói như vậy. Hứa thịnh có chút kỳ quái trông đi qua, hắn đối Nam Thanh Điển ấn tượng vẫn được, trước đó gặp phải mấy lần cũng coi là tương đối nhiệt tình, bất quá hắn luôn cảm thấy đối phương thái độ có chút tốt dị thường dù cho không ghét tự mình, cũng không nên giống như bây giờ. Nhưng là hắn lại không cảm thấy cái gì ác ý hay là tận lực lấy lòng Tựa như là đối phương trên tâm lý liền cùng tự mình đứng tại phía bên mình, làm việc cũng đứng tại phía bên mình cân nhắc, cảm giác này rất kỳ lạ. Rồi nói sau, Hứa Thịnh đơn thuần là cân nhắc đến tự mình cùng Nam Thanh Điển còn không tính quen thuộc, quan hệ hợp tác xác định còn không thể như thế qua loa, nhất là cuối cùng lẫn nhau còn muốn phân ra cái cao thấp, hắn càng thêm cẩn thận. Được rồi. Nam Thanh Điển vẫn như cũ phi thường thành khẩn trả lời. Hứa Thịnh trong lòng cảm giác cổ quái càng nhiều, càng phát ra cảm giác cái này Nam Thanh Điển làm sao cùng cái khác tất cả mọi người khác biệt. Thứ 5 quyển trời ban bảo vật khảo hạch không gian vô cùng đơn giản chính là một tòa xuyên thẳng vân tiêu núi cao. Tất cả mọi người xuất hiện tại chân núi trên bình đài. Là Hứa Thịnh ánh mắt khôi phục như thường lúc, hắn phát hiện cái khác 53 người cũng đứng tại bên cạnh mình. Lần này khảo hạch chẳng lẽ chính là leo núi? Địa đại khái dẫn đầu là khảo nghiệm ý chí, tâm cảnh một loại. Năm thứ ba đại học các học sinh cũng xem như kiến thức rộng rãi, mặc dù mỗi một kiện trời ban bảo vật khảo hạch phương pháp khác biệt, nhưng là đại khái có thể chia làm mấy cái loại lớn. Giống như là khảo nghiệm ý chí, tâm cảnh một loại xem như tương đối phổ biến, rất nhiều trời ban bảo vật đều sẽ có tương tự yêu cầu. Nếu quả như thật là loại này như vậy có thể nói là đối trừ hứa thịnh bên ngoài tất cả mọi người rất hữu hảo thiên tư phương diện bọn hắn tự nhận không bằng hứa thịnh nhưng nếu như đảm luận đến ý chí tâm cảnh các loại ai còn không có tự tin cuối cùng được đến bảo vật chi Linh phản hồi cũng xác nhận bọn hắn ý nghĩ cái thứ nhất bước lên đỉnh núi người dù cho người thắng trận quá trình bên trong sẽ tao ngộ đủ loại khảo nghiệm quy tắc rất đơn giản nhưng quy tắc đơn giản không có nghĩa là lấy được độ khó liền thấp đồng dạng khảo nghiệm tâm cảnh cùng ý chí đều là tương đối tra tấn người thường xuyên liên lũy đến siêu việc cực hạn một loại Trong ngày ví dụ bên trong không thiếu có hắc mã xuất hiện, luôn luôn có không bị chú ý người thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Xem ra món này trời ban bảo vật không phải dễ chiếm được như thế. Hứa Thịnh trong lòng tự nhiên có tự tin, dù sao hắn cùng nhau đi tới cũng chịu không ít khổ, nhưng là cũng không thể xem thường người khác, có thể đi đến một bước này, không có người nào là dễ dàng liền lên tới. Nhất là hắn biết đến một số người, tỉ như Kha Tố, cái sau liều mạng trình độ liền nhất định không thua nàng. Lấy nàng để suy đoán người khác, ý của mọi người chí cũng sẽ không chênh lệch rất nhiều, trừ phi cái này ý chí khảo nghiệm còn cùng thiên phú móc nối. Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng. Đang lúc hứa thịnh nghĩ đến thời điểm, bên cạnh đông nhiên có động tính, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đã có người bắt đầu leo lên. Hắn chỉ là sửng suốt không đến một phần vạn dây, liền cũng lập tức đuổi theo, lúc này liền cảm nhận được một loại lực cản, giống như là tại treo lên cấp 7 đại phong tại đi lên phía trước đồng dạng. Nếu là cái thứ nhất đi lên đỉnh núi người vì bên thắng, kia tự nhiên cần giành giật từng giây. Nếu như không thèm để ý cái này từng giây từng phút chậm trễ, khả năng một khắc cuối cùng liền vì vậy mà thua Cho nên càng sớm xuất phát mới càng sớm coi ưu thế cái thứ nhất nhị thông suốt điểm này người tự nhiên không đơn giản bất quá hắn khái động những người khác cũng đều kịp phản ứng cho nên tranh thủ được ưu thế cực kỳ có hạn ước chừng tương đương với mạ dạ tổng cấp được cái thứ nhất chạy xem ra nhóm chúng ta là không cách nào hợp tác lúc này hứa Thịnh lại nghe thấy một cái có chút quen thai thanh âm hướng chuyển đến phương hướng xem xét là Nam thanh điển hoàn toàn chính xác dạng này quy tắc xác thực không có gì hợp tác không gian cơ hội toàn bộ quá trình đều là xem chính mình chẳng lẽ là xem người nào đó không được tự mình dừng lại đemớt lấy èo lên trên Kết quả sau cùng chỉ là song song bị loại mà thôi. Về phần cái gì dùng ti tiện thủ đoạn cùng người nào đó đồng quy vu tận, dạng này cũng bị bảo vật chi linh nghiêm khắc cấm. Trời ban bảo vật có đầy đủ lực lượng có thể trước tiên ngăn cản hành động như vậy, sau đó liền sẽ đối phạm quy người nghiêm khắc xử phạt. Hứa Thịnh hướng nam thanh điền gật đầu, xem như đáp lại một tiếng, sau đó hơi tăng nhanh bước chân, đem tốc tấu điều tiết đến thích nghi nhất. Chương 550, không nhìn thấy đỉnh núi. 54 người bên trong, Hứa Thịnh là thứ 9 xuất phát. Hắn bắt đầu đi lên leo lên lúc, người đầu tiên xuất phát người đã đến mấy chục mét vị trí mà phía sau hắn người cũng rơi ở phía sau hắn mấy chục mét cho nên chỉ là bắt đầu giai đoạn này trên lệch kéo ra vẫn là rất nhanh chỉ bất quá mấy chục mét đối với trước mặt tòa này cự Sơn tới nói không đáng giá nhắc tới ngọn núi này cao đến không nhìn thấy đỉnh cho dù là lấy hứa thịnh hiện tại thị lực cũng không cách nào trước tiên tính ra ra núi này đến cùng cao bao nhiêu cho nên hiện nay cái này xuất phát ưu thế thật đúng là cực nhỏ không có người nói chuyện giao lưu mỗi người cũng đang tìm kiếm tự mình thích hợp tiếp ấu cho dù là vừa mới bắt đầu rất nhiều người cũng nghĩ xác lập ưu thế rất nhanh La Hứa Thịnh tiến lên đến cái thứ nhất ngàn mét thời điểm, hắn bên tai chuyển đến tà âm. Các loại kỳ diệu tràng cảnh tại trước mắt hắn hiện hiện, để cho người ta miên man bất định. Liền cái này cũng nghĩ mê hoặc ta. Hứa Thịnh ở trong lòng mỉm cười, những này cái gọi là dục niệm bất quá là xem qua yên vân, căn bản không thể để cho trong lòng của hắn có chút rung chuyển, nói câu không dễ nghe, tương tự đồ vật hắn tại những cái kia tin tức chảy gặp quá nhiều, đã sớm đã vượt ra giới hạn này. Nếu như trở lại ở kiếp trước, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chỉ sợ thật sự có thể làm được Liễu Hạ Huệ đồng dạng sự tình, không chỉ có là hắn. Cơ hồ mỗi một cái thực lực đến nhất định giai đoạn người đều có thể như vậy. Xem ra mỗi người cũng sẽ ở giai đoạn này gặp được khảo nghiệm, hiện nay còn không biết rõ mỗi người gặp phải phải chăng đồng dạng. Dạng này câu lên trong lòng người dục nghiệm khảo nghiệm bình thường đều là căn cứ cái người tỉnh huống tới, chuyên môn theo mọi người nhược điểm tới. Bất qua dưới mắt cái này chỉ là vừa xuất hiện tầng thứ nhất, đối với người bình thường tới nói khả năng còn có thể sinh ra một chút trở ngại, nhưng là đối với hứa thịnh bọn người tới nói, lại là mảy may tác dụng đều vô dụng. Đám người bước chân cơ hồ chỉ là toán dừng lại, liền bước qua lần này khảo nghiệm. Mỗi người cơ bản chậm trễ thời gian liền một giây cũng không có. Nếu như ngay cả sâu đi xem, thậm chí mỗi người bước chân đều là liên tục, không có người có chút chần chờ. Cho nên đến bây giờ mọi người trên lệch vẫn còn giống nhau xuất phát lúc như thế, tạm thời còn nhìn không ra chênh lệch. Cái này cũng tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong, hiện tại còn xa xa không có đến phát lực thời điểm, có thể muốn đến nửa trình thời điểm, mới dần dần có người sẽ đem chân thực thực lực phát huy ra. Phía sau mỗi 1000 mét cũng có các loại liên quan tới tâm cảnh khảo nghiệm, đối với Hứa Thịnh tới nói những này cũng quá mức đơn giản, căn bản không cách nào làm được trở ngại. Cho nên hắn rất mau tới đến vạn mét chỗ cao. Lúc này hắn lại ngẩng đầu nhìn, phát hiện vạn mét độ cao cùng tại ban đầu bình địa không có khác nhau chút nào, đỉnh núi vẫn như cũ không nhìn thấy. Chẳng lẽ lên một cái cấp bậc, hiện tại hẳn là sẽ hơi kéo chậm một chút tốc độ. Đến một vạn 1000 mét thời điểm, Hứa Thị gặp phải hiện tượng cùng đầu tiên ngàn mét lúc là đồng dạng, chỉ bất quá bây giờ độ khó tăng lên mấy chục lần không ngừng, nhường hắn hơi dừng một lát, nhưng là cuối cùng hắn còn chỉ là bỏ ra một giây nhiều thời gian liền từ giữa khám phá, mà trong hiện thực, đùi phải của hắn bất quá là treo trên bầu trời thời gian hơi nhiều một chút dường như là động tác chậm, như trước vẫn là biểu hiện không rõ ràng. Theo lúc này, đã hơi có thể nhìn thấy chênh lệch, nhanh người chỉ cần một giây nhiều, mà chậm người lại là tiếp cận 2 giây, ở trong đó chênh lệch đã tiếp cận gấp đôi. Bất quá cái này cũng có thể là bởi vì cái người không thích hướng dạng này hiện tượng, chờ đến đằng sau khả năng còn sẽ có tự mình am hiểu hiện tượng. Chờ đến 2 vạn mét độ cao độ thời điểm, Hứa Thịnh xếp hạng đã đi tới thứ 7, hắn tại độ cao này trực tiếp siêu việt ba người. Về phần tại sao không phải thứ 6 mà là thứ 7? Là bởi vì trước kia xếp tại thứ 11 người vượt qua hắn, đi tới thứ 5. Người này có thể nói phát lực cực kỳ tấn mãnh, hứa thịnh lúc ấy chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, lấy lại tinh thần mới phát hiện tự mình vậy mà đã bị vượt qua, lúc ấy hắn cũng hơi kinh ngạc một lát, bởi vì hắn thấy sớm như vậy liền phát lực không phải phi thường sản xuất. Tựa như là chạy 1000m lúc, phía trước 200m liền dùng ra chạy 100 mét bán gọn tốc độ, đến đằng sau tự nhiên là không có lực khí. Cái thứ 31 vận mét, cái thứ 41 vận mét, mãi cho đến cái thứ 11 vận mét. Gặp phải 10 lần huyền tượng đều là tương đồng, chỉ bất quá cấp độ làm sâu sắc. Mỗi lần gặp phải độ khó cũng là bạo tăng. Chờ đến cái thứ 11 vạn mét thời điểm, hứa thịnh vượt qua một cái huyến tượng thời gian đã biến thành mấy ngày. Lúc này trên lệch đã phi thường nổi bật, hắn ngừng đầu nhìn, tại phía trên chỉ còn lại 3 người, phân biệt dẫn trước hắn 700 mét, 500 mét, 300 mét. Mà hắn người phía dưới, thì là theo 300 mét đến hơn 2 vạn mét không giống nhau. 10 vạn mét độ cao, đối với tòa này ngọn núi tới nói vẫn như cũng là phi thường ngắn một đoạn, hứa thịnh đứng tại cái này vị trí đi lên xem. Vẫn như cũng không nhìn thấy đầu. Ngọn núi này đến cùng cao bao nhiêu? Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Bọn hắn nguyên lai like tưởng rằng ngọn núi này nhiều lắm là mấy chục vạn mét thăng trức cao nữa là, nhưng là hiện tại xem ra, có thể muốn mấy chục lần cái số này. Tối thiểu nhất hiện tại tính ra, 10 vạn mét liền 1 phần 10 cũng chưa tới. Hiện tại đối với tâm cảnh yêu cầu đã không thấp, tất cả mọi người tại huyễn tượng bên trong cũng cảm nhận được áp lực, loại trí mạng đó lực hấp dẫn, là bọn hắn thường ngày tại tin tức chảy bên trong cảm giác không chịu được. Hứa Thịnh bản thân ngược lại là coi như nhẹ nhõm, nhưng là hắn cũng không cách nào đem tốc độ của mình lập tức tăng lên quá nhiều, đương nhiên nếu như hắn muốn, hiện tại cũng hoàn toàn chính xác có thể lên lên tới thứ 1 tên vị trí. Nhưng là làm như vậy không có ý nghĩa gì, lúc này là hắn thoải mái nhất thiết tấu, hắn không chuẩn bị đánh vỡ cái này thiết tấu, liền vì đơn thuần đi tranh đoạt không có ý nghĩa thứ một tên. Hắn biết phía sau rất nhiều người đều tại lấy hắn làm mục tiêu, đồng thời trong lòng cũng kỳ quái hắn vì cái gì lâu như vậy còn tại hạ tư. Khả năng còn sẽ có người nghĩ, hắn vậy mà lâu như vậy còn ở lại chỗ này cái thứ tự, khẳng định là tâm trí lịch luyện không bằng người khác. Đối với dạng này ý nghĩ, hứa thịnh cảm thấy nếu như vậy có thể nhường bọn hắn cao hứng bản thân hắn cũng không phải rất để ý cái thứ hai, vạn mét đi qua Hứa Thịnh xếp hạng vẫn như cũ còn tại thứ 3, ba. hiện tại xếp tại trước mặt hắn là một cái nguyên bản thứ tự không cao người, mà thứ 1 tên cũng chỉ là 13 tên, lần này người tiến vào bên trong sắp xếp thứ 5. Về phần Nam Thanh Điển, cái này ra hỏa cũng không biết rõ là cái gì tình huống, hiện tại thứ hạng là tại 37. Cái hạng này đã không thể nói là không tốt, đơn giản có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Liên liên Hứa Thịnh cũng không thể tránh khỏi nghĩ đến Nam Thanh Điền ở trường học những cái kia truyền ngôn, thầm nghĩ lấy có phải hay không cái này ra hỏa thực tế quá mức cá ướm ngôi, lấy về phần hắn bản thân rèn luyện không bằng người khác như thế. Mọi người đều biết, cá gớp muối tính cách cũng tương đối dễ dàng từ bỏ, đồng dạng loại kia tâm trí phi thường cường đại người, bọn hắn sẽ rất ít làm ra cá gớp muối sự tình. Đây cũng không phải xem thường cá gớp muối, mà là mỗi loại tính cách người đều có nghị đối ứng tâm cảnh, giữa người và người khẳng định là khác biệt, điểm ấy không thể nghi ngờ. Chương 551, hắc mã nhiều lần ra. Cái thứ 30 vạn mét thời điểm, rốt cục có người phát lực. Một cái trước kia tại cuối cùng mấy tên người bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, tại từng đôi kinh ngạc trong ánh mắt, điên cuồng lên trừ danh lẫn, ngắn thời gian ngắn liền theo 52 tên thăng lên đến 32 tên lại vẫn tại cấp tốc tăng lên. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Loại tốc độ này coi như ta toàn lực ứng phó cũng làm không được. Có người ở trong lòng không dám tin hô hào, hắn đánh giá chính một cái cực hạn về sau, cuối cùng được ra một cái hắn không muốn tin tưởng kết quả. Thế nhưng là người này, rõ ràng trong trường học xếp hạng không bằng tự mình, cho tới nay cũng căn bản không có bất luận cái gì vượt qua tự mình báo hiệu. Tất cả nói đối phương ý chí lại muốn mạnh hơn hắn. Không có khả năng. Tất cả mọi người là từng bước một đi tới, dựa vào cái gì hắn liền so với ta mạnh hơn. Cùng Tiên Phú không đồng đảng. Đây là trời sinh có thời điểm mặc dù không bằng người khác, nhưng cũng có thể tự an ủi mình không phải là của mình riêng cơ. Thế nhưng là ý chí điểm này lại là hoàn toàn do tự mình đến quyết định, điểm này không bằng người khác, nói cách khác tự mình tại cạnh tranh bên trong vua. Cái này nhưng so sánh thiên phú không bằng khó mà tiếp nhận hơn nhiều. Thật nhanh. Hứa Thịnh cũng một mực có chú ý người phía dưới, hắn vẫn luôn có cảm giác càng đi về phía sau càng là có người hội triển hiện ra làm cho người sợ hãi than thực lực, hiện tại rốt cục xuất hiện cái thứ nhất. Tốc độ này đã là thật nhanh, bọn họ tự vẫn lòng, dù cho tự mình muốn đạt tới tốc độ như vậy khả năng cũng có hơi nghiêm túc. Nói không chừng người khác cũng chỉ là hơi phát lực, đến đằng sau tốc độ còn có thể bả tăng. Cũng sẽ là nhận lấy cái này người đầu tiên kích thích, phía sau mấy cái 10 vạn mét lần lượt có người phát lực, cái sau vượt cái trước. Những cái kia nguyên bản ở vào hơn 50 tên, hơn 40 tên người, nhao nhao siêu việt người phía trước, đi tới hơn 10 người 20 mấy tên. Cái này thời điểm, những cái kia nguyên bản cho là mình có thể tranh đoạt một cái trời ban bảo vật trong lòng người cũng ần ần có tuyệt vọng. Người khác tận không có hết sức bọn hắn không biết rõ, nhưng là mình đã hao tốn đại bộ phận lực khí bọn hắn là biết đến. Bọn hắn vì tranh thủ lúc này cái này ưu thế, đã cơ hồ xử xuất tất cả vô liếng. Lúc này liền có thể nhìn ra bản thân xếp hạng cũng không đại biểu ý chí xếp hạng. Xếp hạng có thể nói là lớn bề bài, nguyên bản xếp hạng 10 vị trí đầu những người kia, hiện tại sắp xếp hơn 40 hơn 50 quá như thường cực kỳ. Thường thường có thời điểm, Thiên Phú cùng ý chí là thành tựu phản. Cho nên mọi người cũng tại ẩn ẩn chờ mong Hứa Thịnh bên kia tình huống cũng là dạng này. Có thể để bọn hắn thất vọng là, Hứa Thịnh mặc dù không phải thứ một tên, nhưng bây giờ cũng vững vàng trước ba, mà lại cùng phía trước hai người cách rất gần. Sau đó cũng có thể tiến hành siêu viện. Ừm, có người tới. Thoáng trước mắt, Hứa Thịnh vượt qua đến trăm vạn mét độ cao. Lúc này gặp phải hiện tượng đã có trước đây hoặc tâm tộc cho hắn kia mũi, thường xuyên sẽ để cho hắn cảm giác được áp lực, chỉ bất quá hắn lúc này không giống ngày xưa, đối mặt dạng này hiện tượng đã có thể làm được duy trì bản tâm, cấp tốc tìm về nguồn gốc. Phía dưới 8000 mét vị trí, một thân ảnh đang lấy làm cho người liễu lươi tốc độ nhanh chóng lên cao, rất ngắn thời gian liền đã đi tới Hứa Thịnh trước mặt. Người này trước đó xếp hạng tại 20 có hơn, mà lòng đang đã đi tới thứ 5. Hứa Thịnh Mặc dù ngươi thiên phú rất cao, nhưng là lần này trời ban bảo vật chỉ nhìn ý chí, ta hàng trời cao lịch luyện mấy và năm, đều ở vượt mọi khó khăn gian khổ chi điệu tăng thực lực lên, luận ý chí lực ta tuyệt sẽ không bại bởi bất luận cái nào, lần này khảo hạch chính là vì ta chuẩn bị. Hứa Thịnh hiện tại đã có thể nhìn thấy người này cụ thể hình dạng, là một cái màu da lệch đen thanh niên, cái khác địa phương không có cho Hứa Thịnh cái gì ấn tượng, chỉ có cặp mắt kia giống như là sẽ lấp loé, trong đó chứa đầy kiên định qua mang. Cho nên thầm suy nghĩ đi, cuối cùng trong đầu hiện hiện cũng chỉ có như vậy một đôi mắt. Dạng này con mắt hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Nhưng là Hứa Thịnh nhìn thấy số lần cũng không ít. Những cái kia phàm tục sinh chính xác đại nghị lực người, có dạng này ý chí không tại số ít, hơn có những cái kia xả thân lấy niệm người, nó ý chí quang mang càng là làm cho Hứa Thịnh khắt sâu ấn tượng. Đương nhiên chỉ từ lượng đi lên nói, cả hai không còn cùng một cái lượng cấp, nhưng nếu như những người kia có cùng bọn hắn cùng cấp thực lực, ý chí của bọn hắn cường độ tuyệt đối còn mạnh hơn qua cái này hàng trời cao. Cố lên. Hứa Thịnh mỉm cười nói một câu. Hàng trời cao nghe nói như thế về sau, trên mặt biểu tình ngưng trọng, sau đó trong lòng không khỏi liền sinh ra một loại phẫn nộ. Sau đó hắn liền vô ý thức nắm chặt xong quyền. Theo Hứa Thịnh góc độ đến xem, nói như vậy đích thật là biểu hiện thiện ý của mình. Nhưng là từ hàng trời cao bên kia nhìn tới, lại là Hứa Thịnh căn bản không đem tự mình đặt ở trong mắt, loại hành vi này là đối hắn cực lớn vũ nhục, hắn cảm giác tự mình cho tới nay kiên trì độ vật cũng bị dâm đạp. Hứa Thịnh, lần này ta nhất định sẽ tại trước mắt của người đem trời ban bảo vật lấy đi. Hàng trời cao ở trong lòng gầm thét, lập tức tốc độ của hắn vậy mà lại lần nữa tăng lên mấy thành, trước kia hắn đã coi như là phát lực, bây giờ bị kích thích phía dưới, có thể nói có chút xáo trộn hắn ban đầu tư thế bất quá cái này còn tại trong phạm vi có thể tiếp nhận, nếu như tốc độ của hắn nhanh một chút nữa, khả năng hắn đến đằng sau liền sẽ không còn chút sức lực nào, xếp hạng liền sẽ giảm mạnh. Bất quá hàng trời cao cuối cùng không có thực hiện hắn cái mục tiêu này cơ hội. Bởi vì ngay tại hắn không còn chút sức lực nào thời gian ngắn bên trong, đằng sau lại có mấy người tăng nhanh tốc độ, bọn hắn leo lên tình thế so hàng trời cao còn nhanh hơn, hiển nhiên ý chí của bọn hắn không thể so với hàng trời cao hơi yếu. 5000m, 4000m, 1000m. Mắt thấy hứa thị vị trí gần trong gang tấc, tên của hắn lần cũng siêu đến hạng tư. Có thể hắn nghe được phía dưới không giống bình thường thanh âm. Nét mặt của hắn đột nhiên biến đổi, lập tức con người liền co lại đến cây kim lớn nhỏ. Siêu đi lên. Trước kia mấy cái thứ tự còn tại phía sau hắn người, hiện tại nhao nhao đuổi theo, cách hắn vị trí rất gần. Không được, không thể bị vượt qua. Hắn khẽ cắn môi, rốt cục phá vỡ tự mình quyết định ranh giới cuối cùng, hắn tuyệt không thể thua. Thế nhưng là hắn nhanh, người phía dưới cũng nhanh. Dần dần lâm vào tuần hoàn ác tính bên trong, bọn hắn mấy người kia tốc độ càng lúc càng nhanh, những người phía dưới căn bản không cách nào đối kịp. Mà lúc này Một mực duy trì vị lần hai vị trí đầu cũng cảm thấy tình huống không ổn, thế là cũng không hẹn mà cùng tăng thêm tốc độ. Một thời gian, chỉnh thể tốc độ vậy mà nhanh ba thành không chỉ. Trước kia rất nhiều rất có thể miễn cưỡng đuổi theo tiết tấu người một cái lại không được, dù cho bọn hắn lại cắn răng kiên trì, thế nhưng là hiện tượng không phải bọn hắn muốn thông qua chính là thông qua, chính là ở nơi đó trở ngại lấy bọn hắn, chờ bọn hắn theo hiện tượng bên trong tránh ra lúc, phát hiện những người khác vậy mà đã đem bọn hắn hất ra. Loại này nhận biết tại trước tiên đánh sâu vào trái tim của bọn họ, bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn cắn răng cứng rắn. Một mục duy trì tự mình thoải mái nhất tiết tấu hứa thịnh cũng ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, tất cả sự tình cũng không thể cùng tự mình nghĩ, mình muốn thoáng tăng tốc một cái tiết tấu. Chương 552, 990 vạn 9999 mét. Quả nhiên, đây không phải ta cường hạng à? Giờ này khắc này, tại tất cả mọi người phía dưới cùng vị trí, Nam Thanh Điền yên lặng nhìn xem phía trên ngươi đổi theo ta đổi. Ngay từ đầu hắn còn ý đồ đổi theo đại quân đội tiết tấu, nhưng là theo huyễn tượng tăng cường, cho dù là hắn có lòng cũng vô lực. Cái này thời điểm không thể không thừa nhận. Tại ý chí rèn luyện phương diện thật sự là hắn là yếu nhược tại người khác, cho nên hắn cũng là nhận rõ sự thật, mặc dù cũng có nghĩ đến tiếp tục đi lên. Nhưng dù sao cũng không có khả năng đến thứ nhất, lùi bước một cái lại như thế nào. Nam Thanh Điển tư duy là hắn cho tới nay đã từng phương thức, dạng này tự nhiên tính toán không lên tốt, nhưng lại không thể nói chiến lệnh, so với những cái kia đối tự thân thực lực nhận biết không rõ người mà nói, hắn xem như phi thường có thể xem đối với thực lực mình người. Hơn mấu chốt chính là, tâm tình của hắn điều tiết năng lực phi thường tốt. Nếu như đem hiện tại huyền tượng đổi thành trải qua các dạng đại khởi đại lạc nhân sinh, Nói không chừng Nam Thanh Điền ngược lại sẽ vượt qua tất cả mọi người trở thành đầu tiên. Theo trăm vạn mét đến, hiện tại không sai biệt lắm đã có thể nhìn thấy đỉnh. Tòa này ngọn núi cụ thể độ cao cũng có thể tính ra ra, 999 vạn 999.999.999m, gần như 1.000 vạn mét. Cao như vậy núi trong hiện thực cần một tòa lớn khoa trương đại lục mới có thể hình thành, nhưng là tại trời ban bảo vật khảo hạch trong không gian, độ cao của nó lại là có thể tùy ý điều tiết. Cho dù là hiện tại trời ban bảo vật đem ngọn núi này độ cao tiếp tục kéo cao, những người khác cũng không cách nào nói cái gì hoàn toàn có thể nói lấy chính là khảo hạch một bộ phận. Vượt qua một phần 10, ấn hiện tại tình trạng của ta, nhiều lắm là tại 3 phần 4 vị trí liền duy trì không được. Hứa Thịnh cũng rõ ràng dạng này khảo hạch không phải tùy tiện cũng làm người ta thông qua, cho dù là hiện tại hắn chiếm cư dẫn trước vị trí, nhưng là chờ đến đằng sau lúc, đã muốn siêu việt cực hạn mới được. Lần này khảo hạch không chỉ có là xem ứng đối huyễn tượng năng lực, càng là đối với nghị lực so đấu, tất cả không cùng chém giết có liên quan đồ vật, ở chỗ này sẽ toàn bộ khảo hạch đến. Cho nên cho dù là hắn, tại dạng này khảo hạch trước mặt cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Cái thể đều là thực sự. Nghĩ là nghĩ như vậy, bởi vì đằng sau hắc mã xuất hiện càng ngày càng nhiều, Hứa Thịnh cũng đi ra tự mình thoải mái dễ chịu vòng, tăng nhanh một chút tốc độ. Hắn cái này một gia tốc, lập tức nhường phía trên hai người tổ bị đánh loạn, bọn hắn có thể một mực duy trì đến bây giờ thời gian điểm, đại bộ phận là dựa vào cắn răng kiên trì, bọn hắn đã sớm âm thầm dùng ra phần lớn lực lượng, trong lòng cũng cho rằng Hứa Thịnh khẳng định cũng cùng tự mình tình huống không sai bị lắm. Nhưng hiện thực nói cho bọn hắn, cùng bọn hắn nghĩ không đồng dạng, Hứa Thịnh tinh thần ba động vẫn là cùng trước đó không sai biệt lắm, không có gì thay đổi. Hai người cũng ở trong lòng thầm mắng, thiên phú cao như vậy coi như xong, làm sao cái này ý chí cũng mạnh như vậy, điểm này cũng không thánh đạo. Không phải nói càng là thiên phú cao người, chịu khổ càng ít sao? Hứa Thịnh chịu khổ sao có thể cùng bọn hắn những người này so sánh? Vì có thể cam đoan lúc này thực lực, bọn hắn tại bình thường không biết rõ bỏ ra bao nhiêu, mà Hứa Thịnh, thực lực cao như vậy khẳng định tùy tiện đều có thể duy trì dẫn trước ưu thế, bọn hắn căn bản không thể nào hiểu được. Hứa Thịnh đương nhiên không cách nào nói với bọn hắn, hắn chính là bởi vì chịu khổ so người khác càng nhiều, cho nên mới có thể có được hơn thực lực tương đại. Trên thế giới này hết thảy đều là đồng giá trao đổi, không có cái gì không khỏi thực lực tăng lên. Nếu như là đổi lại là tự mình, những người này khẳng định có thể nghĩ thông suốt, nhưng là bọn hắn hiện tại vị trí không cho phép bọn hắn như thế suy nghĩ, lẫn nhau đứng vị trí khác biệt, cân nhắc phương thức tự nhiên cũng khác biệt. Đổi vị suy nghĩ nói đến đơn giản, nhưng là chỉ có người chú ý tới thời điểm mới là đơn giản, đại bộ phận thời điểm ngươi căn bản là chú ý không đến đổi vị may may nên làm như thế nào. Thứ 110 vạn mét thời điểm, hứa thịnh siêu việt tên thứ 2, trở thành thứ 2. Đối phương tại bị siêu việt thời điểm Đứa thịnh nhìn thấy hắn đoán nhìn tự mình một cái, cái này khiến hắn vô ý thức phía sau lưng nổi ra gà lên, cũng không biết rõ tại sao muốn dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Theo hắn xiêu đến tên thứ hai, có thể cảm giác được trước mặt đầu tiên người kia rõ ràng trở nên khẩn trương lên, hắn trước kia đã coi như là không phù hợp như thường tiết tấu leo lên tốc độ, lần nữa tăng nhanh một chút, loại này dị thường ra tốc, nhường tinh thần của hắn ba động cũng trở nên hỗn loạn bắt đầu. Bọn hắn cấp độ này, tinh thần ba động hỗn loạn thì tương đương với người bình thường hô hấp dồn dập, đã là thể lực chống đỡ hết nội biểu hiện. Hứa Thịnh tự nhiên lập tức liền minh bạch đối phương là muốn tiếp tục bảo trì đệ nhất vị trí, nhìn xem hắn muốn siêu đi lên, bắt đầu nghị đối với hắn áp chế. Không nội. Hứa Thịnh tâm tình ngược lại là rất bình tĩnh, hiện tại bất quá vừa qua khỏi toàn bộ hành trình 1 phần 10, đằng sau còn có còn rất nhiều đường xa muốn đi, hiện tại siêu việt đến đầu tiên cũng chỉ là tạm thời đầu tiên thôi. Nói không chừng phía dưới một ít người vẫn tại ẩn giấu thực lực, chờ đợi lấy cuối cùng thời gian khiếp sợ đến đâu đám người. Nhất là xếp tại phía sau nhất Nam thanh điền, mặc dù người khác cũng cảm thấy rất như thường. Nhưng Lã Hứa Thịnh luôn cảm giác đối phương sẽ không như thế đơn giản, nhất là trên mặt loại kêu biểu tình bình tĩnh, nhường hắn cảm giác đối phương khẳng định có chuẩn bị ở sau. Nếu như Nam Thanh Điền lúc này biết rõ Hứa Thịnh ý nghĩ, khẳng định sẽ vội vàng khoát tay nói ra, đừng nghĩ nhiều, ta chính là đã nằm ngựa. Cái thứ 200 vạn .000 mét rất nhanh tới đạt. Hứa Thịnh cảm nhận được áp lực lại lớn nhiều, bất quá tổng thể tới nói cùng cái thứ nhất 100 vạn .000 mét không sai bị lắm. Chỉ bất quá tại trước mặt hắn người nào đó lại là một mực cảm giác như có gai ở sau lưng, tại Hứa Thịnh bước bách dưới, hắn lúc này tiết tấu đã hoàn toàn loạn. Dù cho trong lòng lại không muốn thừa nhận, hắn cũng rõ ràng lúc này loại tốc độ này hắn không cách nào lại tiếp tục giữ vững, hắn biết mình đầu tiên hành trình như vậy đem kết thúc. Cùng hắn nghĩ, vẹn vẹn kiên trì nữa 50 mét, hắn phía dưới một thân ảnh liền vượt qua hắn. Hứa Thịnh siêu đến đầu tiên. Giờ khác này, Hứa Thịnh tâm tình vẫn như cũng là không vui không buồn, thậm chí bởi vì phía trên đã không có người có thể truy đổi mà cảm giác có chút thất vọng mất mát. Bất quá hắn tâm tình điều tiết rất nhanh, thời gian ngắn bên trong hắn liền ngay ngắn tự mình vị trí, tiếp tục đi lên leo lên. Tốc độ của hắn vẫn như cũ duy trì trước đó cố định, thỉnh thoảng sẽ căn cứ phía dưới người tốc độ tiến hành điều chỉnh. Lúc này một cái có ý thức hiện tượng xuất hiện. Trước đó một mực duy trì đệ nhất đệ nhị hai người, tại không có bị siêu việt lúc, có thể một mực cắn răng duy trì tự mình vị trí, nhưng là theo liên tiếp bị hứa thịnh siêu việt, bọn hắn đã tại sau này leo lên bên trong lần lượt rơi lấy vị lần. Chờ đến 200 năm 500.000 mét thời điểm, hai người đã là thứ tư thứ năm vị trí. Có thể là trong lòng kia cố khí không có nguyên nhân, cũng có thể là bọn hắn trước đó tiết tấu bị đánh loạn, hiện tại cần một chút thời gian đến phục nhưng cái này cũng có thể đối bọn hắn tới nói là một chuyện tốt, tại hiện tại nhận rõ tình huống còn kịp quay đầu, bọn hắn vẫn như cũ có thể ở phía sau điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục thử nghiệm hướng mặt trước vị trí siêu việt. Dù sao đỉnh núi còn xa. Chương 553, không cách nào vượt qua đại sơn. Tiểu chi nhục lâm, giai lệ ba vạn. Hứa thịnh trước mắt xuất hiện đủ loại hương diễm cảnh tượng. Lúc này hắn chỗ sâu nhất Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, trung quanh tất cả đều là phục thị hắn người. Lan ra xúc cảm đều là chân thật như vậy. Hi hi ha, ha đến nha, tới chơi a. Có tiểu thiếu giọng nữ ở bên tai vang lên. Muốn trêu chọc lên nội tâm rất nguồn gốc dụng niệm, nhưng là Hứa Thịnh Biểu Lộ vẫn như cũng là không vui không buồn, hắn bình thản quét phát ra tà âm nữ tử một cái, sau đó hắn ngay tại cười tươi xinh đẹp bên trong biến thành một bộ khâu lâu. Hồng phấn khâu lâu, liền thời gian cũng không cách nào trốn tránh phàm tục chi vật. Như vậy đối với phàm nhân mà nói cơ bản không cách nào tránh thoát khỏi đi khảo nghiệm, tại liên tiếp khảo nghiệm bên trong bất quá là cực cơ bản, không sai biệt lắm là mấy chục vạn loại này khảo nghiệm bên trong sắp xếp cuối cùng nhất. Tại cái này khảo nghiệm về sau, các loại khảo nghiệm ùn kéo đến, căn bản không cho người ta bất luận cái gì tu chỉnh cơ hội. Càng khiến người ta khó mà chống cự chính là, trời ban bảo vật sẽ có thể kích động trong lòng tưởng nghiệm, phóng đại dụng nghiệm, hơn khó ngăn cản. Cho nên lúc này là tiến lên đến 300 vạn mét cao độ thời điểm, đã qua hơn 300 năm. Dựa theo hiện nay loại này lên cao tốc độ, phía sau 2/3 có thể muốn dùng vượt qua gấp 10 thời gian khả năng thông qua. Đây là dựa theo hứa thịnh tốc độ, hiện tại hướng xuống mặt về sau, những cái kia lạc hậu người đã nhìn không thấy bóng dáng, cho dù là tên thứ hai, cách hắn vị trí cũng sớm 500.000 mét có hơn. Mà tới được 200 vạn mét độ cao người, cũng bất quá mới 13 cái mà thôi về phân phía sau nhất nam thanh Điển, Hiện tại vị trí độ cao bất quá là vừa mới 153 và mét, cái hơi đạt tới hứa thịnh một nửa. Trên lệch độ cao, dẫn trước có thể xa không chỉ một nửa, đằng sau cần càng nhiều ý chí khả năng vượt qua, xem nam thanh điện cái này trạng thái, khả năng tiếp qua 1000 năm, hắn cũng không nhất định có thể đến tới hứa thịnh vị trí. Lại tính toán một cái hắn leo lên đỉnh núi vị trí. Đại khái dẫn đầu hắn căn bản sẽ không có giờ khác này, hắn sẽ bị khốn tại ở giữa cái nào đó vị trí, rơi vào huyễn tượng bên trong ra không được. Vì cái gì tốc độ của hắn không bị ảnh hưởng chút nào? Chẳng lẽ nhóm chúng ta liền khắp nơi không bằng hắn? Dựa vào cái gì giữa người và người chênh lệch sẽ lớn đến loại trình độ này? Giờ này khắc này, nhìn xem phía trên rộ lạ càng xa hứa thịnh, người phía dưới trong lòng cũng không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Trước kia bọn hắn khả năng có so sánh hơn thua ý niệm, nhưng là lúc này cũng bị chẩn trụ hiện thực cho đánh tan. Hiện thực tàn khốc nói cho bọn hắn, hứa thịnh không phải loại kia bởi vì thiên phú liền đạt tới thực lực bây giờ người, ý chí của hắn rèn luyện không kém chút nào bọn hắn. Đương nhiên, hứa thịnh ý chí xác thực không tệ, nhưng là trong nhân tộc so với hắn ý chí mạnh hơn người cũng vẫn tồn tại như cũ chỉ bất quá những người kia khả năng ngay tại một ít phổ thông trong đại học dễ rựa lấy, dù là mình bây giờ thực lực xa xa nói không lên xuất sắc cũng không chút nào từ bỏ. Không có thiên phú vẫn như cũ không từ bỏ người có khối người, cái thế giới này chung quy là người bình thường chiếm đa số. Nhưng thiên phú là xuất sinh liền quyết định, ý chí cùng nghị lực lại có thể dựa vào hậu thiên tu thành. Lại là 300 năm đội vàng mà qua, hứa thịnh độ cao đi tới 432 và mét. Lúc này hắn đã đem dẫn trước ưu thế kéo dài đến 63 và mét, cái này biên độ cơ hồ đã sớm làm cho tất cả mọi người biết rõ. Lần này trời ban bảo vật vẫn như cũ còn có thể là hứa thịnh. Tăng thêm trước đó lấy được 2 kiện trời ban bảo vật, cái này ba kiện. Hoặc nhiều hoặc ít, trong lòng đều có chút không công bằng, vì cái gì ngươi mạnh như vậy, còn muốn đem tất cả trời ban bảo vật cũng cấp được trong tay. Đương nhiên Hứa Thịnh căn bản sẽ không vì vậy mà phụ tội cảm giác, bởi vì người ở chỗ này cũng chưa từng có nghĩ tới, rõ ràng thực lực cũng mạnh như vậy, vì cái gì không đem cơ hội nhường cho xếp hạng rựa vào sau người. Sau đó hỏi đến tột cùng liền sẽ nói tài nguyên cho mình có thể đem hiệu suất tối đại hóa. Mà nói hiệu suất tối đại hóa Tự nhiên là cho Hứa Thịnh là lớn nhất, đây cũng là cảng kinh đại học nhân viên nhà trường ý nghĩ, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không để Hứa Thịnh tiến đến. Chẳng lẽ lấy chân thánh nhìn xa trong rộng, sẽ nghĩ không ra Hứa Thịnh tại thiên Tứ Bí cảnh bên trong chính là một trận nghiền ép. Chỉ cần là bị hắn gặp gỡ trời ban bảo vật, cơ bản không có người có thể cạnh tranh qua hắn. Nhưng cái này lại như thế nào, luôn luôn phải dùng tài nguyên bồi dưỡng Hứa Thịnh, không phải nơi này chính là nơi đó. Đổi tới nghĩ, hiện tại bồi dưỡng dùng thiên Tứ Bí cảnh tài nguyên, mà khác lúc đầu muốn cho Hứa Thịnh dùng liền tiếp tiếp tới, có thể cho cái khác người dùng. Dạng này tại tổng lượng là vẫn là không có thay đổi. Đối với cái người tới nói, ý nghĩa trên lệnh rất lớn, nhưng là tại cản kinh đại học cái này chỉnh thể tới nói lại là không có chút nào ảnh hưởng. Bồi dưỡng học sinh suy tính đều là tổng hợp tới, học sinh cũng không cần quá quá khứ suy nghĩ phương diện này, học sinh muốn làm, chính là tận khả năng mạnh lên, sớm ngày trở thành nhân tộc của trụ. Chờ thứ nhất cái ngàn năm đến thời điểm, hứa thịnh vị trí độ cao đã là 527 văn mét, đã đến giữa sần núi vị trí. Mà lúc này tên thứ hai học được nói sao qua chênh tiếp tục kéo dài Độ cao của hắn chỉ có 437 và mét, chỉ thiếu một chút liền lạc hậu hứa thịnh đẳng đẳng 100 và mét. Có thể tiên đoán được, tại tương lai không lâu, 100 vạn mét trên lệch liền sẽ đi vào. Giờ này khác này, ở phía dưới những người kia trong mắt, bọn hắn trong mắt núi đã thay đổi. Trước mắt tòa này khảo hành núi, là có độ cao, dù cho tự mình bỏ chậm nữa, quá trình lại gian nan, nhưng là vẫn như cũ có đang đỉnh khả năng. Nhưng là, ở vào rất phía trên người kia, đã biến thành trong lòng bọn họ khác một tòa núi cao, không cách nào vượt ngắn, không cách nào leo lên, không cách nào vượt qua. Đây là một cái làm người tuyệt vọng nhận biết, nhưng là làm bằng sắt sự thật. Tựa như là tại leo lên một tòa không ngừng biến cao núi, tự mình leo lên tốc độ lại vĩnh viễn cùng không lên núi biến cao tốc độ, loại này nhận biết phi thường dễ dàng để cho người ta tinh thần rơi vào điên cuồng. Bởi vì điểm này, phía dưới không ít người tại đối mặt huyễn cảnh lúc cũng xuất hiện cùng loại tâm ma chằng cảnh. Đối với bọn hắn cấp độ này học sinh tới nói, tâm ma xuất hiện cơ hội là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cuối cùng đều là càn kinh đại học học sinh, cuối cùng đều thành công chiến thắng tâm ma, cũng bởi vậy đạt được chỗ tốt, để cho mình tinh thần đạt được thăng hoa lại leo lên lúc cảm giác được dễ dàng không ít. Mọi người tại đây bên trong không có nhất áp lực tâm lý cũng chính là tại phía dưới cùng nhất Nam Thanh Điền, cái này ra hỏa đã sớm nằm ngựa, mà lại bởi vì Hoàng Huyền Lãng nguyên nhân, căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì, ngược lại bởi vì hứa thịnh cho tới nay biểu hiện, kiên định hơn ôm bắt bùi tâm. Trong lòng của hắn nghĩ cũng rất rõ ràng, người người đều muốn trở thành đứng tại chỗ cao nhất người kia, nhưng là chỗ cao vị trí là có hạ, không có khả năng người người đều đến đứng tối cao. Cho nên lúc này liền sẽ có người sẽ rơi xuống phía dưới một điểm vị trí. Mà phía dưới này một chút vị trí Hắn không để ý chút nào tự mình đi đứng. Đương nhiên hắn cũng là có giới hạn thấp nhất, không có khả năng đứng ở phi thường phía dưới vị trí. Có người một lòng hướng về phía trước, có người gặp sao yên vậy. Nếu như dùng mặt trái từ ngữ để giải thích, cái trước có hay không có thể hiểu thành lòng tham không đáy, cái sau thì là thỏa mãn tự nhạc. Chương 554, đăng đỉnh. So với vạn giới châu khảo hạch nội dung, lần này khảo hạch không đơn thuần là lãng phí thời gian, cho dù là cuối cùng không có thể thu hoạch được trời ban bảo vật người, ý chí của bọn hắn cũng sẽ ở trong quá trình này đạt được thành phần luyện. Ngay từ đầu là độ cao còn thấp thời điểm, loại này rèn luyện trình độ cũng không rõ ràng, nhưng một khi thăng lên đến đầy đủ độ cao, liền có thể rõ ràng cảm giác được tâm cảnh của mình tại bị ma luyện, rất hiển nhiên đây là trời ban bảo vật vận dụng tự mình lực lượng nguyên nhân. Đương nhiên điểm này đối sau cùng người thắng trận cũng không phải là chuyện gì tốt, trời ban bảo vật năng lượng cũng không phải bỗng dưng sinh ra, đã ở chỗ này có tiêu hao, vậy mình chứa đựng năng lượng tự nhiên muốn giảm bất không ít, phản ứng đến sau cùng tăng lên bên trên, chính là pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên sẽ không nhiều như vậy, theo hứa thịnh đoa chứng, khả năng còn không bằng vạn giới châu tăng lên. Bản nguyên tháp làm phép chính là tương đối tiết kiệm một loại năng lượng, những cái kia liên quan tới bản nguyên tin tức là ở chỗ này, tựa như là một tòa tràn đầy thư tịch thư viện, bọn hắn tham dự khảo hạch quá trình bất quá là tiến vào thư viện đọc qua thư tịch, lại có thể tạo thành cái gì hao tổn. Cho nên hứa thịnh cuối cùng tăng lên mới có thể lớn như vậy, tăng lên pháp tắc lĩnh ngộ độ trực tiếp vượt qua 10 cái điểm. Cái thứ 600 vạn mét hứa thịnh rất nhanh liền hoàn thành, lúc này tên thứ hai đã rơi ở phía sau hắn đẳng đắng 107 vạn mét, cái chênh lệch này đã đủ để ý chí lại cứng cỏi người tuyệt vọng, loại này chênh lệch đã không phải là bằng vào ý chí liền có thể san bằng trên lệch liền còn tại đó, không phải thông qua tạm thời cố gắng liền có thể lên ngủ. Vất quá như trước vẫn là không có người từ bỏ, mặc dù Hứa Thịnh hiện tại dẫn trước biên độ đã đầy đủ cao, nhưng vẫn như cũng không có nghĩa là cuối cùng bên thắng liền sẽ là Hứa Thịnh. Nói không chừng đằng sau hắn gặp được tự mình không cách nào vượt qua huyễn cảnh, lập tức thẻ cái mấy trăm hơn ngàn năm đầu. Khi đó chính là bọn hắn thu nhỏ trên lệch thời điểm. Cho nên người phía dưới một bên leo lên đồng thời, lại một bên hy vọng lấy Hứa Thịnh xuất hiện dừng bước không tiến lên tình trạng, thế nhưng là nhường bọn hắn tất hoặc là mai cho đến ở cái thứ 7100 vạn mét kết thúc vượt thỉnh lên cao tốc độ như trước vẫn là ổn định như vậy, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng vẫn tại không ngừng mở rộng. Chỉ còn lại sau cùng 300 vận tốc, hiện tại toàn bộ quá trình vẫn như cũ trôi qua hơn phần nữa, mà phía sau người, bất quá là vừa qua khỏi nửa trình. Rất lạc hậu mấy người đã từ bỏ giành thắng lợi ý nghĩ, bọn hắn đã nhận rõ chiến lệnh, so đấu ý chí bọn họ đích sắc không phải mạnh nhất. Thế nhưng là ý chí chỉ là thực lực một bộ phận, là bọn hắn sau khi rời khỏi đây, như trước vẫn là có thể tìm về tự tin, tăng thực lực lên cũng cần tại pháp tắc lĩnh ngộ bên trên cũng ưu thế, đây cũng không phải là ý chí mạnh liền có thể làm được. Hàm Mã cũng không tiếp tục xuất hiện, tựa hầu ngay từ đầu Hứa Thịnh đám người nhanh chóng độ cũng đã đem những người kia ép ra ngoài, mặc dù nhường rất nhiều người giận mình, nhưng là cuối cùng không cách nào xung kích Hứa Thịnh vị trí. Song phương tựa như có một cái nhìn không thấy khoảng cách, dù là Hứa Thịnh không thèm để ý chút nào ngáp một cái đi, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, đương nhiên hắn sẽ không như thế làm là được, đối mặt phía dưới không từ bỏ đám người, trong lòng của hắn cũng là tôn kính. Tôn kính đối thủ chính là tôn kính tự mình, hắn biểu đạt tôn kính phương thức chính là tận chính mình cố gắng làm được tốt nhất, cho dù là trên lệch càng lúc càng lớn. Hắn cũng muốn thể hiện ra tự mình chân thật nhất một mặt. Sở dĩ không có hiện tại liền lựa chọn tốc độ nhanh hơn, hoàn toàn là bởi vì hiện tại ra tốc sẽ ảnh hưởng đến phía sau lên cao, cho dù là hắn tại hiện tại độ cao, đối mặt những cái kia viễn tượng cũng cực kỳ phí sức, chỉ cần hơi không xem chừng liền có thể bị vây ở cái nào đó chẳng cảnh bên trong, chờ ra lúc đã là mấy tháng mấy năm trôi qua. Đợi đến hơn đằng sau khẳng định sẽ xuất hiện hắn một cái sự ngốt chính là mấy chục năm thời gian trôi qua chẳng diện, hắn không muốn thời gian vì vậy mà chậm trễ. Bất quá, món này trời ban bảo vật thu hoạch được hắn không có vấn đề gì. Hứa Thịnh cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, ngay từ đầu hắn liền không cho rằng ý chí của mình phương diện trên lệnh, hiện tại cũng bất quá là xác nhận hắn tại ý chí phương diện rèn luyện cũng đi theo thực lực của mình tốc độ tăng lên. Hiện tại chỉ cần làm từng bước leo lên, liền không có người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nói cho cùng, cái này thiên tứ bí cảnh bên trong học sinh chỉ là năm thứ ba đại học 1000 tên khoảng chừng người. Nếu như là đổi lại là năm nay tân sinh trước 1000 tên khoảng chừng người. Những người này liền nghỉ hè tham dự danh ngạch tuyển chọn tư cách cũng không có, tại bản tỉnh xếp hạng đồng dạng cũng đều chỉ là tại 8 đến 10 tên khoảng chừng. Trên lệch này đã cùng hắn cực lớn. Nói như vậy, top 100 là một cái bậc thang, 10 vị trí đầu lại là một cái bậc thang, trước ba lại là một cái khác phương diện. Trước tam trung nếu như lại tiếp tục phân chia, kia khẳng định là đệ nhất cao hơn qua thứ 2 thứ 3 một cái phương diện, dù sao điều này đại biểu lấy một đường thắng lợi, đạp trên tất cả đối thủ bả vai đi tới chỗ cao nhất. Ở sau đó hơn 1000 năm thời gian bên trong, phía dưới vị lần không ngừng biến hóa, nhưng là thứ 1 tên hứa thịnh cùng cuối cùng một tên nam thanh điền vị trí lại là vững như Thái Sơn. Căn bản không có người có thể dung chuyển bọn hắn vị trí. Cho dù là trong lòng lại có hy vọng người lúc này cũng minh bạch sau cùng cơ hội cũng không có cái thứ 800m thứ 900m hứa Thịnh thân ảnh đã tại mọi người trong mắt biến mất cái này chứng minh lẫn nhau ở giữa chênh lệch đã lớn đến liền bóng lưng cũng không thấy được là hứa Thịnh bước lên 999 vạn mét độ cao thời điểm bay ở trước mặt hắn chỉ có cuối cùng một đoạn 9,900m 99m độ cao cuối cùng này một đoạn cự ly cũng là các loại khảo nghiệm đi vào mạnh nhất hắn không đi một bước đều muốn đối mặt vô số dụ hoặc thời khắp khắp dao động tâm trí của hắn hắn cứ như vậy từng bước một đi tới Ngoại giới người nhìn sang tự hồ hắn chỉ là đi lại kiên định đi về phía trước nhưng là không ai có thể biết do hắn lúc này thừa nhận như thế nào áp lực dựa theo lẽ thường tới nói cuối cùng này một vạn mét không đến tự ly cho dù là rất người ưu tú tới cũng cần đi một bước bỗng nhiên một cái không có khả năng xuất hiện như hứa thịnh dạng này bước chân không ngừng bộ dáng sở dĩ xuất hiện dạng này tình huống tự nhiên hay là bởi vì hứa Thịnh biểu hiện so cái này trời ban bạo vật bản thân tưởng tượng cực hạn còn muốn ưu tú cho dù là nó đã đem độ khó thiết trí đầy đủ cao nhưng vẫn như cũ không có thể làm cho hứa Th thịnh bước 9.000 mét đi qua Sau cùng 999m. Độ cao này, đã từng kia nhìn không thấy đỉnh lúc này đã có thể thấy rõ ràng. Ta tới. Hứa Thịnh ở trong lòng yên lặng đọc một câu, hắn đã có thể cảm nhận được tại kia đỉnh núi vị trí, có một đạo to lớn ý thức tại lượn vòng lấy. Kia là thuộc về bảo vật chi linh ý thức, nó đang đợi tự mình đến. Hoặc là nói nó đang đợi người thằng đến. 99m, Hứa Thịnh xem đến một đạo ấm áp ý thức lưu tới, ý đồ tiếp xúc hắn. 9m, Hứa Thịnh nghe được trong ngực ngông lung thanh âm, tại hướng hắn kể ra cái này cái gì. Một bước cuối cùng, âm này đã phi thường rõ ràng. Một bước bước lên, hắn lập thân cái này trên bình đài, hắn rốt cục nghe rõ ràng thanh âm này. Lập tức hắn cười. Chương 555, lĩnh ngộ độ trăm, phòng hộ pháp tất viên mãn. Nó nói với Hứa Thịnh, tên của nó là Lệ Tâm Thạch, rất hân hạnh được biết ngươi. Tựa như là một cái 7-8 tuổi tiểu đồng, tại vui vẻ cùng mới bằng hữu chào hỏi. Cho nên Hứa Thịnh cũng cùng ôn hòa đáp lại hắn, cứ như vậy, hai người lần thứ nhất giao lưu ngay tại như thế hài hòa trong không khí tiến hành. Lệ Tâm Thạch cái tên này rất một mạc, rõ ràng là một tòa cao như thế đến không nhìn thấy đỉnh đại sơn, lại gọi là tự mình là tảng đá. Có vẻ hơi hữu danh vô thực, nhưng Hứa Thịnh có thể cảm giác được, nó đối với mình cái tên này rất hài lòng. Bản thân nó linh trí hẳn là cũng mới đản sinh không lâu, mà lại là phi thường ôn hòa vậy cái kia một cái loại hình, cho nên tại ở trùng trên có thể làm cho người tự nhiên thân cận. Nhưng là nó bày ra hình tượng lại là hoàn toàn khác biệt, lúc này xuất hiện tại Hứa Thịnh trước mắt, là một cái cự đại vô bằng, thân thể vờn quanh cả tòa núi hình rồng sinh vật. Cái gọi là hình rồng sinh vật, cũng chính là gián hình, tựa như là có chân đốt cũng được sừng chi vị chân đốt sinh vật, nó cùng Hứa Thịnh một mực nhận biết long tịnh không phải cùng loại sinh vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loài rồng sinh vật tại Hoàn Vũ bên trong vẫn là thật phổ biến, đại bộ phận thế giới bên trong cũng có bọn chúng tồn tại bóng dáng, cũng coi là khai chi tán diệp. Cảm giác được Lệ Tâm Thạch còn muốn tiếp tục cùng tự mình giao lưu, hứa thịnh đầu tiên là gật đầu, sau đó nói ra, trước đem những người khác đưa ra ngoài đi. Hiện tại khảo hạch cũng kết thúc, không cần thiết tiếp tục lãng phí người khác thời gian. Hiện tại hắn bước lên đỉnh núi, nhưng bởi vì người khác cùng hắn cự ly qua xa, lúc này cũng không biết được hắn đã hoàn thành khảo hạch. Tốt, ta đưa bọn hắn ra ngoài. Lệ Tâm Thạch ngoan ngoãn nói một câu. Sau đó cả tòa đại sơn liền rung động một cái, sau đó khảo hạch không gian cũng biến đổi, hứa thị hứng khoảng chừng xem xét, phát hiện lúc này biến thành lệ tâm thạch chuyên môn không gian, diện tích chỉ có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Ta sao lại ra làm gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyến cảnh không phải còn không có kết thúc sao? Dù là đều là đã nhanh muốn trở thành bán thánh người, tại hoàn cảnh đột nhiên biến hóa một nháy mắt vẫn là không có kịp phản ứng. Bất quá chỉ là mấy giây qua đi, tất cả mọi người liền cũng nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì, lập tức tất cả mọi người phản ứng kinh người ý chí, tại nguyên chỗ trầm mặc. Hắn đã đăng đỉnh rồi. So ta tưởng tượng nhanh hơn. Nam Thanh Điển xem như ở trong sân tâm tình người ta thoải mái nhất, lúc này hắn ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dù sao hiện tại thời gian vừa mới qua 3000 năm, Hứa Thịnh liền đã thông qua được khảo hạch, cái này thu hoạch được trời ban bảo vật tần suất cũng quá nhanh, tiếp tục như vậy chẳng phải là đằng sau hắn còn có thể lại thu hoạch được mấy món trời ban bảo vật. Cái này tiểu tử sẽ không thật đem trời ban bảo vật một mẹ hốt gọn đi. Nam Thanh Điển ở trong lòng đối Hứa Thịnh hô vẫn là cái tiểu tử. Dù sao theo tuổi tác đi lên nói mình là muốn lớn tuổi 2 tuổi, nếu như luận tại Hoàn Vũ bên trong vượt qua thời gian, càng là phải nhiều ra vài bọn năm, hắn tự hỏi xưng hô như vậy không có vấn đề gì. Ai, ta xem như xem minh bạch, chỉ cần có hứa thịnh ở địa phương, liền không khả năng cạnh tranh qua hắn. Có một người ở bên cạnh thở dài nói, hắn xem như xem rõ ràng, hứa thịnh cái này ra hỏa chính là bút, hắn tiến vào thiên tứ bí cảnh hoàn toàn chính là hổ vào bể dê, chỉ có hắn không muốn thời điểm, bọn hắn những này dê mới có thể hơi tranh đoạn. Những người khác kinh hắn kiểu nói này, thật đúng là nhiều tới. Hứa Thịnh tựa hồ chưa từng có thất bại thời điểm, một mực nghe được đều là thắng, không ngừng thắng. Có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể đi đến cao nhất vị trí a. Có người ẩn ẩn trong lòng có ý nghĩ như vậy. Bọn hắn dạng này bình thường người không phải là không có đi đến cao nhất khả năng, nhưng là nếu như cùng Hứa Thịnh dạng này người tương đối, vẫn là cái so hy vọng lớn hơn. Rất nhanh, có người rời đi, lần này cạnh tranh đã thất bại, nhưng không có nghĩa là tại cái này thiền tứ bí cảnh bên trong liền không có thu hoạch, hiện tại thừa dịp Hứa Thịnh phải tiếp nhận trời ban bảo vật lực lượng, nhanh đi tìm vận may tìm kiếm cái tiếp theo trời ban bảo vật mới là vương đạo. Cái này thời gian điểm là bọn hắn cơ hội chỉ cần hứa Thịnh không tham gia mỗi người bọn họ đều là có hy vọng nam Thanh Điền cũng không phải là cuối cùng đi hắn mặc dù là cá gấ mới nhưng là cá gớ mới ngẫu nhiên cũng là có mơ ước mạnh lên ai không muốn muốn đâu nói không chừng tự mình liền vận khí tốt gặp một cái thích hợp bản thân trời ban bạo vật cho nên hắn rời đi chỉnh tự ngược lại vẫn còn tương đối gần phía trước lần thứ nhất cùng hứa Thịnh đụng tới người còn không có bao nhiêu lớn cảm giác dù sao chỉ là một lần cạnh tranh thất bại mà thắng bại là chuyện thường mình ra lần sau lại thắng là được những cái kia số ít lần thứ hai độ tới Liên hoàn toàn là trong lòng đắng chát, cảm giác tự mình là thời giới bất lợi. Về phần kia cực kỳ cá biệt 3 lần cũng cùng hứa thịnh động phải. Tâm tình của bọn hắn hoàn toàn chính là tất chó, trong lòng đã vô số lần cầu nguyện qua, về sau tuyệt đối không nên cùng hứa thịnh lại đủ phải. Lúc này bọn hắn còn không biết đến là, bọn hắn cái này cầu nguyện thật sẽ trở thành hiện thực, bởi vì bọn hắn quên đi một loại khả năng, hứa thịnh không còn cần trời ban bảo vật. Lúc này ở lệ tâm thạch chuyên môn trong không gian, hứa thịnh thông qua cùng cái trước tin tức lẫn nhau, đã biết rất nhiều đồ vật, càng là phi thường rõ ràng giải được Lệ Tâm Thạch có thể trợ giúp tự mình đem phòng hộ pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên tới 100%, cũng chính là cái gọi là pháp tắc viên mãn. Pháp tắc viên mãn tức mang ý nghĩa có thể tìm kiếm tấn cấp, trở thành bán thánh. Chưa hề có một khắc, Hứa Thịnh cảm giác được bán thánh cự ly gần như thế, lấy về phần nhường tinh thần của hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Bất quá loại này hoảng hốt không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh hắn lại bắt đầu tại thiên tứ bí cảnh bên trong lần thứ ba pháp tắc tăng lên. Trước kia cũng đã là 96% pháp tắc lĩnh ngộ độ lúc này tăng lên đã phi thường chậm chạp, thời gian tựa hồ biến nhanh vô số lần. Chờ Hứa Thịnh một cái ngây người hồi thần công phu, mấy trăm năm thời gian liền đi qua. Mà lúc này, pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ đạt đến 97%. Theo pháp tắc dần dần viên mãn, Hứa Thịnh cảm ứng được tiên tứ bí cảnh bên ngoài Hoàn Vũ ẩn ồn đang kêu gọi lấy chính mình. Không, không phải Hoàn Vũ đang kêu gọi tự mình, mà là tự mình đang cật lực muốn tìm được thuộc về Hoàn Vũ một loại nào đó đồ vật. Ngay từ đầu Hứa Thịnh cũng không minh bạch cái này đồ vật là cái gì, chờ đến đằng sau, hắn dần dần ý thức được cái này đồ vật tên là Bản Nguyên. Thủy Chi Bản Nguyên điêu khắc ở Hoàn Vũ bên trong, hắn trời sinh liền sẽ tìm kiếm Thủy Chi Bản Nguyên ký. Nhưng là hắn hiện tại bất quá là tại đạp hướng trở thành bán thánh trên đường, dính đến bản nguyên độ vật còn xa, trước mắt bất quá là hơi hướng mình vẽn lên một góc khăn che mặt. Nhưng cứ như vậy hứa thịnh cũng hết sức hài lòng, hắn tự hồ đã có thể nhìn thấy tương lai nào đó một ngày, tự mình tự tay đem khăn che mặt để lộ chẳng cảnh. Thứ 980 chương 3 năm, hứa thịnh pháp tác lĩnh ngộ độ đi vào 98%. Thứ 1523, pháp tác lĩnh ngộ độ 99%. Thứ 2220 năm, pháp tác lĩnh ngộ độ 99%. 99%. Hắn đại cuối cùng cái này, một phần vạn tiến độ trên thẻ hơn 1000 năm, như là một loại nào đó chú định, hắn tại thứ 3333 năm, đem pháp tắc lĩnh ngộ độ đẩy lên 100%. Đến tận đây, kia tại một cái bình thường ban đêm lĩnh ngộ ra phòng hộ pháp tắc, rốt cục triệt để viên mãn. Chương 556, tấn cấp bàn thánh. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng: Hứa Thịnh. Tôn Hủy, Thông Thiên. Pháp tắc: 100%, phòng hộ viên mãn. Số lượng. La Hứa Thịnh lần nữa chính mở ra thánh nhân giao diện lúc, pháp một cột đã nhiều hơn một cái phòng hộ viên mãn chứ. Đồng thời cái này cũng tức là nói, ở sau đó thời gian bên trong, hắn phòng hộ pháp tắc đã tiến vào không thể tiến vào. Cần phải làm, chính là lấy viên mãn pháp tắc làm dẫn, đi đem thủy chi bản nguyên một luồng khí tức liên hệ đến bản thân, vận linh trong ngoài, mở mới thiên. Mới thiên cũng chính là cảnh giới toàn mới, là vắt ngang tại thánh đạo người cùng bán thánh ở giữa một đạo lệch trời. Bán thánh cảnh giới. Hứa Thịnh Nhãn thần hơi xúc động, sau đó hắn đem ẩn ẩn cảm nhận được kia sợi khí thế dẫn dắt tới, bắt đầu tấn cấp. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên tứ bí cảnh bên trong tất cả mọi người sinh lòng nhận thấy. Bọn hắn nhìn về phía tây nam phương hướng, Nơi đó có một đạo khí tức lại lấy cực kỳ tốc độ kinh người lên cao. Chỉ là rất ngắn thời gian, bọn hắn liền lập tức biết rõ, có người bắt đầu đột phá. Đây cũng là lần này tiến vào tiên tứ bí cảnh bên trong đầu người cái đột phá. Có người còn tại trong lòng suy đoán đột phá người là ai, Ai Hưng Vương, chính Quang Minh hoặc là Nam Thanh Điển cái nào. Nhưng cũng có tham dự lệ tâm thạch tranh đoạt người ẩn ẩn minh bạch, đột phá người chỉ sợ không phải Hứa Thịnh, chính thức được xưng là nhân tộc đệ nhất thiên tài Hứa Thịnh. Nên biết được hắn tại lúc đi vào, pháp tắc linh độ thế, nhưng là trong mọi người yếu nhất, nhưng bây giờ bất quá 2 vạn năm thời gian, Hắn đã siêu việt tất cả mọi người. Dựa theo nơi này tốc độ thời gian trôi qua, cũng bất quá là địa cầu là 18 ngày khoảng chừng thời gian. Vẹn vẹn 18 ngày, liền đem pháp tắc lĩnh mộ độ theo 70% tăng lên đến 100%. Kết quả như vậy dù cho không phải sau này không còn ai, cũng là xưa nay chưa từng có. Trong lòng tự nhiên sinh ra kính sợ, bọn hắn biết rõ thu hoạch được một cái trời ban bảo vật độ khó bao nhiêu lớn, nhưng là hứa thịnh lại là một đường như lấy đồ trong túi đem đồ vật vào tay trong tay. Bất quá rất nhanh liền không có người quan tâm. Bởi vì lúc này vậy mà tại hai cái phương hướng đồng thời xuất hiện trời ban bảo vật xuất thế cảnh tượng, như thế thịnh cảnh tự nhiên đem tất cả mọi người hấp dẫn đi. Hứa thịnh đột phá mang tới xung kích mặc dù lớn, nhưng là cuối cùng không có tự thân tăng lên tới trọng yếu. Nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, Khương Tố mở hai mắt ra, nhãn thần tràn đầy mê mang, bất quá rất nhanh, cái này mê mang đánh tàn, nàng dần dần nhớ tới đi qua mấy ngàn năm tự mình trải qua cái gì. Hít sâu một hơi, nàng quanh thân khí tức tự nhiên mà vậy phát tán ra, sau đó mới phát hiện, nàng lúc này pháp tắc lĩnh ngộ độ vậy mà đã đạt đến 93%. Mặc dù cùng thế đội thứ nhất còn chênh lệnh rất xa, nhưng là thứ tự này bày ở trong 100 người, cũng có thể đứng tại 20 tả hữu. Theo đếm ngược một đường siêu việt đến trước 20, lần này thiên tứ bí cảnh hành trình đối với nàng mà nói không hề nghi ngờ cũng là một trận bội thu. Vậy mà đã đã có người bắt đầu đột phá bán thánh cảnh giới sao? Nàng tự nhiên cũng cảm nhận được tây nam phương hướng động tĩnh, loại kia đột phá khí thế nhường nàng không hiểu có dũng khí cảm giác quen thuộc, nhưng nàng nhớ tới Hứa Thịnh. Nhưng là Hứa Thịnh đột phá bán thánh? Không có khả năng, đây cũng quá nhanh điểm, hắn dụ cho lại thiên tài chênh lệch lớn như vậy cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy liền sẽ bằng. Có lẽ là hình vương các loại trước tam chung một cái nào đó đi, nếu như bọn hắn vận khí tốt gặp phải trời ban bảo vật là loại kia có thể tăng lên trên diện rộng pháp tắc linh ngộ độ, là rất có thể đạt thành bước này. Đáng tiếc ta ở chỗ này có thể lấy được tăng lên đã đạt tới đỉnh điểm, ta cần phải đi tìm kiếm mới cơ duyên. Khang Tố trong lòng vẫn còn có chút đáng tiếc, mình bây giờ thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể để cho mình nhất cử vượt qua tất cả mọi người, hiện tại pháp tắc ngộ độ không qua mới vừa đạt tới tiến vào trước hình vương bọn hắn trình độ, hiện tại cũng gần vạn năm thời gian đi qua. Bọn hắn khẳng định cũng lần nữa đem tự mình hất ra tới. Nếu như có thể gặp lại Hứa Thịnh liên tốt, hiện tại thực lực của ta hẳn là sẽ không cho hắn cản trở a. Nếu như có thể lần nữa tổ đội liên tốt. Khang Tố trong lòng lần ẩn, ẩn vẫn là có ước mơ, cùng Hứa Thịnh loại này thiên tài tổ đội cơ hội cũng chỉ có tại cái này tiên tứ bí cảnh bên trong, chờ theo trong này ra ngoài, về sau hai người liền lại không gặp nhau. Tựa như là hai đầu tương giao dây, cuối cùng chỉ có kia tiếp xúc ngắn ngủi thời gian. Tựa hồ tiến vào một loại đặc biệt cảnh giới bên trong, Hứa Thịnh phát hiện pháp tắc vậy mà cũng có tư thể. Hắn rối xuất thủ hướng phía trước kích thích một cái như sợi tơ đồng dạng phòng hộ pháp tắc vậy mà cấp tốc tụ long đến cùng một chỗ, biến thành giáp trụ bộ dáng. Đây là hắn chưa hề trải qua cảnh tượng. Bán thánh cấp độ, hẳn là có thể đem lực lượng pháp tắc như cánh tay đem ra sử dụng, phòng hộ pháp tắc hết thể cũng thu phát như tâm. Hứa Thịnh ẩn ẩn có loại hiểu ra, trước lúc này hắn đối phòng hộ pháp tắc ứng dụng hẳn là chỉ là một loại biết thế nào mà không biết tại sao, có dũng khí trở thành bán thánh quá trình, chính là đạt tới biết nó vì sao. Giống như là á giản lực đơn sử dụng một cái công cụ biến thành có thể chế tạo công cụ. Bất quá nhường hắn có chút ngoài ý muốn chính là Theo như đồn đại kia rất khó vượt qua bản thánh Bích chướng hắn lại là căn bản không có gặp được đem vô hình lực lượng pháp tắc biến thành vật H hữu hình chính là rất khó làm được một sự kiện vô số thánh đạo người kẹt tại một bước này cho dù là càn kinh đại học học sinh sẽ không kẹt tại một bước này nhưng là cơ hồ cũng đều sẽ hao phí một chút thời gian tựa như là lấp kín nguyên bản liền tồn tại ở nơi đó cửa mỗi người đều muốn thôi động khác nhau là có mặt người trước là một cái cửa gỗ nhỏ nhẹ nhàng đẩy liền mở ra có lại là thật tâm cửa sát lớn dùng vú sữa mẹ lực khí cũng rất khóẩ ra hơn có thậm chí trên cửa trả lại khóa Loại này tình huống trừ phi có đặc thù cảnh ngộ, không phải vậy căn bản không có mở ra khả năng. Mà Hứa Thịnh, trước mặt hắn căn bản liền không có cửa. Trước mặt hắn là một mảnh đường bằng phẳng, hắn chính là như thế như bình thường đi trên đường, sau đó liền theo một mảnh thiên địa đi tới một mảnh khác thiên địa. Cũng chính là tại Hứa Thịnh bước lên mảnh này thiên địa mới thời điểm, hắn thánh nhân giao diện trên tin tức có biến hóa mới, các loại việc nhỏ không đáng kể phương diện càng là có thể xương lật trời nội địa. Chủ giao diện trên biến hóa ngược lại không lớn. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng, Hứa Thịnh. Tôn Huy, Thông Thiên. Cảnh giới Bán thánh, phòng hộ pháp tác. Đạo quả, không. Bản nguyên, nước. Đạo trường, chưa thu hoạch được. Giới bực, chưa mở. Giáo phái, đoạn. Con dân, hồn thác nhân tộc. Hương hỏa, 93 và Đức Công đức, lẻ. Hứa thịnh tự nhiên rất rõ ràng vì sao lại biến thành dạng này. Bán thánh cảnh giới lại lĩnh ngộ thủy chi đại đạo cái khác pháp tắc lúc đương nhiên sẽ không như trước kia như vậy chậm chạp, thông qua một loại nào đó suy luận, lúc này chỉ cần có một loại nào đó pháp tắc tiếp nộ, liền có thể cấp tốc lĩnh ngộ một loại mới pháp tác. Có lẽ chỉ dùng mấy năm thậm chí mấy tháng mấy ngày, hiệu suất trên nào chỉ là khác nhau một trời một vực. Mà bán thánh ở giữa tiến độ trước sau hoàn toàn do nắm giữ pháp tắc số lượng quyết định, nắm giữ pháp tắc số lượng càng nhiều, có thể sử dụng thủ đoạn càng mạnh, cái này thời điểm cho con dân tăng thêm cũng càng thêm cường thế. Chương 557, phá kỷ lục như uống nước. Bán thánh giai đoạn cùng đến tiếp sau chuẩn thánh giai đoạn tăng lên chính là không ngừng gia tăng lĩnh ngộ pháp tắc số lượng, nhưng cũng không có một cái nào định giá trị, bởi vì mỗi khi có người cảm thấy mình đem thủy chi đại đạo bên trong tất cả pháp cũng lĩnh ngộ Nhưng lại rất nhanh liền có người đưa ra tự mình lại lĩnh ngộ hoàn toàn mới pháp tắc. Cho nên tại lĩnh ngộ pháp tắc về số lượng không có yêu cầu, chỉ cần cuối cùng tìm được ngưng tụ đạo chủng phương pháp, đem đạo chủng ngưng tụ mà ra trồng tại trong tim, chính là tiến vào chuẩn thánh cảnh. Sau đó lại dùng càng nhiều pháp tắc đổ vào đạo chủng, cho đến nhường hắn trở thành đạo quả, liền coi như là tiến vào thánh cảnh. Thánh cảnh tiêu chí cũng chính là có được một cái đạo quả. Đạo quả đối ứng là nào đó một đại đạo, mạnh yếu cũng có phân khu, bất quá kia là quan hệ đến thánh cảnh tăng lên sự tình, tạm thời không để cập tới. Lúc này mới biết ta là ta. A không, chỗ đại, cảm thụ được bán thánh cảnh giới đủ loại ảo diệu, thứ thịnh ở trong lòng bản thân trêu gẹo một câu. Một đời trước xem những cái kia tu tiên tiểu thuyết, nhân vật chính hoặc là tiền bối đại năng đột phá lúc kiểu gì cũng sẽ đến trên một câu như vậy, lúc ấy cảm giác rất thoải mái, hiện tại hắn ngược lại là thật có thể tìm ra như vậy một chút xíu thông cảm. Bán thánh cảnh giới biến hóa tự nhiên là rất lớn, hắn có thể nhìn trộm cái này hoàn vũ càng nhiều hơn bí. Nhưng là dù sao tại tất cả cảnh giới bên trong, cái này vẫn như cũng bất quá là cái thứ hai cảnh giới. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, chỉ tính là cái thứ nhất cảnh giới. Trở thành bán thánh chỉ có thể nói là mới vừa bước vào thánh đạo kia đạo môn hạng, trước đó hết thể bất quá đều là đặt nền móng quá trình. Càng nhiều thể ngộ còn chưa kịp cảm ứng, bởi vì lúc này Hứa Thịnh đã cảm nhận được một loại mãnh liệt đến cực điểm lực bài xích. Đây là thuộc về thiên tứ bí cảnh lực lượng, hoàn toàn là thánh cảnh cấp độ, lấy hắn hiện tại bán thánh cảnh giới căn bản không cách nào chống cự, nếu như cưỡng ép chống cự lời nói, không có kết quả tốt. Cho nên hắn cũng không có quá mức đối nghịch, thuần theo lấy cố lực đạo kia, theo cái này thiên tứ bí cảnh bên trong thoát ly mà ra. Giờ này khắc này, Cho nên tại Thiên Tứ Bí cảnh bên trong người đều không biết được bị bọn hắn tâm niệm hứa thịnh đã rời đi, không có hứa thịnh tồn tại, lại có trời ban bảo vật khi xuất hiện trên đời bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể nhẹ nhõm một chút. Thiên Tứ Bí cảnh bên ngoài, Hoàn Vũ không có ý nghĩa một cái góc. Đen như mực hư không đột nhiên giống như là mở miệng ra, đem một thân ảnh nhà ra. Đây là một vị nhân tộc bán thánh, xem trên người khí tức hẳn là mới đột phá không lâu, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, hắn căn cơ lại là không gì sánh được nền vững chắc, căn bản không giống mới đột phá. Là nơi này a. Hứa thịnh các hạng giác quan điều chỉnh rất nhanh. Thời gian trong nháy mắt liền minh bạch tự mình vị trí vị trí. Còn không đợi hắn có động tác gì, một đạo quen thuộc khí tức ba động ngay tại trước mặt hắn xuất hiện. Con mắt có chút trợ to, Hứa Thịnh có chút khó tin nhìn về phía phía trước đột nhiên xuất hiện lao sư, vô ý tức nói, lao sư ngài làm sao tại cái này?" Cổ thị dịch khẽ cười nói, "Ta vẫn luôn ở đây." Hứa Thịnh rất nhanh liền minh bạch đến, trước mắt xuất hiện tại cái này chỉ là một đạo khí tức hình chiếu, nhưng là cô y đem một đạo hình chiếu lưu tại nơi này cũng đã biểu hiện rất nhiều đồ vật, trong lòng của hắn cũng rất là cảm động. Mặc dù cùng lão sư giao lưu không nhiều, nhưng lại hắn là chân chính quan tâm tự mình, người khác khẳng định không có hắn loại đãi ngộ này, một vị chân thánh tốn hao tâm lực ở bên ngoài cố ý chờ đợi. Hắn biết được lao sư nhường một đạo hình chiếu lưu tại lấy là lo lắng hắn xảy ra vấn đề, không phải vậy dựa theo lệ cũ hẳn là chỉ là một tên thánh nhân ở chung quanh trong coi, để phòng có cái gì tình huống xuất hiện. Thiên tứ bí cảnh đối cản kinh đại học tới nói mặc dù còn tính là trọng yếu hơn một chỗ bí cảnh, nhưng dù sao không phải cấp cao nhất, dị tộc cũng sẽ không đem ánh mắt để ở chỗ này, cho nên mới từ ngoại giới công kích uy hiếp cơ hội không có, càng nhiều là lo lắng thiên tứ bí cảnh bản thân xảy ra vấn đề. Dù sao cái này bí cảnh tồn tại trạng thái cũng không ổn định, trong đó dựng dục nhiều như vậy trời ban bảo vật, thường xuyên sẽ có xung đột. Tốc độ so với ta nghĩ nhanh hơn một điểm. Ba kiện trời ban bạo vật cũng khó trách. Cổ thi dịch mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng hơi quét qua vẫn là biết được hứa thịnh tình huống. Đây chính là chân thánh lực lượng. Hứa thịnh khi tiến vào bán thánh cảnh giới về sau, đối với chân thánh cấp độ càng thêm kính sợ, có thể nói càng là thực lực mạnh, càng là có thể cảm giác được cảnh giới này kinh khủng. Chỉ sợ chờ hắn đến cao thánh cảnh giới về sau, lại sẽ có càng nhiều ý nghĩ đi thực lực của hắn bây giờ mặc dù yếu, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ giống một chút đem chân thánh cảnh giới sinh vật vượt cấp giết sau sẽ có cỡ nào lớn thu hoạch, mà chân chính cao thánh cấp độ. Khả năng liền ý nghĩ như vậy cũng sẽ không có đi. Dù sao đến chân thánh cảnh giới, đối với có sinh vật sinh ra gây bất lợi cho chính mình ý niệm đều sẽ có cảm ứng, chỉ bất quá có chút cảm ứng quá mức nhỏ yếu, bị bọn chúng xem nhẹ, mà một khi đến thánh cảnh cấp độ nhất là cao thánh cấp độ thì là đủ để cho bọn chúng chú ý. Đúng vậy a, theo người khác trong tay đoạt bá kiện. Hứa thịnh có chút nói đùa mà nói, còn thuận đường phá ghi chép Tối cao chỉ có hai kiện ghi chép sao? Nếu quả thật có thể coi là ngươi lần này phá ghi chép nhưng có tính toán, tỉ như nói ngươi là ra thiên tứ bí cảnh nhanh nhất, lại tỉ như ngươi là nhân tộc trong lịch sử trẻ tuổi nhất bán thánh. Cổ thị dịch trên mặt vẫn như cũ treo ý cười, tựa hồi hắn đạo này hình chiếu, muốn so bản thể sáng sủa hơn một chút. Hứa thị ngược lại là không có cái gì kỳ quái, thiên tứ bí cảnh liên quan ghi chép hắn cũng nhìn qua, hiện tại hắn dùng thời gian ngày thứ 19 không đến, đích thật là nhanh nhất. Mà nhân tộc trong lịch sử trẻ tuổi nhất bản thánh cái này cũng có đơn trước, dù sao lấy trước bước lên thánh đạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà Càn Kinh trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua một cái lớn bản thánh. Càn Kinh chính là nhân tộc cao nhất tiêu chuẩn, cho dù là Khôn Hải cũng nhiều lắm là tại sản sản với nhau. Chỉ bất quá Hứa Thịnh trước đó cũng không thèm để ý dạng này hư danh, cho nên cũng không có chú ý. Hiện tại ngươi trở thành bàn thánh, tiếp xuống lịch luyện nội dung cũng nên có biến hóa, đương nhiên nếu như ngươi lựa chọn bảo trì nguyên dạng, vô tận quy khư bên kia như trước vẫn là có thể đi. Hoàng Huyền Lãng trở thành sơ thánh về sau, cũng vẫn như cũ còn tại vô tận quy khư bên trong tu luyện, cho nên Hứa Thịnh vẹn vẹn trở thành bản thánh. Tại vô tận quy khư bên trong vẫn như cũ có thể đạt được tăng lên, mà dựa theo hiện tại hứa thịnh tiến độ, kỳ thật cũng không cần thiết một mực đem thần kinh căng thẳng, tốt nhất là trước đem tốc độ chậm lại, tu chỉnh một đoạn thời gian. Cụ thể ta còn không có cân nhắc tốt. Trước mắt ý nghĩ là về trước địa cầu nghỉ ngơi mấy ngày. Hứa thịnh như nói thật ra bản thân ý nghĩ trong lòng. Hắn tại đột phá trước đó tự nhiên từng có đủ loại suy tính, an bài cũng rất tốt, nhưng là các loại trở thành bán thánh về sau hắn mới biết rõ trước đó an bài đều là vô dụng, cao hơn tầm mắt nhường hắn trước tiên liền phụ định đã từng vướng án. Ừm. Ngươi tại Thiên Tứ Bí cảnh bên trong chờ đợi hơn nửa tháng, hoàn toàn chính xác hẳn là tại trên địa cầu an tâm đợi mấy ngày. Người đi theo ta đi." Cổ thị Dịch sau khi nói xong ở phía trước dẫn đường, Hứa Thịnh ngoan ngoan theo ở phía sau. Không bao lâu, Hứa Thịnh liền thấy một chiếc lẳng lặng ngừng lại phi thuyền, tựa hồ đã đợi thật lâu. Chương 558: Quay về địa cầu. Là Hứa Thịnh lên phi thuyền về sau, phát hiện Cổ thị Dịch vậy mà đã ngồi ở trên thuyền, hắn có chút kinh ngạc xuống, sau đó sát bên Cổ thị Dịch ngồi xuống. Chờ về lộ trình không hề dài, càng đến gần địa cầu, tốc độ thời gian trôi qua liền càng chậm cũng mang ý nghĩa sắp đến. Bình thường ngươi cũng tại tu luyện, với ngươi giao lưu thời gian ít càng thêm ít, cũng đúng lúc mượn cái này cơ hội hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tựa như là phụ thân cũng sẽ không cùng tuổi nhỏ đứa bé nói quá nhiều đồ vật, tại hứa thịnh lúc còn nhỏ yếu, cổ thi dịch càng nhiều làm phép là yên lặng chú ý, đạo lý lớn phương diện giảng thuật cực ít cực ít. Có lẽ hắn loại này dạy đồ đệ phương pháp cũng không phải là chính xác nhất, nhưng không thể nghi ngờ là thích hợp hắn nhất tính cách, cũng không thể mạnh nhượng hắn đi học người khác dạy bảo phương thức. Được. Hứa Thịnh biểu lộ bình tĩnh, hắn vốn cũng không phải là loại kia sẽ sợ hãi người. Trong lòng của hắn đối cổ thì dịch cung tính, nhưng cũng không về phần ở trước mặt hắn lộ ra kinh sợ bộ dáng. Ngươi tại đột phá quá trình bên trong có hay không gặp được cái gì cửa ải khó? Ta xem ngươi sau khi đột phá khí tượng cùng người thường khác biệt." Cổ thị dịch tuân hỏi, cho dù là hắn thường thấy người đột phá, nhưng như Hứa Thịnh dạng này tình huống còn là lần đầu tiên gặp, trong lòng của hắn suy đoán có thể là Hứa Thịnh tư chất quá cao nguyên nhân. Học sinh không có gặp được cửa ải khó, một đường cũng rất thuận lợi. Hứa Thịnh đem tự mình đột phá quá trình từ đầu chí cuối giảng thuật một mạch. Cổ thị dịch ở một bên an tính nghe, Quá trình bên trong không có chen một câu lời nói, biểu lộ cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng Hứa Thịnh luôn cảm thấy lao sư cùng trước đó tựa hồ có chút không đồng dạng. Chính là như vậy, đây chính là ta đột phá toàn bộ cảm thụ. Một mực nói đến sau khi đột phá cảm thụ, Hứa Thịnh mới kết thúc lần này giảng vượt. Cổ thi dịch một mực trầm mặc mười mấy giây, sau đó mới nhỏ bé không thể nhận ra than nhẹ một tiếng, xem ra trước đó ta còn là đánh giá thấp ngươi, có lẽ ngươi tương lai có thể đạt tới ta cũng không tưởng tượng nổi độ cao. Được đến lao sư đánh giá như vậy, Hứa Thịnh tự nhiên cao hứng. Bất quá hắn vẫn là khiêm tốn một cái, biểu thị tương lai đường còn xa, mình có thể làm chính là cố gắng hướng về phía trước. Cổ thị dịch đương nhiên cũng sẽ không nhận lấy một fan động viên, kia là quá mức cũ làm phép, hắn chỉ là gật gật đầu, nói hết sức đi làm liền tốt, quá trình bên trong gặp được vấn đề gì đều có thể tìm chính mình. Nếu như mình không được, còn có thể đi tìm vị kia cực thánh. Cực thánh không được, còn có thể đi tìm 5 vị trí thánh. Tóm lại, hứa thịnh phía sau là toàn bộ nhân tộc, cũng căn bản không cần đem bất kỳ đề phòng tâm tư đặt ở nội bộ, đem hết toàn lực nhắm chuẩn ngoại tộc là được rồi nhân tộc nội bộ an toàn còn có thể cam đoan, dị tộc mặc dù hết sức muốn xâm lấn nhân tộc, nhưng là bởi vì được trời ưu ái khu vực ưu thế, những dị tộc kia lực lượng căn bản không cách nào tại trên địa cầu thi triển, cho nên nhân tộc có thể một mực đem tất cả lực lượng cũng nhắm ngay bên ngoài. Lúc này thế cục coi như an ổn, ngươi có một đoạn thời gian có thể trưởng thành. Bất quá ngươi cuối cùng vẫn là muốn ngưng lên cái nặng, về sau nhân tộc tương lai liền ký thác vào trên vai của ngươi. Học sinh hội. Lần này Hứa Thịnh không tiếp tục khiêm tốn, lấy hắn cho đến nay biểu hiện, có thể nói là có cực lớn khả năng đi đến kia cao nhất vị trí. Nam viên Kiêu Dương tự nhiên hừ hực, nhưng nhân tộc vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt càng nhiều Kiêu Dương dâng lên. Thân thuyền lần nữa dung chuyển, đang cùng lao sư trò chuyện hứa thịnh trong lòng có cảm giác, hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện cảnh sắc chung quanh đã trở nên quen thuộc. Tiến vào bán thánh cảnh giới về sau, hắn có thể phân biệt ra được càng cả nhiều cảnh tượng, những cái kia chợt lóe lên chính là đủ loại chiều không gian, thế giới, vũ trụ, hư ảo, lộn xộn cùng một chỗ độ vật thực tế quá nhiều, trong lúc nhất thời cho dù là hắn hôm nay cũng không cách nào phân biệt quá nhiều. Tốt, lần này liền đến nơi này kết thúc đi. Ta cổ này hình chiếu sắp bị áp chế. Các địa cầu càng gần, nhận áp chế càng lớn, cho dù là chí thánh cũng không cách nào tránh khỏi, cho nên cổ thị dịch cổ này hình chiếu, các địa cầu có một đoạn cự ly vị trí liền duy trì không được. Cùng Tiễn lao sư. Ừm, đoạn này thời gian ta có việc của thân, trong trường học ngươi tìm không thấy ta, cho nên ngươi liền an tâm nghỉ ngơi là tốt. Cổ thị dịch nói xong câu đó, hậu thân ảnh liền theo trong phi thuyền biến mất. Hứa Thịnh biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, hắn luôn cảm thấy lão sư sau cùng câu nói kia tựa hồ có chút ý tứ gì khác ở bên trong. Không khỏi hắn liền nghĩ tới một tấm thanh niên khuôn mặt. Tính toán, cũng có hai vạn năm không gặp, không biết rõ nàng trôi qua có thể còn tốt. Bất quá nàng hiện tại cũng không ở trường học, nguyên lai nàng cách ra dạy lịch luyện cự ly liền không xa, hiện tại hơn nửa tháng đi qua, cũng đã tại làm nhiệm vụ. Tựa hồ đã từng những cái kia làm nhất tinh nhiệm vụ thời gian đã là rất trí nhớ xa xôi. Hứa Thịnh không khỏi nghĩ tới tự mình lần thứ nhất đi đến vực ngoại chẳng cảnh, kia chính thời điểm lấy ra đối tượng luyện tay chính là những cái kia thần chỉ thế giới. Bây giờ nghĩ tưởng tượng những thế giới kia thật là nhỏ yếu chỉ sợ chỉ là cùng thần chỉ thế giới dính vào một điểm tên tụi đi. Chân chính thần chỉ thế giới bên trong, thần linh có thể có được tiên nhân cấp độ lực lượng. Theo phi thuyền lại một lần nữa sóc này, cửa sổ mạng tàu bên ngoài cảnh sắc bắt đầu trở nên cụ thể, cái này thời điểm hứa thịnh càng thêm có thể phân biệt ra được tự mình vị trí vị trí. Xa xa, một chỗ quen thuộc bí cảnh quang mang ở trước mắt xuất hiện. Càng Kinh Đại học trung chuyển bí cảnh đến. A, những cái kia điểm sáng nhỏ là? Hứa Thịnh ngay từ đầu còn không có chú ý, hiện tại theo cự ly lần nữa tới gần, hắn phát hiện tầm nhìn bên trong không chỉ một quang điểm, mà là mấy chục trên trăm cái, lại đến đằng sau, những này quang điểm số lượng càng phát nhiều là cái khắc trung chuyển bí cảnh. Hứa Thịnh một mực nghe nói qua, nhưng là chưa từng gặp qua, hiện tại trở thành bản thánh, rốt cục có thể đến dò một mặt, không nghĩ tới vậy mà cách xa nhau gần như vậy. Tựa như là sát bên đồng dạng. Rất dễ dàng có thể phát hiện cản kinh đại học trung chuyển bí cảnh lớn nhỏ ở trong đó cũng không xuất chúng, chính là tùy tiện quét qua, hắn đã thấy không ít so cái trước lớn, càng là có mấy cái thế lực bá chủ đồng dạng tồn tại. Bất quá phần lớn quan điểm hắn đều chỉ có thể nhìn thấy quang đoàn bộ dáng, cảnh tượng bên trong căn bản không cách nào thăm dò. Hắn biết rõ đây là bởi vì thực lực của mình vẫn như cũ không đủ nguyên nhân. Bản thân cảnh giới chỉ có thể nhường hắn biết rõ những cái kia trung chuyển bí cảnh tồn tại ở nơi đó, về phần trong đó có cái gì, không có chút nào biết được khả năng. Mục đích đã đến đạt. Tại hứa thịnh các loại ý niệm lao nhanh thời điểm, phi thuyền giọng nói thông báo vang lên, cái này một cái đem hắn kéo về thực tế, lại có kia quen thuộc khói lửa. Trên mặt hiện ra chính hắn cũng không có phát giác nụ cười, hắn gần như có chút không kịp chờ đợi theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi ra phi thuyền. Lần này thu hoạch thế nào? Ai nha đừng nói nữa, ta đụng phải thế giới kia có thể khó chơi chết rồi, hao phí ta mấy trăm năm thời gian không nói. Còn cái gì cũng không có thu hồi được. Ha ha ha, ngươi cái này có chút xui xẻo. Nghe nói trường học gần nhất mấy ngày. Các loại trò chuyện thinh âm ở bên thai vang lên. Trước mặt hơn 1000 người lưu tới, Hứa Thịnh đứng tại đi ra bên trên, thỉnh thoảng có người theo bên cạnh hắn đi ngang qua. Mượn qua một cái. Phiền phức chuyển chuyển địa. Hết thảy đều là cảm giác quen thuộc. Chương 559, cả nước đều biết. Ngay từ đầu, không có người phát hiện Hứa Thịnh. Dù sao hắn đã hơn nửa tháng không có tin tức. Không ít người cũng đều biết rõ Hứa Thịnh là tiến vào thiên tư bí cảnh. Tính toán thời gian ít nhất cũng còn muốn nửa tháng mới có thể trở về. Có thể cuối cùng vẫn là có mắt nhọn người phát hiện. Dù sao Hứa Thịnh gương mặt này, có thể nói là hiện nay cả kinh đại học nổi danh nhất khuôn mặt. Cho dù là lao sư cùng bảo vệ chỗ người tất cả đều quen thuộc. Đương nhiên như thường tình huống dưới bọn hắn sau khi nhìn thấy cũng sẽ không lên đến chào hỏi, sẽ chỉ ở trong lòng âm thầm nói một câu đây là Hứa Thịnh. Sau đó còn không đợi bọn hắn nghĩ bao nhiêu, liền phát giác được Hứa Thịnh cảnh giới bây giờ tựa hồ không đúng. Pháp tắc lĩnh ngộ độ bao nhiêu? 80%, 90%, đều không phải là là đã pháp tắc viên mãn, đồng thời tiến vào bán thánh cảnh giới. Hứa Thịnh, hắn trở thành bán thánh theo thiên tứ bí cảnh trở về. Cũng không biết là ai đột nhiên kinh hô một câu, sau đó tất cả mọi người liền cũng nhìn qua. Giờ khác này, hơn ngàn ánh mắt tụ tập ở Hứa Thịnh vị trí, trong đó có kinh ngạc, mờ mịt, rung động, hâm mộ, vẫn như cũng một chút ẩn tàng rất sâu ghen ghét. Mỗi người trong đầu đều có không giống nhau ý nghĩ, nhưng nhiều nhất đều là rung động. Mỗi người cũng phi thường hàng rõ ràng, Hứa Thịnh hiện tại bất quá là một cái lớn, mà lúc này lớn một cái học kỳ bất quá vừa mới hơn phân nữa. Như thường cái này thời điểm người khác pháp tắc lĩnh nộ độ cũng tại năm 10 ở giữa dâyrùa dù cho xuất hiện không tại trong phạm vi này vậy cũng chỉ là cực thiểu số nhưng là bây giờ một cái trực tiếp trở thành bán thánh người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt cho dù là bình thường còn dám nghĩ người cho dù là những cái tiêu bản nguyên là mọi người bọn hắn cũng căn bản không dám như thế suy nghĩ xuất phát từ một loại nào đó cực kỳ đặc thù cảm xúc là hứa thịnh mặt mỉm cười ra hiệu tự mình muốn đi lên phía trước thời điểm người phía trước cũng tự động nhường ra một con đường lúc đầu rộn rộn ràng ràng trung chuyển bí cảnh lúc này lại là xuất hiện một màn quỷ vị xung quanh tràn đầy người, Hứa Thịnh đi qua trên đường, đám người giống như là bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng cách ra, nhường hắn tự do thông qua. Là Hứa Thịnh từ đó chuyển bí cảnh cửa lớn sau khi rời khỏi đây, toàn bộ bí cảnh bên trong bị chia làm kinh vị rõ ràng hai bộ phận. Tựa hồ có vô hình bích trướng tồn tại ở nơi đó. Một mực qua có mấy phút, đám người mới rốt cuộc khôi phục trước đó dao động, lẫn nhau chia cắt hai bộ phận lại lần nữa dung hợp làm một thể. Bất quá cuối cùng cùng trước đó khác biệt, rất nhiều người nguyên bản bởi vì thực lực tăng lên mang tới vui sướng phai nhạt rất nhiều. Một chút nhàm chán chuẩn bị nghỉ ngơi người tràn đầy phấn khởi mở ra cổ tay vòng ấn mở tự mình sổ truyền tin. Những cái kia phụ trách quản lý cùng duy trì trật tự người cũng đang kinh ngạc sau khi đem cái tin tức này khuyết tán ra ngoài. Tựa như là một trận gió, theo cái này trung chuyển bí cảnh bắt đầu, phá khắp cả cản Kinh Đại học, sau đó ra sân trường, đi vào cản Kinh thành thị, cuối cùng hướng toàn thế giới các nơi phá đi. Từ đó truyền trong bí cảnh đi ra, Hứa Thịnh muốn làm nhất tự nhiên là cùng các bằng hưu tập hợp lại cùng nhau tụ họp một chút, nhưng chỉ vẹn vẹn qua 5 phút, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tất cả hắn quan hệ không tệ người Hiện tại cũng đã đi hướng vực ngoại. Cho dù là Càn Kinh đại học bên kia Lục Nguyên, cũng là đồng dạng tình huống, cái này ra hỏa tiến độ một mực liền rất nhanh, mà lại bản thân tại vực ngoại rèn luyện thời gian khẳng định so với hắn còn sớm, cho nên không liên lạc được hắn là như thường. Cuối cùng một vòng tin tức phát ra ngoài, cuối cùng phát hiện quay về vậy mà chỉ có Trình Sơ Tuyết. Cái này lúc ban đầu cùng tự mình có chút mâu thuẫn nhỏ nữ sinh, hiện tại cũng coi là hắn quan hệ không tệ một cái bằng hữu. Hơi Hàn Huyên phía dưới tình hình gần đây, theo Trình Sơ Tuyết nơi đó biết được Lục Nguyên gần nhất cũng đụng phải một cái cơ duyên. Lương Nguyên Đại học mấy vị kia cao thánh hiện tại có thể bảo bối lấy Lục Nguyên, có thể tùy muốn để hắn một tiếng hot lên làm kinh người đây. Lương Nguyên Đại học trở thành bá chủ cấp đại học mục tiêu chưa từng có Bung Tha, có thể nói nếu luận mỗi về bồi dưỡng học sinh bên trên, bọn hắn nỗ lực muốn xa so với cản kinh đại học cao thánh nhiều. Lương Nguyên Đại học thánh nhân đoàn kết cũng là nổi danh, cũng chính vì vậy Trình Sơ Dương cùng Lục Nguyên mới có thể cũng thụ ảnh hưởng, thi đại học sau lựa chọn Lương Nguyên Đại học. Một năm nữa hẹn nhanh đến, không biết rõ Lục Nguyên kia thời điểm có thể đem thực lực tăng lên tới trình độ gì. Hứa Thịnh trong lòng có chút hiếu kỳ, mặc dù kết quả đã chú định, Nhưng là hắn cũng hy vọng Lục Nguyên thực lực có thể càng mạnh. Lục Nguyên là hắn rất thưởng thức một người, đồng thời cũng rất bội phục tính cách của hắn cùng ý chí, liền như là trước đó lễ tâm thạch khảo hạch, hắn cho rằng Lục Nguyên nếu như lấy đồng dạng thực lực cùng mình tham ra, có thể sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Trở lại trường học ngày đầu tiên, Hứa Thịnh phát hiện tự mình lại có nhiều không có việc gì, cuối cùng hắn chỉ có thể đem trường học dạo qua một vòng, sau đó cuối cùng nhàn cực nhảm chán phía dưới, ra dậy ở cản kinh thị đi dạo. Mà bởi vì quen thuộc người đều bận rộn, cho nên hắn cũng không biết rõ một trận liên quan tới hắn phong bạo đã tại toàn thế giới nổi lên. Nếu như nói Hứa Thịnh trước kia tên tuổi cái cực hạn tại một cái phạm vi bên trong, người biết có hạn, như vậy hiện tại, mỗi thời môi khắc cũng có vô số người nhận biết Hứa Thịnh người này, hoặc là nói nghe nói Hứa Thịnh cái tên này, cũng đem ghi vào trong lòng. Không vì cái khác, đơn thuần bởi vì đây là từ trước tới nay rất nâng mạnh bản thánh. Trước đó cổ thánh hờ hợt một câu, Hứa Thịnh cũng không có quá để ý, nhưng là hắn không có nghĩ qua, hắn không thèm để ý cái danh này, lại là sẽ ở toàn bộ nhân tộc nhất lên một trận to lớn phong bạo. Trung tâm phong bạo đến cỡ nào bình tĩnh, bên ngoài liền đến cỡ nào rung chuyển. Chuyện hết nhất biết được tin tức tự nhiên là lao đối đầu Khôn Hải Đại học. Lúc này Khôn Hải Đại học chân thánh nhóm sau khi biết tin này đã không phải là thất lạc, vậy đơn giản là đấm lực giẫm chân. Bọn hắn đơn giản có thể tưởng tượng hứa thịnh xuất hiện sẽ đối với sang năm chiêu sinh có ảnh hưởng gì, như thế kiệt xuất nhân vật tại càn kinh trong đại học xuất hiện sẽ cực lớn tăng thêm những cái kia lắc lư người quy hướng. Mà Khôn Hải Đại học về sau thì là phổ thông những cái kia đại học, sau đó lại từ những này đại học mở rộng đến cái khác thánh nhân. Thánh nhân lại mở rộng cho bọn hắn người nhà, chuẩn thành bán thánh nhóm. Sau đó những cái kia đảm nhiệm lấy giáo viên chức trách bán thánh chuẩn thánh môn tái đem tin tức này truyền đạt cho tự mình học sinh. Khuyết tán hình thức hoàn toàn là chỉ số hình, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Hứa Thịnh đã có thể xưng nổi tiếng. Mỗi người càng là biết được hắn là cô nhi xuất thân, chính thức vì bảo hộ Hứa Thịnh, đã đem cha hắn mẹ tư liệu ẩn tàng. Cho nên đây càng bằng thêm mấy phần dốc lòng sát thái. Mặc dù mỗi người lý trí nói với mình, Hứa Thịnh có thể làm đến bước này hoàn toàn là bởi vì chính mình thiên tư, người khác căn bản phục chế không đến, nhưng là người liền muốn may mắn tâm lý, vạn nhất đâu Ai nói lúc này tự mình liền nhất định là kết quả sau cùng rồi? Bán Thanh A, kia thế nhưng là ta cả một đời truy tìm lại đều không có thể đến đạt cảnh giới. Nơi nào đó trong công viên, ngay tại đánh cờ lão nhân lắc đầu thở dài dưới, trong giọng nói tràn đầy thổ thức. Ta mặc dù không có hắn mạnh, nhưng ta nhất định sẽ siêu việt bản thân. Một cái chấn nhỏ bên trong, bình thường học sinh cấp 3 vì chính mình cố lên động viên, lần này khảo thí hắn lại là đến ngược. Ha ha ha, nhân tộc ta liền cần dạng này thiên tài. Trong đầy phân tranh đại thế giới bên trong, khí tức thâm hậu thánh nhân khoái ý cười to. Chương 560 cầm tinh hà sát lạ. Trở lại trường học ngày thứ năm, Hứa Thịnh quen thuộc những người kia mới lần lượt trở về. Tiêu Phong, Lục Sam, Phương Túc. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Tô Lâm Nghị cũng quay về rồi. Thật muốn nói lời, Hứa Thịnh trở về vẫn rất không trùng hợp. Nếu như hắn về sớm đến như vậy hai ngày, như vậy tất cả mọi người cơ hồ còn tại trường học tiến hành tu chỉnh. Haha, trẻ tuổi nhất bản thánh, cái này ra hỏa cuối cùng sẽ làm ra dạng này tin tức lớn tới. Trung chuyển bí cảnh bên trong, Tiêu Phong cùng bên cạnh Tô Lâm Nghị trò chuyện người nào đó, bọn hắn là trùng hợp đụng vào nhau. Lúc đầu Tiêu Phong hẳn là lại tại vực ngoại dừng lại hơn nửa ngày, nhưng là nghe nói Hứa Thịnh tin tức sau cũng không ở lại được nữa. Hứa Thịnh cái này ra hỏa luôn luôn thần lòng gặp đuôi không thấy bài, tính toán lần này cũng quay về rồi không ít thời gian, hắn lo lắng cho mình lại kéo dài thêm vừa vặn bỏ lỡ, vậy thì thật là đáng tiếc. Nửa giờ sau, Tô Lâm nhị, Tiêu Phong cùng một đại ba người tại chỗ cũ, nhà ăn gặp được Hứa Thịnh. Hứa Thịnh này lại đang dùng cơm, nhìn thấy một đại ba người bỗng nhiên nối đuôi nhau tràn vào, trước tiên còn có chút không có kịp phản ứng, bất quá chờ nhìn thấy tất cả mọi người là quen trên mặt cũng liền lộ ra nụ cười. Đã lâu không gặp a, mọi người. Nói đến đây, Hứa Thịnh trầm mặt một cái, sau đó nhìn về phía kia xinh đẹp người nói đến, "Đã lâu không gặp, Lâm Nhị." Một sát na, tất cả mọi người có chút mở to hai mắt. Chính chủ cũng là có chút không tin lỗ thai của mình, Hứa Thịnh vậy mà lại dạng này. Sau đó chính là hoắc ổn ảo âm thanh. Bất quá Hứa Thịnh cùng Tô Lâm Nhị quan hệ cũng không phải bí mật gì, biết được hai người bọn họ coi như không có kết thành đạo lữ quan hệ, nhưng giữa lẫn nhau tình nghĩa cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Đương nhiên Tiêu Phong là biết rõ rất rõ ràng người, chỉ bất quá hắn không phải loại kia miệng rộng người sẽ không ở bên ngoài tùy tiện cùng người nghị luận hứa Thịnh cùng Tô Lâm Nhị Tô Lâm Nhị gương mặt hơi có chút phím hồng nhưng là nàng hay là tự nhiên hào phóng nói ra đã lâu không gặp hiện tại nàng cũng là tại vực ngoại rèn l người tốc độ thời gian trôi qua bình thường cũng tại gấp trăm lần trở lên cho nên cự ly cùng hứa Thịnh gặp mặt cũng qua ngàn năm thời gian đương nhiên nàng biết được tại hứa Thịnh giác quan bên trong khẳng định là qua càng lâu thời gian thiên thứ bí cảnh bên trong rốt cuộc là tình hình gì ta còn có chút hiếu kỳ làm sao có thể để ngươi có lớn như vậy tăng lên Đúng vậy a người cái này tăng lên cũng quá nhanh nhiều làm ta cũng nghĩ vào bên trong. Thôi đi, chúng ta là không có cơ hội tiến vào. Trừ phi ngươi nguyện ý đem thứ tự hạng thấp một chút. Hiện tại một cái lớn ngoại trừ Hứa Thịnh có thể tiến vào vực ngoại bất quá hơn 10 người, Thiên Tứ Bí cảnh dạng này địa phương hiển nhiên đến thời điểm sẽ không cho bọn hắn sử dụng, đến lúc đó sẽ có cái khác cao cấp hơn bí cảnh trở lấy bọn hắn. Hứa Thịnh đại khái nói một cái tại Thiên Tứ Bí cảnh bên trong bí cảnh, đám người cũng nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vãng Lai người tự nhiên cũng sẽ hiếu kỳ qua, bất quá cái này thời điểm còn tại trường học nhà ăn ăn cơm đại bộ phận đều là một cái lớn học sinh bọn hắn chỉ dám xa xa nghe một cái, không có người làm ra xích lại gần động tác. Cho dù là đại nhị năm thứ ba đại học học sinh, bởi vì hứa thịnh tồn tại, cũng không có xích lại gần tới ý tứ. Đã là bán thánh hứa thịnh, tại lớn tam trung cũng có thể xếp tại khá cao vị trí. Bất quá đám người cuối cùng cũng không có ở nhà ăn đợi bao lâu, nơi này là hi nơi công cộng, ảnh hưởng người khác chung quy là không tốt. Một bữa cơm ăn hơn một giờ, chờ kết thúc sau đám người cũng đều ăn ý rời đi, cái này lưu lại Tô Lâm Nghị một người còn tại hứa thịnh bên người. Hứa thịnh ôn nhu cười nói, đi một chút. Đi một chút. Tô Lâm Nhị con mắt cười giống trang lưới liềm đồng dạng. Chẳng biết lúc nào, mỗi lần Hứa Thịnh trở về hai người ở sân trường bên trong dạo bước đô thành lệ cũ, khác nhau là dị vãng đều là tự mình các loại hứa thịnh, lần này là hứa thịnh chính các loại. Cùng Hứa Thịnh đi tại giếng tâm bên hồ trên đường mòn, Tô Lâm Nhị phát hiện lần này nhìn qua ánh mắt muốn so thường ngày nhiều hơn nhiều. Trước kia người khác mặc dù cũng sẽ chú ý Hứa Thịnh, nhưng là phần lớn tương đối khắc chế, nhưng là lần này, rất nhiều người trong mắt cũng có động, cũng càng nhường nàng mình mà đến, trẻ tuổi nhất bán thánh cái danh này trọng lượng. Trước kia Hứa Thịnh chỉ là có tiềm lực nhưng dù sao không có trở thành bản thánh, còn không tính chân chính như đại chúng ánh mắt. Liền cũng nghe được nào đó nào đó học sinh là học bá, so tất cả động cấp học sinh cũng mạnh, mặc dù sẽ sợ hai tháng phục, nhưng qua thời gian cũng sẽ không một mực suy nghĩ. Nhưng khi một ngày, nghe được cái này học bá bỗng nhiên trực tiếp tốt nghiệp, sau đó trở thành mô ra công ty cao quản, kia chú ý độ trong nháy mắt lại khác biệt. Ví dụ khả năng không quá thỏa đáng, nhưng lại trở thành bản thánh về sau, hứa thịnh hết thể sinh hoạt hoàn toàn chính xác như trước kia khác biệt. Đơn giản nhất một điểm, cho dù là như tam trung nặng như vậy điểm trưởng học lớp 12 chủ nhiệm lớp nhỏ trừ miệng đỉnh tiêm mấy cái kia, về mặt thực lực cũng sẽ không cao hơn Hứa Thịnh. Thực lực tại trước mắt cái thế giới này cũng là lớn nhất vô liếng. Ta với ngươi trên lệch càng lúc càng lớn." Tô Lâm nhị nhỏ giọng nói một câu. "A, chẳng lẽ ta xuyên về rồi, làm sao cảm giác câu nói này này qua?" Hứa Thịnh cố ý làm ra một bộ mở mịt vẻ suy tư. Tô Lâm nhị bị hắn trêu cười, nhẹ nhàng tại trên bả vai hắn nện cho một cái. Dạng này thân mật cử động bị Tô Lâm nhị làm ra, hai người cũng không có chút nào cảm giác khác thường, cũng rất hưởng thụ dạng này không khí. "Lâm Nghị, đi qua hai vạn giữa năm, Ta đã từng suy nghĩ qua một vấn đề vô số lần hiện tại ta muốn đem vấn đề này nói ra trên đường đi ra rất xa đến một chỗ hoàn cảnh lịch sự tao nhã tiểu đỉnh một bên hứa Thịnh bông nhiên ngừng bước chân hai mắt nhìn thằng Tô Lâm Nhị con mắt tựa hồn là dự cảm được cái gì Tô Lâm nhị nhịp tim bông nhiên nhảy lên kịch liệt bắt đầu nàng đầu tiên là có chút túi đầu xuống sau đó lại có chút kỳ vọng nâng lên hai mắt lần nữa đối mặt hết thể đều không nói bên trong nhóm chúng ta kết thành đạo lư đi trái tim bị trọng trọng bên chúng Tô Lâm Nhị đã đợi chờ đợi một câu nói kì cái này một ngày thật lâu Lúc này chợt nghe cái kia ngày nhớ đêm mong thanh âm ở bên thai vang lên, tại hạnh phúc sau khi cũng làm cho nàng có chút cảm giác không chân thật. Tô Lâm nhị không có trả lời, hứa thịnh lại là không có gấp. Hắn cùng Tô Lâm nhị đã sớm cũng minh bạch tâm ý của đối phương. Ừm. Tô Lâm Nghị bỗng trở nên xấu hổ, thanh âm nhỏ như muỗi đốt. Hứa Thịnh nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng suốt, hắn rũi ra tay của mình, chậm rãi hướng phía trước tiếp theo. Tại bất quá mấy chục centimet bên ngoài, có một đôi cây cổ vẻ lặng lặng rủ xuống đứng ở đó. Tại Hoàn Vũ bên trong, cho dù là lại xa cự ly cũng bất quá tại hứa thịnh ý niệm bên trong liền có thể vượt qua, nhưng lúc này cứ như vậy mấy chục cm cự ly, lại giống như là vượt qua thường ngày hết thảy. Rốt cục, tại không biết bao lâu về sau, Hứa thịnh trên tay rốt cục chạm đến thực chất một vòng nhiệt độ. Đây là cùng chính hắn nhiệt độ cơ thể hoàn toàn khác biệt nhiệt độ, tựa hồ còn mang theo một loại nào đó mãnh liệt tình cảm. Hắn theo bản năng có chút sợ hãi, thế nhưng là một giây sau, hắn bỗng nhiên cảm giác cái này nhiệt độ lại trái lại bao khỏa chính mình. Hứa thịnh ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một đôi đẹp đến mức không gì sánh được con mắt. Giờ này khắc này, Hắn đột nhiên cảm giác tự mình cầm tinh hà sắc lạnh. Chương 561, không phục ngươi cũng tìm một cái đạo lư a. Hai người tay nắm tay dạo bước ở bên trong sân trường. Thời gian như là bị gia tốc, mặt trời bất tri bất giác liền rơi xuống phía tây. Màu đỏ ánh nắng chiều xuất hiện ở chân trời, như đồng tâm tình chiếu rọi. Năm nay ăn Tết, đi nhà ta ăn Tết đi. Hai người không biết rõ làm sao lại cho tới tháng giêng sự tình, hứa thịnh bởi vì là độc thân một người nguyên nhân, cho nên liền trêu ghẹo đến kia thời điểm chỉ có thể cô đơn ở nhà, thế là Tô Lâm Nghị đã nói phía trên câu nói này. Nếu như đặt ở, ở kiếp trước, mặc là nam sinh vẫn là nữ sinh cũng không thể tại xác định quan hệ ngày đầu tiên nói như vậy nhưng là ở cái thế giới này đạo nữ xác thực định viễn so sánh với một thế phải thận trọng hơn nhiều mà lại bởi vì bản chất nguyên nhân song Vương cũng trải qua đủ nhiều đồ vật cho dù là hiện tại còn chỉ là một cái lớn hứa Thịnh cùng Tô Lâm Nhị đều đã đầy đủ xác định đối phương là thích hợp bản thân một người kia thay cái góc độ ngẫ lại liền biết rõ tại nàng thời gian quan niệm bên trong nhận biết hứa Thịnh đã có hơn là năm mà hứa Thịnh nhận biết nàng thì có mấy vạn năm lâu ra như vậy thời gian chỉ có kiên định ý nghĩ của mình khả năng một mực kiênì Lúc đầu hứa Thịnh lần này trở về cũng không xác định Tô Lâm Nhị có thể hay không còn duy trì trước đó ý nghĩ nhưng may mà chính là nàng vẫn là cái kia nàng. được năm nay ăn Tết là cùng chủ nhiệm lớp tạ hồng một nhà cùng một chỗ qua mặc dù ấm áp nhưng cuối cùng vẫn là cách chút gì mà nếu như là Tô Lâm nhị nhà tự nhiên là khác biệt đương nhiên muốn đến đến lúc đó muốn gặp được Tô Lâm Nhị người nhà hứa Thịnh vẫn là hơi có chút khẩn trường bất quá tốt xấu hiện tại thời gian còn sớm hằng có sung túc thời gian có thể làm tâm lý kiến thiết đạo nữ quan hệ cũng chia là hai bước một bước là song phương đạt thành ý nguyện trờ tất cả rèn luyện đều hoàn thành, liền có thể đi quan phương tiến đi đăng ký, sau đó hai bên gia đình là được gặp mặt, đại thể quá trình đuổi theo một thế không sai biệt lắm. Chỉ bất quá không có cái gì bạn gái lao bà phân khu, thống nhất đều là gọi là đạo lư. Một khi kết thành đạo lư về sau, song phương tiểu thế giới đều là thời khắc liên thông, cũng tức mang ý nghĩa lẫn nhau cũng phi thường rõ ràng đối phương trạng thái. Mà tại Hứa Thịnh bên này, cùng Tô Lâm nhị kết thành đạo lư về sau, cũng có thể thông qua tư nguyên của mình đối với cái này tiến hành một chút trợ giúp. Nhưng trợ giúp đều là số lượng vừa phải, tốc bất đạt đạo lý mỗi người đều hiểu. Nếu quả như thật muốn bồi dưỡng mình người thân cận, kia các thánh nhân không thể nghi ngờ có một vạn loại này phương pháp. Sở dĩ là hiện nay loại hình thức này hoàn toàn là bởi vì đây là trải qua vô số lần thí nghiệm về sau, tốt nhất bồi dưỡng phương thức là từ trí thánh nắm quyết định. Ngoài ra còn có một điểm, cho dù là làm phụ mẫu cũng không thể hoàn toàn quyết định tự mình đứa bé bồi dưỡng, vẫn như cũng muốn dựa theo nhân tộc quy định đến bồi dưỡng học sinh. Như thường tới nói, trường học tài nguyên đã đầy đủ, chỉ cần đã chứng minh năng lực của mình, liền sẽ đạt được trường học phương diện bồi dưỡng, dù là phụ mẫu chỉ là người bình thường cũng sẽ không thua thánh nhân hậu đại quá xa. Ban đêm 8 giờ, Tô Lâm Nhị cũng lần thứ nhất gặp được Hứa Thịnh tiểu thế giới toàn cảnh. Lúc này chính là sợ hãi thần phục. Người con dân thật mạnh, đây chính là nhân tộc đệ nhất thiên tài, cùng trẻ tuổi nhất bán thánh thực lực sao? Tô Lâm Nhị trêu gẹo một câu. Hứa Thịnh bật cười nói, "Vậy ngươi thế nhưng không kém, là nhân tộc đệ nhất thiên tài, trẻ tuổi nhất bán thánh đạo lư." Nói xong, hai người cũng cười lên ha ha. Song phương ý thức lơ lửng tại thế giới hải phía trên, cùng Hứa Thịnh so sánh, Tô Lâm Nghị không thể nghi ngờ nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng Hứa Thịnh vẫn như cũ chỉ là hơi dành trước một cái, cho Tô Lâm nhị hơn một năm thời gian, nàng là có thể đuổi kịp tới. Từng bước một đêm xếp hạng tăng lên đi lên, nàng đã làm được rất nhiều học sinh làm không được sự tỉnh, Hứa Thịnh tin tưởng nàng có thể tiếp tục hướng phía trước tiến lên, siêu việt càng nhiều trạng nguyên lớp học sinh. Dựa theo Hứa Thịnh đoán trưởng, chờ thăng nhập đại nhị lúc, Tô Lâm nhị có rất lớn cơ hội thăng nhập trạng nguyên lớp, kia thời điểm bọn hắn cũng đã thành bạn học cùng lớp, cùng một chỗ thời gian càng nhiều. Về phần ai sẽ bị nói ra, Hứa Thịnh tự nhiên hy vọng là cùng Từ Văn. Bất quá cũng không quá sẽ thực hiện, đi qua trong hơn nửa năm cái này, ra hỏa vẫn luôn biểu hiện không tệ, mà lại thành tích cũng duy trì chung dù, mặc dù so sánh danh ngạch tuyển chọn vậy sẽ co rơi xuống, nhưng vẫn như cũ còn tính là thiên tri tiêu tử. Đương nhiên, Hứa Thịnh đã thật lâu không cùng hắn chính diện đã từng quen biết, hắn có thể cảm giác cái sau đang tận lực trốn tránh hắn, hắn cũng không có cố ý đi gây sự với đối phương. Thậm chí cho tới bây giờ cấp độ, đã từng những chuyện kia cũng quên đều không khác mấy, cũng càng thêm hiểu được trước đó các thánh nhân cũng tự mình lời nói. Mặt khác con đường vẫn dễ, hắn phát hiện tựa bởi vì chính mình ảnh hưởng Trong trường học dần dần có người phương hướng bắt đầu chuyển biến, dù là vẫn là đi thánh tính đạo lộ, cũng bắt đầu hướng nhân tính phương hướng lệnh, Dựa theo loại này xu thế, nói không chừng đến trở thành thánh nhân sau bọn hắn liền sẽ triệt để nên đổi tên đường. Kết quả như vậy hắn vẫn là vui với nhìn thấy, nhân tính đạo lộ thái độ đối với con dân trên cũng so thánh tính trên đường rất nhiều. Hắn hiện tại ký ức khác sâu nhất vẫn là danh ngạch tuyển chọn lúc, những cái kia thánh tính đạo lộ học sinh không có chút nào thèm quan tâm tự mình con dân biểu hiện. Hai người các ngươi đây là? Xác định quan hệ. Ngày thứ hai, là Hứa Thịnh cùng Tô Lâm Nghị hết thảy nắm tay xuất hiện lúc, Tiêu Phong lập tức cái gì cũng minh bạch. Lúc này trên mặt hắn liền lộ ra lão giống như phụ thân nụ cười vui mừng, giống như là đang nói, ta chờ lâu như vậy, rốt cục chờ đến cái này một ngày. Hứa Thịnh lúc này liền ném cho hắn một cái liếc mắt, Tô Lâm nhị thì là ở bên cạnh cười khanh khách. Quan hệ của ba người là tốt nhất, Hứa Thịnh không có ở đây đoạn này thời gian bên trong, Tiêu Phong đối Tô Lâm nhị cũng nhiều có triều cố. Tiêu Phong dù sao cũng là đông giáo khu một cái lớn Hứa Thịnh phía dưới đệ nhất nhân, về mặt thực lực vẫn là phải thắng qua Tô Lâm Nghị không ít, mà lại bởi vì mới trải qua không lâu nên nhân Hắn rất nhiều kinh nghiệm đối Tô Lâm Nhị cũng rất có ý lợi đương nhiên nếu như không phải cùng hứa thịnh quan hệ cho dù là tiêu phong rất thưởng thức Tô Lâm Nhị cũng sẽ không đem những kinh nghiệm này toàn bộ chia sẻ ra hắn cùng hứa thịnh là tính nết tương hợp bằng Hưu cùng Tô Lâm Nhị một ít địa phương vẫn là thoáng có chút xung đột điển hình nhất chính là liên quan tới con dân bồi dưỡng trên một chút khác nhau Tô Lâm nhị mặc dù bên ngoài sẽ không cường ngạy tranh nhưng là vụn trộm thái độ phi thường nổi bật Tóm lại chính mình là kiên trì ý nghĩ của mình người ý nghĩ không sai nhưng là ta cũng đúng bất kể nói thế nào chúc mừng tiêu phong chúc phúcc một câu cảm ơn Tạ ơn. Hứa thịnh cùng tô lâm nhị trong miệng một lời nói. Hai người đây là ổn thỏa ở trước mặt ta tu A. Tiêu phong cố ý kêu rên một câu, giả bộ như thụ bão kích bộ dạng. Hứa thịnh ha ha cười nói, thế nào, không phục ngươi liền cũng tìm một cái đạo lựa A. Tiêu phong tức giận nói, xem thường ai đây, ta cái này tìm. Nói đến, đây là hứa thịnh hai đời đến nay lần thứ nhất thoát khỏi độc thân, với hắn tới nói, cũng sinh ra rất nhiều biến hóa. Nhất là cùng hắn gần nhất tô lâm nhị cùng tiêu phong có thể cảm giác được. Tô Lâm Nhị chỉ là mỉm cười ở bên cạnh nhìn xem chuyện này đối với tốt bằng hữu lẫn nhau trêu trọc, bỏ mặc như thế nào, tóm lại dạng này càng rất hơn thật sao. chương 562, cổ thánh trở về trường. Tô Lâm Nhị ở trường học chỉ đợi 3 ngày, nói đúng ra là 2 ngày lại 10 giờ, sau đó nàng liền đi nhiệm vụ lâu tiếp nhiệm vụ mới, đi hướng vực ngoại. Một thế này đạo lữ trước mặt một thế tình lữ khác biệt, mặc dù lẫn nhau trên tinh thần đều là đồng dạng không muốn xa rời, nhưng lại cũng không nhất định liền dùng một mực đợi cùng một chỗ. Trải qua qua vô số tin tức xung kích tất cả mọi người biết rõ có thể tại thời gian khảo nghiệm phía dưới còn thời gian lâu gì mới mới là chơn kim. Cho nên Tô Lâm Nhị lúc rời đi, Hứa Thịnh cùng Tô Lâm Nhị chỉ là bình tĩnh lại vòng quanh trường học đi một vòng, sau đó liền từ Hứa Thịnh đưa nàng đi trung chuyển bí cảnh. Về phần Tiêu Phong thì là tại ngày hôm qua liền đã rời đi, lúc gần đi chỉ là cùng Hứa Thịnh phát cái tin tức, sau đó Hứa Thịnh chúc phúc một câu liền kết thúc. Cũng hoàn toàn chính xác, lấy địa cầu thời gian tới nói, mỗi một lần xuất hành hoàn toàn chính xác thời gian cũng không nhiều. Hứa Thịnh bên này vốn cho là một tuần lễ khoảng chừng liền có thể tiếp tục đi bên ngoài. Nhưng lại không nghĩ tới căn bản không đủ, hắn có thể cảm giác trên thân một loại nào đó bị tiêu hao nhân tố vẫn còn tiếp tục bổ sung, cần càng dài thời gian khả năng bổ sung hoàn toàn, hắn cũng liền kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Lúc này đã là tháng 5 phần, thứ hai học kỳ qua hơn một nửa, còn lại thời gian tất cả mọi người không muốn lãng phí. Nhất là năm nay có thể sớm đi đến vực ngoại, càng là cực kỳ kích thích những ngày kia chưa lớp học sinh. Chưa hề có một khắc chênh lệch rõ ràng như thế bày ở trước mặt bọn hắn. Chờ cái gì thời điểm có thể đi hướng vực ngoại, cũng liền đã chứng minh bọn hắn có được thế đối thứ nhất từ lực. Nhưng cái này thời gian không thể kéo dài quá lâu, các loại tất cả trạng nguyên lớp người đều tiến vào vùng ngoại, tự mình lại tiến nhập, vậy vẫn là tương đương với không có bất cứ thứ gì biến hóa. Mà đến nay mới thôi, không phải trạng nguyên lớp lại đi hướng ngược ngoại người vẹn vẹn xuất hiện hai cái. Tô Lâm Nhị xuất hiện cũng không khiến người khác ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn cho rằng Tô Lâm Nhị khẳng định là dựa vào lấy hứa thịnh mới có thể có bây giờ tăng lên sao, nhưng là bọn hắn đây biết rõ, Tô Lâm Nhị có thể làm được lúc này một bước này dựa vào là đều là chính mình. Về phần mặt khác kia một người, nguyên bản cũng chính là xếp hạng phía trước 50. Tại danh mạch tuyển chọn lúc biểu hiện liền rất không tệ, có thể lúc này vượt qua trạng nguyên lớp một số người cũng là bình thường. Đông giáo khu tình huống đại khái chính là như vậy, người phía dưới muốn nghịch tập thật sự chính là rất khó một sự kiện, Tây giáo khu bên kia tổng thể cũng kém không nhiều, chỉ bất quá bọn hắn hiện tại tiến vào vực ngoại nhân số muốn so đông giáo khu hơi nhiều. Nhưng điều này cũng không có gì dùng, tại hứa thịnh quang hoàng dưới, lần này có thể nói là không có chút nào thanh âm, đồng thời liền liền càng người có tuổi hơn cấp học sinh cùng bọn hắn bên kia các thánh nhân cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Cuối cùng cũng chỉ có thể an ủi học sinh cũng tự an ủi mình nói. Dù sao đối thủ là Hứa Thịnh Nha, kia thế nhưng là nhân tộc đệ nhất thiên tài, trẻ tuổi nhất bản thánh. Tóm lại Hứa Thịnh lần này trở về đưa tới rất lớn rung chuyện, nhưng là bản thân hắn nhận khái dày lại là không có chút nào tăng nhiều. Càng Kinh Đại học các thánh nhân đã lặng lẽ là Hứa Thịnh che gió tránh mưa. Những cái kia đến từ nhân tộc nội bộ, đến từ dị tộc gầm mưu thủ đoạn cũng tại tác dụng không đến trên người hắn, nếu như đổi lại là cái khác tộc quần xuất hiện dạng này một cái thiên tài, vậy tuyệt đối sẽ bị chủng tộc khác coi là cái đinh trong mắt, muốn trừ chi cho to Ngày 10 tháng năm cái này một ngày, Hứa Thịnh đạt được một tin tức, lão sư trở về. Hắn cơ hổ trước tiên liền chạy tới cổ thị dịch phòng làm việc, gặp được sư phụ lúc, lão sư vẫn là đã từng cái chủng loại kia bộ dáng. Xem ra sự tình lần này xử lý tương đối thuận lợi. Hứa Thịnh ở trong lòng thầm nghĩ, dạng này tự nhiên là tốt nhất. Người ở trường học chờ đợi không ngắn thời gian, mắt nhìn phía dưới trạng hướng này, người Hậu Thiên liền có thể tiếp tục đi hướng bên ngoại. Cổ thi Dịch chỉ là nhìn lướt qua liền lớn trí chi hiểu Hứa Thịnh tình huống, so với hắn dự đoán muốn hơi nhanh hơn một chút, nhưng tổng thể vẫn là tại tính ra phạm vi bên trong. Hậu Thiên sao? Xem ra ta ngày mai là có thể đi nhiệm vụ lâu xem nhiệm vụ Hứa Thịnh cười nói, hắn trở thành bán thánh về sau, làm nhiệm vụ cũng có thể lên lầu 2, hắn thế nhưng là đã tỏ mò thật lâu. Bán thánh dừng lại thời gian không ngắn, mà lại cùng một cái cấp độ bên trong thực lực sai biệt cũng sẽ không quá lớn, nếu như ngươi cố ý, có thể tìm kiếm một cái tạm thời đội ngũ. Bán thánh ở giữa thực lực mặc dù có khoảng cách, nhưng dù sao đã đạt tới cấp độ này, cho dù là cường đại bán thánh cũng không có khả năng tùy tiện diệt đi một cái bình thường bán thánh. Về phần con dân phương diện, càng là người mạnh nhất đều là chỉ có thể độ kiếp cấp độ, đều là độ kiếp, nhiều lắm thì về số lượng khác biệt, cũng không có khả năng có chất biến. Cho nên Cổ thì dịch đề nghị là nhường hứa thịnh đi tìm một cái tạm thời đội ngũ. Trong lịch sử có dạng này trải qua cũng không chỉ hứa thịnh một cái, cũng tồn tại một chút cực kỳ xuất sắc thiên tài tiến độ viễn siêu người đồng lứa, bọn hắn chính là một mực đổi lấy đội ngũ, không, có tạo thành cố định đội ngũ. Dựa theo hứa thịnh tốc độ bây giờ, theo ban thánh trở thành chuẩn thánh tốc độ hẳn là tại một năm khoảng chừng, đến lúc đó hắn còn có thể là trẻ tuổi nhất chuẩn thánh, sau đó là trẻ tuổi nhất thánh nhân. Đương nhiên muốn một mực dựa theo trước mắt tốc độ. Mặc dù hắn cảm thấy hứa thịnh trên người tiềm lực còn không có khai quật hoàn toàn nhưng cũng không thể bài trừ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Đương nhiên làm đồ đệ của mình, cho dù là hứa thịnh cắm ở cái nào đó cảnh giới không không thể nào tiến thêm, thái độ của hắn cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá đến lúc đó bồi dưỡng sức lực có thể là lấy ổn định là chủ, tỉ như nói lưu tại phía sau làm một vị lao sư, dạy học cho người. "Tốt, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ, nếu như gặp phải thích hợp đội ngũ, ta cũng sẽ xin gia nhập." Hứa thịnh gật đầu nói, hiện tại phù hợp hắn yêu cầu cũng chỉ có năm thứ 3 đại học đứng đầu nhất những cái kia đội ngũ. Đại học 5 đội ngũ Hiện tại đại bộ phận đều đã tiến vào chuẩn thánh cảnh, coi như không có trở thành chuẩn thánh người, cũng sẽ nắm chặt cuối cùng này hơn một tháng liệu mạng bắn gọn, cái này mấu chốt bọn hắn cũng sẽ không lại thu nạp người mới. Trừ cái đó ra còn có một số ra ngoài trường đội ngũ, cũng chính là cái gọi là xã hội nhân sĩ, dạng này đội ngũ, bên trong thành viên tuổi tắc cũng thiên đại, cùng hứa thịnh không quá dự. Cho nên có thể đủ lựa chọn cũng chỉ có năm thứ 3 đại học bài danh phía trên những người kia. Nhưng là những người này bình thường đều có ổn định đội ngũ, xuất hiện trống chỗ khả năng chỉ có hai cái, có người đột phá hoặc là có người. Vẫn là Thứ thịnh mặc dù không muốn nhìn thấy cái sau xuất hiện nhưng đây là không thể tránh khỏi lúc trước hắn cùng tiêu phong đám người nói chuyện phía bên trong đã biết được mỗi người bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít gặp phải nguy hiểm dù sao cũng đều là nhân tộc đỉnh tiêm thiên tài có thể diệt sát một cái cũng là cực lớn chính quả nếu có thời cơ thích hợp dị tộc căn bản sẽ không từ bỏ nơi này là một chút liên quan tới bán thánh cảnh giới tin tức người có thể cầm đi tham khảo một cái nhớ lấy không được hoàn toàn mới muốn đi ra chính người đường cổ thì dịch thông qua cổ tay vòng cho gửi đi một chútữ liệu chúaa Thỉnh cảm thấy một trận chấn động sau đó chân thành nói thỉnh lao sư yên tâm Đệ tử nhất định sẽ đi ra con đường của mình Đi thôi, chờ mong lần sau gặp được Ngươi lúc đã nhiều ngộ ra được mấy đạo phát tắc Hứa thịnh biểu tình ứng trọng, sau đó cười nói Định công phủ lao sư hy vọng 1111112222223333334444445555566666666 chương 563, nhiệm vụ lâu lầu 2 Ngày thứ 2, ngày 11 tháng 5 Hứa thịnh đi tới nhiệm vụ lâu Nhiệm vụ lâu nhiệm vụ mỗi thời mỗi khắc cũng co biến hóa Mà lại tuyệt đại bộ phận thời gian yêu cầu cũng thể rất căng Cho nên cơ bản sẽ không có người sớm quá nhiều nhận nhiệm vụ. Nói đến nhiệm vụ, hứa thịnh bởi vì tiến vào thiên tứ bí cảnh quan hệ, đến trước mắt làm qua tối cao đẳng cấp cũng liền bắt tinh, phía sau Cửu Tinh cùng Thập Tinh chỉ nhìn qua, nhưng cuối cùng đều là cân nhắc đến thực lực không đủ, mà tại trong mà thèm ban thưởng một đoạn thời gian sau nhịn đau từ bỏ. Hiện tại Cửu Tinh cùng Thập Tinh nhiệm vụ sẽ không đi bị hắn thấy vừa mắt, hắn cũng căn bản sẽ không đi lựa chọn nhiệm vụ như vậy, nhiệm vụ lâu lầu hai cũng không có bất kỳ mang tinh nhiệm vụ, cấp thấp nhất chính là hoàng cấp nhiệm vụ, sau đó tối cao có hoàng cấp nhiệm vụ, để dùng cho tiếp cận chuẩn thánh người chính siêu viện là Hứa Thịnh. Hắn đến nhiệm vụ lâu. Đây ý là hắn muốn đi vực ngoại sao? Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, không biết do hắn trở thành bán thánh về sau còn có thể hay không bảo trì nhanh như vậy tốc độ đột phá. Haha, ha, coi như không biết tại nhanh như vậy, cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Nhìn thấy Hứa Thịnh đi tới, rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ, bất qua thực lực của những người này đều là không có đến bản thánh, cho nên chỉ có thể nhìn xem Hứa Thịnh thông qua trên bậc thang đến lầu 2. Rốt cục có thể nhìn thấy lầu 2 bộ dáng. Mang ý nghĩ như vậy, Hứa Thịnh rốt cục qua chỗ rẽ, thấy được lầu 2 hết thảy. To lớn màn hình làm nhiệm vụ giao tiếp tự phục vụ bình đài, hết thể nhìn qua là tuyệt vời như thế hài hòa như thế Chớ đã đây không phải cùng lầu một một cái dạng hứa Thịnh lập tức phản ứng trở về nhiệm vụ lâu lầu một cùng lầu hai rất khác biệt lớn chính là nhân số khác nhau Lầu một còn có thể nhìn thấy mấy trăm người lầu hai cũng chỉ có hai 30 cái lấy về phần có vẻ đại sản cực kỳ chống trải. tốt ra hỏa trường học cũng quá mức lười biến nhiều bán thánh như thế không có mặt bài sao hứa Thịnh đã không có lực lượng chuẩni bệnh qua mười mấy giây sau hắn vẫn là đi hướng lớn màn hình dưới tìm kiếm lấy thích hợp nhiệm vụ. Lầu 2 bên trong những người khác lúc này cũng đều phát hiện hứa thịnh đến, đại bộ phận đều là mặt lộ vẻ dị sắc, cũng muốn chút ít mấy cái chủ động cùng hứa thịnh trao hỏi, hứa thịnh đều nhất nhất đáp lại. Bây giờ tại lầu 2 thấp nhất đều là năm thứ 3 ba đại học học sinh, đương nhiên vẫn là lấy đại học 5-4 là nhiều. Hàng năm cũng có không ít người không có đạt tới chuẩn thánh yêu cầu từ đó không tốt nghiệp, lúc này còn ở lại chỗ này lầu 2 đại học 5-4 học sinh bên trong liền có dạng này người. Bọn hắn mặc dù không muốn từ bỏ Nhưng là lý trí đã nói cho bọn hắn muốn tại còn lại trong thời gian trở thành chuẩn thành đã là gần như không có khả năng sự tình, cho nên trong lòng bọn họ cũng sinh ra càng nhiều ý nghĩ. Nhân mạch một mực là nhân tộc bên trong rất xem trọng một cái nhân tố, mà Hứa Thịnh không thể nghi ngờ chính là nhất là chất lượng tốt một loại kia nhân mạch, hiện tại những người này đều muốn cùng Hứa Thịnh kết giao, một khi các loại hai tháng sau, bọn hắn trở thành tốt nghiệp, liên kết giao cơ hội cũng không có. Đương nhiên loại biểu hiện này sẽ không vô cùng rõ ràng, thuộc về dưới mặt bàn ăn ý, mà Hứa Thịnh tự nhiên từ lâu quen thuộc, hắn vừa vặn đáp lại mỗi người. Cũng bởi vì như thế, Nguyên bản hắn kế hoạch một giờ chọn tốt nhiệm vụ bị kéo dài đến 2 giờ, quá trình bên trong không ngừng có người đến bên cạnh hắn trả lời, càng là có những cái tia gan lớn trực tiếp hỏi Hứa Thịnh có hay không tổ đội mục đích, bọn hắn hiện tại đội ngũ vừa vận thiếu người vân vân. Tổ đội ý nghĩ hiện tại khẳng định có, nhưng là trước mặt những người này lại không tại Hứa Thịnh lựa chọn trong danh sách, mặc dù có chút hiện thực, nhưng cái thế giới này chính là như thế. Xác định xác nhận nhiệm vụ. Vâng. Tại đón lấy cái thứ năm hoàng cấp nhiệm vụ về sau, Hứa Thịnh cảm giác chọn lựa không sai bị lắm, lấy thực lực của hắn bây giờ, cao cấp hơn hồng cấp căn bản không cần nghĩ chính là mấy cái này, hoang cấp nhiệm vụ đều thuộc về độ khó tương đối thấp cái chủng loại kia, có thể thông qua sách lược hoàn thành. Hôn Thác nhân tộc thực lực bây giờ kém hứa thịnh bản thể thực lực một mạng lớn, dù sao hiện tại cho dù là giận cùng Khương Viên cũng vẫn như cũ cách độ kiếp kỳ cùng võ huyền cảnh rất xa. Bất quá bán thánh giai đoạn, bọn hắn hẳn là có thể nhanh chóng đuổi theo, toàn bộ bán thánh cảnh giới, con dân hạn mức cao nhất cũng chỉ đề cao một cái giai đoạn, cho nên nếu luận mỗi về con dân phương diện thực lực sai biệt ngược lại không có lớn như vậy. Tại vẫn là thánh đạo người thời điểm, thường thường 10 cái phần trăm pháp tắc lĩnh ngộ độ chiến lực liền có thể nhường thực lực sai biệt phi thường cách xa. Đơn giản dùng số lượng đến biểu hiện, 10% pháp tắc lĩnh ngộ độ thực lực so sánh một, mà tới được 20% liền biến thành 10, đây chính là gấp 10 chênh lệnh, nhưng giữa hai bên chênh lệch cũng chính là 9 thôi. Mà tới được bán thánh cảnh giới, nếu như nói mới vào bán thánh cảnh giới con dân thực lực là 100 triệu, như vậy phổ thông bán thánh cảnh giới con dân thực lực khả năng liền có 170 triệu thậm chí 2 ức, lẫn nhau ở giữa chênh lệnh kéo dài kinh khủng 100 triệu. Nhưng là luận bội số tới nói, cái sau cũng chỉ là cái trước gấp đôi thôi. Đại khái chính là như vậy một cái chuyển đổi phương thức mà lại thực lực tăng cao, cùng cảnh giới ở giữa trên lệnh lại càng nhỏ. Đây cũng là vì cái gì thánh cảnh cấp độ chiến đấu khó như vậy lấy sinh ra thương vong. Cũng chính là nhân tộc thánh nhân muốn phổ biến mạnh hơn dị tộc một cái cấp độ, đổi lại là những dị tộc kia bản thân, cùng một cái cấp độ ở giữa có thể sẽ đánh vô số ước năm cũng phân không ra một cái thắng bại. Những người khác vẫn luôn đang quan sát Hứa Thịnh động tính, gặp Hứa Thịnh đã đem tất cả nhiệm vụ cũng tiếp xong, chuẩn bị đi, những cái kia bị tự tuyệt qua nhưng còn chưa hết hy vọng vẫn tại tận sau cùng đến thử. Hứa Thịnh, tiểu đội chúng ta thật rất không tệ, cũng là tiếng lạnh buồn xa. Ngươi qua đây nhóm chúng ta có thể toàn lực hỗ trợ ngươi. Một cái khuôn mặt thanh thuần đại học năm 4 học tỷ nghiêng người nói, nàng có thể nói là rất cố chấp một cái. Năm thứ ba đại học người đều có xem náo nhiệt ý tứ, nhưng là đại học năm 4 người nhưng không có mấy may dạng này ánh mắt, bọn hắn phi thường nữ sinh này hành động, cho dù là những cái kia còn có không ít hy vọng có thể đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn, bọn hắn đồng dạng biết rõ vì đạt thành một bước này bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Càng kinh đại học tốt nghiệp tiêu chuẩn định cực cao, tiêu chuẩn này cũng không phải là chết, sẽ căn cứ 1 năm trước tốt nghiệp thực lực đến tiến hành một cái quy hoạch thuộc về loại kia ngươi không liệu mạng liền sẽ bị đào thải tiêu chuẩn. Cho nên nói, bỏ mặc từ cái kia phương diện tới nói, càng kinh đại học cũng làm chi không thẹn nó hiện tại tại nhân tộc bên trong địa vị. Ta tạ, tạ sư tỷ, các ngươi cũng không phù hợp yêu cầu của ta. Hứa Thịnh có thể nói cũng chỉ có một câu như vậy, hắn không nói gì thêm sẽ nghiêm túc cân nhắc, loại kia giả tạo hy vọng cuối cùng cho người ta mang tới chỉ có càng lớn thất vọng. Tốt, ta biết rõ. Nữ sinh có chút thất lạc, nhưng nàng cũng biết rõ đây là tất nhiên kết cục, nàng cũng bất quá là mang vạn nhất ý nghĩ. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Hứa Thịnh xuống lầu. Lầu hai một thời gian lại có nhiều dị thường yên tĩnh. Đại học năm bốn học sinh trong lòng đều hiện lên rất nhiều ý niệm, thật muốn trở thành dạng này thiên tài A Nhưng hiện thực lại là tư chất của mình chỉ có dạng này. Càng là thiên tài, càng là có thể rõ ràng chính mình cùng mạnh hơn thiên tài ở giữa trên lệch Cho nên bọn hắn càng thêm minh bạch cùng hứa thịnh ở giữa đầu kia khoảng cách là không cách nào vượt qua. 11 11 11 22 22 23 33 33 44 44 45 55 55 55 6 6 6, 6, 6. 564, con dân tập thể bế quan. Ngày 12 tháng 5, buổi sáng 8 giờ. Hứa Thịnh đến trung chuyển bí cảnh, hướng vực ngoại mà đi. Hướng hắn đưa tới cảnh ô lưu đội ngũ không ít, nhưng cuối cùng còn không có một cái nhường hắn động tâm, Tuyển đồng đội việc này tự nhiên là phải thật trọng, hoặc là không chọn, hoặc là tuyển về sau liền hắn có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương, trừ cái đó ra cũng sẽ bị hắn hiểu rõ đến một chút trong tiểu thế giới biến hóa. Lần này Hứa Thịnh chọn không phải cái gì bí cảnh, chỉ là bị đánh dấu là một cái nào đó tọa độ nơi, nơi này có nhiệm vụ của hắn mục tiêu, đương nhiên nơi này cấp độ đã là bán thánh cấp độ, mặc dù không nói tất cả sinh mệnh đều là bán thánh cấp độ, nhưng là luôn có thể gặp được Ban thánh cảnh giới sinh mệnh cùng trời ban bảo vật khác biệt bọn chúng bình thường đều có hoàn chỉnh ý thức có thể tiến hành giao lưu cho nên bọn chúng đối nhân tộc cũng có càng lớn định ý bọn chúng số lượng nhiều cho dù là nhân tộc cũng không cách nào đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt cho nên bị chia làm từng cái khu vực thông qua nhiệm vụ phương thức đem giải quyết càng kinh đại học phụ trách chỉ là một phần rất nhỏ lớn nhất đầu những cái kia đều là bị quân đội phụ trách mặt bọn hắn đúng dị tộc bình thường đều là đối nhân tộc cực kỳ cự thị thuộc về không cách nào điều hòa loại kia gặp được nhất định phải diệt sát cái thế giới này tọa độ tổng cộng từ 342 đơn vị tạo thành Cái này 342 đơn vị chỉ cần là có một sai lầm, đều sẽ chênh lệnh cực xa cự ly, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ được đưa đến nơi nào đó không hiểu chi địa, thậm chí là một ít quy tắc không chọn vẹn địa phương, bị nơi đó vây khốn, lâu dài thời gian ra không được. Bởi vì không phải bí cảnh, cho nên cái này địa phương tồn tại nhân tộc rất ít, đồng thời cũng dễ dàng có dị tộc lực lượng xông vào. Hứa Thịnh một người lại tới đây tự nhiên là có nhiều tính nguy hiểm, nhưng là cũng không lớn, nhân tộc không có khả năng nắm giữ đến Hứa Thịnh độc tính, lại cộng thêm bên này cũng là có thánh nhân ý thức tại tuần sát, đại bộ phận có thể nắm giữ nhân tộc tình huống. Hứa Thịnh trên thân cũng có chuyện nhờ cứu trang bị, một khi gặp được nguy hiểm có thể lập tức phát ra cảnh cáo, thánh nhân sẽ bằng nhanh nhất tốc độ lại tới đây. Tốc độ thời gian trôi qua đại khái là 1300 năm. Tại nhiệm vụ kỳ hạn bên trong, hẳn là có thể tranh thủ nhường dẫn bọn hắn đột phá. Hứa Thịnh cảm ứng một cái bên này tốc độ thời gian trôi qua, cuối cùng được ra kết quả cùng hắn tâm lý mong muốn không kém nhiều, cũng liền yên lòng. Trở thành bán thánh về sau, hắn hiện tại đối thời gian năng lực chịu đựng cực hạn là 1500 năm. Bán thánh cảnh giới bởi vì bản chất tương đồng, giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn cũng tại 1.000 đến 2.000 năm ở giữa, mà tới được chuẩn thánh cảnh giới thì là cao nhất có thể đủ tăng lên tới 5.000 năm. Về phần thánh nhân, thì là thấp nhất đều có thể tiếp nhận vạn năm tốc độ thời gian trôi qua, thượng bất phong đỉnh. Hứa thịnh đón nhiệm vụ đều là có 8 đến 10 ngày kỳ hạ, chuyển đổi thành nơi này thời gian vừa lúc ở vạn năm trên giới. Vạn năm thời gian cũng đầy đủ giận cùng không viên bọn người đột phá. Kỳ thật dựa theo hắn tính ra, lý tưởng trạng thái giới chỉ cần lại có 2000-3000 năm thời gian là được rồi. Hiện tại có bản thể hắn thực lực tăng thêm Dẫn bọn người căn bản không cần để thêm lấy tuổi thọ cực hạn đột phá, gần đoạn thời gian hồn thắc nhân tộc tiểu bối thực lực tốc độ tăng lên cũng rõ ràng tăng tốc, tại gia tốc hướng vốn nên là đạt tới giới hạn đi qua. Mà tại tiểu thế giới bên trong, dẫn cùng khung viên cũng đã sớm tiến vào sau cùng đột phá bên trong. Bọn hắn cái này vừa đột phá thời gian ít nhất đều là lấy ngàn năm thời gian tính toán. Nhưng ngàn năm thời gian cũng lại không có thể ảnh hưởng đại hoàng cùng các tu sĩ, hiện tại cảnh giới đầy đủ cao, đại hoàng cũng đã không phải phàm tục vương quốc, trong đó võ đại thần nhóm ít nhất đều có mấy ngàn năm nguyên, cái này đủ để duy trì một chỗ quản hạt cực lâu thời gian. Đương nhiên thời gian giải quyền lợi nhân vật không thay đổi sẽ để cho giai cấp cố hóa, ở một phương diện khác sẽ tăng lên bóc lột tình huống xuất hiện, nhưng nước quá trong mát không có cá. Tình huống là không thể tránh khỏi, điển hình nhất là tiên đỉnh, những tiên vương kia thông trị đều là vô tận tuyết nguyệt, loại kia quyền lợi cố hóa nghiêm trọng hơn. Đến cũng không như nói loại kia thay phiên giấy chấp trưởng quyền lợi phương thức tại tiên hiệp thế giới bên trong không có tồn tại thổ nhưỡng. Dù sao khác biệt cảnh giới ở giữa tư duy vận chuyển tốc độ là hoàn toàn khác biệt, mà lại tại kiến thức tầm mắt trên cũng không phải một cái cấp. Những người bình thường kia sinh mệnh chỉ có mấy trăm năm, Đối với động một tí lấy vạn làm đơn vị giận bọn người, căn bản không đáng giá nhất tới. Rất nhiều cao tầm nhân vật cũng đang bế quan tu luyện, không chỉ có là giận cùng khung viên, liền Quý Họa, Duyên Mẫn bọn người cũng đều nhau nhau tiến vào bế quan trạng thái, bọn hắn hiện tại cũng đang tìm kiếm lấy cảnh giới càng cao hơn, nói không chừng cái nào đó thời cơ đến, bọn hắn đột phá tốc độ so giận cùng khung viên càng nhanh. Độ kiếp kỳ tên như ý nghĩa là muốn vượt qua thiên kiếp, đây là pháp tắc bản thân vật chuyển, hứa thịnh cũng không cách nào ngăn cản. Không phải nói hắn không cách nào ngăn cản thiên kiếp rơi xuống, mà là không có thiên kiếp tỷ cái này độ kiếp kỳ là không hoàn chỉnh. Đến lúc đó chỉ có độ kiếp kỳ cảnh giới lại là không, có độ kiếp kỳ thực lực. Khách quan mà nói võ giả bên này ngược lại là đơn giản nhiều, võ giả không có cái gì thiên kiếp nói chuyện, dù sao suốt ngày hô hào muốn nghịch thiên chỉ là tu sĩ, võ giả theo đổi chỉ là vũ lực tương đại, dùng biện pháp đem tự mình thân thể tu luyện cường tráng, cho nên ở trong mắt thiên địa, ngược lại là dù sao có thể tiếp nhận một loại kia. Hứa Thịnh đi lại ở trên mặt đất, phát hiện rất nhiều người đối với hắn cách nhìn đều đã thay đổi, không phải tiế tổ, mà là cùng loại một loại nào đó tiến ngưỡng đến sùng bái. Thời gian thật là quá xa xưa. Cho dù là giận mấy người cũng thành rất nhiều người trong mắt thần tiên, hoàn toàn không được gặp mặt tình huống dưới thậm chí cho bọn hắn xây dựng linh vị, như thế cùng tiểu thế giới mới vừa mở thưởng có nhiều tương tự, chỉ bất qua giận bọn người không có hấp thu hương hỏa năng lực, bọn hắn cũng không có trực tiếp khoát qua từng bước một tu luyện năng lực, trực tiếp lĩnh ngộ phát tác. Hứa Thịnh ở trên mặt đất đi 3 năm về sau, cùng từng cái địa phương mở ra trên trăm đầu thế giới thông đạo, những thế giới này thông đạo cũng thông hướng một cái thế giới. Hắn không có hạ đạt thiên dụ nhường tu sĩ cùng võ giả giành dụng lực lượng tiến đến chính phạt, hắn chỉ là cho bọn hắn dạng này một cái lối đi nhường bọn hắn dựa theo ý nguyện của mình đi vào. Nếu có những cái kia có thể bắt lấy cơ hội người, những thông đạo này lại biến thành bọn hắn quật khởi khả năng, thế giới thông đạo kia một đầu có đại lượng tài nguyên, sẽ trở thành bọn hắn nội tình. Bắt không được cơ hội hậu quả chính là chẳng khác người thường, bị người trùng quanh rơi xuống. Vẹn vẹn hơn một tháng sau, liền có người phát hiện thế giới này thông đạo. Bởi vì khoảng cách lần trước thế giới thông đạo mở ra đã ước chừng qua hơn 5000 năm, cho nên hiện tại một đời mới hồn thác nhân tộc căn bản không biết rõ thế giới thông đạo phía sau là cái gì. Vẫn là tin tức đằng sau chuyển đến những cái kia lão ngoan đồng trong lỗ thai mới khiến cho bọn hắn biết do sự thực, lập tức chính là một trận đại động đẳng, bất luận là tu sĩ hay là võ giả cũng điên cuồng chẳng vào những thế giới này trong thông đạo. Theo thế giới thông đạo phát hiện càng ngày càng nhiều, có những cái kia kìm nén không được người đã trước người khác một bước đi vào. Trong đó phần lớn người cũng bỏ ra máu giao hấn, khai hoang luôn luôn phải trả giá thật lớn, nhưng cũng có một số người đạt được thiên đại tạo hóa, cải biến vận mệnh. 11 12 22 22, 22 23 33 33 34 44 44 45 55 55 55 66 66 trong 565, độ kiếp. Trong nháy mắt Hứa Thịnh tại cái này vị trí chờ đợi 3000 năm thời gian, hắn đón nhiệm vụ cũng hoàn thành hai cái, tiến độ xem như rất không tệ. Nhưng là con dân bên kia tình huống ngược lại là không có dựa theo tốt nhất đến, dẫn cùng không viên vẫn như cũ còn kẹt tại một bước cuối cùng, mắt nhìn phía dưới cái này tình huống vẫn như cũ không biết rõ còn bao lâu nữa khả năng đột phá. Loại này liên quan tới cảnh giới suy nghĩ, cho dù là hắn cũng không thể tùy tiện nhìn ra. Bất quá cảnh giới của bọn hắn không có đột phá, Hứa Thịnh hưng hỏa lại là tiếp cận đủ. 100 vạn nữ hứa hỏa Đây chính là cựu trọng chiến thể đệ tứ trọng cần có hối đoái giá cả. Gấp trăm lần tại đệ tam trọng hối đoái cần thiết, cũng làm cho hắn hao phí lâu như vậy mới tiếp cận hoàn chỉnh. Đương nhiên nếu như không phải tiến vào thiên tứ bí cảnh, đại bộ phận thời gian cũng tại thu hoạch được trời ban bảo vật, nói không chừng hiện tại liền đệ ngũ trọng hối đoán cần thiết cũng tiếp cận không sai biệt lắm. Nhưng là trên thế giới sự tỉnh, phần lớn đều là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, bản thể của hắn thực lực tiến bộ nhanh như vậy, cũng không cần cầu lương hỏa thu hoạch được cũng đồng dạng nhanh. Hối đoán cựu trọng chiến thể đệ tứ trọng. Hứa Thịnh trực tiếp đem vạn vật đồng giá mở ra, Từ đó đem đệ tứ trọng hối đoán. "Diệp Chép, ngài là con dân tăng thêm một hạng tiên phú. Ghi Chép, ngài con dân tiềm lực được tăng lên. Diệp Chép, ngài tiểu thế giới pháp tắc càng thêm hoàn thiện." Một loạt thông tri xuất hiện tại hứa thịnh trước mắt. Cựu trọng chiến thể đệ tứ trọng hiệu quả trước mặt tam trọng đại thể cùng loại, chính là toàn cảnh giới tăng lên cũng gia tăng, lại sau khi thành niên liền có được võ anh thực lực, nói cách khác võ hồn đầu này đạo lộ cơ bản có thể rời khỏi lịch sử võ đài, hồn nhân tộc đã có thể không còn mượn nhờ lực liền có thể đột phá. Cũng là không phải nói võ hồn chi đạo liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tại suy luận phương diện nó vẫn có chút tác dụng, nói không chừng có thể làm cho một đời mới hồn thác nhân tộc tiềm lực lần nữa gia tăng. Duy nhất không tốt điểm chính là thành niên tuổi tác lần nữa gia tăng, hiện tại biến thành 25 tuổi mới tính trưởng thành, cái gọi là trưởng thành cũng chính là thành thể hoàn toàn phát dục thành thủ. Kỹ thuật liền bề ngoài tới nói biến hóa không lớn, chỉ là thân thể các hạng bộ phận, 16 tuổi khoảng trừng liến phát dục không sai biệt lắm, chỉ là thực lực biến hóa muốn một mực trưởng thành đến 25 tuổi, liền như là 25 tuổi trước đó đều là thân cao thời kỳ sinh trưởng đồng dạng. Cựu trọng chiến thể đệ tứ trọng hối đoán về sau dĩ nhiên chính là Trần Hoàn đạo thể đằng sau đạo thể. Cái này nhất trọng đạo thể danh tự vị tự tùy đạo thể, từ cốt tùy ấn tử mà gọi tên, cái này màu tím cũng không phải là một loại nào đó đặc biệt thuộc tính, mà là cùng hôn độn có liên quan nào đó, có thể tăng lên trên diện rộng lĩnh ngộ tốc độ, đồng thời nhường cái khác thiên phú thức tỉnh tỷ tỉ lệ tăng lên, tỉ như nói trong mắt bên trên sẽ thức tỉnh một chút đặc biệt thiên phú, như trên trời có thể khám phá huyền điển hoặc là thể chất trên đặc biệt thân cận nào đó một thuộc tính, tốc độ tu, luyện nhóm gia tăng. Tự tùy đạo thể hối đoán giá tiền là lấy trăm tỷ làm đơn vị. Thư Thịnh đánh giá một cái, còn lại 7000 năm thời gian hẳn là chỉ có thể hoàn thành gần một nửa, cho nên tạm thời không nổi. Bất quá một khi các loại trận cùng không viên đột phá, thu hoạch hương hỏa tốc độ liền sẽ lần nữa trên phạm vi lớn gia tăng, đến lúc đó lần tiếp theo lại đến bực ngoại thời điểm, liền có thể nếm thử đem đạo thể hối đoái thành làm ẩu. Cựu trọng chiến thể đệ tứ trọng mang tới biến hóa vẫn như cũ rất lớn, nếu như Hứa Thịnh hiện tại là như thường hiệu suất 70-80 pháp tắc linh độ, hiện tại khẳng định bởi vì con dân tăng lên mà mừng rỡ không thôi, nhưng là hắn hiện tại đã thành bản thánh, những này tăng lên tại hắn trong mắt cũng chỉ là hơi hợt. Cho nên trong lòng tình Phương diện ngược lại là rất bình tĩnh. Lại là một ngàn hơn 300 năm qua đi, cái này một ngày hứa thịnh vẫn như cũ còn tại cảm ngộ cái này Hoàn Vũ bên trong một loại nào đó biến hóa, tại thể ngộ lấy loại thứ hai pháp tắc. Hắn bởi vì cho tới bây giờ cũng còn chưa từng di động, cho nên tại pháp tắc lĩnh ngộ trên gia tăng cũng không lớn, hiện tại chỉ là đem cùng phòng hộ pháp tắc tương cận tới nhuần pháp tắc lĩnh ngộ hơn phân nửa, còn thiếu một chút khả năng hoàn thành đem lĩnh ngộ. Nếu như hiệu suất này bị chủ nhiệm lớp Tạ Hồng biết rõ khẳng định phải bị đả kích, dù sao nàng hao phí lâu như vậy thời gian cũng mới đem nắm giữ pháp tắc số lượng tăng lên tới 3 loại. Liền gái này đã để nàng tại một đám chủ nhiệm lớp bên trong chỗ hết tài năng, có được cực nặng quyền lên tiếng, nhưng là tại hứa thịnh nơi này, bất quá đây là mấy ngàn năm thời gian liền đã không sai biệt lắm lĩnh ngộ một loại, loại hiệu suất này, chỉ cần địa cầu thời gian nửa tháng không đến hứa thịnh liền có. Thể đem pháp tắc nắm giữ số lượng tăng lên tới 3 loại. Đương nhiên, hứa thịnh nắm giữ tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là cái khác các học sinh cũng không phải rất chậm, dù sao càng kinh đại học phổ biến đều là hao phí hơn một năm thời gian theo bán thánh tăng lên tới chuẩn thánh Cái này cũng liền mang ý nghĩa tại 400 ngày không đến thời gian bên trong ít nhất phải nắm giữ mấy chục loại này pháp tắc, tính toán một cái nắm giữ mỗi loại pháp tắc thời gian cũng không thể vượt qua 10 ngày. Đây chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau. Ta hằng mặc dù bây giờ vị trí vị trí không tệ, nhưng cũng chỉ có thể xem như người bình thường, nhiều lắm thì đang đi học lúc tương đối nghiêm túc, mà lại bản thân cũng sẽ động đầu não, nói một cách khác, cũng chính là trung nhân chi tư đi. Đương nhiên, Thứa Thịnh cảm nhận được tiểu thế giới bên trong thiên địa pháp tắc tự phát xảy ra biến hóa, có điểm giống là hắn thiết trí thiên cơ chế bị giận dắt, nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng rất nhanh hứa thịnh liền muốn minh bạch, đây là có người chạm tới độ kiếp giới hạn, bắt đầu đột phá. Mặc dù nghĩ đến đại khái dẫn đầu là giận, nhưng cũng không bài trừ là Vương Phạm đám người khả năng. Bất quá kết quả sau cùng vẫn là giận sớm một bước bắt đầu đột phá, mấy người khác mặc dù có đột phá dấu hiệu, nhưng bây giờ vẫn như cũ còn tại xúc tích lực lượng. Thiên kiếp trước mặt, tích lũy không đủ người khẳng định là không cách nào thông qua, nhưng là giận bọn người căn bản không có khả năng tồn tại tích lũy không đủ loại này tình huống. Nhận hắn hơn 2 vạn năm mỗi dưỡng, tương đương với bị thế giới ý chí cho chiếu cố. Loại này tình huống giới khẳng định là gặp được cảnh giới đều là thuận lợi thông qua, khác nhau chỉ là thông qua thuận lợi hay không, vượt qua kiểm tra về sau thực lực mạnh bao nhiêu thôi. Hợp thể thông hướng độ kiếp chỉ có nhất trọng kiếp nạn. Sau đó độ kiếp giai đoạn trước đến trung kỳ tam trọng, trung kỳ đến hậu kỳ tứ đến lục trọng, hậu kỳ đến đại thừa bảy đến tiểu trọng. Căn cứ cái người tích lũy khác biệt, dẫn ở dưới thiên kiếp nặng số cũng khác biệt, sở dĩ không phải tất cả mọi người là đồng dạng nặng số, hoàn toàn là vì cho những cái kia tiên tiên có hại người một chút hy vọng sống, không phải vậy cảnh giới này đột phá tỷ lệ cũng quá nhỏ. Lúc đầu một cái tu sĩ theo phàm nhân một đường tu luyện tới độ kiếp kỳ liền cực kỳ gian nan, nếu như tại độ kiếp kỳ cảnh giới này lại vẫn là tuyệt đại bộ phận người, như vậy tiên cảnh khả năng đi qua vô số năm khả năng phi thăng một cái, như vậy tiên cảnh tồn tại cũng không có ý nghĩa. Vẹn vẹn nhất trọng lôi kiếp đối với giận tới nói tự nhiên không phải cái gì cửa ải khó, cho nên Hứa Thịnh liền nghe đến giận một tiếng kêu nhỏ, sau đó người liền theo tinh tốc đi tới trên 9 tầng trời. Hắn ngẩng đầu hướng hướng trời cao lôi vân, kiếp nạn này chỉ là bình thường nhất lôi kiếp, hắn quá khứ đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, chỉ bất quá tự mình lần này chưa làm cường thế có cực kỳ lực lượng cường đại. Thế nhưng là vẫn như cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Lôi kiếp rơi xuống, dẫn tắm rửa lôi quang lông tóc không tổn hao gì. 11 11 11 33 33 44 44 45 55 55 55 6 6 6 6, 6, 6. 566, lớn ngao du thời đại. Đi chép, ngài có một vị con dân tấn cấp đến độ kiếp kỳ. Thánh nhân giao diện tin tức đúng lúc xuất hiện. Cuối cùng là đột phá, nếu như lại chỉ hoán một đoạn thời gian, khả năng thực lực liền sẽ kém một chút. Dẫn cho tới nay đều là đi hoàn thiện nhất con đường, mỗi một cảnh giới cơ sở cũng 10 điểm kiên cố, đủ loại nhân tố tăng thêm ở dưới, nhường hắn có được độc nhất vô nhị thực lực, không nói hắn tại độ kiếp cấp độ này bên trong thực lực là tuyệt đối vô địch, cũng trên lệ không xa. Dù sao một mực thụ hắn các loại tài nguyên bồi dưỡng hồn thác nhân tộc cũng rất khó có người sánh vai giận, bất quá giải rác mấy người thôi. Ngược lại là khuôn Viên lần này rơi ở phía sau để cho ta hơi có chút thất vọng. Hứa Thịnh nhìn về phía một cái khác vị trí, ở trong đó thuộc về võ đạo khí tức càng phát ra dày đặc, Viên cũng sắp đột phá. Theo võ vương về sau, Khuôn viên mỗi cái cảnh giới đột phá cơ bản cũng còn nhanh hơn giận một chút, đây là vạn năm qua lần thứ nhất bị vượt lại. Bất quá lấy bọn hắn hiện tại tuổi tác, liền cái này trăm năm trên lệnh cũng không coi vào đâu. Khoảng trường giận sau khi đột phá 92 năm, khuôn viên cũng đột phá. Ghi chép, ngài có một vị con dân tấn cấp đến võ huyền cảnh. Giận cùng khuôn viên trước người khác một bước đột phá, sau đó tiếp xuống trong ngàn năm, vương phàm, quỹ họa bọn người từng cái đột phá, toàn bộ thành công, duy nhất khác nhau chính là sau khi đột phá thực lực có chút hơi Những ngày Hứa Thịnh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đã không có khả năng tại đột phá bên trong thất bại bọn mình, võ giả khả năng còn có thể thất bại một cái chờ đợi đằng sau lần nữa bán vọt, tu sĩ bởi vì thiền kiếp nguyên nhân căn bản không có làm lại cơ hội, cho nên ánh sáng ý chí phương diện muốn so võ giả kiên định nhiều. Chớ xem thường điểm ấy ý chí, tại đột phá quá trình bên trong đủ để trở thành ảnh hưởng vô cùng trọng yếu nhân tố. Trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đột phá đến võ huyền cùng độ kiếp, đằng sau hơi yếu một chút con dân cũng đều nhao nhao đột phá, chỉ bất quá bọn hắn đột phá thất bại tỉ lệ liền rất lớn, dù là tại Hứa Thịnh thích hợp chăm sóc tình huống dưới. Đại cảnh giới vượt qua cũng chỉ có 30% khoảng chừng tỷ lệ. Nếu là đặt ở đồng dạng thế giới bên trong, cái này đột phá tỷ lệ đồng dạng tại vị trí, rất nhiều người nếu như không phải đại nạn sắp tới, căn bản cũng sẽ không lựa chọn đột phá. Trở thành bán thánh sau lần thứ nhất tiến vào vực ngoại chiến trường, Hứa Thịnh ý nghĩ cũng là đại khái nhường hồn thác nhân tộc thực lực để lên, và năm thời gian đã không sai biệt lắm, đến lúc đó dù cho không cách nào đạt tới bán thánh bình quân trình độ, cũng có thể nghiền ép còn chưa thành thánh người. Rất nhanh Hứa Thịnh ngay ở chỗ này dừng lại 5000 năm thời gian, lúc này nhiệm vụ lần nữa hoàn thành một cái, mặc dù tiến độ chậm Nhưng là còn lại thời gian đã đầy đủ đem toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành. Dận Cùng Không Viên tại đột phá sau khi thành công tự nhiên cũng lần nữa lộ diện, bất quá bọn hắn càng nhiều thời gian đều là tại ngao du hư không. Hứa Thịnh bây giờ chọn lựa những thế giới kêu bên trong có không ít cũng có đại lượng dị không gian hoặc là thấp vĩ độ tồn tại, Dận Cùng Không Viên đã có thể làm được tùy ý ghé qua hư không phóng báo. Ngàn năm thời gian nhường bọn hắn tại rất nhiều thế giới cũng lưu lại truyền thuyết, thậm chí rất nhiều chủng tộc đem bọn hắn xem như thần linh đến Vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ đến bọn hắn bên cạnh thân, cũng làm cho bọn hắn cảm ứng được. Như thế có tạm chất lực lượng Dận lúc đầu, hắn có thừa tiên kinh dạng này cấp cao nhất tu hành pháp môn, chắc chắn sẽ không bỏ gốc lấy ngọn đi thu nạp cái gì tín ngưỡng lực lượng, cái này bị hắn quy về ngoại lực, thời gian ngắn đến xem tựa hồ có chút tăng thêm, nhưng là lâu dài xuống dưới sẽ chỉ làm bản thân mình lực lượng không thuần. Khuôn viên bên kia thì là càng thêm dứt khoát, hắn tại một cái nhìn ra những này tin tức bản chất về sau, trực tiếp dùng ý thức đem nhìn nát, bọn chúng liền tới gần cũng không cách nào tới gần. Về phần trư giới những cái kia truyền tụng thanh danh, hắn không thèm để ý cũng không chú ý, hắn làm việc càng nhiều bằng hồ bản tâm, cho nên theo trong tính cách tới nói, Hắn mặc dù là một người tốt, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy tiếp cận, nhất là người xa lạ muốn tiếp cận hắn lúc, đều sẽ bị hắn tự nhiên mà vậy phát ra khí thế bức lui. Dận Thi La hoàn toàn như trước đây bình dị gần gũi, cho dù là lại người tầm thường hắn cũng có thể cùng hắn ấm rộng trò chuyện. Hai người có này khác biệt tự nhiên là bởi vì lẫn nhau vị trí vị trí khác biệt, làm đại hoàng đế hoàng, dẫn đã quá lâu làm việc không nên nhìn người khác ý nghĩ, hắn gần như là toàn bộ đại hoàng kẻ độc tài, mặc dù hắn chưa từng vì chính mình mưu tư lợi, đại hoàng tài nguyên với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, bản thân hắn cảnh giới quá cao không cần đi cùng những người khác đoạt tài nguyên. Độ kiếp cùng võ huyền hoàn toàn chính xác cường đại, không hổ là bán thánh cảnh giới mới có thể thai nén mà ra. Hứa Thịnh phân ra một phần nhỏ tâm thần đi theo dẫn cùng công viên, thông qua bọn hắn góc nhìn tới chứng kiến bọn hắn một đường trải qua, loại cảm giác này hơi có chút đang nhìn một trận phim cảm giác. Dẫn cùng công viên hoàn toàn chính xác đã đã cường đại đến siêu việt thế giới, một chút nhược điểm thế giới bọn hắn đã có thể làm được phá hủy, chỉ bất quá bọn hắn xưa nay không làm như thế, càng nhiều thời điểm nhìn thấy hãm sâu vũng bùn người còn có thể duỗi xuất thủ kéo một cái. Cho nên tại đông đảo thế giới theo như luận đại Hắn hai nhân vật đại bộ phận đều là chính diện, chỉ có những cái kia vốn là kẻ xâm lược hoặc là gia hại người chủng tộc mới có thể tại trong điện tịch đem bọn hắn miêu tả thành diện thế ác ma. Sư phụ đây là quyết tâm muốn bỏ mặc. Trong hoàng cung, Hiên Dật mặt dù mày cho, hiện tại đại hoàng đại bộ phận sự vụ cũng từ hắn tại xử lý, thế nhưng là hắn biết rõ cũng không thích hợp ngồi ở kia một cái vị trí, cho nên hắn càng nhiều ý nghĩ vẫn là sư phụ mau mau trở về, về phần mình, cái kia càng có tài năng đồ đệ. Căn bản không cần nghĩ, khi hắn bê quan ra thời điểm, phát hiện hắn trùng hợp tại 3 năm trước đây ly khai tiểu thế giới. Những năm gần đây ngẫu nhiên có thể tại thế giới khác nghe được tin tức của hắn, tóm lại qua là nhanh ý vô cùng. Hắn tức là đệ tử lại là sư phụ, có thể kẹp ở giữa không chỉ có chỗ tốt gì không có thu hoạch được ngược lại sự tình cũng rơi xuống trên người mình, quả thực nhường hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng may Quý họa cùng duyên mẫn hai người vẫn là có không ít thời gian lưu tại tiểu thế giới bên trong, cho nên nhường hắn có thể ngẫu nhiên tìm tới người đi giao lưu, cái này cùng lúc tuổi còn trẻ hoàn toàn khác biệt, kia thời điểm tất cả mọi người mau lấy tình tu luyện sợ là hậu, hiện tại đã nhanh muốn đi đến phẩm tục điểm cuối cùng, biết rõ khi nắm khi buông tầm quan trọng cũng liền chẳng phải gấp. Nhưng sở dĩ nói đúng không ít thời gian lưu tại tiểu thế giới bên trong, hoàn toàn là bởi vì thân là luyện đan sư cùng luyện khí sư bọn hắn cần tiến về từng cái thế giới tìm kiếm vật liệu, đồng thời những cái kia khác biệt thế giới cảnh tượng cũng là một đạo đặc biệt phong cảnh, có thể phong phú kiến thức của bọn họ, tăng tiến bọn hắn càng độ. Về phần một vị nào đó tuần thú sư kia liền càng không cần nói, cả ngày vội vàng bắt những cái kia quý hiếm dị thú, tập trung tinh thần muốn đem tuần thú sư một mạch trở nên càng thêm cường đại, hắn tại tiểu thế giới thời gian so không viên cùng dẫn còn ít. Cho nên ngoại trừ hiên giật bị trói buộc tại tiểu thế giới bên trong, tất cả trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bên trong cũng liền còn thừa lại một cái tô dung trong tiểu thế giới hắn hiện tại cũng là võ tôn hậu kỳ tu vi bắt đầu tay đột phá võ Huyền nhưng là hắn đột phá cùng như thường không đồng dạng không phải cái gì bế tử quan mà là nên ăn một chút nên chơi đùa nên ngủ ngủ thành thơi vô cùng 11 12 222333334 4 4 445 5 5 5 5 5566666 chương 567 10 vạn năm tuổi thọ trong hư không hứa Thịnh bản thể lấy cực nhanh tốc độ là gì từng cái thế giới bị hắn trong nháy mắt ra Lúc này hắn có thể phóng xạ phạm vi cực xa, đồng thời đem tiểu thế giới vị trí lưu tại cái nào đó vị trí, bên ngoài ra ngoài ngao du người đều có thể thông qua tọa độ trở về. Không giống như là trước đó hắn di động về sau, chưa có trở lại tiểu thế giới con dân cũng chỉ có thể lưu lạc bên ngoài. Đương nhiên ở bên ngoài ngao du quá trình khó tránh khỏi có vị diện, mỗi phút mỗi giây cũng có đại lượng hồn xác nhân tộc chết tại thế giới khác. Đây là mỗi người lựa chọn, bọn hắn tại ly khai tiểu thế giới thời điểm liền đã có tâm lý chuẩn bị, cho nên những này tử vong hứa thịnh dù cho thấy được cũng không sẽ ra tay trợ giúp. Chỉ có ngẫu nhiên xem bất quá một ít tình huống mới có thể âm thầm cho một ít con dân trợ giúp, nhường bọn hắn tại trong tuyệt cảnh có thể lại tìm đến một lần còn sống cơ hội. Khu viên cùng dẫn tìm tỏi trên đường gặp không ít cường địch, nhưng là dù cho bọn hắn đánh không lại cũng có thể bằng vào nhiều loại thủ đoạn tránh thoát. Hứa Thịnh hiện tại chọn cái phạm vi này bên trong không tồn tại chuẩn thánh cấp độ tồn tại, cho nên tại trận bọn người ở tại ngoại giới gặp được địch nhân nguy hiểm nhất cũng chính là tương đương với độ kiếp đại viên mãn. Cảnh giới này địch nhân mặc dù mạnh, nhưng lại không có khả năng miểu sát cùng là độ kiếp kỳ giận, cho nên bọn hắn an toàn có bảo hộ. Ngẫu nhiên những thế giới kia ý thức cũng sẽ xuất hiện. Hật La Dức Khoát chính là một ít dị tộc đã nhận ra giận đám người xuất hiện, nhưng là bọn hắn cũng không rõ ràng giận lai lịch, coi là chỉ là ngẫu nhiên lưu lạc đến thế giới của mình bên trong Cường Đại Sinh Mệnh, cuối cùng chỉ là hơi lớn một điểm côn trùng, trừ phi thật sự là va chạm bọn chúng, không phải vậy bọn chúng căn bản lười đi đối ứng bọn người độc thủ, cho nên Hứa Thịnh cũng liền một mực chưa từng xuất thủ qua. Gặp gỡ những dị tộc kia Hứa Thịnh bản thân cũng không có khả năng thắng nổi, nhưng là luận bảo vật nhiều, hắn tuyệt đối là nhân tộc đứng đầu nhất một nhóm. Chỉ là ba kiện trời ban bảo vật liền để thực lực của hắn gấp bội gia tăng. Trời ban bảo vật không cần thời điểm Hắn liền đem ba người cũng cất đặt tại tiểu thế giới bên trong, hình thành đặc biệt rèn luyện bí cảnh, có thể cực lớn trình độ gia tăng con dân thực lực. Trời ban bảo vật là cho bản thể hắn dùng, cho nên bọn chúng hiệu quả muốn so vạn vật đồng giá bên trong hối đoái ra đồ vật còn tốt hơn rất nhiều, đồng thời bản thân cũng không cần tiêu hao cái gì lực lượng, lực lượng của bọn chúng nơi phát ra là hứa thịnh cùng tự nhiên hấp thu, hứa thịnh tùy tiện liền có thể đem bổ sung hoàn toàn. Rất nhanh lại là 3000 năm qua đi, đoạn này trong thời gian, không dưới 10 cái hợp thể tu sĩ cùng võ tôn nếm thử phá cảnh, nhưng cuối cùng thành công đột phá chỉ có một cái. Lẽ ra thất bại tỷ lệ không nên cao như vậy, hiện tại xem ra chỉ có thể là những người này nội tình vẫn là kém một chút, các loại một đời mới người trưởng thành liền sẽ không đi xuất hiện tình trạng như vậy. 6 tên tu sĩ cùng 5 tên võ giả, thành công một vị là tu sĩ, mà thất bại mặt khác 5 người, hạ chàng thì không cần nhiều lời, đã là tại Lôi Kiếp phía dưới hôi phiên diệt, và năm đạo hạnh một buổi thành cho, võ giả thì phải tốt một chút, chỉ là trọng thương kết thúc, mặc dù đời này đã cơ hồ không có khả năng lần nữa phá cảnh, nhưng tối thiểu nhất bảo vệ tính mạng, còn có vạn năm tuổi thọ có thể sống, đủ để bồi dưỡng được kế thừa chính mình y bát chuyên nhân lại 300 năm, tại tiểu thế giới cái nào đó không người chú ý nơi hẻo lánh, coi là diện mạo phổ thông thanh niên lặng yên đột phá. Thế nào xem xét trên người hắn tựa hồ cái gì khí tức cũng không có, chỉ là một người bình thường, nhưng chỉ cần tu vi đạt tới đầy đủ cảnh giới, liền có thể cảm nhận được trên người hắn kia sâu xa như biển khí tức, kia là thuộc về võ huyền khí tức. Tô Dung cái sau vượt cái trước, hiện tại tu vi đã là hồn thác nhân tộc bên trong cao nhất 10 người một trong. Mà lại bởi vì những người khác cũng mới tấn cấp không lâu nguyên nhân, liền về mặt chiến lực tới nói hắn không chút nào hư, thậm chí đối mặt quý họa cùng duyên mận lúc còn có thể thoáng chiếm cứ ưu thế. Một đường đi tới đều là xôi gió xôi nước, cái này quá trình tu luyện cũng quá làm cho người hâm mộ. Hứa Thịnh là một đường nhìn xem Tô Dung đi tới, rõ ràng là như vậy theo tâm tính cách, lại là thuận thuận lợi lợi đi đến bây giờ, không chỉ có dạng này, còn có thượng tiên đem nhân duyên đưa đến trước mặt, cổ thỏa nhân sinh bên thắng một vị. Lam hồn hắc nhân tộc vị thứ hai màu vàng khí vận, hắn bản thân tiềm lực liền cực mạnh, đi qua lâu như vậy, hồn hắc nhân tộc cũng không còn lại xuất hiện thứ 3 ba vị màu vàng khí vận người. Chỉ nhìn từ điểm này, trước đây khung viên xuất hiện thật là tự mình động đại vận. Lúc ấy còn không có quá nhiều cảm giác, bây giờ trở về quá mức nghĩ có thể là tự mình ngoại trừ vạn vật đồng giá mở ra sau khi lớn nhất kỳ nổ đi, tuy nói hồn thắc nhân tộc có thể phát triển đến nay có giận rất lớn một bộ phận công lao, không hoàn toàn là khuôn viên nguyên nhân, nhưng không có hắn tồn tại, cũng hoàn toàn chính xác sẽ rất lớn ảnh hưởng đến tiến bộ. Hứa Thịnh chỉ là tùy tiện ngâm lại liền có thể nhớ lại mấy trăm lần khuôn viên cùng giận cùng một chỗ ngăn cơn sóng giữ chiến diện, những cái kia chiến diện bất luận là giận hay là khuôn viên, đều là thiếu một thứ cũng không được. Độ kiếp tu sĩ cùng huyền cũng có được 10 vạn tuổi thọ mệnh. Có thể dù cho dạng này Cũng hẳn là không đủ dùng Hứa thịnh bắt đầu nghĩ càng xa xưa sự tình Hắn vừa mới trở thành bản thánh Đằng sau muốn trở thành chuẩn thánh dù là bằng nhanh nhất một năm tính toán Tại trước mắt tốc độ thời gian trôi qua phía dưới cũng là gần 50 vạn năm Trừ bỏ tại trên địa cầu thời gian Dài như vậy thời gian cho dù hắn cho giận bọn người hư danh Cũng khó có thể kéo dài đến gấp 5 lần Trừ phi nhường bọn hắn chuyên tu một loại nào đó tự tiện tuổi thọ con đường Cái này khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn hắn hiện tại lộ tuyến không thể làm Cho nên đến lúc đó Hứa Thịnh hẳn là sẽ đem dẫn các loại một nhóm có hy vọng đột phá người đơn độc đưa đến cái nào đó thế giới tốc độ chạy lệnh trầm địa phương, sau đó chính các loại sau khi đột phá lại đem bọn hắn đón trở về. Dạng này tại cảm giác của bọn hắn bên trong, vẫn là chỉ mới qua 10 và năm, nhưng là Hứa Thịnh bên này lại là đã đột phá đến chuẩn thánh. Duy nhất phong hiểm chính là Hứa Thịnh không có ở đây đoạn này trong thời gian bọn hắn có thể sẽ gặp được nguy hiểm từ đó vẫn lạc, nhưng không có khả năng nguy hiểm gì cũng không có. Hiện tại biến thành cảnh giới của ta là liên lụy. Hứa Thịnh lắc đầu, Đây chính là đem tự mình nóng đầu tiên con dân bồi dưỡng lên chỗ kia, đổi lại là thánh tính con đường học sinh căn bản không cần đau đầu, không, có khả năng phía bên mình chịu theo con dân, con dân phải chẳng có thể vượt qua thời cơ đều xem bản thân phí vận. Độ kiếp tu sĩ cùng võ huyền đều là 10 vạn tuổi thọ mệnh, mà cảnh giới cuối cùng đại thừa kỳ cùng võ đế thì là ít nhất trăm và năm. Đây tuyệt đối là một cái con số kinh người, bất quá cùng hoàn vũ bên trong những cái kia nhiều không cách nào tính toán chủng tộc so sánh, nhưng lại có vẻ không có ý nghĩa, nhân tộc tại tuổi thọ phương diện vẫn luôn không phải ưu thế. Cho nên thượng thượng nhân tộc đều là đang cùng thời gian thi chạy. Thứ 9300 năm, Hứa Thịnh lần này đón nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, hắn nhìn xuống tình huống, trong bóng tối thu xếp mỗi người cảm giác, nhường bọn hắn có cảm giác, biết được không về nữa liền không về được. Sau đó mây trăm thời kỳ, tất cả hồn thác nhân tộc cũng có niến non về tổ về tới tiểu thế giới, trong đó liền bao quát giận, khuôn viên bọn người. Thứ 9930 năm, Hứa Thịnh tiêu phi thuyền. 137 năm sau, phi thuyền đến. Nửa ngày sau, Hứa Thịnh trở lại trường học, gần nhiệm vụ lâu giao phó nhiệm vụ. 11 122223 33 334 4 445 5 5 5 5 5566666 chương 568 hắn là ai trở lại trường học sau vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày hứa thịnh lại lần nữa xuất phát tiến về vương ngoại lần này hắn lựa chọn địa phương lại là hoàn toàn mới cũng là độc thuộc về bán thánh tu luyện bí cảnh khác biệt duy nhất chính là cái này bí cảnh thuộc về nửa công khai ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút xã hội nhân sĩ bán thánh cấp độ xã hội nhân sĩ cũng coi là trung tiền cái này một nhóm lần lực lượng tại nhân tộc bên trong cũng là phi thường trọng yếu Nếu như không phải số lượng to lớn bàn thánh, nhân tộc cũng rất khó đem như thế lớn khu vực toàn bộ giữ thì tốt. Mặc dù hứa Thịnh hiện tại thanh danh đã truyền khắp cả nước, chỉ cần là nghe được cái tên này, người đều sẽ trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng là hết lần này tới lần khác hứa Thịnh tướng mạo lại là tuyệt đại bộ phận người đều không biết được. Đây không thể nghi ngờ là phi thường không hợp với lẽ thường, bởi vì trước đây hứa Thịnh tại thi đại học lúc trở thành mát điểm trạng nguy lúc, là đối hắn có một cái báo cáo, kia thời điểm bản thân hắn cũng là lộ diện, nhưng là hiện tại nếu như trở về tìm, sẽ phát hiện căn bản cũng tìm không được nữa hứa Thịnh hình ảnh dự kiến. Tự nhiên là nhân tộc cao tầng phương diện đối với Hứa Thịnh bảo hộ, không chỉ là bảo hộ hắn khỏi bị một ít tổn thương, đồng thời càng là phòng ngừa một số người tới quấy rầy Hứa Thịnh. Tương tự làm phép có rất nhiều, đây bất quá là trong đó bé nhất không đáng nói đến một loại. Cho nên Hứa Thịnh tại cái này bí cảnh đợi thời gian bên trong, không có xã hội nhân sĩ nhận ra hắn, chỉ có ngẫu nhiên nhìn thấy những cái kia cản kinh đại học học sinh mới có thể chào hỏi hắn. Trừ cái đó ra điểm khác biệt lớn nhất chính là Hứa Thịnh còn gặp trường học khác học sinh, trong đó có chút ít Khôn Hải Đại học năm thứ 3 ba đại học, đại học năm 4, còn có một số nhất lưu đại học đại học năm học sinh. Nhất Lưu Đại học tốt nghiệp tiêu chuẩn là bán thánh, cho nên hiện tại đại học năm 4 học sinh cũng đại bộ phận cũng đạt đến tiêu chuẩn này, mà khác những cái kia không có đạt tới, tự nhiên cùng cảnh kinh đại học, không cho những này học sinh tốt nghiệp. Về phần Nhất Lưu Đại học trở xuống, tại tốt nghiệp lúc xuất hiện bán thánh cấp độ học sinh rất suất quá nhỏ, không phải là không có, nhưng hiển nhiên không có khả năng tùy tiện tại một cái bí cảnh liền độ phải. Cơ số còn tại đó, hứa thị nếu như trước đây lựa chọn là lương nguyên đại học, khẳng định tránh không được cùng những này đại học đụng tới, dù sao tỉnh bên trong còn có một số cái khác đại học, những này đại học bởi vì một loại nào đó nguyên nhân Có thể đem học sinh phái đến Lương Nguyên Đại học trong bí cảnh, Càn Kinh Đại học bí cảnh liền hoàn toàn không phải như vậy, đồng dạng là Càn Kinh thị trường học, cái khác trường học căn bản không cách nào phái người đến Càn Kinh Đại học trong bí cảnh, loại này đều là chuyên môn, tỉ như Thiên Tứ bí cảnh loại này, không tính là đỉnh tiêm địa phương, lại là trường học khác tha thiết ước mơ. Đương nhiên Hứa Thịnh trước đây nếu như lưu tại Lương Nguyên Đại học tiến cảnh cũng không nhất định cũng không bằng hiện tại, dù sao Lục Nguyên ví dụ còn tại đó, hắn trong năm đó tăng lên cũng rất lớn, tối thiểu nhất so Càn Kinh Đại học một cái lớn còn lớn hơn, nếu như không phải hắn tồn tại Lục Nguyên từ một loại nào đó trình độ trên đã có thể nói là che đậy toàn bộ Đại học 51. Càn Kinh Đại học Bình Quân trình độ tại cái này, Khôn Hải Đại học bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm, cho nên Hứa Thịnh thông qua Càn Kinh Đại học tình huống liền có thể tính ra ra Khôn Hải Đại học bên kia tình huống. Khi đó ai, vậy mà nhìn thấy ngươi cũng không chủ động chào hỏi, còn muốn ngươi ngay đón. Một lần cùng người bắt chuyện qua về sau, Hứa Thịnh ly khai, đi xa đồng thời ngầm trộm nghe đến một ít thanh âm chuyển đến. Vừa rồi chào hỏi hắn chính là Đại học 541 vị học trưởng, mặc dù vẫn là bán thánh cảnh giới, nhưng là đã rất gần trở thành chuẩn thánh vẫn rất có hy vọng ở sau đó thời gian bên trong hoàn thành. Người suy nghĩ nhiều, hắn làm sao lại chủ động đánh với ta chào hỏi? Vị này đại học năm 4 học trưởng lớp đầu, hứa thị dạng này thiên tài, tự mình chủ động chào hỏi có thể thái độ ôn hòa đáp lại một tiếng hắn cũng cảm giác tính cách hiền lành, còn muốn muốn đối phương chủ động đi lên, chỉ sợ chỉ có đại học năm 4 xếp hạng cao nhất những người kia mới được chưa. Hắn đến cùng là ai ngươi ngược lại là nói a? Cha hỏi nữ sinh trong lòng càng thêm to mò, đồng thời cũng có chút oán trách bên cạnh cái này gia hỏa nói chuyện lưu một nữa. Đại học năm học trưởng lại lớp đầu chính là trường học của chúng ta một cái thế tài, ngươi không cần phải để ý đến. Xuất phát từ an ý nào đó, hắn cũng không cùng bên cạnh nữ sinh nói ra hứa thịnh chân thực thân phận, dù là cái sau quan hệ cùng hắn cực kỳ không tệ. Có một số việc có thể nói, nhưng có một số việc hoàn toàn chính xác cần giữ im lặng. Trên đường đi hiếu kỳ hứa thịnh thân phận đích thật có không ít, nhưng là cuối cùng không có một vị cản kinh đại học học sinh nói ra hứa thịnh chân thực thân phận. Hứa thịnh cùng bọn hắn quan hệ là có vinh cùng vinh, cho nên tại cái này thời điểm, mỗi cái cản kinh học sinh cũng biết rõ muốn bảo vệ tốt hứa thịnh. Không chút nào khoa trương, Nếu như bây giờ Hứa Thịnh gặp được khó khăn bị cản kinh đại học những người khác gặp gỡ, chỉ cần không phải hẳn phải chết hoàn cảnh, phần lớn người đều sẽ lựa chọn xuất thủ viện trợ. Trường học phương diện cũng không có cưỡng chế yêu cầu, nhưng là các học sinh sẽ tự phát làm như thế, thân là thiên tài, tự nhiên là có nhiều rất người thường khác biệt điểm. Một đường đi tới, ngàn năm thời gian trôi qua rất nhanh, Hứa Thịnh cũng nhìn được không ít người, trong đó cũng rất nhiều là lần đầu tiên chạm mặt, cũng không ít là ở trường học có nhìn thấy qua. Bán thánh cảnh giới chi nhớ tự nhiên là cường hạn vô cùng, cho dù là nhận lấy một loại nào đó tinh thần công kích, cũng không có khả năng đem những ký ức này xóa đi, cho nên Hứa Thịnh có thể nhớ kỹ mỗi một cái thấy qua người. Bất quá cũng chỉ là gặp qua, nhìn thấy biết rõ đã từng gặp qua, lại là không biết rõ bọn họ là ai, nghĩ phải biết mỗi người đối ứng gương mặt, cần hao phí tinh lực đi tìm hiểu. Cho dù là người bình thường muốn làm được điểm này cũng là có thể, chỉ cần nguyện ý tốn hao tinh lực là được, sở dĩ cuối cùng không có đi làm, chỉ là bởi vì cảm thấy dạng này không đáng thôi, Hứa Thịnh cũng là như thế. Ngàn năm thời gian, Hứa Thịnh Hưng Hỏa vừa mệ tích một chút, hiện tại không sai biệt lắm đem tự tùy đạo thể cần thiết Hưng Hỏa tích lũy đến 1/2. Theo con dân giao nhau nhau tăng lên cảnh giới, thu hoạch hương hỏa tốc độ tại tăng lên trên diện rộng, dựa theo hiện nay loại tình huống này, đảng sau sẽ còn tiếp tục tăng lên. Bất quá làm cho hứa thịnh có chút tiếc nối là chưa từng xuất hiện người thứ 11 võ huyền độ kiếp kỳ con dân. Rất nhiều người ăn thử qua phá cảnh, nhưng là cuối cùng cũng thất bại. Kết quả thất bại cùng trước đó, tu sĩ trực tiếp bỏ mình, võ giả thì là trọng thương cần dưỡng thương, đồng thời đã mất đi tuấn cấp khả năng. Cũng là bởi vì cái này không gián đoạn thất bại, nhưng rất nhiều trong lòng người cũng có do dự, bọn hắn không còn có dũng khí đột phá, bắt đầu kiềm chế cảnh giới. Mai cho đến tự mình cảm thấy phi thường, có năm chắc mới có thể đột phá. Võ giả còn tốt một chút, dù cho đột phá thất bại cũng sẽ không vấn lạc, cho nên ngẫu nhiên còn sẽ có người tiếp tục đột phá. Nhưng là tu sĩ bên kia lại là rất nhiều người làm bả mệnh đảng, rất nhiều cảm thấy không cách nào đột phá người, cho dù là thọ tận mà chết cũng không muốn đi đột phá. Kết quả thất bại quá nghiêm trọng, đón chịu không được loại kết quả này cũng chỉ có thể là đà điểu. Hứa thỉnh biết rõ loại này tình huống tất nhiên sẽ xuất hiện, tại khi đi học đã từng bị lao sư làm qua điển hình ví dụ tới nói, khác nhau là người khác con dân xuất hiện tình huống rất sớm. Khả năng tại nguyên anh hóa thần thời kỳ liền có, hắn lại làm ai cho đến hiện tại mới trắng trận lan tràn ra. Thuần sát phạt, không võ mồm, có nào? 4K chương tắm trong máu. Chương 569, 7 loại phát tắc, cầu một phiếu. Nên tôi cuối cùng sẽ tới. Đây là sinh mệnh bản năng, cho dù là hứa thịnh hiện tại cũng không thể thoát khỏi loại bản năng này mang tới ảnh hưởng, đại bộ phận tình hồn dưới cầu sinh đều là đệ nhất truy cầu. Cho nên hồn thắc nhân tộc rất nhiều người lựa chọn cũng hắn cũng lý giải, đồng thời cũng đã sớm cho bọn hắn chuẩn bị con đường này. Luôn có một số người là đi không đến cuối cùng. Hắn mặc dù không cách nào xem rõ ràng một người đến cùng có thể đi đến một bước nào, nhưng đại khái đột phá xác suất vẫn là biết đến. Cho nên tại hắn trong mắt rất nhiều người đột phá thật là không cần thiết, đến thọ tận mới cuối cùng đang tranh thủ cũng có lợi cho thực lực tổng hợp gia tăng. Nói câu hiện thực, nếu như là tại trinh phạt bên ngoài thế giới bên trong bọn mình, đây đều là có giá trị, mà đột phá mà chết, chính là tại chết thời điểm không có sáng tạo bất kỳ giá trị gì, thuộc về một loại lãng phí. Hứa Thịnh tự nhiên không nghĩ như thế hiện thực, cũng không có đem con dân hết thể định như vậy chết, chỉ cần đại bộ phận tình huống dưới bọn hắn nghe theo hiệu triệu là được. Một bên chú ý con dân động tính, một bên tại trong bí cảnh tiến lên. Sau đó không lâu Hứa Thịnh có chút kinh dị phát hiện, bởi vì con dân loại hành vi này vậy mà nhường hắn lĩnh ngộ ra loại thứ tư phát tắc, vũng bùn. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ hoàn toàn ba loại phát tắc, phòng hộ, tứ nhuần, an dưỡng. Ba loại đầu đều là một cái siêu gì, thuộc về tự nhiên kéo dài, cũng là hắn phi thường dễ dàng lĩnh ngộ được, mà cái này loại thứ tư hoàn toàn là bởi vì con dân tác dụng. Thì ra là thế. Con dân tác dụng hẳn là ở chỗ này. Hứa Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, Lúc trước hắn một mực đang nghĩ tự mình khi tiến vào bán thánh cảnh giới về sau, con dân thực lực tăng lên đối với mình ảnh hưởng giống như cũng rất nhỏ, hiện tại mới phát hiện căn bản không phải dạng này, hoàn toàn mới pháp tắc lĩnh ngộ, có thể cấp tốc hoàn thành đến chuẩn thánh cảnh giới tích lũy. Đột phá chuẩn thánh mặc dù cùng lĩnh ngộ pháp tắc số lượng không có tuyệt đối quan hệ, nhưng là lĩnh ngộ độ pháp tắc càng nhiều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vững buồn pháp tắc lĩnh ngộ tương đối khó một chút, tiến độ phương diện cũng kém xa tới nhẫn cùng ăn dưỡng. Đồng thời tại dùng pháp phía trên, cũng càng thiên hướng về đối với đối thủ tạo thành ảnh hưởng, về phần con dân bản thân giá trị năng lực Cơ hồ có thể bất kể. Rất nhanh, mấy trăm năm thời gian liền đi qua, Hứa Thịnh vũng bùn pháp tắc cũng thuận lợi lĩnh ngộ gần một nửa, xem hiện tại cái này tiến độ, đại khái còn có hơn 2000 năm liền có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Một môn pháp tắc theo bị lĩnh ngộ bắt đầu, chỉ cần 3000 năm không đến thời gian liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ra, đây chính là bán thánh cảnh giới tốc độ. Tại toàn bộ pháp tắc lĩnh ngộ quá trình bên trong, chỉ là ngay từ đầu nhập môn tương đối khó, không tìm chuẩn phương hướng tự nhiên không có biện pháp dùng lực, nhưng một khi có manh mối, kia tiến độ liền rất nhanh. Hứa Thịnh còn nhớ lão sư trước đó nói với chính mình Chờ mong lần sau gặp được tự mình lúc mình có thể nhiều lĩnh ngộ mấy loại pháp tắc, đây cũng là một loại tiểu khảo giải đi, muốn xem tự mình tiến vào bán thánh về sau tiến độ có thể có bao nhiêu khối. Tại trải qua bản nguyên pháp lịch luyện về sau, Hứa Thịnh đã minh bạch tư chất của mình ở đâu một đường, cho nên hiện tại trong lòng căn bản không có cái gì thấp vọng, hắn có thể theo rất khách quan góc độ đánh giá ra mình bây giờ tiến độ, vẫn như cũng là siêu việt cùng lúc mỗi người. Một môn pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, đồng thời còn là không có bất luận cái gì tại nguyên hiệp tình huống dưới, một khi có thể thu hoạch được một ít cơ duyên, pháp tắc tăng lên tốc độ còn có thể càng nhanh. Hắn hiện tại có lòng tin tại lần sau gặp được sư phụ lúc lại cho hắn một kinh hỉ. Hắn lần này tiếp nhận nhiệm vụ ra, định cho mình mục tiêu chính là đem pháp tắc tăng lên tới 7 loại. Có được 7 loại pháp tắc bán thánh xem như triệt để đứng vững bước chân, đây cũng là hắn đem mục tiêu định tại cái số này trên nguyên nhân. Hiện tại loại thứ 5 pháp tắc cũng ẩn ẩn có đầu mối, nhưng phía sau hai loại này lại là không có chút nào manh mối. Hứa Thịnh tại cảm ngộ vũng buồn pháp tắc đồng thời, cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy cái khác pháp tắc. Pháp tắc có thể đồng thời lĩnh ngộ rất nhiều loại này, nếu có bản lĩnh, cho dù là đồng thời vào 1000 loại này pháp tắc cửa cũng được. Nửa đường tăng lên quá trình cũng cực tự do, có thể tập trung toàn bộ tinh lực đem một loại pháp tắc lĩnh ngộ hoàn toàn, có thể phân chia tinh lực đồng thời lĩnh ngộ mấy loại, thậm chí có thể tất cả pháp tắc đầu tiến tiến. Tất cả lĩnh ngộ pháp tắc đều có thể sử dụng ra, khác biệt ở cho uy lực mạnh yếu. Cho nên nếu như có thể sớm cảm nhận được cái khác pháp tắc là vô cùng có ưu thế một sự kiện. Bán thánh bí cảnh sở dĩ xưng là bán thánh bí cảnh, cũng chính bởi vì tại dạng này địa phương bên trong cũng nhiều hơn pháp tắc lưu động, pháp tắc cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng, nguyên cao hơn phổ thông khu vực. Đương nhiên dựa theo đạo lý này Thánh đạo người nếu như tại bán thánh bí cảnh tu luyện có thể tăng lên nhanh chóng, điều kiện tiên quyết là thánh đạo người có thể tại cái này tiếp tục chờ đợi mới được. Cái này cùng tu sĩ võ giả tại nồng độ linh khí cao thế giới không tu luyện được cùng, tựa như là dưỡng khí cho dù là nồng độ quá cao đều sẽ biến thành sinh mạng thể độc, bán thánh trong bí cảnh hết thảy đều sẽ áp bách thánh đạo người, không nói tới trong nháy mắt liền bị nghiền nát, rất nhanh liền ý chí không rõ là phi thường bình thường sự tỉnh. Cự ly hứa thịnh 32 kỵ vị trí, một cái thế giới ngay tại phát sinh quỷ dị biến hóa. Cái gọi là kỳ, chính là phổ thông bán thánh một năm vượt qua cự ly Đây là cực kỳ to lớn một cái tính toán đơn vị, 32 kỷ thì là bán thánh phải hao phí 32 năm mới có thể đến đạt. Tại bản thánh góc độ, cái này cự ly đã coi như là rất gần. Phổ thông bản thánh, đại khái cũng chính là lĩnh ngộ 7 loại pháp tắc trình độ, hứa thịnh rời cái này còn kém một chút, bất quá hắn tốc độ cũng chậm không được quá nhiều, hết tốc độ tiến về phía trước tình huống dưới trăm năm thời gian đại khái liền có thể đến. Trung hợp chính là, hắn hiện tại tiến lên phương hướng đúng lúc là là nơi này, mặc dù tiến lên tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là 2-3 trăm năm thời gian cũng có thể đến. Cái này phát sinh quỷ dị biến hóa thời cơ, liền như là một quả tuổi thọ đến cuối bền lòng ngay tại đổ sụp, nó nội bộ trở nên đen như mực, như là một loại nào đó hắc động. Thế nhưng là cái này hắc động lại không phải một quả tinh cầu biến thành, mà là một cái to lớn thế giới điêu vong hình thành. Lấy cái này hắc động chất lượng, đem chung quanh mấy vạn cái thế giới toàn bộ cũng nuốt chửng lấy không có một chút vấn đề, cho dù là những cái kêu bản thánh bên trong người nổi bật, cũng lấy nó không có biện pháp, chỉ có cao hơn một cảnh giới chuẩn thánh cảnh giới mới có thể đem thu hồi. Đối với tới nói, đây cũng là một loại rất không tệ vật phẩm. Tại Càn kinh đại học trong bí cảnh cũng dạng này đồ vật xuất hiện, tự nhiên rất nhanh sẽ có Càn kinh đại học chuẩn thánh xuất hiện, phần lớn là phụ trách giám thị bên này thánh nhân sai khi tới. Tại bọn hắn đến trước đó, cái khác bán thánh đụng phải sau có thể nếm thử lĩnh ngộ một chút phát tắc. Đối với chuẩn thánh tới nói là không tệ vật nhỏ, đối với bán thánh tới nói chính là một cái hiếm thấy trảo bảo, nếu luận mỗi về cấp bậc phương diện muốn so trời ban bảo vật còn cao hơn một bậc. Trời ban bảo vật cũng chỉ có tại Thiên Tứ bí cảnh bên trong mới có thể được cho bảo vật, một khi sau khi ra ngoài có quá nhiều đồ vật có thể vượt qua bọn chúng. Một đoạn này thời gian, bản nguyên pháp Vạn Giới Châu, Lệ Tâm Thạch cũng đi theo Hứa Thịnh thấy qua muôn hình muôn vẻ thế giới cùng Bảo Vật, bọn chúng cũng từ lúc mới bắt đầu nhảy cấp biến thành hiện tại chằm mặc. Cho dù là bọn chúng hiện tại linh trí cũng không cao, nhưng xuất phát từ bản năng, cũng có thể cảm nhận được hoàn vũ kia cao thâm đến để bọn chúng linh hồn run rẩy khí thức, cho nên tại Hứa Thịnh nơi này, bà kiện trời ban bảo vật cũng ngoan ghê gớm. Đây cũng là tất cả trời ban bảo vật lệ cũ, lấy trước kia nhiều được mang đi ra trời ban bảo vật tại nhận rõ hiện thực sau đều sẽ trở nên yên tĩnh, trong lòng cũng không có quá nhiều không nên có ý nghĩ. Trời ban bảo vật bản thân cũng vẫn tồn tại tiến giai khả năng lại tiềm lực không thấp, tất cả rất nhiều người chọn tại trở thành chuẩn thánh sau đem trời ban bảo vật cũng tấn thăng đến chuẩn thánh cảnh giới, mặc dù không còn giống tại bán thánh cấp độ bên trong đỉnh cấp, nhưng cũng có thể xem như cường đại nhất lưu. Hứa Thịnh bây giờ còn chưa có quyết định đến lúc đó muốn hay không làm như thế, bản thân hắn có thể lựa chọn đồ vật quá nhiều, mà lại tiếp xuống thời gian bên trong cũng không biết rõ có thể hay không thu hoạch được tốt hơn đồ vật. Trời ban bảo vật mặc dù có được tấn cấp chuẩn thánh tiềm lực, nhưng là tiến vào nhập thánh giai lại là gần như không có khả năng. Dù sao sinh mệnh trở thành thánh cảnh cũng khó khăn như vậy chỉ là một cái vật phẩm lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền trở thành thánh giai. Nhân tộc tiến giai tốc độ nhanh, không có nghĩa là đi theo nhân tộc bên người tự thân cũng có thể biến nhanh, có lẽ trời ban bảo vật tại vô tận thời gian tẩy lệ dưới, sẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi trở thành thánh giai đi. Là Hứa Thịnh phía trước tiến vào thời điểm, thế giới này đổ sụp cũng vẫn còn tiếp tục. Thằng đến nào đó một ngày, có người phát hiện hắn, lập tức chính là ngạc nhiên tại cái này bên cạnh chú lưu xuống tới, càng ngộ càng nhiều phát tác Số phận, số phận a. Vốn cho là ta lần này lại là vô công mà trở về không nghĩ tới lại là tại cuối cùng này thời điểm cho ta gặp. Nói chuyện chính là một tên xã hội nhân sĩ, trên người hắn không có cản kinh đại học học sinh loại kia rõ ràng nhuệ khí cùng tinh thần phân chấn, càng nhiều hơn chính là một loại trải qua vạn sự sau tăng thương, có thể tưởng tượng ra một cái trung niên nam nhân bộ dáng. Nam nhân hiện tại giai đoạn này đã rất khó có khả năng đột phá, hứa thị một mực gặp phải người đều là rất dễ dàng đột phá, nhưng cái này không có được phổ biến tính, nhân tộc đại bộ phận đều là kẹt tại bán thánh trở xuống, sau đó bán thánh cùng thánh lại thẻ tương đương một bộ phận. Kỳ thật có thể tiến vào bán thánh bí cảnh người cũng đã xem như có nhất định địa vị xã hội, dù sao trước đây còn tại lên cấp 3 lúc, những cái kia phụ mẫu có một người là bán thánh đồng học cũng có thể coi là được ra cảnh không tệ, tăng lên lúc phụ mẫu đều có thể cho một chút trợ giúp, Hứa Thịnh cũng từng hâm mộ qua, nghĩ đến nếu như mình cũng có thể có bán thánh phụ mẫu ở phía sau trợ giúp liền tốt. Lại là qua mấy thập niên, người thứ hai phát hiện chỗ này đổ sụp thế giới, hắn cũng là một fan kinh hỉ sau tại cái này lưu lại. Trước đó tới người kia căn bản liền chú ý ý tứ cũng không có, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là giành giật từng giây. Tận khả năng cả ngộ càng nhiều đồ vật tranh thủ có thể lĩnh ngộ ra một loại mới phát tắc chỉ là một cái đổ sụp thế giới tự nhiên không có khả năng nhường bọn hắn N nội tỉnh ra tăng bao nhiêu bao nhiêu nhưng là bán thánh cảnh giới tăng lên chính là một bước như vậy bước tích lũy lại qua 153 năm tại hai người phía sau rốt cục có thứ ba người xuất hiện người này xuất hiện cũng không để cho hai người đem tinh thần rút khỏi một kia vẫn như cũ còn đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong a lại là loại này đồ vật vận khí không tệ. thứ ba người tự nhiên làa Thỉnh hắn có chút mừng rỡ nói một câu sau đó đem kế hoạch ban đầu các loại trên một cái thích hợp vị trí, cũng như phía trước hai người đồng dạng cảm ngộ lên phát tác. Thuần sát phạt, không vướng mồm, có nào? 4K trương tắm trong máu. Chương 570, thế giới cũng tại nhường đường. Ừm. Có người đến. Hơn 200 năm về sau, Hứa Thịnh cảm giác cũng có những người khác tiếp cận, theo bản năng dùng ý thức dò xét một chút. Nhưng làm hắn ngoại ý muốn chính là, lại tới đây người kia vậy mà chỉ là biểu lộ vui mừng một cái, sau đó cơ hội không có bất luận cái gì chỉ hoán liền đắm chìm nhập trong tu luyện. Lại xem xét, phía trước tới hai người kia từ đầu tới đuôi cũng không có thủ cái nhiều qua. Hứa Thịnh bỗng nhiên có chút xấu hổ, tự mình tại chăm chú phía trên vẫn là không bằng người khác a. Cho nên rất nhanh hắn cũng lần nữa tiến vào trong tu luyện. Bất quá rất nhanh tinh thần của hắn lại lần nữa ba động một cái, bởi vì lại người đến. Lần này hắn phát hiện, không phải một cái hai cái tình huống, mà là tới mỗi người đều là lập tức toàn thân tâm đầu nhập, tựa hồ không có người đều có đồng dạng người bên trong, cũng giành giật từng giây. Càng là hắn trải qua rất an tĩnh một cái cơ duyên chi địa. A, Hứa học đệ cũng tại. Rốt cục là người thứ 11 lúc đến, Thịnh nghe được có người quen thanh âm chào hỏi, lại xem xét đi phát hiện là một cái đại học năm 4 học tỷ, trước đó từng có mấy lần đối mặt, nói qua mấy câu. Từng, chương học tỷ nắm chặt đi, trung quanh trung quanh tiền bối đều là tu luyện cùng nghiêm túc. Hứa Thịnh giọng nói cảm khái. Chương học tỷ cười nói, nhóm chúng ta không cần dạng này, bọn hắn sở dĩ như thế rảnh rợn từng giây, là bởi vì tương tự cơ duyên bọn hắn rất khó gặp được, cho nên đụng tới một cái liền muốn dùng hết hết thẻ đi tom lấy, cái này cũng có thể chính là bọn hắn sau cùng đột phá cơ duyên. Mặc dù nàng nói rất là nhẹ nhõm, nhưng là Hứa Thịnh tâm tình lại là làm sao cũng nhẹ nhõm không nổi. Nếu như nói hắn cùng Trương Học tỷ điểm khác biệt lớn nhất là cái gì, khả năng chính là nàng từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài, mà tự mình nửa đường một đoạn thời gian là phế vật đi. Cho nên trong lòng của hắn rất có thể hiểu được cách làm như vậy, nếu như trước đây vạn vật đồng giá không có mở ra lúc nói với mình có tăng thực lực lên biện pháp, khả năng hắn sẽ không ăn cơm không ngủ được đi tranh thủ đi. Đương nhiên Hứa Thịnh không nói thêm gì, không có đạo lý muốn đem tự thân ý nghĩ áp đặt cho người khác, đứng tại nàng góc độ đến xem dạng này xác thực không sai. Đứng tại chính hắn góc độ, kỳ thật cũng không cần như thế đi làm, lấy tư chất của hắn cùng hiện tại được coi trọng trình độ Cho dù là bên cạnh tu luyện liền chơi cũng có đại lượng tài nguyên cung cấp tự mình sử dụng. Thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ như vậy qua, hắn luôn luôn có một loại cảm giác cấp bách, muốn tận lực đem thực lực tăng lên. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng phụ mẫu Nguyên nhân, hắn muốn đi điều tra cất dấu trong đó càng sâu trận tướng, nhưng là nghĩ hiện tại cảm thấy không phải bọn hắn Nguyên nhân, hoặc là nói bọn hắn Nguyên nhân mặc dù có, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ, tựa hồ có dũng khí trong cõi u minh cảm giác, nhường hắn biết được thực lực nhất định phải tận khả năng đề cao, không thể lãng phí một điểm thời gian. Không phải vậy có vạn vật đồng giá nơi tay, cho dù là hắn chậm rãi Dựa vào thời gian cũng có thể đem thực lực của mình tăng lên đầy đủ cao. Chớ nói chi là hiện tại biết mình chân thực tư chất, càng là có thể tại thích hợp thời điểm chính công lượng. Bán Thánh Tư Duy nhanh chóng biết bao, chỉ là ngắn ngủi một sát na Hứa Thịnh trong đầu liền đã hiện ra vô số cái ý niệm, đứng tại hắn cách đó không xa trương học tỷ thậm chí còn đang chờ Hứa Thịnh câu nói tiếp theo, Hứa Thịnh lại là đều đã nghĩ đến nhân tộc cùng dị tộc tranh đấu đi lên. Tư Duy trong chốc lát đi hướng rất nhiều địa phương, nhưng là tại trong hiện thực Hứa Thịnh câu nói tiếp theo lại là giây phút không kém kết nối vào, hy vọng bọn hắn đều có thể có chỗ. Ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy mỗi người bọn họ thực lực cũng tăng lên, nhưng đây là không thể nào, dạng này đổ sụ thế giới tại chỉnh thể phân cấp bên trong không tính quá chân quý, chỉ sợ 10 cái bán thánh bên trong chỉ có 1-2 cái có thể hữu cảm nộ đi, càng nhiều vẫn là xem vật khí. Nàng là có tư cách nói lời như vậy, dù sao nàng hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc cao tới 103 loại này, thuộc về cường đại bán thánh phạm chủ. Bán thánh cảnh giới ở giữa khác nhau chính là mới vừa lĩnh ngộ một loại pháp tắc bán thánh, sau đó đến 7 loại pháp tắc phổ thông bán thánh, sau đó 99 loại này pháp tắc Cường đại thánh Đằng sau còn có tuyệt đỉnh bán thánh cùng đỉnh phong bán thánh một loại xưng hô, nhưng đã không bị quá nhiều người chú ý. Bởi vì chỉ cần là cường đại bán thánh cũng có trở thành chuẩn thánh tư cách, nói không chừng thời cơ đã đến liền phá cảnh trở thành chuẩn thánh. Tuyệt đỉnh bán thánh cùng đỉnh phong bán thánh cũng không có đặc biệt pháp tắc phân chia, chỉ cần là về mặt thực lực đã đến, liền có thể được xưng là tuyệt đỉnh bán thánh. Cho nên cũng có loại kia lĩnh ngộ pháp tắc không nhiều, như thường tới nói chỉ là cường đại bán thánh người, cũng là bị xưng là tuyệt đỉnh bán thánh. Tự nhiên dạng này người tại đột phá về sau có thực lực mạnh hơn, tương lai tiềm lực cũng lớn hơn. Cho nên mới vào bán thánh Phổ thông bán thánh, cường đại bán thánh có thể làm thành là cảnh giới phân chia, tuyệt đỉnh bán thánh cùng định phong bán thánh liền có thể xem như một loại nào đó siêu việt cực hạn sau chiến lược đột phá. Mỗi một vị chuẩn thánh tại bán thánh giai đoạn lúc cũng trải qua cường đại bán thánh thời kỳ, nhưng là tuyệt đại bộ phận cũng cách tuyệt đỉnh bán thánh cùng định phong bán thánh cảnh giới rất xa. Dù sao pháp tắc lĩnh ngộ càng đi về phía sau hoa thời gian càng nhiều không nói, muốn lĩnh ngộ độ khó cũng lớn hơn, tựa như là thân thể vốn là có một cái độ dung nạp, theo lĩnh ngộ pháp tắc biến nhiều, thân thể cũng dần dần trở nên báo hỏa. Hứa thịnh cùng chương học tỉ nói chuyện thời gian cũng không dài, ấy ra ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là hành động trên cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian, nàng chỉ là dùng cực ít một bộ phận tinh thần đang cùng Hứa Thịnh cho chuyện, bản thể tuyệt đại bộ phận đều đã tại lĩnh ngộ pháp tắc bên trong, Hứa Thịnh tình huống cũng là tương đồng, hắn cũng không có khả năng đem tinh thần của mình toàn bộ rút lui ra. Thậm chí Hứa Thịnh đang nghĩ, nếu như không phải mình ở chỗ này, đổi lại là những người khác, trường học tỷ khả năng cũng sẽ không xảy ra âm thanh đi, nàng rất đại khái dẫn đầu tại tới một nháy mắt cũng giống nhau những người khác đồng dạng cũng tiến vào tu luyện, cũng coi là trình độ nào đó. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thục Theo thời gian trôi qua, đằng sau còn lần lượt có người tới, Hứa Thịnh lần này không còn có đem tinh thần rút lui ra. Cũng có càng Kinh Đại học người đến, Nguyên Bản nhìn thấy Hứa Thịnh lúc cũng là muốn chào hỏi, nhưng là phát giác được Hứa Thịnh tại hết sức chăm chú, cũng không có quấy dậy. Loại trạng thái này lúc tương đương với tự mình tại chuyên chú làm một sự kiện, một người xa lạ bỗng nhiên đi lên đưa người cho lay tỉnh, người bình thường chắc chắn sẽ không làm như thế, những người này ý nghĩ dù sao cũng là muốn theo Hứa Thịnh lăn lộn cái quen mặt, là vì tạo mối quan hệ, mà không phải thật sớm liền để Hứa Thịnh sinh ra cảm. Cứ như vậy 2000 năm thời gian nhất chuyển liền qua phước thịnh dần dần tại cảm giác bên trong nắm giữ đến hai loại này phát tắc, một loại là hắn nguyên bản cũng có chút cảm giác, một loại khác thì là hoàn toàn mới. Theo thế giới này sụp đổ sinh ra đại hồng thủy bên trong này mở mà, mà ra, thu hoạch này đã không nhỏ. Trái lại những người khác, mặc dù cũng có mấy người thu hoạch một loại hoàn toàn mới phát tắc, nhưng là phần lớn người đều là không thu hoạch được gì, nhiều nhất chính là đem nguyên bản đã nắm giữ pháp tắc tăng lên cao hơn một chút, có chút ít còn hơn không đi. Đã đến giờ, cũng tỉnh dậy đi. Đám người ngay tại cảm ngộ bên trong, bỗng nhiên bị một thanh âm đánh gãy, có ít người tự nhiên phản ứng đầu tiên chính là không vui. Nhưng là các loại bọn hắn cảm thấy người đến khí tức về sau, bên trong tất cả khí tất cả giải tán. Chuẩn Thánh. Lần này cơ duyên liền đến nơi này. Không nghĩ tới là hắn, vận khí thật tốt ta. Hứa Thịnh lúc này lại nghe được Trương Học Tỷ ở bên cạnh nhỏ giọng cảm khái nói: "Người quen." Hắn hỏi. Trương Học Tỷ lắc đầu nói: "Không phải người quen, chẳng qua là từng tại trong trường học gặp qua thôi. hắn là 2 năm trước tốt nghiệp, lúc ấy tại lớp xếp hạng chỉ là trung đẳng, không nghĩ tới bây giờ trở thành Chuẩn Thánh về sau, thực lực tăng lên tốc độ lại là bất mãn, lần này còn thu được dạng này độ vận." Lớp xếp hạng trung đẳng là khẳng định có thể thuận lợi tốt nghiệp, so với Hoàng Huyền Lãng dạng này, tốt nghiệp càng là chênh lệnh rất xa, bất quá hắn có thể đi đến bây giờ vị trí cũng là rất khó. Hắn hẳn là đến có một đoạn thời gian. Nói đến đây, Chương Học Tỷ đột nhiên lường hứa thịnh một cái, đoán chừng là bởi vì có ngươi tại lúc này mới sẽ chờ đoạn này thời gian đi, không phải vậy khẳng định trước tiên liền sẽ đem tất cả mọi người tỉnh lại. Hứa thịnh bật cười nói, làm sao có thể, hắn có không biết. Nói được một nửa dừng lại, Hứa Thị phát hiện vị kia đã tốt nghiệp đánh chuẩn thánh học trưởng đang mỉm cười hướng tự mình gật đầu. Chương Học Tỷ nu nu miệng, ha Ta đây có thể quá rõ ràng, mặc dù chúng ta bây giờ cũng ăn ý không đem thân phận của ngươi hướng mặt ngoài nói, nhưng là hắn bản năng chính là trường học của chúng ta đi ra, đoán chừng lúc trước liền chú ý qua ngươi, biết rõ tướng mạo của ngươi cũng liền không có gì kỳ quái. Hứa Thịnh còn có thể nói cái gì? Không thể không nói, tựa hồ theo tự mình trở thành bán thánh về sau, toàn bộ thế giới cũng đang vì mình nhượng đường. Chỉ cần là muốn làm sự tình, luôn có thể cảm giác được phi thường thuận lợi, rất khó có trở ngại lực cảm giác. Thậm chí phía trên cơ duyên chính mình cũng có thể thu hoạch được càng nhiều, tựa như lần này đổ sụp thế giới, hắn là toàn bộ nhờ vận khí đột tới. Mà bây giờ cũng bất quá là hắn trở thành bán thánh sau lần thứ hai đến vực mà thôi. Có lẽ là hoàn vũ một loại nào đó ngầm thừa nhận quy tắc đi. Hắn ở trong lòng thấp giọng nói, hắn không cách nào đối với cái này nói ra cái gì không đúng đến, dù sao mình là người được lợi. Đi thôi đi thôi, kết cục như vậy đã sớm đoán được. Ai, không biết rõ đời này còn có thể hay không trở thành bán thánh. Ha ha ha, ta vậy mà thành công lĩnh ngộ mộ một loại pháp tắc. Xem ra thượng thiên còn cho ta lưu lại một cái khe hở cửa. Có người vui vẻ có người buồn, nhưng là cuối cùng tất cả mọi người là rời đi đem tự mình kế hoạch lúc trước nối liền. Lại tới đây vị kia trưởng thánh cũng chỉ là trước đó cùng Hứa Thịnh gật đầu mỉm cười một cái, sau đó liền dứt khoát lưu loát đem đổ sụp thế giới lấy đi ly khai. "Hứa học đệ vậy ta liền đi, trợ lực từng bước cao thang." Trường học tỷ bên này cũng rất nhanh chuẩn bị kỹ càng "Gặp lại." Hứa Thịnh gật đầu ra hiệu xuống. Tất cả mọi người sau khi đi Hứa Thịnh còn không có đi, cũng không phải là bởi vì hắn phát tắc lĩnh ngộ ở vào mấu chốt giai đoạn, cũng không phải cái gì hắn phát hiện ẩn tàng kinh ngộ, hoàn toàn là bởi vì một ít đồ vật hắn còn không có nghĩ rõ ràng lãng hao phí một điểm thời gian ở chỗ này, nghĩ rõ ràng lại đi. Trên xã hội bản thánh, trường học tỷ, tự mình đã tốt nghiệp chuẩn thánh Đường Hạo. Mỗi người biểu hiện cũng trong lòng hắn lặp đi lặp lại sẽ lẫn, nhưng hắn với cái thế giới này bản chất có càng nhiều nhận biết. Sau đó, một loại nào đó không hiểu cảm giác đột ngột ở trong lòng sinh ra. Hứa thịnh sững sở, sau đó biểu lộ đầu tiên là trở nên cổ quái, sau đó chính là trợn mặc. Thứ bảy loại này pháp tắc manh ngối, vào lúc này bị hắn cảm giác được. Thuần sát phạt, không võ mồm, có nào? 4K chương 800 máu. Chương 571 một trận cực cao cấp bậc hội nghị. Hứa Thịnh cùng những cái kia xã hội bán thánh ở giữa trên lệch giống như hai cái kinh vị rõ ràng thế giới. Bọn hắn hết sức chăm chú, không lãng phí bất luận cái gì thời gian chính là vì tranh thủ kia không có ý nghĩa một chút đột phá khả năng, mà hắn chỉ là bởi vì cảm thán hành vi của bọn hắn, lại lần nữa cảm nhận được một loại mới pháp tắc manh mối. Mặc dù trong này có hắn vừa mới bắt đầu độ khó hơi thấp nhân tố, nhưng đây cũng là đầy đủ để cho người ta tu thức. Chỉ cần là một lòng thánh đạo người, Hứa Thịnh cũng đối bọn hắn bảo trì to tính, nếu như đem mỗi người cơ duyên, thiên phú cũng định vị hoàn toàn. Trước đó ở chỗ này, bán thánh cơ bản cũng cùng hắn không kém nhiều. Phạm tục Sinh mệnh còn sẽ có mệt mọi cảm xúc tại bán thánh cảnh giới này căn bản không tồn tại, cho dù là tinh thần phi thường mệt mọi tình huống giới lấy vạn năm làm đơn vị thời gian bên trong cũng đều là có thể chép trống Chính là bởi vì ta có dạng này thiên phú, cho nên ta mới hơn hẳn là gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm. Dần dần, hứa thịnh trong lòng dỗng nhiên có đáp án. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng tiên tế, mặc dù nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng lại hắn có thể cảm giác kia nam viên kiêu dương vẫn như cũ treo cao thiên vũ. Chí nhóm khẳng định gánh chịu lấy càng lớn áp lực mà tự mình cùng những người khác chỉ là tại bọn hắn che trở cho trưởng thành. Cũng không có trong vấn đề này xoắn suất bao lâu, Thừa Thịnh rất nhanh liền cũng từ nơi này địa phương rời đi, dựa theo kế hoạch lúc trước tăng lên con dân thực lực cùng mình pháp tắc lĩnh ngộ. Lại qua hơn 1000 năm, vũng bùn pháp tắc rốt cục là an toàn lĩnh ngộ, thánh nhân giao diện trên nó đằng sau đi theo hậu tố cũng là viên mãn. Còn sót lại ba đầu pháp tắc đã cũng có manh mối, cũng không có từng cái đi lĩnh ngộ, hắn lựa chọn đồng thời tăng lên, dù sao đều là tại một cái địa phương lĩnh ngộ, cho nên hắn cảm giác tại lĩnh ngộ quá trình bên trong có thể sẽ có tăng phúc cũng chính là tại Hứa Thịnh hướng phía 7 loại pháp tắc tiến lên lúc, nào đó trận đối tượng nghị luận vì hắn hội nghị đang tiến hành. Can Kinh Đại học, đại lễ đường tầng cao nhất. Đây là thuộc về học trường học lãnh đạo nhóm phòng làm việc, bình thường chỉ có hội nghị trọng yếu mới có thể ở chỗ này tiến hành, dính đến nhân viên ngoại trừ chân thánh bên ngoài, còn có trường học lãnh đạo cấp cao. Có thể xưng là lãnh đạo cấp cao tự nhiên là tại cao thánh bên trong đều là người nổi bật, cho dù là Tống Lương cũng còn kém giai đoạn này một chút. Trong bình thường, căn này phòng làm việc đại bộ phận thời gian đều là bỏ trống, bởi vì mở ra điều kiện phi thường hà cần ba vị chân thánh toàn bộ đồng ý. Hình chữ nhật bản hội nghị, Bành Nguyên Thượng, Úy Hoài Như, Cổ Thi Dịch ba người ngồi ở giữa, hai tay bên cạnh là hơn 10 vị cao thánh. Những này cao thánh bên trong đại bộ phận bình thường cũng không ở trường học xuất hiện, bọn hắn khả năng tại thuộc về cản Kinh Đại học từng cái trọng yếu bí cảnh đóng giữ, những này tương đối trọng yếu bí cảnh thường xuyên gặp được dị tộc nhằm vào, nếu như hơi không chú ý khả năng liền sẽ nhận phá hư, loại tổn thất này là cản Kinh Đại học không thể nào tiếp thu được. Đến lúc cuối cùng một người cũng đến chỗ ngồi xuống về sau, Bành Nguyên Thượng hắng giọng một cái, nói ra, đã người đều đến đông đủ. Kia nhóm chúng ta có thể liền hứa thịnh bồi dưỡng bắt đầu thảo luận cao thánh nhóm cũng an tính nghe bọn hắn mặc dù cũng là tham dự hội nghị một thành viên nhưng bản thân quyền lên tiếng cùng tự thân vị trí vị trí có quan hệ tổng thể tôi nói tổng cộng 13 người cao thánh quyền nói chuyện cộng lại cùng 3 vị chân thánh không sai bị lắm cũng tức là nói nếu như ba vị chân thánh muốn phổ biến cái nào đó kế hoạch nhận lấy tất cả cao thánh phản đối như vậy cái này kế hoạch liền phổ biến không đi xuống đương nhiên dạng này tình huống gần như không có khả năng xuất hiện ba vị chân thánh đều có người ủng hộ những này ủng hộ cao thánh đều sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh bất quá một phương diện khác Ba vị chân thánh ý kiến nhất trí cái này nói dễ, nhưng trên thực tế cơ bản rất khó thực hiện. Trừ phi là loại kia tuyệt đối chính xác lộ tuyến, không phải vậy liên quan tới một ít thí nghiệm tính chất ý kiến, cơ hồ đều sẽ nhận hai người khác bên trong một cái nào đó hay là hai người phản đối. Vài nguyên thượng tính cách là lệch lao tốt nhân loại hình, cũng tức là ai cũng không đắc tội, trong ngày thường nhìn tốt nhất nói chuyện, quý hoài như thì là lệch cường thế, phi thường có chủ kiến, cổ thi dịch thì là không quan sự, nhưng là mình trước sau như một đều sẽ kiên trì tự mình chủ động. Ba vị chân thánh tính cách có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Đối một việc cách nhìn cũng là hoàn toàn khác biệt, cho nên mỗi lần thảo luận cuối cùng đều sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Lần này nhằm vào Hứa Thịnh mở ra cái này chạng hội nghị, kỳ thật Mạnh Nguyên Thượng đã sớm có chỗ chuẩn bị, dù sao Hứa Thịnh tại Thánh đạo người giai đoạn này tăng lên tốc độ quá nhanh, nhưng hắn tiến vào Thiên Tứ Bí cảnh chính là sớm hao phí tại nguyên bồi dưỡng hắn, mặc dù bây giờ ra thời gian so bọn hắn đoán được trước thời hạn nửa tháng, nhưng vẫn như cũ ảnh hưởng không lớn. Cũng chính là nửa tháng này, bọn hắn mới tại Hứa Thịnh đợi ở trường học thời gian bên trong không có đem Hứa Thịnh gọi qua, mà là đã âm thầm tiến hành mấy chục lần thảo luận. Những mài thảo luận bình thường đều là bài nguyên thượng đơn độc tìm người nào đó giao lưu, muốn nghe xem bọn hắn đối Hứa Thịnh có đề nghị gì. Mỗi người đề nghị khác biệt, có cảm thấy là dựa theo trước đó đặc thủ bồi Dưỡng phương án đến là được, là vàng cuối cùng sẽ sáng lên, không cần lại điều phối nhiều tư nguyên hơn, cầm dạng này cách nghĩ có 3 người, bọn hắn cũng không phải đem Hứa Thịnh nuôi thả, mà là trình độ nào đó không tán thành đối Hứa Thịnh quá độ bồi dưỡng, cảm thấy dạng này có thể sẽ nhường Hứa Thịnh sinh lòng an nhàn, cảm thấy tất cả tài nguyên đều là dễ như trở bàn tay. Có 4 người ý nghĩ hoàn toàn ý nghĩ, cảm thấy hẳn là tăng lớn tài nguyên đầu nhập. Đã Hứa Thịnh đã hiện ra tuyệt đại vô song tư chất nên nhường hắn nợ rộ càng thêm sáng chó nhiều những năm gần đây cả kinh đại học đi ra học sinh mặc dù có không ít yếu tố nhưng là hết lần này tới lần khác liền một vị cực thánh cũng chưa từng xuất hiện hiện nay thành tiỉu tối cao còn dừng lại tại chân thánh cảnh giới coi như không theo trường học góc độ cân nhắc theo nhân tộc góc độ cân nhắc đem hứa Thịnh bồi dưỡng đến cao hơn độ cao cũng có thể nhường nhân tộc thực lực tăng thêm một bước vạn nhất nơi này nói chỉ là vạn nhất à nếu như hứa Thịnh tại tương lai nào đó một ngày thật bước vào trí thánh cảnh giới kia bọn hắn cản kinh đại học cũng không hưởng công mở trường nhiều năm như vậy Còn có bốn người ý nghĩ thì là tương đối ổn thỏa, cảm thấy hứa thịnh hiện tại có thể sẽ đi lối rẽ, hẳn là phái chuyên môn thánh nhân tiến hành dẫn dắt, phòng ngừa đi đường quay co. Cuối cùng hai người ý nghĩ thì là tương đối cực đoàn, cho rằng chân chính thánh nhân cũng theo ma luyện bên trong đi ra, muốn để hứa thịnh trải qua khó khăn nhiều hơn, chỉ có đem tất cả khó khăn cũng bước qua, mới có thể chân chính ký thác hy vọng. 13 người, chỉ là ý kiến liền có hoàn toàn khác biệt bốn loại, cái này còn chưa nói mỗi một loại trong đó cũng có khác biệt, mỗi một vị cao thánh đều không phải chỉ nhắc tới miệng Mỗi người bọn họ đều vì hứa thịnh cân nhắc chế định hoàn thiện bồi dưỡng kế hoạch, dựa theo cái này nội dung phía trên đến tiến hành bồi dưỡng, cho dù là một cái tầm thường cũng có thể làm cho hắn đi cùng cao, lại càng không cần phải nói hứa thịnh, đồng thời cũng có thể nhìn ra vì hứa thịnh bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác tốn không ít tâm tư. Trước dừng lại, Bành Nguyên thượng nghe có chút sọ não đau, hắn không phải là bởi vì nhận lấy địa cầu áp chế mà là sọ não đau, mà là chân chính sọ não đau. Bởi vì hiện tại mỗi giây hắn tiếp thu tin tức đều là lượng lớn, có trời mới biết vừa rồi ngắn ngủi thời gian bên trong Phía dưới những cái kia cao thánh hướng hắn truyền tâu bao nhiêu ý niệm. Liên liên quý hoài như cũng tham dự không ít chủ đề, duy nhất an tĩnh chính là Cổ thị dịch. Cổ thị dịch an tĩnh nguyên nhân là bởi vì hắn là Hứa Thịnh lão sư, hắn bởi vì tự thân lập trường nguyên nhân, không thể nói quá nói nhiều, không phải vậy sẽ cho người cảm thấy hắn tại hướng về đồ đệ của mình, vì mình đồ đệ tranh chỗ tốt. Bản thân hắn tự nhiên không có ý nghĩ như vậy, nhưng là nên tránh ngại vẫn là phải tránh. Đến đằng sau, bài nguyên thượng bị làm cho thực tế đau đầu, hắn chỉ có thể dùng tay ngừng lại tất cả mọi người, bọn hắn cũng yên tĩnh. Mỗi người phương án đều có lý. Nhưng các ngươi phải biết một điểm, Hứa Thịnh cùng thường ngày tất cả mọi người khác biệt. Lấy trước kia một số người hoàn toàn chính xác thiên tài, nhưng là bọn hắn luôn luôn có cùng bọn hắn cùng một cấp bậc người, nhưng là Hứa Thịnh lại là không có. Ngay từ đầu Hứa Thịnh nhập học thời điểm, hắn bày ra thiên tư còn chỉ là tối cao một đường, nhưng là theo thời gian rời đổi, tiến bộ của hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, cũng làm cho hắn dần dần kéo ra cùng những người khác trên lệnh. Có thể nói là tại Hứa Thịnh về sau, trên thế giới thiên tài chỉ có Hứa Thịnh cùng những người khác phân chia. Liên quan tới Hứa Thịnh thiên phú, đã không có người liệu sẽ định. Về phần hứa thịnh lớp 10 lớp 11 lúc tình huống thì là có quá nhiều loại khả năng có thể giải thích, thì như nói là trưởng thành hình thiên phú, kia thời điểm chân thánh tích lũy sức mạnh thời điểm, cho nên nghiền ép thân thể, nhường biểu hiện trở nên như vậy phổ thông. Hoàn Vũ như thế lớn, cao thánh nhóm lại cái gì chưa thấy qua đâu. Vậy làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta nâng những này phương án chỉ có thể lựa chọn một cái, không có khả năng đồng thời thi hành. Thầy chủ nhiệm nói, hắn xem như đối hứa thịnh chú ý nhất người, hắn nói lên ý kiến chính là nhường hứa thịnh chịu đựng càng nhiều ma luyện. Bành Nguyên Thượng lúc này bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng một mực không lên tiếng Cổ thị Dịch, những người khác cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Cổ thị Dịch đem tất cả mọi người nhìn mình, biết rõ là thời điểm nên tự mình lên tiếng, trong lòng của hắn cũng sớm có nghĩ săn trong đầu. Liên quan tới Hứa Thịnh bồi dưỡng, ta vẫn luôn không có quá nhúng tay, hắn lấy được thành tựu hiện tại có thể nói là cùng ta quan hệ không lớn, cho nên lần này ta tới, cũng chỉ là muốn nghe xem ý của mọi người gặp. Cổ thi Dịch phát biểu không giống hắn ngày thường phong cách, nhưng không hề nghi ngờ chính là hắn đang vì Hứa Thịnh tranh thủ lấy nhiều tư nguyên hơn. 13 vị cao thánh cùng nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng như thế cổ Thánh, xem ra hứa thịnh tên đồ đệ này xuất sắc, cũng làm cho hắn ký thắc vô hạn kỳ vọng cao ha Ta bản thân càng thêm khuynh hướng dựa theo kế hoạch ban đầu đến, không cần dục tốc bất đạt. Quý Hoài như nói chuyện, nàng cũng là ba vị chân thánh bên trong cái thứ nhất rõ ràng biểu thị tự mình mục đích người. Nàng cái này một tỏ thái độ, cũng coi là định cái nhạc dạo, mặc dù trước đó Bành Nguyên Thượng không có rõ ràng biểu thị thái độ, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, hiệu trưởng chỗ Lắc Lư cũng chỉ là duy trì nguyên trạng vẫn là thích hợp tăng thêm một chút tài nguyên thôi. Nếu như cổ thì dịch bên này không rõ biểu thị phản đối, như vậy cái này chẳng hội nghị cũng liền như thế kết thúc. Kết quả sau cùng cũng sẽ biến thành một đám cao thánh chân thánh hao tốn thời gian tinh lực cùng một chỗ thảo luận, nhưng là cuối cùng lại là cái gì cũng không có cải biến, đây cũng chính là học chân diện mục, đại đa số tình huống dưới đều là làm chuyện vô ích. Đã dạng này, vậy liền biểu quyết đi. Bành Nguyên thượng làm ra quyết định, nhìn về phía tất cả mọi người nói: "Thuần sát phạt, không có mồm, có nào? 4K trương tắm trong máu. Chương 572, biểu quyết. Đồng ý. Đồng ý. Phản đối." Đồng ý. Đồng ý. 11 người đồng ý, 2 người phản đối. Lần này biểu quyết là quyết định cuối cùng đối hứa thịnh bồi dưỡng cũng không tiến hành lớn cái biến, chỉ là tại nguyên bản đặc thù bồi dưỡng phương án trên cơ sở tăng thêm một chút mới lực luyện, mục đích là thích hợp tăng tốc hứa thịnh tốc độ đột phá, nhưng lại không bởi vì quá nhanh mà nhượng cơ sở không tồn sức. Bán thánh đến chuẩn thánh giai đoạn ở trong mắt thánh nhân như trước vẫn là đặt nền móng giai đoạn, tăng lên nhanh tất như tốt, nhưng là quá sắp có thời điểm cũng không phải một chuyện tốt. Đã rằng này, như vậy thì. Bành Nguyên thượng thấy thế như thế, liền chuẩn bị nấp hòm kết luận. Nhưng vào lúc này, Cổ thị dịch dõng nhiên mở miệng, đánh gây hắn. Ta bên này ngược lại là có một ý tưởng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhưng là cuối cùng cũng không có trong lòng người bất mãn, đều là cao thánh, bọn hắn cũng tại rất ngắn thời gian bên trong xác định Cổ thị dịch mục đích làm như vậy. Hắn kỳ thật một mực trong lòng đều có ý nghĩ, chỉ bất quá bởi vì bản thân cùng Hứa Thịnh quan hệ không có ngay từ đầu nói ra, mà tại tất cả mọi người biểu quyết về sau, lấy đề nghị phương thức nói ra, cũng không tính quá mức đánh vỡ quý củ. Cổ Thánh vì Hứa Thịnh thật đúng là nhọc lòng. Đây là tất cả cao thánh hiện tại trong lòng ý nghĩ. Quý Hoài Như thì là một bộ có chút ngạc nhiên biểu lộ nhìn về phía Cổ Thị Dịch, nàng cùng Cổ Thị Dịch quen biết lâu như vậy, chưa bao giờ từng nghĩ hắn có một ngày còn có thể dạng này. Bạch Nguyên Thượng thì là có chút kỳ quái biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ là lập tức liền kịp phản ứng, nói ra, người nói đi." Đám người ngay từ đầu không nghĩ minh mạch, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, "Hiệu trưởng đây là sớm liền biết rõ a." Bên cạnh Quý Hoài Như ở trong lòng liếc mắt, hai cái này lao ra hỏa ngược lại là con hắn mưu đồ bí mật lấy sự tình a, làm sao vậy, là sợ nàng không đồng ý? Nhóm chúng ta trước đó không phải cùng Khôn Hải Đại học cộng đồng phát hiện một tinh vực sao? Ta cảm thấy có thể đem Hứa Thịnh phái đi vào." Cổ Thị Dịch lời này vừa nói ra, tất cả cao thánh biểu lộ cũng thay đổi. Cho dù là chủ trương đối Hứa Thịnh tăng lớn lịch luyện hai vị cao thánh cũng đồng dạng như mày. Cổ thánh ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Chỗ kia tinh vực chi cường đại, cho dù là nhóm chúng ta Càn Kinh Đại học cùng Khôn Hải Đại học liên hợp lại đều khó mà khai quật, có thể nào đem Hứa Thịnh phái đi vào? Người nói chuyện là một vị tóc hoa dâm cao thánh, tên là Tôn Liên Miễn, hắn mặc dù thực lực không có Cổ Thị Dịch mạnh, nhưng là tuổi tác lại là lớn rất nhiều." Cổ thị Dịch năm đó vào học cản Kinh Đại học lúc, hắn thậm chí còn đảm nhiệm qua hắn chủ nhiệm khóa lao sư. Nếu như nói không phải Cổ thị Dịch, mà là một vị nào đó sơ thánh, hắn khẳng định đã sớm đem hắn mắng cầu hết lâm đầu. Đem Hứa Thịnh đưa vào đi, người đây là đầu bị lửa đá sao? Nguy hiểm như vậy địa phương há lại Hứa Thịnh đi địa phương. Cái này thế nhưng là nhân tộc hy vọng. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng là tại Tôn liền Biển trong lòng, Hứa Thịnh tầm quan trọng thậm chí cao hơn, nghiên kỷ càng là lớn, càng là biết rõ thiên tài tầm quan trọng, Hứa Thịnh phú là hắn bình sinh nghĩ thấy, hắn thường xem trọng Hứa Thịnh tương lai. Đúng vậy à, Tôn lão nói không sai, nguy hiểm như vậy địa phương, sao có thể đem Hứa Thịnh Phái đi vào. Cổ thi dịch không hề bị lay động, biểu lộ vẫn như cũ duy trì lấy nói dứt lời bộ dạng. Hắn đã nói như vậy tự nhiên không phải bắn tên không đích, chỗ kia tinh vực cực kỳ đặc thù, mặc dù tại bọn hắn cảm ứng trung tầng cực mạnh, nhưng là đến bây giờ có thể tiến vào đẳng cấp tối cao chỉ có thể bàn thánh. Quá khứ trong thời gian bọn hắn đã cùng Khôn Hải Đại học xếp vào không ít người tiến vào. Đáng tiếc đi vào người có tương đương một bộ phận cũng không tiếp tục ra, có thể ra người cũng chỉ có thể tìm tòi xung quanh vị trí, đến bây giờ đối bên trong tình huống còn không quá rõ ràng một chỗ tinh vực, liền bọn hắn mê vị chân thánh cũng không cách nào làm rõ ràng, hắn cấp độ trí cao đã khó mà dùng ngôn ngữ tự thuật. Đương nhiên cũng có thể là chỉ là khu vực bản thân đặc thụ, cũng không phải là khả năng cấp chính là như thế trí cao. Nhưng dù cho dạng này, hai bên trường học thánh nhân cũng không nguyện ý từ bỏ dạng này một tinh vực, bọn hắn đều có thể suy tính ra, khu tinh vực này có thể trở thành một loại nào đó cực kỳ cường đại nội tình, một khi tìm tòi hoàn thành, tương lai sẽ đối với bồi dưỡng học sinh có trợ giúp rất lớn. Cho nên đối với tinh vực tìm tòi một mực liền không có buông tha. Hứa thịnh tuyệt đối không thể phái đi vào. Hắn lịch luyện địa phương phải giữ giữ đầy đủ tính an toàn. Một vị khác nữ tính cao thánh cũng mở miệng nói, "Bỏ mặc mỗi người ý nghĩ như thế nào, bọn hắn cũng có cộng đồng nhận biết, hứa thịnh an toàn tuyệt đối phải cam đoan. Hứa thịnh là Càn Kinh Đại học xây trường đến nay rất thiên tài học sinh, về sau cũng là cản Kinh Đại học hy vọng, thậm chí không chỉ có là cản Kinh Đại học hy vọng, càng là toàn bộ nhân tộc hy vọng. Một khi hứa thịnh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhân tổn thất không chỉ là bọn hắn Càn Kinh Đại học, đồng thời là toàn bộ nhân tộc." Cái khác cao thánh cũng nhiều nhao nhao mở miệng, một thời gian tựa hồ cổ thị dịch nói cái gì không nên nói đồng dạng. Bên cạnh Quý Hoài Như cũng không thể lý giải, nguy hiểm như thế một cái địa phương, cổ thị dịch làm sao lại đưa ra nhường hứa thịnh đi? Nếu như nói hắn không quan tâm hứa thịnh nàng là căn bản không tin, trước đó biểu hiện đã hoàn toàn nói rõ cổ thị dịch để bụng trình độ. Người đến cùng là thế nào nghĩ? Cuối cùng Quý Hoài Như vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp hướng cổ thị dịch hỏi. Những người khác giờ khác này cũng đều nín hơi ngưng thần, các loại cổ thị dịch tiếp xuống trả lời. Ta vì hắn suy tính một lần, mạnh tinh vực này bên trong có hắn đại cơ duyên. Cổ thị dịch bình Thắng nói. Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng yên tinh trở lại tu sĩ có xem bói năng lực bọn hắn những này thánh nhân tự nhiên không có khả năng không có mà cổ thì dịch liên quan phương diện năng lực càng là trong đó người nổi bật đừng nói cùng cảnh giới thánh nhân liền liền cao hơn một tầng cực thánh bên trong cũng rất ít tại sở trưởng phương diện mạnh hơn hắn đã từng cổ thì dịch cũng hiện ra qua một lần đó chính là Hoàng huyền Lãng đột phá sự tỉnh hắn suy tính đến Hoàng huyền Lãng trở thành thánh nhân cơ duyên xuống trên người hứa Thịnh mà kết quả sau cùng cũng là theo song phương con dân kết hợp cái này một không có ý nghĩa đốt mở ra đột phá khẩu nhường Hoàng Huyền Lang đột phá thành công Cho nên lúc này Cổ thì dịch nói như vậy, tuyệt đối là có thể tin độ, thậm chí có thể theo trước đó thái độ của hắn bên trong đánh giá ra, vì đạt được cái này suy tính, hắn nhất định hao phí cái giá không nhỏ. Hứa Thịnh sẽ là đột phá khẩu ạ. Cũng thế, nếu như xem nhẹ nguy hiểm phương diện nhân tố, nếu như ngay cả hắn đều không được, cũng không có người nào khác có thể. Quý Hoài như tự lầm bẩm. Nếu như đem lựa chọn mặt mở rộng đến toàn bộ nhân tộc, Hứa Thịnh tự nhiên không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu như cực hạn đến bán thánh giai đoạn này, như vậy Hứa Thịnh tuyệt đối có thể nói là có khả năng nhất nhân tuyển. Trở thành đứng đầu nhất thiên tài. Không chỉ có muốn thiên phú tốt, bản thân khí vận cũng tuyệt đối là cường thịnh, nếu như dựa theo con dân cái chủng loại kia phán đoán tiêu chuẩn, tối thiểu nhất cũng là màu vàng, thậm chí còn khả năng siêu việt màu vàng, tiến vào cái nào đó hoàn toàn mới khí vận đẳng cấp. Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là quá nguy hiểm a. Có tính cách bảo thủ cao thánh vẫn là không quá đồng ý, hắn mặc dù không nghi ngờ cổ thì dịch suy tính, nhưng là liên quan tới kia không biết trong tinh vực nguy hiểm, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Người suy tính ra hắn đi vào mức độ nguy hiểm sao? Quý Hoài như lúc này lại hỏi. Cổ thì dịch biểu lộ bình tĩnh nói, "Quẻ tượng không rõ." ủy hội như biểu lộ trở nên không đẹp bắt đầu, liền hắn suy tính đều là không, rõ, vậy nếu như thật nhường Hứa Thịnh tiến vào, tuyệt đối là có nguy hiểm cực lớn, cho nên nàng chém đinh chặt sắt nói ra, không được, ta không đồng ý. Hứa Thịnh mặc dù là cổ thì dịch đồ đệ, nhưng bây giờ xã hội không phải trước kia, Hứa Thịnh đã là cổ thì dịch học sinh, cũng càng là cảng kinh đại học học sinh, nàng không có khả năng nhìn xem cổ thì dịch đem Hứa Thịnh đưa vào đi tiếp nhận tuyệt đại nguy hiểm. Bành Nguyên thượng cái này thời điểm hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, đây hết thảy sự tình hắn cũng đã sớm biết, mà lần này hội nghị mở ra cũng vẫn luôn tại suy nghĩ của hắn loại này, thậm chí có thể nói, phát triển đến bây giờ cũng cùng hắn suy tính không sai biệt lắm. Hắn mặc dù cuối cùng cố mà làm bị cổ thì dịch thuyết phục, nhưng là những người khác bên kia lại không phải tốt như vậy thuyết phục. Cái này thời điểm bọn hắn cũng mặc kệ ngươi là chân thánh hay là cái gì thánh, chỉ cần là muốn nhường hứa thịnh mạo lớn như vậy hiểm, vậy liền căn bản không có khả năng. Cổ thì dịch tự nhiên cũng có tự mình kiên trì đạo lý, hắn suy tính ra cái này đại cơ duyên không chỉ có quan hệ đến hứa thịnh bán thánh giai đoạn, càng là sẽ đối với tương lai của hắn có cực lớn ảnh hưởng, thậm chí hắn ẩn ẩn, có dự cảm có lẽ quan hệ đến hứa thịnh hướng đi cuối cùng cái kia vị trí. Mạnh tinh vực này bằng vào nhóm chúng ta hai nhà lực lượng khó mà thành hàng, cho nên ta hiện tại ý nghĩ là đem cái khác nhất lưu đại học đều kéo vào, mỗi một nhà cũng ra người đi vào tìm đòi, cuối cùng có cái gì thu hoạch cũng tất cả về tự mình. Cổ thị dịch còn nói ra một câu khiến cho mọi người cũng khiếp sợ lời nói. Đám người phản ứng đầu tiên chính là bất bỏ, nhưng là lời đến khỏe miệng lại là không có nói ra, bọn hắn trước đó là không có nghĩ tới phương diện này, hoặc là nói đúng không biết rõ chân thánh nhóm thái độ cho nên mới tận lực không có phương diện này nghĩ, hai chỗ ba chủ cấp đại học cùng còn lại nhất lưu đại học liên hợp lại tìm đòi, cái này đích xác là một cái rất tốt phương án. Đây là cực kỳ to lớn một cố lực lượng, mỗi nhà chỉ cần phái ra mấy cái bán thánh đi vào liên có thể có rất lớn tiến độ, cái này cũng phòng ngửa tự mình trường học tổn thất quá lớn. Kỳ thật mấy năm gần đây tổn thất đã để bọn hắn chùn bước, không biết tinh vực tồn tại đã biến thành một cái rõ ràng biết rõ có rất lớn trợ giúp làm thế nào cũng không chiếm được tay khu vực, quả thực làm cho người phát điên. Sau đó đám người càng là chợt phát hiện, nếu quả như thật dựa theo dạng này mà suy nghĩ, hứa thịnh tính an toàn từ một loại nào đó trình độ trên có thể nói là cũng bị bảo đảm. Nếu như đi vào người nhiều như vậy hứa thịnh cuối cùng vẫn vẫn lạc trong đó, vậy cũng cái chứng minh hứa thịnh bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thiên tài, hắn trung quy là đi không đến rất xa địa phương. Trong chốc nhóm này, mỗi một vị cao thánh trong đầu cũng có vô số trận phong bạo tại sinh ra chốt bùi, bọn hắn tại từng cái phương hướng cân nhắc sự kiện lần này, đến cùng có nên hay không tán thành. Mà cuối cùng, tất cả mọi người đều có kế hoạch, bọn hắn xác nhận lựa chọn của mình. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhưng là cuối cùng cũng không có trong lòng người bất mãn, đều là cao thánh Bọn hắn cũng tại rất ngắn thời gian bên trong xác định cổ thị dịch mục đích làm như vậy. Hắn kỳ thật một mực trong lòng đều có ý nghĩ, chỉ bất quá bởi vì bản. Một mực tại bên cạnh, từ cổ thị dịch sau khi mở miệng liền không có nói chuyện bài nguyên thượng đúng lúc mở miệng. Liên quan tới phải chăng cùng trường học khác chia sẻ mảnh tinh vực này, cùng đem hứa thịnh phái đi vào biểu quyết hiện tại bắt đầu, ai đồng ý ai phản đối. Đồng ý. Phản đối. Đồng ý. Phản đối. Đồng ý. 7 đồng ý 6 phản đối. 13 người nhìn về phía ba vị trưởng thánh. Quý Hoài như trầm mặc một lát sau, lắc đầu nói. Ta phản đối. Cổ thị dịch cơ hồ theo sát phía sau nói, đồng ý. Chỉ còn lại sau cùng bánh nguyên thượng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, trên mặt hắn lộ ra do dự thần sắc, thật lâu hóa thành thở dài một tiếng, đã không có cho thấy thái độ của mình, lại biểu lộ thái độ của mình. Ta từ bỏ. Thuần sát phạt, không võ mồm, có nào, 4K trương tắm trong máu. chương 573, 57 trường đại học. 3 vị chân thánh, cùng đồng ý, trái ngược đúng, vừa để xuống vứt bỏ. 13 vị cao thánh, 7 đồng ý, 6 phản đối. Kết quả sau cùng là đồng ý phiếu so phiếu chống đối một phiếu xác nhận kết quả là mở ra không biết biếtĩnh vực đồng thời điều động hứa Thịnh đi vào dò xét kết quả này phản đối người phần lớn hít một hơi tán đồng người cũng không có cỡ nào vui vẻ đã kết quả đã xuất Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi không hải đại học bên kia để ta tới thông chi và Nguyên Thượng lập tức cho mọi người phân phát làm việc chuyện này liên lụy rất rộng cần sớm làm tốt chuẩn bị thời gian gianì hoan không được đã quyết định bồi dưỡng Hứa Thịnh liền muốn nhanh chóng chuẩn bị cho tốt hết thảy chỉ là vẹn vẹn mấy phút 13 vị cao thánh dần dầnờ dần đi chỉ còn lại ba vị chân thánh còn tại trong phòng họp. Quý Hoài như quét hai người một cái, cuối cùng không hề nói gì đi. Chỉ còn lại ngươi cùng ta, lần này sự tỉnh, đoán chừng đem nàng đắc tội thảm rồi. Bành Nguyên Thượng lắc đầu thẳng thở dài, bất quá hắn bên trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng không có quá để trong lòng, Quý Hoài Như cùng với nàng cộng sự lâu như vậy, cũng không về phần bởi vậy liền tức giận cái gì, nhiều lắm là trong lòng có chút không cao hứng. Cổ thi dịch biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, lần này hội nghị từ đầu tới đuôi cũng cùng hắn dự đoán, cuối cùng đạt thành ngục. Mà khắc Bành Nguyên Thượng nói lời này không phải là không đang mượn cơ biểu thị tâm tình của mình. Tự mình đằng sau bộ phận kế hoạch nhưng không có đã nói với hắn, nhưng liền cùng Bành Nguyên Thượng không có để ý quý hoài như lại bởi vậy liền không tao hứng, hắn cũng tương tự không để ý Bành Nguyên Thượng tâm tình bây giờ. Đều là chân thánh, còn không có như thế tiểu khí. Nửa giờ sau, Khôn Hải Đại học. Các ngươi vậy mà biểu quyết thông qua được, quả thực làm ta có chút giận mình. Khôn Hải Đại học hiệu trưởng đồ cửu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tóm lại các ngươi bên này cũng nắm chặt thời gian, kế tiếp còn có nhiều như vậy trường học cần nhóm chúng ta thông tri. Cổ tay vòng cho thấy bài nguyên thượng tượng bản thân vẫn như cũng là bộ kia cùng hắn bộ dáng, lúc này ở trên mặt hắn căn bản không nhìn thấy bất kỳ dị thường, tựa hồ cái này đề nghị từ đầu đến cuối đều là hắn nói ra đồng dạng. Được. Khôn Hải đại học nếu như tiến hành biểu quyết kết quả cùng Càn Kinh đại học sẽ không kém quá nhiều, lại thêm hiện tại cản Kinh đại học đã rõ ràng thái độ, cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người quyết định, cho nên chỉ cần một phương quyết định đem vị trí tinh vực cùng hưởng ra ngoài, mặc khác bên ngoài một phương cũng đều sẽ đồng ý. Nói câu không dễ nghe, dù cho có một phương không đồng ý, nếu như một phương khác khư khư cố chấp, Kết quả cũng sẽ không quá có cải biến, dù sao không biết tinh vực chỉ là một tổ tọa độ mà thôi, đến lúc đó nghe bắt đầu cũng có thể nói là trường học khác lơ đã đạt được số liệu, cùng tự mình không có quan hệ, người đây có thể như thế nào. Ngày thứ hai, khôn hải đại học cũng mở ra toàn thể cao tầng hối ức, bên này không có hứa thịnh nhân tố, đồng thời bởi vì cản kinh đại học nguyên nhân, cho nên biểu quyết rất nhanh, cuối cùng cũng là thi đấu lệ xác định mở ra. Ngày thứ ba, hai trường liền liên hợp cho nhất lưu đại học phát thư mời. Cuối cùng phát ra ngoài thư mời là 55 phong Cái số này cũng không có đem tất cả nhất lưu đại học bao gồm ở bên trong, thuộc về sàng chọn sau kết quả. Tất cả đạt được thông báo đại học cho do ngoài ý muốn về phần có chút buồn rỡ, mặc dù bọn hắn đã được cho biết không biết tình vực nguy hiểm, nhưng là cao đẳng cấp khu vực cũng không phải bọn hắn có thể có được. Như thường tình huống dưới, bọn hắn những này trường học vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc đến dạng này đẳng cấp bí cảnh. Đối với nhất lưu đại học tới nói, bán thánh bí cảnh cũng đã là cấp cao nhất bí cảnh, dù sao trường học của bọn họ có thể bồi dưỡng được ưu tú học được nói sao qua cũng chỉ là bản thánh, xuất hiện chuẩn thánh kia thuộc về Phượng Mao Lân giắc tình huống. Nhất lưu trong đại học, tuyệt đại bộ phận người đều là tại đại học năm 4 cuối cùng thời gian bên trong mới hiểm hiểm đột phá đến bản thánh, nhưng cũng có cực kỳ cá biệt thiên tài hội tại năm thứ 3 đại học đã đột phá, cho nên lần này điều động nhân viên, những người này khả năng cũng sẽ tại danh sách phía trên. Trong lòng bọn họ đương nhiên là không yên lòng, dù sao dạng này học sinh cho tới nay cũng bị bọn hắn coi là cục tương quý giá, nhưng là không bỏ được cũng không được, tốt như vậy cơ duyên bỏ qua quả thực là tại bóp chết bọn hắn tương lai. Cuối cùng xác định kết quả là mỗi cái trường học ra 100 người, đi vào hết thể đều dựa vào bản sự trên đạn. Càng kinh đại học cùng Khôn Hải đại học cũng không có làm đặc quyền, mỗi người bọn họ xác định danh ngạch cũng là 100 người. Cái này đã là một loại cách cục cũng là đối với mình thực lực một loại tự tin. Dù sao hai chỗ trường học tại bán thánh giai đoạn này có đại lượng học sinh có thể trở lựa, có thể làm được tiến vào mỗi người đều là tới gần đột phá loại kia. Mà nhất Lưu đại học nhân tuyển, bọn hắn cộng lại khả năng cũng không có bao nhiêu tới gần đột phá, tuyệt đại bộ phận cũng ở vào phổ thông bán thánh thậm chí mới vào bán thánh phàm chủ. Lương Nguyên đại học làm chỉ lần này tại hai châu bá chủ cấp, bài danh thứ ba đại học, nó tự nhiên cũng đã nhận được thông tri. Mà Trình Sơ Dương làm trong trường học thầy, lại là trọng điểm bồi dưỡng thanh niên anh tài, cũng trước tiên đạt được toàn bộ tin tức. Hắn phản ứng đầu tiên chính là hai chỗ đại học quyết định có chỗ đột nổi, lập tức chính là không biết thế nào nhớ tới Hứa Thịnh, vô ý thức hoài nghi có phải hay không cùng Hứa Thịnh có quan hệ. Đáng tiếc quá sớm, nếu như chừng 2 năm nữa, thậm chí đến sang năm, Lục Nguyên thực lực cũng đầy đủ tiến vào, lấy hắn khí vận, ở bên trong nói không chừng sẽ có được khó lường cơ duyên. Trình Sơ Dương trong lòng có chút đáng tiếc, Lục Nguyên nhập học tới hết thầy hắn cũng nhìn ở trong mắt, tại hoàn toàn mới phương án bồi dưỡng dưới, thực lực xa so với cùng lúc tự mình mạnh. Thậm chí liền cản Kinh Đại học cùng Khôn Hải Đại học người đồng lứa cũng chưa có người có thể so sánh, loại tốc độ này, đại khái dẫn đầu năm thứ ba đại học thời điểm liền có thể tiến vào bán thánh cảnh giới, thậm chí đại nhị đã đột phá tiến vào bán thánh cũng không phải không có khả năng. Đoán chừng là ta nghĩ nhiều rồi, Hứa Thịnh cũng bất quá mới đột phá vào bán thánh cảnh giới, nếu như ta là cản Kinh Đại học trường học lãnh đạo, chắc chắn sẽ không yên tâm nhường Hứa Thịnh đi vào. Hắn cuối cùng vẫn bỏ đi loại ý nghĩ này, Hứa Thịnh dạng này thiên tài mặc dù cần một chút ma luyện, nhưng là hoàn toàn không biết rõ tình hình bí cảnh vẫn là phải hành sự cẩn thận. Tối thiểu nhất cũng muốn xác định tình huống sau mới có thể đem hắn phái đi vào. Mỗi người trưởng thành đều sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, có thể cuối cùng trưởng thành đều là một hệ liệt cơ duyên xao hợp chống chất, cho nên hắn tin tưởng cản Kinh Đại học Cao Thánh Chân Thánh nhóm sẽ chỉ so với mình xem càng xa. Đáng tiếc Trình Sơ Dương hoàn toàn không nghĩ tới cổ thì dịch tầng này nhân tố, càng là không có khả năng cổ thì dịch suy tính ra hứa thịnh đại cơ duyên rơi vào cái này không biết trong tinh vực. Sau đó trong 3 ngày, tất cả dạy cũng cấp tốc xác định rõ danh sách, cũng cuối cùng đem danh sách phát đến Bành Nguyên Thượng cùng đồ cửu trên tay. Danh sách còn bổ sung lấy tất cả mọi người tư liệu Thật kỳ kỹ cảng, thuận tiện hai vị chân thánh tiến hành tổng thể bố trí. Bài Nguyên thượng ngay tại nhìn xem tư liệu, trên tay cổ tay vòng đột nhiên chấn động, hắn đem tin tức điều ra đến xem mắt, phía trên biểu hiện chính là Hứa Thịnh đã về tới trường học. Thế là hắn cho Hứa Thịnh phát đi tin tức, nhường hắn đợi chút nữa đến phòng làm việc một chuyến. Thuần sắp phạt, không vớ mồm, có nào? 4K trương tắm trong máu. Chương 574, có người vì ngươi cân nhắc tốt hết thảy. Tại bán thánh trong bí cảnh chờ đợi hơn một và năm, Hứa Thịnh vốn là muốn trở về tính tạm thời nghỉ ngơi một cái lại không nghĩ đến chân trước mới vừa rơi xuống đất, chân sau liền nhận được hiệu trưởng gửi tới tin tức. Chẳng lẽ là muốn đối ta nghiêng tài nguyên rồi? Hứa Thịnh nhìn thấy tin tức phản ứng đầu tiên chính là cái này, mặc dù hắn một mực không có hướng trường học nâng, nhưng là hắn đô thành là bán thánh gần một tháng, trường học còn không có cùng tự mình nói qua, tựa hồ cũng nói không đi qua. Mừng rỡ là khẳng định mừng rỡ, cho nên Hứa Thịnh cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền hướng hiệu trưởng văn phòng đi đến. Mười mấy phút sau, hắn liền theo Bành Nguyên thượng trong miệng đạt được sự tình mà muốn. Phải chăng muốn đi vào cùng xem chính ngươi ý nguyện? Nóng chúng ta bên này sẽ không đối ngươi tiến hành cơ cầu. Bành Nguyên Thượng nhìn xem Trầm Ngâm không nói Hứa Thịnh, cũng là nhẹ nhàng nói, nhìn trước mắt đề nghị này đến nay rất thiên tài học sinh, hắn tâm tình bây giờ cũng đuổi theo nửa năm hoàn toàn khác biệt. Kia thời điểm nhìn thấy Hứa Thịnh lúc pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ còn rất thấp, nhưng là không nghĩ tới lúc này mới thời gian một cái trước mắt, hắn liền trở thành bản thánh. Đã lao sư đều vì ta suy tính ra bên trong quota đại cơ duyên, như vậy học sinh khẳng định phải đi vào đi một lần. Tiến vào khẳng định là phải vào, dù sao đây đều là lão sư an bài. Bất quá hắn bản thân cũng không dám khẳng định tại kia không biết trong tinh vực có thể bảo chứng đầy đủ an toàn, đây là như trước kia những cái kêu bí cảnh hoàn toàn khác biệt tình huống, trước kia đi vào rất nhiều người đều không tiếp tục ra qua. Tuy nói càng kinh đại học đến bây giờ cũng bất quá là phải mấy chục người đi vào, gánh vắc đến mỗi một năm, cũng chỉ có mấy cái học sinh chưa có trở về, nhưng là tỷ lệ đã coi như là khá cao. Hơn mấu chốt điểm là, những này học sinh đến bây giờ trạng thái còn không rõ, có thể là đã bỏ mình, cũng có thể là ở vào một loại nào đó khốn cảnh. Cho nên trường học đằng sau lại phái người đi vào thời điểm cũng sẽ nhiều gia tăng một cái nhiệm vụ, chính là tìm kiếm được trước đó người vết tích, xem có thể hay không đem bọn hắn tìm kiếm ra. Thế nhưng là cho tới bây giờ, những cái kia có thể may mắn ra người đều không có phát đương nhiệm gì tung tích, tại bọn hắn tự thuật bên trong, tiến về chỉ là phi thường phổ thông một chỗ hư không, liền cùng bình thường hoàn vũ không hề khác gì nhau, duy nhất điểm khác biệt chính là thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút mê vụ chẳng cảnh, thấy không rõ hết thảy trước mắt, mà trải qua các thánh nhân đến tiếp sau kiểm tra thực hư, cho ra kết luận là tất cả mọi người ký ức đều là thật chỉ bất quá cũng hoặc nhiều hoặc ít thiếu khuyết một chút ký ức. Tốt, người lão sư bên kia cũng đang chờ người đi, bất quá hắn trước đó bằng dao, người trước làm xong trên tay sự tỉnh lại đi tìm hắn." Theo hiệu trưởng văn phòng sau khi ra ngoài, Hứa Thịnh bằng nhanh nhất tốc độ đem nhiệm vụ nộp. Sau đó hắn lại ngựa không ngừng vó tiến về lão sư phòng làm việc. "Tới." Cổ thi dịch thanh âm bình thản nói một câu, lúc này hắn ngay tại lật nhìn xem nào đó bạn thư tịch, bộ dáng như thế Hứa Thịnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. "Ừm, vừa đem nhiệm vụ nộp. loại pháp tắc." "Không tệ." Cố thị Dịch thì là chú ý tới hứa thịnh thực lực bây giờ tình huống, 7 loại pháp tắc đã là hoàn toàn đem cơ sở củng cố, tiến vào phổ thông bán thánh phàm chủ. Bán thánh ở giữa phân chia cũng là có coi trọng, tỉ như nói 7 loại trở xuống pháp tắc lúc, mỗi nhiều một loại pháp tắc thủ đoạn liền nhiều rất nhiều, mặt thắng lớn hơn một chút. Mà 7 loại đến 99 loại này, pháp tắc gia tăng lúc đối thực lực tăng lên cũng càng ngày càng nhỏ, lẫn nhau ở giữa chênh lệch đã rất nhỏ. Tại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa bên trong một loại nào đó lúc, cái trước chiến thắng cái sau cũng là phi thường bình thường sự tình. Không có như lão sư thất vọng. Hứa thịnh trên mặt tươi cười. Hắn đoạn này thời gian tăng thực lực lên sao lại không phải muốn lấy được lao sư tán từ đâu tiến vào kia mảnh không biết tinh vực chính là cái này mấy ngày thời gian người cái này mấy ngày ngay tại trong trường học điều chỉnh trạng thái lần này lịch luyện khả năng đối với người mà nói không nhỏ nguy hiểm hứa Thịnh biểu lộ trở nên nghiêm túc hắn gật đầu nói đệ tử biết rõ đã lao sư cố ý nói kia chứng minh hắn khẳng định là suy tính ra một ít đồ vật chỉ có như vậy nguy hiểm hắn vẫn là nhiều lần kiên trì muốn để tự mình đi vào từ một điểm này càng là có thể nhìn ra lần này bí cảnh chi hành đối với mình tầm quan trọng trong lòng của hắn không khỏi có chút suy đoán Chẳng lẽ tại cái này chính trong bí cảnh sẽ tìm được thông hướng chuẩn thành cảnh giới đừng tắt? Có thể chợt lại cảm thấy rất không có khả năng, đây cũng quá nhanh, mình bây giờ bất quá là tiến vào bán thánh một tháng thời gian, mà một lần lịch luyện cũng rất không có khả năng tiếp tục một năm thời gian, trước đó hoặc tâm tộc chiến dịch thời gian liền đầy đủ lớn. Nhưng muốn nói mảnh không biết tinh vực có thể so với được một cái hoàn vũ trung đẳng tộc quân. Hắn thật đúng là không quá tin tưởng, phải biết Hoặc Tâm tộc trước đây thế nhưng là có chừng 5 vị chân thánh cấp độ. Nếu như cái này vị trí tinh vực tồn tại chân cấp độ lực lượng, đừng nói hắn dạng này bản thánh Dù cho thả lại nhiều cao thánh đi vào kết quả sau cùng cũng là có đến mà không có về. Hứa Thịnh cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn thánh giai đoạn nhiệm vụ tại vận khí tốt tình huống dưới cũng có thể đếm thử một cái, nhưng là cao hơn đẳng cấp nhiệm vụ nghĩ cũng đừng nghĩ. Đưa ngươi cái chặn giấy hai hướng lấy ra đi. Hứa Thịnh ngay tại trong lòng suy nghĩ không biết bên trong tinh vực khả năng gặp phải hết thảy, không nghĩ tới lại là nghe được lao sư nói như vậy. Trong lòng của hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là trước tiên đem cái chặn giấy hai hướng lấy ra. Cổ Thi Dịch đem cái chặn giấy hai hướng cầm tới trong tay. Ở trong mắt Hứa Thịnh, tựa hồ chỉ là đơn giản nhìn chăm chú vào nó, chẳng hề làm gì, nhưng hắn cảm thấy khẳng định không có khả năng chỉ là như vậy. Tốt. Hơn một phút đồng hồ về sau, Cổ Thị Dịch lại đem cái chặn giấy hai hướng đưa trả lại cho Hứa Thịnh. Hứa Thịnh theo bản năng tiếp nhận cái chặn giấy hai hướng, sau đó nhíu mày. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy lao sư tinh thần tựa hồ đột nhiên trở nên suy yếu. Lao sư?" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Thị Dịch. "Một chút thủ đoạn nhỏ thôi, hẳn là có thể tại nguy nan lúc cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp." Mặt khác, người đưa người ba kiện trời ban bảo vật cũng thả ta cái này mấy ngày, phát động kia một ngày đến ta cái này tới bắt. Hứa Thịnh giờ khác này không biết rõ nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, hắn yên lặng gật đầu, sau đó đem ba loại trời ban bảo vật lấy ra. Ba loại trời ban bảo vật tại trên địa cầu cùng phàm vật không có khác nhau chút nào, bọn chúng nhận áp chế chi xa hơn vượt qua nhân tộc, đừng nói nguyên bản linh trí liền không đủ, coi như vốn là lao yêu quái cấp, hiện tại cũng cái gì tinh thần ba động cũng sẽ không có. Mặc dù giả sư chưa hề nói, nhưng là Hứa Thịnh có thể đoán được khẳng định là giúp mình tăng cường một cái cái này ba kiện trời ban bảo vật. Cái trậnn giấy hai hướng tăng thêm ba kiện trời ban bảo vật có thể nói lao sư đã vì tự mình cân nhắc đến các mặt hắn càng thêm ý thức được lần này lịch luyện đối với mình phi thường trọng yếu ly khai phòng làm việc lúc hứa Thịnh lặng lẽ lát nữa nhìn lao sư một cái phát hiện hắn đem ba kiện trời ban bảo vật bày ra tại cái bàn một góc trên tay ngay tại Tô tô vẽ vẽ lấy cái gì một màn này chàng cảnh thật sâu ấn khắc trong lòng hắn chẳng biết tại sao hắn cảm giác hốc mắt mắtỗng nhiên có chút đátuần sát phạt không mổng, có mồm có não 4k trương tắm máu chương 575ứa Thịnh người không đến tới liên quan tới phải vào không biết tinh vực sự tình, Hứa Thịnh còn không có nghị kỹ còn nên hay không nói cho Tô Lâm Nhị. Lẽ ra đạo lư quan hệ không nên giấu giếm chuyện như vậy, đó nếu quả như thật đem chuyện này cùng với nàng từ đầu chí cuối nói, cuối cùng cũng chỉ sẽ để cho nàng lo lắng. Hứa Thịnh biết rõ lấy Tô Lâm Nhị tính cách chắc chắn sẽ không ngăn cản tự mình, nàng sẽ chỉ ở tự mình xuất phát thời điểm để cho mình vạn sự xem chứng. Có thể càng như vậy, hắn càng là không nguyện ý nhường nàng lo lắng, cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài một câu, phát ra tin tức cũng thay đổi thành phía dưới dạng này. Trường học là ta an bài một lần thí luyện, Là lão sư là ta hết sức tranh thủ được, có thể muốn tốn hao không ngắn thời gian, không cần lo lắng cho ta. Cái này tin tức sẽ ở Tô Lâm nhị trở lại trên địa cầu lúc thu được, kia thời điểm hắn cũng đã tại không biết trong tinh vực. Ngắn ngủi mười mấy cái chữ, hứa thịnh lại là xóa cắt giảm giảm rất nhiều lượng, nghiêm chỉnh mà nói đây là một lần nói láo, mặc dù đứng tại hắn góc độ tới nói sự tình hy lời nói dối có thiện ý, nhưng hắn biết rõ đây không phải Tô Lâm nhị muốn. Thế nhưng là đạo lư chính là như vậy, ngươi là ta cân nhắc, ta lo lắng cho ngươi, tất cả mọi người là hy vọng lẫn nhau càng tốt hơn. Ngày thứ 2 hứa thịnh nhận được trường học tin tức 3 ba ngày sau xuất phát, đến thời điểm trường học sẽ thống nhất an bài phi thuyền tiến về kia mảnh không biết tinh vực. Bất quá cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này xuất phát bí cảnh không phải trường học trung chuyển bí cảnh, mà là lệ thuộc vào nhân tộc cái nào đó công cộng tinh vực. Đây là bởi vì không biết tinh vực không phải độc thuộc về đây một nhà, cho nên trước đây xác định trung chuyển bí cảnh thời điểm chỉ có thể lựa chọn công cộng tinh vực. Có lợi có hại, lần này dù sao có nhiều như vậy trường học tham gia, nếu như đến lúc đó trường học khác học sinh cũng đi vào cản kinh đại học khẳng định sẽ khiến động tĩnh rất lớn. Hiện tại bất quá là mỗi cái trường học ra 100 người Cộng lại mặc dù có 5,700 người, là cái con số không nhỏ, nhưng là từ mỗi cái trường học phân chia tụ tập căn bản gây nên không được chú ý. Đến thời điểm tất cả bạn dạy học sinh sẽ chỉ kỳ quái một chút thường nhìn thấy người làm sao đột nhiên không thấy được, sẽ không muốn quá nhiều, càng sẽ không nghĩ đến đây là một cái dính đến 57 trường học liên hợp hành động. Ngũ Nguyệt cuối cùng một ngày, hứa thịnh bị trường học triệu tập, tiến về trường học cửa ra vào một cỗ xe trường học ngồi xuống.